Chư một vạn cổ thanh thiên một gốc sen, chư một vạn cổ thanh thiên một gốc sen. Ba ngàn đạo giới một trồng, trong, trong đô con giới. Sáng sớm mặt trời tỏa sáng, vẫn như cũ xuyên không qua nặng ngày mây đen, giống như tấm màn đen che lấp bầu trời, trong đó ánh chớp lấp loé, giống như kinh long chợt hiện. Như cọng lông mưa nhỏ lưu loát, rơi vào kéo dài vô tận nguy nga dãy núi, xanh biết hóa thành xanh lục, được mưa phùn bằng thêm một tia mông lung. Núi xanh dưới, có một thôn xóm, gặp nước mà cư, mảnh mưa rơi nhập trong sông, bình tĩnh mặt sông nổi lên điểm điểm gợn sóng, giọt nước bắn lên, lại hóa sinh xuất thủ chân, giống như thủy tinh linh. Nhao nhao ôm lấy bay xuống trong nước lá liễu chạy nhau chen lần hướng phía mặt sông trung tâm chạy tới, không đến 3 cái hô hấp, liền hóa thành dòng nước, hòa vào trong sông. Hơi nước bốc hơi, tựa như lụa mỏng, như thôn xóm bằng thêm một tia yên tĩnh. Sáng sớm vừa lâm, dù chưa gặp mặt trời mới mọc, nhưng một tia khói bếp lại là lượn lờ dâng lên, duy chỉ có một nhà cũng không khói khí. Chỉ gặp gia đình này ở vào thôn xóm biên giới, chính là một nhà tranh, viện nhỏ lồi bại, tường viện cũng là sụp đổ không ít, bốn đất làm phòng tường đã sớm bởi vì mấy ngày liền mưa nhỏ mà xuất hiện khe hở, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Trong phòng, càng là đơn sơ, một giường một bàn một bếp lò, chỉ thế thôi. Trong đó càng là tràn ngập một cỗ thối vô cùng vị. Trên giường lại có một thi thể, sớm đã hư thối, nồng màu vàng thi nước thuận thi thể chảy ra, màu trắng rời bỏ tại hư thối huyết độc lên lúc đích, nhìn cách ăn mặc, chính là một nông phụ bộ dạng, không biết chết đi bao lâu. Nông phụ bên cạnh thi thể, lại có một hài đồng, ước chừng 3 tuổi lớn nhỏ, còn chưa trưởng thành, thân thể gầy nhỏ lên bọc lấy tràn đầy miếng vá áo vải váy, sắc mặt khô héo, gợi như chúc khô. Trên gương mặt còn có một đạo giống như giọt máu bớt, đỏ thắm như máu, từ bên phải mắt hướng phía dưới lan tràn, xuyên qua gương mặt cho đến hàm dưới mới kết thúc, tựa như một đạo huyết lệ. Hai đồng hai mắt trống rỗng đến cực điểm nhìn chằm chằm thi thể kia, một khắc cũng chưa từng dịch chuyển khỏi. Trong phòng tính đoàn người, chỉ có hài đồng kia hư nhược nhịp tim, cũng kia nhỏ xíu tiếng hít thở. Từ trong thôn lối đi nhỏ, đi qua hai người mặc áo tơi nằm dưới, con quốc, cái đầy vết chai trên mặt bàn chân dính đầy bùn não, xem ra là bởi vì liên miên mưa phùn lo lắng trong ruộng quá nước, mà trước kia liền xuống đất. Đi ngang qua nhà tranh, cũng không khỏi tự chủ hướng phía trong viện nhìn lại. Ai, số khổ trẻ con a, Lý thị thân thể hư, cái này lại gây ra mưa dầm, sáng nay sợ là lại không giường mà làm chút án uống cho trẻ con ăn. Một con mặt đen nam giới thở dài nói, Lão Doãn, chuyện của người ta ngươi đừng mù quan tâm, kia trẻ con trời sinh khắc mệnh, vừa ra đời liền khắc chết cha hắn, bây giờ mẹ hắn được khắc như bệnh, vốn là một nghiệt chứng, ngươi cũng đừng loạn nhúng vào." Một cái khắc nam giới nhíu mày khuyên nhủ. Trong ngôn ngữ lại đối với đứa bé kia tránh như rắn giết. "Ngươi chính là mê tín, một trẻ con khắc cái gì khác, ta nhìn không được, phải đi nhìn xem." Kia họ Doãn mặt đen nam giới hát tiếng nói, nói xong liền muốn hướng phía kia viện nhỏ quá khứ. "Ngươi cái lao bướng bỉnh con lửa, ngươi nói ta mê tín, vậy cái này trẻ con vừa ra đời cha hắn ngay tại trong núi được gấu đen chụp chết là chuyện gì xảy ra đây?" Một cái khắc nam giới trừng mắt khuyên nhủ kia họ Doãn mặt đen nam giới bộ pháp cũng không khỏi đến một lần, mà lại sinh hạ hắn, lý thị thân thể liền hư không được, trước kia thế nhưng là có thể khiêng mấy gánh gạo đi hơn 10 dặm đường núi, còn có kia trẻ con trời sinh câm điếc, kia bất cũng là chẳng lệnh vật, sát vách vương ca nàng dâu hơn một tháng trước nhìn thoáng qua liền bệnh nặng không dại đổi, mấy ngày trước đây mới tốt. Kia nam giới nói bổ sung, một bên nói, một bên lôi kéo họ Doãn Nam giới đi, đều là trùng hợp, ngươi đừng suốt ngày năm mê ba đạo hù dọa người. Họ Doãn Nam Dối lắc đầu nói, chợt nhìn người kia một chút. Ngươi không tin, kia 3 ba năm trước đây lý gia trẻ con ra đời lúc ánh xanh giải thích thế nào? Nếu mau đổi kịp mặt trời sáng, nhất định là chẳng lành vật chuyển thế hại người, ta cũng là vì người tốt." Kia nam giới trừng mắt, dựa vào lý lẽ biện luận nói. Được tiểu nói này, kia họ Doãn mặt đen nam giới rốt cục dao động, nhìn qua kia hẩn tại mông lung trong mưa phùn nhà tranh, thở dài. Hai vị con quốc, thân mang áo tơi nam giới thân hình dần dần biến mất tại vũng bùn đường nhỏ trong. Đối thoại thanh âm xuyên thấu qua mưa rơi thanh âm, rõ ràng truyền vào trong tốc liểu, đứa bé kia hai tay ôm đầu gối, hai tròng mắt trống vẫn như cũ nhìn kia hư thối thi thể, kia, đúng mẹ ruột của hắn. Bụng sớm đã đói ục gọi. Nhỏ nhắn sinh sán thân thể khô gầy độ tấu phòng khí ẩm lạnh phát run, bờ môi đều là phát xanh, nhưng hài đồng tựa như chưa cảm giác, không lúc đích. Duy chỉ có một khắc sâu tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như vết máu giống như thiêu đốt vết diễm, nhảy lên không ngớt. Mưa, rơi lớn hơn, thế giới tựa như tại thời khắc này được hơi nước nhuộm dần, ngông lung như vẽ đẹp. Che trời trong mây đen, ánh chấp giống như thuần luồng phá hải, xuyên thẳng qua không ngớt, nặng nề lại kiềm chế, cuồn cuộn tiếng sấm giống như thiên cổ như Trong vân, lại có một bóng người, chỉ gặp một thân lấy đạo bảo trung niên nam nhân đứng ở trong lôi vân, cuốn cuốn ánh chớp không chút có thể cận kề thân. Một thân khí thế giống như vô biên biển lớn, huyết sắc quang mang phản phất hồng ngọc lóa mắt, từ thân thể bốc hơi mà lên, thẳng hướng trời xanh, quanh thân bao trùm một tầng ánh ngọc, ôn nhuận như nước. Nhưng bằng khí thế, liền sông mở ánh chớp, đứng ở hư không. Chỉ gặp đạo bảo này trung nhân nhân, chàng cao thẳng, khuôn mặt sung mãn, trên mặt mọc da thưa thất dâu quai nón, đôi tóc cũng là hơi có vẻ lộn xộn, hiển thị rõ tăng thương cảm giác. Một đôi mắt đen như điện, trong đó linh quang lập loé, nói: "3 năm, Trích Tiên được lục tục tìm được, rơi vào ta côn ngô khâu khoảng chừng 2 đạo A, vì sao đến nay còn chưa phát hiện một đạo khác?" Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, trong tay sáng trắng lóe lên, liền nhiều một mặt hiện ra màu xanh đồng sắc gương đồng, một tay thúc dụ, tùy ý hướng xuống chiếu đi. Đúng lúc này, tại kính ánh sáng chiếu dọi xuống, đột đột, một đạo ánh xanh lấp đầy bầu trời, lên đến thanh minh, hư không đều tại đạo này ánh xanh chiếu rọi xuống giống như run rẩy run run không ngớt. kia bao phủ ngàn dặm mây đen đại mạc trực tiếp được cái này phóng lên tận trời ánh xanh xua tan như hư không, ánh xanh kình thiên, xua tan ngàn dặm biển mây. Đứng ở hư không đạo vào nam nhân trực tiếp trợn mắt, ngác đứng ở hư không bên trên, vội vàng hướng phía ánh xanh nơi phát ra nhìn lại. Nhưng lại lập tức được trói mắt ánh xanh sáng trắng lóa như tuyết trời hắn lần nữa có thể thấy mọi vật thời điểm, lại bị một màn trước mắt thật sâu rung động đến. Chỉ gặp một gốc sen xanh đứng ở hư không trong, sen rộng lớn, không biết mấy ngàn nhằm vậy. Có năm lá, hoa nở 20 bốn cánh, dáng rất điểu điệu, che khuất bầu trời, ánh xanh mút trời, lá rộng lớn, ném rơi bóng ma, trọn vẹn che đậy một vùng núi. Cánh sen quanh thân, lượn lờ sương mù xám, giống như bụi bặm tụ tập, mảnh trông đi qua, ở đâu là cái gì bùi bặm, rõ ràng là từng khỏa cổ lửa tinh. Tinh cắt lựa lở, khí trùng trời cao. Hoa sen chỉnh thể như màu xanh Giống như thế gian tốt đẹp nhất vận, hoàn mị đến đẹp, trong đó lại có một cánh sen màu máu, cực kỳ chợt mắt. Giờ khắc này, tựa như giữa thiên địa, chỉ còn cái này một cây sen hoa, chỉ cần có nó tại, nó chính là duy nhất, quả nhiên là vạn cổ thanh tiên một cây sen, khi vỡ cựu tiêu thế trung tiên Sen xanh chập tròn, cho dù là vạn dặm cách xa, vẫn như cũ có thể nhìn thành kia hư không bên trong sen xanh. Giờ phút này, trong túp liều hài đồng nhíu mày, chống rống hai mắt rốt cục không còn nhìn qua kia hư thối thi thể, mà là hướng lên trên nhìn lại, tựa như có thể xuyên thấu qua nhà, nhìn tới kia che trời xanh. Đúng lúc này, Đưa bé kia hai con ngươi lại giờ phút này dần dần trở nên tinh sáng lên, con người đen nhánh chốt sâu, lại khắc gấn lấy hai đóa sen xanh trầm chậm xoay tròn. Gương mặt Huân Tấn, giờ phút này giống như khiêu động màu máu ngọn lửa, mãnh liệt thiêu đốt. Chỗ nào còn giống như là cái gì ngu dại hài đồng. Giờ phút này, trong thôn lạc đám người đều được động tính này kích động, mây đen sút tan, sáng sớm ánh nắng tựa như, như hoàng kim vương vãi xuống, chỉ lên trời nhìn lại, chỉ gặp một gốc thông thiên sen xanh xanh, đám chìm trong nắng mai phía dưới, dáng dấp đều đều. Trong đó rung động, thẳng tới lòng người, tất cả mọi người nhìn lên bầu trời trợn tròn mắt. Giờ phút này, kia đứng ở hư không đạo bảo trung niên mới phản ứng được, nhớ tới trong đó máu chốt, vội vàng thu tay lại trong gương đồng, giờ phút này, tia sen xanh không có kính chỉ gia trì, giống như bọt nước tiêu tán. Vừa mới hết thảy, tựa như hải thị ảo cảnh, nhưng kia vạn dặm không mây trời trồng, lại là thật sự ghi chép vừa mới phát sinh một màn. Thu gương đồng đạo bảo nam nhân, không nói hai lời thân thể liền giống như một cây xuyên mây mũi tiên nhọn lao xuống, một cái mắt mở, liền xuất hiện ở gian hư kia nhà tranh trong sân. Phất ống tay áo một cái, trong thôn tất cả vật sống, trong ngáy mắt đã mê, không ai thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó ông quên nói Ta mang đạo giáo mục hành thu bái kiến tiền bối, còn xin tiền bối di giá đạo giáo, ta giáo dùng hết lực lực tương trợ tiền bối tu hành đại đạo. Mục hành thu có thể nói câu câu âm vang, giơ cổ âm thanh, thân thể thẳng tắp cung kính xuống dưới. Phải biết, đây chính là chân đạp hư không, khi thế vỡ sấm xét tu sĩ, giờ phút này lại đối với một núi thôn hài đồng cung kính như thế. Trọn vẹn thời gian một nén nhang đi qua, trong phòng cũng không chuyển đến hồi âm, mục hành thu cái trán đã gặp mồ hôi, từ vừa mới kia cái thế sen xanh đến xem, người này tiếp trước tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, mình vừa mới không sẽ chọc cho nổi giận Một canh giờ trôi qua, vẫn là không có hồi âm truyền ra. Hắn cũng không dám dùng thần thức dò xét, sợ làm tức giận trong đó tồn tại. Mục Hành Thu sắc mặt đã giống như giấy trắng, bất quá coi là cũng chưa hề động tới. Lập tức trong mắt kiên định sắc lóe lên, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, từ trong phòng đột nhiên chuyển đến trùng tiên ngồi thối, hôn mục hành thu không khỏi trận to trong mắt. Sau một khắc, trong phòng hết thể để hắn một câu cũng nói không nên lời. Trong lòng không biết đúng tư vị gì, chỉ gặp một ba tuổi hài đồng, khâu gầy đến tút điểm, sắc mặt vàng như nến, đứng ở trong phòng, đưa lưng về phía mục hành thu, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm kia hư thối thi thể. Mục Hành Thu biết, kia là mẹ ruột của hắn, xem ra, đã chết đi ba ngày. Đứa bé kia cứ như vậy một mực trông coi, tựa như ngu dại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đứa bé kia đứng trên mặt đất không nhúc nhích, trông coi mẫu thân thi thể. Mà mục Hành Thu cũng là như thế, không nói câu nào, giống như cọc gỗ sự tại cửa ra vào, trong thôn lạc hoàn toàn yên tĩnh. Mặt trời lên mặt trời lặn, trọn vẹn 7 ngày trôi qua, đứa bé kia chơ mắt nhìn lấy mình mẫu thân thi thể hư thối thành một đống xương trắng. "Đi thôi." Giọng trẻ con non nớt truyền đến, còn mang theo một tia bà bẹ, nhưng ẩn chứa trong đó ý chí lại không thể dung chuyện. Không biết tiền bối tục danh, mong rằng chỉ giáo. Mộc Hành Thu tối đầu ôn quần nói, Hai đôi trầm dãi xoễ người, khô gầy nhỏ nhắn sinh sắn thân thể tựa như lúc nào cũng có thể sẽ được một trận gió quét đi, nói khẽ, "Thanh Liên." Một đôi tinh sáng trong mắt hai đóa trầm chậm chậm xoay tròn sen xanh dần dần yên lặng, lần nữa khôi phục trống rỗng. "Kia dòng họ?" Mục Hành Thu trần chờ nói, "Ừm." "Họ Lý." Lý Thanh Liên quay đầu, nhìn qua cố kia sơ khô, hốc mắt nổi lên điểm điểm mọng ánh, bước ra nhà tranh, bộ pháp kiên định. Chương hai Tạo hóa sinh sinh trung thần tú, chương 2: Tạo hóa sinh sinh trung thần tú. Lam Lý Thanh Liên bước ra cửa phòng một khắc này, nhỏ nhắn sinh sắng thân thể liền giống như mị vắt sủi lơ đi xuống. Mục Hành Thu vội vàng đi đỡ vào lòng tựa như một đoàn phiêu hốt tơ liễu, nhẹ dọa người. Gầy trơ cả xương hai sườn thậm chí có chút cắn tay, chỗ nào giống như là ba tuổi hài đồng thân thể, nhịp tim điếu đất đến cực điểm, gần như 10 ngày, hạt gạo chưa tiến, tích thủy chưa thấm, lấy phàm nhân hài đồng thân thể sinh sinh gắng gượng qua tới, không chết cũng đã là cái kỳ tích. Lý Thanh Liên chỉ cảm thấy hai mắt nắt đi, bước chân trôi nổi, tựa như dẫm tại đám mây trong. Dọa đến mục hành thu vội vàng đem tự thân tinh khí rót vào nhỏ nhắn sinh thân thể, hòa đến cực điểm, sợ tinh khí hỏng thân thể của hắn. Không kịp làm nhiều cái khác, thân thể đột nhiên bộc phát ra ngút trời ánh máu. Cùng Lý Thanh Liên, cả người hóa thành một đạn mũi tên, bắn vào trên không trung, lập tức mà đi. Thôn xóm cũng không bởi vì Lý Thanh Liên biến mất mà lâm vào khủng hoảng, kia thông thiên thanh liên cảnh tượng cũng tận số quên, hết thể lần nữa khôi phục bình thường, chỉ bất quá, trong thôn nhiều một gian hoang vu nhà tranh mà thôi. Người trong thôn đều tự giác tránh đi nó. Một hành thu tốc độ quả thực kinh người đến cực điểm, ánh sáng đỏ ngòm bên ngoài, trực tiếp được ma sát ra nóng rực ngọn lửa, quần mảnh cương phong đều bị ngăn cản. Ngày đó về sau, Lý Thanh Liên một câu cũng không nói, con ngươi trống nhìn qua xanh thảm bầu trời, hô hấp nhẹ nhàng, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu lộ con người đen như mực trong vô tận sâu thẳm. Mà Mục Hành Thu liền tựa như mở ra máy hát nói, "Tiền bối, ngài vừa mới hạ xuống Đô Quảng Giới, chắc hẳn đối với cái này giới chưa quen thuộc, bất quá ngài yên tâm, nhập ta tạo hóa đạo giáo, chắc chắn như ngài tái nhập đại đạo thêm vào một phần lực." Lý Thanh Liên giữ im lặng, tựa như không nghe thấy. Mà Mục Hành Thu lại là không để ý, tự đủ, "Đô Quảng Giới tổng cộng có 9 khâu, cũng chính là 9 đại vực, ta tạo hóa đạo giáo độc chiếm vực, chính là cái này quôn lô Nói xong, tốc độ đột nhiên chậm lại, hai mắt nhìn qua chân rơi xuống sênh hiện lên một tiếng khí chỉ gặp nối tiếp nhau tại vô tận mặt đất dãy núi kéo dài và dặm, giống như một đầu màu xanh lục chân long nằm dạp trên mặt đất, hiển thị do nguy nga. Đâu quản giới trung chín khâu, mà cái này tạo hóa đạo giáo liền độc chiếm một câu, có thể nghĩ nó thế lực khổng lồ. Lý Thanh Liên vẫn như cũ không đáp, hai con người trống giống, ngưỡng vọng bầu trời, giống như ngu dại. Mục Hành Thu không còn cách nào khác, gặp Lý Thanh Liên không phản ứng chút nào, chỉ được coi như thôi, chọn vẹn bay nửa tháng dài, cũng may có Mục Hành Thu tinh khí quán đâu, không phải Thanh Liên nhỏ đã sớm chết đói. Ngay hôm đó, Mục Hành Thu tốc độ rốt cục chậm dần, chỉ gặp trước người tiền quang mút trời, thẳng rượu bầu trời. Trang ngập tại hư không bên trong tiên quang nặng nề ngưng thực, giống như nước nặng. Dưới thân chính là một nguy nga thương sơn, tựa như chống lên cả phiến thiên địa, cao ngất vô cùng, đỉnh núi xuyên thẳng thanh minh, sừng sững tại mảnh này vương ngần mặt đất phía trên, quả nhiên là tầm mắt bao quát non sông. Bởi vì khổng lồ cao ngất mặt núi, lại hấp dẫn đến một số phụ không đảo, tựa như từng quả khổng lồ sao trời, bay trùng quanh xoay chậm chậm, vận hành ở giữa, sông ra từng cơn màu trắng khí lãng, trên đó đỉnh đại lục, xanh thẳm xanh biếc, có dòng nước thác nước dưới, ánh chiếu rọi, bảy màu rực rỡ, một phái tiên gia cảnh sắc. Đây cũng là ta tạo hóa đạo giáo thần tú ngọn núi lấy tiền bối xem ra như thế nào Mục hành thu khỏe miệng cong lên một tia nụ cười nói rất là đã ý mà lý Thanh Liên con mắt thì là có chút nhất chuyện nhìn về phía thần tu phong vẫn như cũng là một bộ trống giống đến cực điểm giá vẻ Mục hành thu khỏe miệng không khỏi run dậy, cũng không còn khoang, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh ôm lý thanh Liên hướng phía mây Tú đỉnh núi lâm vào sau đó không lâu từ thần Tú đỉnh núi chuyển ra ba đạo kéo dài đến cực điểm tiếng Trung quần quần đạo Â tựa như thiên cổ tùy ý La tràn sinh sinh sông nátựu thiên cương phong tạo hóa trung vang nhất định có đại sự phát sinh chỉ gặp từng đạo tiên quang tựa như cháy hừng hực ngọn lửa từ thần tú phong các nơi cùng chín đại phù không đảo sông lên trời mà lên, khí tức kinh khủng, tựa như tiên thần lâm thế, thần hoa vẩy xuống, một mạch đâm vào thần tú đỉnh núi. Thần tú đỉnh núi giao quang tiên điện, tiên điện như kim ngọc tạo dựng, bàng bạc rực rỡ. Điểm điểm ánh sao vẩy xuống, tựa như như phủ thêm một tầng tinh xa. Trong đó ngồi ngay ngắn từng vị thần nhân, quanh thân lượn lờ sắc vàng ngọn lửa, hư không đều được khí thế của nó vây bẹo, tựa như biển lớn lớn, coi là thật kinh người đến điểm. Trong điện, một hành thu sắc mặt đỏ lên đứng ở trung đường, trong ôm lý thanh liên, thừa thất gốc dâu cẩm có vẻ hơi lôi thôi tìm được. Chủ vị, một bóng người màu vàng nóng đạo, thanh âm vô cùng uy nghiêm, tựa như dòng gào, khí thế của nó cuồng mãnh, chèn ép hư không ken két kêu vang. Tìm được. Lấy bắt trần kính chiếu xuống, thanh liên thông thiên, có tinh hà quay trùng quanh, quả thực là thần dị, cùng 3 năm trước đây kia một đạo ánh xanh chính là tương xứng. Mục hành thu sắc mặt đỏ lên đạo, nhìn qua Lý Thanh Liên, mắt lộ ra trở mong. Hắn ròng rã tìm 3 năm, rốt cục tìm được, trong đó gian khổ, không đủ như nhân nói. Ừm, như kim lôi rơi xuống đã tìm được, liền chỉ kém thanh rơi xuống, liền chiếu đến xem. Kia bóng người màu vàng lóang uy nghiêm đạo, lộ ra hai ánh mắt tựa như lư đao, trong đó đều là chờ mong sắc. Thân là tạo hóa đạo giáo người cầm lái, một thân tu vi thông thiên, tự nhiên biết một tiên nhân chuyển thế đối với môn phái ý vị như thế nào, mang ý nghĩa cường thịnh, mang ý nghĩa kỳ nộ. Thanh Liên tiền bối, mạo phạm. Mục hành thu gãi đầu một cái đạo, đem hai con người chống rỗng Lý Thanh Liên để dưới đất, trong tay bắt chẩn kính lóe lên, một đạo thông thấu kính chỉ liền hướng phía Lý Thanh Liên nhu nhược kia thân thể chiếu đi. Kính chỉ xuyên qua thân thể của hắn, nhưng lại cái gì đều không có phát sinh, nơi nào có cái gì thanh liên cái thế, tình hà trời. Đang ngồi đáng người không khỏi nhíu mày, Mục Hành Thu trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, cánh chỉ chấp liên tục, vẫn như cũ giống như đá chìm đáy biển, không khởi điểm điểm gợn sóng. Lý Thanh Liên giờ phút này giống như một ngu dại hài đồng, ngơ ngác đứng tại tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Tiên ngồi bên trên bóng người quát hỏi, trong đó xen lẫn một tia tức giận. Không có khả năng a, làm sao lại như vậy? Thanh Liên tiền bối, không muốn cùng ta nói giỡn. Mục Hành Thu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, gặp Lý Thanh Liên vẫn như cũ không phản ứng chút nào, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này, từng tia ánh mắt tựa như xuyên tim mũi tên, thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên vọt tới, giống như thực chất Toàn bộ giao quang tiên điện được chiếu rọi một mảnh sáng trưng. Sao lại thế? Ngồi bên trên sắc vàng hình dáng kinh ngạc nói. Mắt trời nhìn đến, một mảnh hỗn độn, nhìn đến không mặc, định không phải phàm nhân, nhưng vì sao bắt Trần Tính không phản ứng chút nào, tiên môn không hiện, chắc hẳn chư vị đạo huynh cũng là như thế đi. Một tuần thân lượn lờ màu trắng thần hoa bóng người nói. Ừm, cùng so xét vẫn ánh chớp kinh thế trấn Cửu Châu so sánh, trên lệnh rất nhiều, chẳng lẽ thế hệ sau lừa gạt tại chúng ta. Tuy tiện tìm cái hài đồng đến lĩnh công lao. Một người khác ảnh thanh sắc câu lại nói. Mộ Hành Thu vội la lên, vạn vạn không dám à, Hành Thu sao dám lừa gạt các vị thúc, ngày đó Không có cách nào hắn, chỉ được đem ngày đó chỗ kinh lịch tưởng tận tự thuật một lần, nhỏ bé đến mỗi một chi tiết nhỏ. Nghe nói thanh liên thủ thi 7 ngày thời điểm, cho dù là lấy tâm cảnh của bọn hắn, cũng không khỏi đến mới thôi một nắm chặt, nhưng chân mày nhíu lại là sâu hơn. Ta tin hành thu, chỗ tự ứng làm thật. Không tự mình kinh lịch, sẽ không nói như thế cẩn thận." Kia bóng người màu trắng gật đầu nói. "Nói nhảm, ngươi tạo hóa một mạch người ngươi đương nhiên tin, ta không tin, cái này hài đồng rõ ràng ngu dại, lại tiên không hiện, coi là sớm tiến xuống núi đi thôi." Một cái khác ánh sáng hắt tiếng nói, khí tức nộ tung, tựa như núi lửa, tích mà khư phá. "Ngươi Mồ trắng ánh sáng bị tức nói không ra lời, thân thể đều đang run rẩy. Đủ rồi, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Kia bóng người màu vàng nóng trầm giọng nói, tiếng sấm cuốn cuộn, kinh người đến đột điểm, giữa sân một chút tiến tĩnh. Đem cái này hài đồng lưu tại trong giáo, dốc lòng bồi dưỡng, liền không phải chiếc tiên, sông hiếu xương, cũng ứng tu lưu, thiên sơn mộ, người đến phụ trách. Sắc vàng hình dáng phân phó nói, nói xong tay áo phất một cái, liền hóa thành một đạo tiên quang rời đi, hiển nhiên thực sự tức giận. Lang, đem ông đến. Thiên sơn mộ một hơi ôn nói, nhìn qua đứng ở chỗ nào, ánh mắt lý thanh liên trong lòng cũng không biết đúng tư vị gì. Được rồi, cha. Không có cú lan thanh âm chuyển ra. Chỉ gặp một thiếu nữ, thân mang lưu tiên váy trắng, hướng phía Ly Thanh Liên đi tới, động tác gặp, đem biểu điệu dáng người hiển thị rõ mà ra. Không thi phấn trang điểm nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết, gương mặt phấn quang như dính, ngũ quan xinh xắn tìm không ra một tơ một hào tí vết, da như mỡ đông, đôi mắt đẹp chìm xúc tích tinh hải. Phấn lộn cổ tay trắng cùng trên mắt cá chân, phân biệt buộc lên một cây màu bạc linh đăng, nhất cử nhất động ở giữa, đinh đường vàng, chọc người lòng say, đẹp như tranh, đủ tiểu khó lại. Một cái chớp mắt, làn gió thơm đập vào mặt Lý Thanh Liên chỉ cảm thấy vô tận mềm mại đem mình bao quạ, bất an đuố néo người. Chỉ gặp thiếu nữ thiên Lang cúi người, ba búi tóc đen rủ xuống, đem Lý Thanh Liên ôm lấy, nhỏ nhắn sinh sắn thân thể có quáp tại trong ngực. "Bảo bảo an, tỉ tỉ tại, không sợ." Thiên Lang hàm răng ké mở, tay trắng sở lấy Lý Thanh Liên đầu ôn nhu an ủi. "A, người tạo hóa một mạch thật đúng là bỏ được, vì một ngu dại hài đồng, đem thánh nữ đều dựng vào rồi." Tựa như núi lửa ánh sáng trào phúng, trong giọng nói đều là tối tang phúng. "Không sánh bằng ngươi hóa sinh nguồn mạch, kia Trích tiên sở hạ cũng không phải tốt như vậy phục vụ. Chó cũng không phải dễ làm như thế." Tiên Sơn Mộ Sinh lạnh nhạt nói, "Một đôi giàn mua trong con ngươi, Hàn Quang chấp liên tục. Thử, vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn." Kia ánh sáng trả lời, hiển nhiên được đâm chọt trúng đau. Già quang bên trong tiên điện, rõ ràng chia làm hai nhóm, lẫn nhau đỏ sức, xem ra cái này tạo hóa đạo giáo trong, cũng không phải cái gì sống yên ổn đất. "Lang, đi." Kia Tiên Sơn Mộ tay áo hất lên, liền chào hỏi Thiên Lang rồi đi. "Ôm Lý Thanh Liên Thiên Lang, bất đắc dĩ lắc đầu, ta đi theo rồi đi." Chỉ còn một mặt vũ túi đầu mục hành thu, giống như thất thần. Thân tú Phong Đông Sơn sườn núi, tuy nói là núi, nhưng lại như dẫm trên đất bằng, bởi vì thần tu phong, quả thực quá lớn, để cho người ta ở vào trên sườn núi, lại không cảm giác được một kia độ dốc. Đông sườn núi, cỏ xanh như tấm đệm, thác nước bay lưu, như thơ như họa, một hai tầng trong chúc lâu, thuận chúc cửa sổ tiêu tán ra từng sợi hơi nước. Giờ phút này, trong chúc lâu, Thiên Lang chính buộc lên ống tay áo, lộ ra dương chi ngọc cánh tay, ba búi tóc đen đều bị một phương khăn trắng bao quạ, sắc mặt phấn nộn, giống như hoa sen mới nở, không gì sánh được. Thanh Liên nhỏ, tắm rửa mà thôi a, sợ cái gì, nhìn một cái ngươi nhiều bận. Thiên lang một tay mang theo Lý Thanh Liên sau cái cổ, lông mày hơi nhíu tựa như mang theo một niềm hăng. Giờ phút này, Lý Thanh Liên lại là cơ do thân thể, hai con non nớt tay nhỏ nắm chắc và táo của mình, hai mắt nhắm nghiền, một bộ không muốn dáng vẻ. Tên lại, chan đầy miếng và áo bảo rốt cục không chịu nổi thụ, nấc. Chương 3 ba Thanh Liên không dễ rơi lệ, chương 3 ba Thanh Liên không dễ rơi lệ. Phu phù một tiếng, Thanh Liên nhỏ thân thể một chút rơi vào trong thùng gỗ, bọt nước văng lên, ướp Thiên Lang váy trắng. Rơi vào trong nước Lý Thanh Liên vẫn như cũ cơ do thân thể, Gây trơ cả xương, tựa như xương cốt lên hất lên một tầng da ngợi, nhìn qua hắn nhu thân thể, Thiên Lang trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ánh sáng hòa. Đối với Thiên Lang tới nói, Lý Thanh Liên tao ngộ đúng hắn không cách nào tưởng tượng, thủ thi 10 ngày, xúc động nội tâm của nàng mềm mại. Được rồi, tỷ tỷ rửa cho người một bạch, bạch. Thiên Lang khỏe miệng nổi lên một tia nhu hòa mỉm cười, túi người xuống, tay trắng cầm nóng hôi hồi khăn lông trắng, lau cái kia nhỏ gầy thân thể, nơi nào còn có cái gì thánh nữ phong phạm, hoàn toàn một bộ nhà bên đại tỷ tỷ bộ dáng. Tay trắng tựa như gió xuân phất qua thân thể, Lý Thanh Liên rốt cục không còn kháng cự, mà là chậm rãi buông lòng thân thể của mình, mắt to thẳng tắp nhìn chầm chầm Thiên Lang tiểu nhan, nhìn sắc mặt nàng đỏ lên. Bất quá Thanh Liên chính là trẻ con thân thể, Lang cũng không trở thành tỷ hy cái gì nhưng vẫn còn có chút lực lượng, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác. "Cha để cho ta dạy ngươi tu hành, ta cũng sẽ dốc lòng chuyển thụ, Thanh Liên chăm chú nghe." Thiên Lang nhẹ giọng lầm bẩm nói, "Tu hành, tiên phía dưới, chung 6 cảnh, Mở Linh, hoa Khí, Đạo Tạng, Đoạt Hồn, Nguyên Thần, Bất Diệt." Mỗi một cảnh lại phân 3 ba tầng nhỏ, ta bây giờ chính là Hóa Khí tầng thứ hai Dương Vân cảnh. Thiên Lang đạo lý rõ ràng kệ, động tác trên tay lại là không ngừng, nàng cũng mặc kệ lý Thanh Liên đến cùng phải hay không chiếc tiền, có hay không tiếp trước tiền nhân ký ức. Nàng chỉ là muốn hảo hảo che chở một cái chưa đi ra mất mẹ thống khổ hài đồng mà thôi. Lý Thanh Liên cũng không náo, lặng lặng nghe. Mở Linh, chiê làm linh đạo, linh hư, linh Đài ba tầng, mở nhân thể ba linh, tụ tiên Thiên khí. Tiên Thiên khí từ người sinh ra hô hấp số một khẩu khí bắt đầu, liền hóa thành toàn thân, mà tụ tiên tiến khí chính là Mở Linh muốn làm, mà cái này một cỗ tiên tiên khí cũng là tu hành căn cơ. Thiên Lang tay trắng vẩy một chút rủ xuống bên thai cái khác tóc xanh, lộ ra phấn nộ nóng ánh vành tai nói tiếp. Linh đạo khiếu huyết ở vào cổ tay bên cạnh, Mở trong huyết, chi tiên khí. Ma Linh ở vào ngực giữa, Mở Linh hư, mở trong huyết, tụ quanh thân tiên tiên khí. Ma Linh đài, thì ở vào thiên linh. Thiên Lang tay trắng điểm một cái thanh liên nhỏ lông mày thầm nghĩ, cuối cùng, Mở Linh Đài, tụ quanh thân tiên thiên khí, nhập linh đài, hóa sinh thứ hải, đây cũng là Mở Linh. Thanh liên nhỏ một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, mà không thay đổi khuôn mặt nhỏ, có được những mày. Tiếp xuống, chính là hóa khí, hóa khí đồng dạng phân ba tầng, phân biệt là khí dũng, dương vân, phá long. Đem trong linh đài tiên thiên khí chìm vào đan điền, rơi vào xung xe, khí như suối tuần, chính là khí dũng. Thiên Lang cọ sát thanh liên nhỏ gương mặt nói, mà tầng thứ 2 Dương thì là lấy thiên địa khí rèn tiên khí. Võ tạp lưu tinh, lấy tiên thiên khí hóa thành tiên thiên khí. Mà phá long đâu, cũng chính là lấy tiên thiên khí kết kén phá sinh vì tiên thiên khí rồng, chính là phá long. Thiên Lang tiên nhân đạo, cũng không để ý thanh liên nhỏ nghe nghe không hiểu, nhìn qua một mặt ngu dại lý thanh liên, nàng không khỏi cười ra tiếng, hai tay kẹp lấy dưới nách của hắn, xé ra thùng gỗ, giờ phút này, nước đã lan lộn, giống như bùn nhão. Mặc lên vì đó tỉ mỉ chuẩn bị tiểu y bảo, Thiên Lang hài lòng nhẹ gật đầu. Sinh hoạt một chút bình hạn, Thiên Lang cũng là khắc khổ, mỗi ngày ngoại trừ tiếp thanh liên nhỏ, chính là tại tu luyện, cơ hồ không thế nào đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài, Tự nhiên ôm Thanh Liên nhỏ, tuyệt không đem độc lưu trong nhà, gây mỗi lần đi ra ngoài, từng đạo ánh mắt ghen tị đều giống như sói đói hướng phía Lý Thanh Liên vào tới. Mà Lý Thanh Liên thì là mặt không biểu tình, rước khoát chẳng thèm để ý bọn hắn, xúc giòn hương mềm mại ôm ấp, tràn ngập mũi thở thiếu nữ mùi thơm, để hắn cảm thấy an tâm đến cực điểm. Thiên lang lúc tu luyện, Thanh Liên nhỏ liền ở một bên nhìn qua, không khóc không náo, giống như la xanh, mắt to trong thỉnh thoảng hiện lên một tia ánh xanh. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, chớp mắt mà qua, 3 tháng đến nay, linh thực linh thủy cung cấp nuôi dưỡng để Thanh Liên nhỏ không còn đầy yếu, hồi phục bình thường hài đồng bộ dáng, trắng nõn thuận hoạt làn da. Nhu nhược tóc đen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hài đồng đặc hữu hài nhi mập, mắt to đen nhánh thanh tĩnh, tựa như trời trong. Mà trên gương mặt vết máu nhẹ, lại thêm hai tròng mắt trống rông vì đó tăng thêm một cỗ đặc biệt khí chất, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hôm nay tỷ tỷ muốn đi tham lang đạo lấy rượu, đến, Thanh Liên. Tiên Lang không nói lời gì ôm lấy Thanh Liên nhỏ, Lý Thanh Liên cũng không phản kháng. Vừa mới bước ra nhà trúc nhỏ, chỉ gặp Tiên Lang tay trắng vung lên, một đạo màu trắng dây luồn chợt hiện, kéo lấy thân thể mềm mại của nàng sông tới chân trời, hướng phía kia quay chúng quanh xoay tròn chín đại tiên bay đi. Mặc dù khí thế không hiện Nhưng tốc độ lại là cái người. Tới gần tham Lang đảo, mới cảm nhận được nó khổng lồ, giống như tuyên cổ sao lớn che khuất bầu trời, nhưng cùng Tỉnh Thiên Thần Tú Phong so sánh, lại giống như biển lớn tinh cát, nhỏ bé vô cùng. Ở trên đảo Tiên Hạc bay Lượn, vướng màu nhẹ nhàng, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh biển hoa, theo gió nổi lên từng cơn bọt nước. Trong biển hoa núi xanh chập trùng, tiên cắt săn sát, thiên lang giống như một tự vẽ trong đi ra tiên tử, rơi vào một trên vách đá. Trên vách đá có một thê từ trong đó đi ra một thân lấy màu tím váy thiếu nữ, trung linh Tú, nét mặt tươi cười như hoa, một đầu lưu tóc ngắn sóng vai, cũng là khó được mỹ nhân bại hoại. Nhìn một cái đây là ai tới, chúng ta tạo hóa đạo giáo thánh nữ người lớn à, không có từ xa tiếp đón nha. Thiếu nữ áo tím kia trên bữa, Vân Thường đừng làm rộn. Thiên Lang liếc một cái Vân Thường nói, đây cũng là đứa bé kia, dáng gấp ngược lại là đáng yêu, khó được ngươi mỗi ngày ôm, bất quá làm sao cảm giác. Vân Thường đưa thay sở sở thanh liên nhỏ mặt nó lướt, trong khi muốn sở vết máu nhẹ lúc, thanh liên nhỏ theo bản năng né tránh. Đừng sờ loạn, hắn không thích người khác sở mặt của hắn. Thiên Lang thân thể nghiêng một cái, thay thanh liên nhỏ tránh thoát Vân Thường mà trảo. cái này vừa ôm đến mấy tháng, cứ như vậy che chở hắn rồi, có phải hay không muốn nuôi lớn? Sau đó gả cho hắn a. Vân Thường đại mi vậy một cái, vai đỉnh đỉnh Thiên Lang, một bộ trêu trọc dáng vẻ. "Đừng làm độn, ta dù trăm hoa đâu." Làm xong a Thiên Lang trợn nhìn Vân Thường một cái nói. Trong đôi mắt đẹp mang từng tia từng tia chờ mong. "Đã sớm chuẩn bị cho người tốt, nhưng phí hết ta thật lớn sức lực." Vân Thường ruốt ruột bà vai nói. Đúng lúc này, Thanh Liên nhỏ thân thể đột nhiên căng thẳng, tay chân một lần luận đạp, hai con ngươi bình tĩnh nhìn trời một bên, hết sức dãy rủa. Thiên Lang đại mi không khỏi hơi nhíu, một trận không hiểu, đem Thanh Liên nhỏ đặt ở trên mặt đất. Thanh Liên nhỏ tập tiến hướng phía trước đi 2 bước, thuận đá, chỉ lên trời bên cạnh nhìn lại. Giờ phút này, chính là tham lang đạo xẹt qua thần tú phong đông sơn núi thời điểm, lộ ra được thần tú phong cái kia khổng lồ ngọn núi che dấu một màn. Chỉ gặp một đại thụ che trời cứ như vậy sừng sững ở nơi nào, cây cao so trời xa, cây to bao la như biển, dáng như trâu, dẫn chi có già, như tua, rắn vàng. Lá như mang, trăm trượng không nhánh. Cây này quá lớn, lớn một chút trông không đến khoảng cảnh, cho dù là cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũng nhìn đến không rõ. Tám cây thẳng vào trời cao, xâm nhập thanh minh, chống lên toàn bộ bầu trời. Cành cây ở giữa, có ánh lửa nhanh, vẫn khí sen lẫn hữu, sao trời nhực chẩn ai. Vây xoay tròn, rộng lớn, chống trời định địa, không ra trước sau. Chỉ gặp giờ phút này, Lý Thanh Liên trong hai con ngươi thanh mang bạc phát, như hai viên thanh giường, con ngươi chỗ sâu, hai đóa thanh liên chậm chậm xoay tròn, bóng cây rõ ràng phản chiếu tại hắn trong đồng tử. Đây là cái gì? Thanh âm non nớt từ Lý Thanh Liên trong miệng chuyển ra, mang theo nhẹ nhẹ run rẩy. Mà Thiên Lang thì là trường lớn đôi mắt đẹp, một bộ không thể tin bộ dáng, Lý Thanh Liên 3 ba tháng một câu không nói, giờ phút này lại nói chuyện, nàng có thể không kinh ngạc. Đây là kiến một thần thụ, ở vào chín câu trung tâm, chống lên giới này bầu trời. Định trụ giới này mặt đất, bởi vì có kiến mục thần thụ, chúng ta mới lấy sinh tồn." Thiên Lang giải thích nói, nhìn qua kiến mục, trong đôi mắt đẹp đều là hướng tới. Vậy anh! Trong lúc đó, một cố vô biên khí lang tử Lý Thanh Liên kia nhỏ nhắn sinh sấn thân thể của Mãnh Tô ra, bốn phía trăm hoa sinh sinh được ép nằm xuống. Giờ phút này, Lý Thanh Liên ngưỡng vọng bầu trời, thần sắc giữ tợn, trong mắt hoa sen hư ảnh điền cuồn cuấy tròn, một đạo xuyên hư ánh xanh phóng lên tận tan cựu thiên mây trôi. Giờ phút này, Thiên Lang cùng Vân Thường đều là một mặt khiếp sợ nhìn qua Lý Thanh Liên, rất khó tưởng tượng Loại kia nhỏ nhắn sinh sắn thân thể là như thế nào tuân ra khủng bố như thế khí thế tới, chẳng lẽ lại thật là trúc tiên. Về phần Thiên Lang, càng là rung động, sớm chiều ở trùng, nàng cũng là không thể nhìn ra, về phần vì sao nhìn thấy kiến mục, Lý Thanh Liên liền như thế điên cuồng, liền không cũng biết. Theo ánh xanh sông hư không, một đóa cái thế thanh liên lấy Lý Thanh Liên nhỏ nhắn sinh sấn thân thể làm trung tâm đột nhiên ngưng thực, cơ hội chiếm cứ toàn bộ tham lang đạo. Ánh xanh sông vào dưới mặt đất, hướng phía chỗ sâu cực tốc lan tràn, xuyên qua vô tận mặt đất, sau đó không lâu, tựa như cảm nhận được cái gì, giờ này, Lý Thanh Liên thân thể đột nhiên lập tức rất nhỏ run rẩy lên, trong mắt một mảnh đỏ như máu, ngựa đầu nhìn trời, cái thế thanh liên trùng quanh, hỗn độn khí tràn ngập, tinh hà chảy xuôi. "Giống." Một tiếng không giống tiếng người cuồng hống tử lý thanh liên giết hầu chỗ sâu phát ra, trong đó mang theo nồng đậm bí thường, cũng thật sâu không cam lòng. Thanh liên khí thế lại trướng, một cỗ vô biên khí lãng ầm vàng vụ phát, mặt đất từng tầng từng tầng nấc lên, núi xanh vỡ nát, trăm hoa phiêu tán, hóa thành điểm điểm hoa vũ rơi xuống. Giờ phút này, lơ lửng tiên tham lang lại tại hạ rơi, cùng phong đột nhiên nổi lên, cái này vừa hô, uy kinh khủng như vậy. Trời này vẫn như cũ đúng mạnh trời này bại. Trung quy là bại. Đại ca, Người có thể nào ngã xuống. Lý Thanh Liên chỉ lên trời quát. Hai đạo bóng ánh từ khỏe mắt lưu lại, trong đó Bao Hàm không bỏ, cùng bị thương. Gương mặt chỗ vết máu nhẹ tựa như màu máu nhỏ lửa, điên cuồng loạn động. Tham Lang Đạo vẫn tại rơi xuống, tiếng gió rít gào, giờ khắc này, Tạo Hóa Đạo Giáo đạo trung hự giải, từng đạo thần hoa sông lên thiên không, một mặt khiếp sợ nhìn qua Bao Trùng cả tòa tiên đạo cái thế thanh liên. Sờ lấy gương mặt chỗ vết máu nhẹ, Lý Thanh Liên trong mắt đều là không cam lòng cùng phẫn hận sắc. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, ở vào cổ tay bên cạnh linh đạo khiếu đột nhiên được xông mở, linh quang lên. Túy chi trong hiện tại thời khắc này đều chấn khai. Tiên tiên khí tựa như mãnh liệt giang hà hợp ở trong huyện, cuối cùng lưu tại Linh Đạo Huyện. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm, Ngực Linh Hư Huyện lại bị xông mở, quanh thân trăm huyện đều chấn khai, tiên tiên khí giống như vạn rồng về tổ, hợp ở Linh Hư. Hóa thành một đạo rồng khí, ngang ngược xông vào Huyện Linh Đài trong. Oen. Huyện Linh Đài được không tốn sức chút nào xông mở, tựa như khai thiên tích địa, thành, tán, vẹn vẹn ba tuổi Liên, ngắn ngủi mắt, tận nhân thể ba linh. Mở linh đã thành. Một thanh huyết huyết không tự chủ được được Lý Thanh Liên phun ra, nhuộm đỏ vạt áo, khuôn mặt nhỏ tái nhợt dần người, kia cái thế thanh liên cũng là trong khoảnh khắc xua tan làm hư vô. Tham Lang đạo cũng đình chỉ rơi xuống, chỉ còn một mảnh hỗn độn. Lấy màu trắng dây lụa hộ thể Thiên Lang khiếp sợ nhìn qua thời khắc này Lý Thanh Liên, trong mắt đều là không thể tin, thời khắc này Lý Thanh Liên cho nàng cảm giác đã quen thuộc, nhưng lại xa lạm như thế. Tinh không vật lý, rực rỡ hoa vũ rơi xuống, một thiếu niên, áo trắng máu, khóe miệng mang theo một tia bi thương mỉm cười, tựa như vĩnh hằng. Tay nhỏ sờ lên gương mặt một vòng ánh, nghiêng đầu hướng phía Thiên nhìn lại, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: Đây là vật gì? Chẳng biết tại sao, nhìn qua giờ khắc này Lý Thanh Liên, Thiên Lang tâm không khỏi hùng hăng nắm chặt cùng một chỗ, thật giống như bị người dùng sức nắm lấy, thở không nổi. Nàng nhìn qua Lý Thanh Liên ôn nhu đáp, đây là nước mắt ta. Về sau, liền sẽ không còn có. Trong bàn tay nhỏ, linh khí tuôn ra, đem giọt kia nước mắt trong khoảnh khắc chấn làm hư vô. Hắn Lý Thanh Liên, từ hôm nay trở đi, liền sẽ không lại rơi lệ. Chương 4 phủ sinh ngây thơ tơ chấm bay, chương 4 phủ sinh ngây thơ tơ chấm bay. Thiên Lang nhìn qua Hoa Vũ bên trong Lý Thanh Liên nói không ra lời, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, kia cả ngày không nói, thần sắc ngốc vọng Thanh Liên nhỏ lại có thần uy như thế, cũng tương tự không nghĩ tới, cái này được hắn xem như mất mẹ đứa bé, thật sự là một chiếc tiên. Mà giờ khác này, kia Vân Thường thì là tới sức mạnh, trong đôi mắt đẹp tình quang lấp lóe, một mặt tựa như nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên thân thể, hỏi: "Ngươi thật là trích tiên sao?" "Ngươi nói là, đó chính là đi." Ông cụ non ngữ khí, lại thêm giọng trẻ con non nớt, kết hợp với nhau, đúng như vậy mất tự nhiên. "Kia, ngươi kiếp trước tu vi gì a, kia Thanh Liên, thật là lợi hại bộ dáng nha." Vân Thường một mặt hiếu kỳ nói. Nghe nói Vân Thường hỏi như thế, Lý Thanh Liên con ngươi không khỏi ngơ ngác một chút. "Kiếp trước tu vi gì?" Ta làm sao biết? Hắn khi còn sống, thậm chí đều không có thiên địa, một mảnh hỗn độn, càng đừng đề cập tu vi những thứ này, ngay cả người, hắn trước kia cũng không từng gặp. Thoảng qua như mây khói thôi. Lý Thanh Liên lắc lắc cái đầu nhỏ, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, cho Vân Thường cảm giác thì là càng thêm cao thâm có lượng. Mã Tiên Lang thì là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, đại mi sâu nhăn, bất quá lại là một câu không nói. Tham Lang đạo không có kia cái thế Thanh Liên áp chế, ngay tại chậm chậm lên cao, mà chân trời thì là hiện lên từng đạo thần hoa, tức tốc hướng phía dốc đá vọt tới. Vừa mới động tĩnh, quả thực quá lớn. Không kinh động bọn hắn mới là lạ, đám đệ tử cũng là nghị luận ầm ĩ, bất quá đạo trung đã minh, ngoại trừ trưởng lao bất kỳ cái gì đệ tử đều khó lường được hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn qua từng đạo phóng tới thần hoa, Lý Thanh Liên không khỏi nhíu mày, nhỏ nhắn sinh sắn thân thể hướng phía thiên Lang đi đến, rồi ra ngắn ngồi hai tay. Mà thiên Lang làm sao không biết là có ý gì? Gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, cái này, nhưng cùng trước đó không đồng dạng, bây giờ, nàng đã biết được Lý Thanh Liên trích tiên thân phận. Nhỏ nhắn sinh sắn trong thân thể, không biết tận dấu đi một đạo sống bao nhiêu năm mệnh hồn. Còn muốn mình ôm, vừa định muốn cự tuyệt. Bất quá nhớ tới vừa mới một mặt kia, lòng của nàng coi là mềm nhũn, bất đắc dĩ túi người xuống, đem Lý Thanh Liên ôm lấy. Gương mặt xinh đẹp càng đỏ, như là cây đào mật. Nhớ tới mấy tháng này, mình thay quần áo đều không có tí ý Lý Thanh Liên, nhưng tim liền không khỏi tăng nhanh không ít, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ trực tiếp chui vào. Trên bầu trời, từng đạo thần hoa sừng sững hư không, đều là hướng phía Thiên Lang trong ngực Lý Thanh Liên nhìn lại. Giờ phút này, Lý Thanh Liên trong mắt đều là bình thản, đã sớm không có gì vãng chỗ trống. Lang, vừa mới chuyện gì xảy ra? Ba phủ tại Vô Tận Thần Hoa Trung Sơn mộ gặp ôm Lý Thanh Liên tiên lang, một mặt lo lắng hỏi. Trong mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi. Còn chưa chờ Thiên Lang trả lời, Lý Thanh Liên nhân tiện nói, "Ta làm tu hành xảy ra sai sót, đối với quý môn tạo thành không tiện, mong rằng rộng lòng tha thứ." Dỗng trẻ con non nớt bình thản đến tự điểm, có trải qua mưa gió bình thản, cũng trải qua gian nguy bình tĩnh. Tiên Sơn Mộ nghe nói, không khỏi mở to hai mắt nhìn, vừa mới nhìn thấy kia Thanh Liên thời điểm, liền ẩn ẩn đoán được một chút, không nghĩ tới thật đúng là như thế, không khỏi thần sắc khó động, nghĩ, thật đúng là ép đối bảo. Nghe nói lời ấy, không trung không khỏi thần thức động, hiển nhiên là tại lẫn nhau truyền âm, đều bao hàm một tia mừng rỡ, không nghĩ tới chính là Lúc trước kia ngu dại hài đồng, không ngờ là thật sự một trích tiên chuyển thế. Ngay đó, tất cả mọi người nhìn sai rồi, may mắn đem lưu lại, nếu là đổi đi, chỉ sợ ngay cả khóc tâm đều có. Nghe nói Lý Thanh Liên lời ấy, kia cầm đầu sắc vàng thần hoa lại là nhíu mày, hiển nhiên nghe ra cái gì. Vừa mới, Lý Thanh Liên nói rất đúng quý tông. Cái này lý vị sâu xa, hiển nhiên, hắn cũng không có đem mình xem như đúng tạo hóa đạo giáo người, bằng không thì cũng sẽ không nói như thế. Cái này không đẹp. Tiến bước tại ta tạo hóa đạo giáo tu hành, cần gì, chỉ cần đưa ra thuận tiện, ta tạo hóa đạo giáo có, chính là ngươi có. Bóng người màu vàng nói. Trong lời nói hiển thị rõ hoài, cần đem cột vào tạo hóa đạo giáo chiết truyền lớn này bên trên mới lấy làm việc. Tiền bối không dám nhận, cùng là cầu đạo người, không phân thuần tự, cũng không cần làm nhiều an bài, duy trì hiện trạng tu tiện, ta tu hành không thích có người quấy rầy, có chuyện gì, thông báo tiên lang liền có thể. Lý Thanh Liên lắc đầu nói. Ma Thiên Lang ôm Lý Thanh Liên, ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung vào trong ngực của nàng, để nàng cảm giác tựa như ôm một tòa thần sơn nặng nghề. Bóng người màu vàng áo nó nghe nói, lại là cười, hào sầm nói, vậy liền không quấy rầy tiền bối tu hành, sáng có chỗ cầu chỉ cần ta bộ vân cùng làm được, đau lửa núi biển, muôn lần chết không chối tử. Tạo hóa đạo giáo người cầm lái bộ vân cùng nói như thế, đại khí, có thể xưng cái thế. Đối với bộ vận cùng, Lý Thanh Liên đối với ấn tượng coi là cực cao, lúc trước cũng không đổi đi mình, mà là bởi vì hiếu tâm mà tu lưu. Đa tạ. Lý Thanh Liên không kiêu ngạo không tự tin nói, giáo chủ đều đi, mà lại người ta còn như thế bưng lời, lại ở lại nói không đi qua, đám người chỉ được rời đi, mà đối với Lý Thanh Liên hứng thú thì là không dám chút nào, phải biết, đây chính là Trích Tiên A. Tiên nhân hồn, trong đó bao hàm không biết bao nhiêu kinh thế bí mật, thông thiên tiên pháp có thể cùng cùng một tuyến, khẳng định đúng có chỗ tốt. Người đi nhà trống, mà thiên Sơn mộ cũng là đối thiên lang nhẹ gật đầu liền bởi theo bộ vân cuồn mà đi, hiện nhiên lúc gần đi đối với bản giao cái gì. Giữa sân chỉ còn ba người, Lý Thanh Liên nói khẽ, "Thiên lang, đi thôi." Bất đắc dĩ Thiên lang cầm vừa mới tới tay rủ trăm hoa, đôi mắt đẹp hướng phía Vân Thường nói một tiếng thật có lôi, liền hóa thành một đạo sáng trắng bay khỏi tham lang đạo. Độc còn lại Vân Thường nhìn qua một chỗ tàn hoa, gương mặt xinh đẹp khóc thắng nói, "Cái này, cái này cần lúc nào mới có thể giải ra?" Tơ trắng mang lên, Thiên lang mặc dù ôm Lý Thanh Liên, nhưng đại mi lại là nhíu chặt. Thân thể cũng là càng cứng không thôi, có chút không quan tâm bộ dáng. Muốn hỏi cái gì, liền hỏi đi." Lý Thanh Liên nói khẽ. Thiên Lang nghe nói, thân thể mềm mại không khỏi nhẹ nhàng chấn động, nhìn qua trong ngực Lý Thanh Liên, gặp trong mắt lóe ra không hiểu ánh xanh. "Ngươi đã là Trích Tiên chuyển thế, vì sao không cứu mẫu thân của ngươi?" Thiên Lang đạo, trong giọng nói mang theo một tiêu chất vấn. Việc này nàng không nghĩ ra, nàng chẳng biết tại sao Lý Thanh Liên sẽ trơ mắt nhìn lấy mình mẫu thân chết đi mà không cứu, tại sao khi chết, lại thủ thi 10 ngày. Việc này trở thành nàng trong lòng một cây gai, đối với Lý Thanh Liên cũng không bằng lúc trước, mà là có vẻ hơi xả lánh. Ngay nỗi Thiên Lang hỏi như thế đạo, Lý Thanh Liên kia thân thể nhỏ nhỏ không khỏi cứng đờ. Mắt to trong hiện lên một vòng cực kỳ phức tạp cảm xúc, há miệng muốn nói, nhưng lại xinh xinh ngừng lại, hắn quả thực không biết mình phải nói như thế nào nói ra. Trong không khí tràn ngập cực kỳ nặng nghề bầu không khí, Thiên Lang có thể rõ ràng cảm nhận được, Thanh Liên nhỏ thân thể cứng ngắc đến từ điểm, băng giá như là tăng đá. Ta không biết. Lý Thanh Liên mắt to xúc tích buồn nói. Không biết cái gì? Thiên Lang nhíu mày. Ta không biết, người sẽ chết. Hết vậy, đã chế rồi. Lý Thanh Liên chậm rãi nói, trong lời nói lộ ra cực kỳ đột, đột nghe khó chịu đến cực điểm. Nhưng lại là sự thật, hắn kiếp trước chính là Hỗn Độn Thanh Liên, sinh tại Hỗn Độn, bất tử bất diệt, siêu thoát vạn vật bên ngoài. Khi đó, thiên địa chưa mở, 3000 Hỗn Độn thần ma hành tàu Hỗn Độn, đại đạo vĩnh tồn, thậm chí không biết khái niệm thời gian, về phần chết. cho cười. Bây giờ chuyển thế là người, hết thảy hết thảy đều vượt qua hắn nhận biết. Nói ra khả năng không tin, nhưng đúng là như thế, hắn Lý Thanh Liên tuy là hôn Độn Thanh Liên chuyển thế, lại không hiểu thất tình lục dục, không hiểu thân là một người hết thảy. Vì sao hắn hai con ngươi trống rỗng, vì sao hắn ngốc như sim lốc, chỉ vì không rõ, chỉ vì không hiểu, Hỗn Độn cô tịch. Sơn Tôn tỷ thế Ba năm qua, hắn không rõ, không biết, không bị bắt Trần Tĩnh chiếu dọa trước đó, hắn thần chí chưa thanh, còn xa chưa từ hỗn độn bên trong tỉnh lại. Tuy có thanh liên hồn, nhưng lại vô dụng, trơ mắt nhìn mẫu thân tử vong, trong lòng nói nói, nhưng lại không biết đó là cái gì cảm giác. Khi đó mặc dù thần trí chưa thanh, nhưng lại thật sự cảm nhận được đến từ mẹ đâu đâu cũng có yêu. Nhập tạo hóa đạo giáo, một tháng đến nay, tiếp xúc tu hành, nhãn quan chúng sinh mới dần dần sáng tỏ. Thiên Lang nghe nói, trong lòng kinh ngạc, nàng nghe không hiểu, không biết người sẽ chết. Cái này giải thích nói ra quỷ đều không tin, nhưng nàng lại tin. Lý Thanh Liên trong mắt cảm xúc làm thật, bi thương tràn ngập, nàng rõ ràng cảm nhận được. Nhìn qua Lý Thanh Liên, Thiên Lang trong lòng không hiểu đau lòng, nàng không biết lai lịch của hắn, không biết chuyện xưa của hắn, nhưng lại sáng tỏ hắn bất lực, hắn hối hận, bi thương của hắn. Một trận trầm mặc, tuy được đến một cái không tính là giải thích giải thích, nhưng Thiên Lang lại nhận, trong lòng kết cũng tận số giải khai. Ngươi vừa mới nôn thật là nhiều máu, không có sao chứ? Thiên Lang nhìn qua trên vạt táo đỏ tươi, lo lắng nói. Như thế cũng mảnh lại một mạch mà thành đột phá phương thức, cho dù là Thiên Lang cũng là chưa từng nghe thấy, tuy nói niên kỷ càng nhỏ, tán ở toàn thân tiên thiên khí càng tốt tụ tập nhưng lại không có gì nhanh. Quá giỏi người, liên tục phá mở linh ba cảnh, đều tụ tập tiên thiên khí, lý thanh liên thủ đoạn, quả thực kinh người. Không ngại, Lý Thanh Liên lắc đầu nói, chính hắn thân thể, mình lại quá là rõ ràng. Trải qua quan sát của hắn cũng hiểu rõ, lại thêm Thiên Lang dạy bảo, lấy mệnh hồn uy lực liên tục phá nhân thể ba linh, hàn gốc, gấp mình bất lực, gấp mình vô năng. Kia một ngụm máu tươi, cũng là mệnh hồn tổn hại, dù sao lấy 3 ba tuổi hài đồng thân thể, ngự thanh liên mệnh hồn, vẫn còn có chút miễn dưỡng. Nhìn qua vạn dặm không mây bầu trời, trong mắt thanh diễm lấp lóe, trong đó bao hàm chính là bảng bạc chiến ý. Lần này, hắn không thể thua nữa. Tạo hóa đạo giáo bởi vì trích tiên một chuyện triệt để sôi trào lên, đây là đại sự, khắp nơi có thể thấy được đệ tử đàm luận cái thế thanh liên cưỡng chế tham lang tiên đạo, trong lòng đều là hưng phấn không thôi. Phải biết, đây chính là tiên hồn chuyển thế a, tiên, kia là như thế nào tồn tại. Một đạo lôi rơi xuống lại thêm một đạo thanh rơi xuống, tạo hóa đạo giáo như hưng. Mà bọn hắn lại là không biết, Lý Thanh Liên xa xa không phải tiên hồn chuyển thế đơn giản như vậy. Trong chút lâu, thiên lang Lý Thanh Liên hai người tương đối ngồi xếp bằng, lại là Lý Thanh Liên tại thỉnh giáo tu hành một chuyện, bây giờ ở vào mảnh này dưới trời đất, tu hành đúng duy nhất mạnh lên phương pháp. Hàn Lý Thanh Liên phải mạnh lên, chỉ có cái này một phương pháp. Đó chính là tu hành. Như không cốc cú lan rộng nữ sen lẫn giọng trẻ con non nớt xuyên thấu qua mạnh cửa sổ, quanh quẩn tại trong rừng trúc. Nhu do phất qua, thanh trúc chập chờn, hẹp dài thúy diệp bay xuống, dù đang tại trong rừng trúc trúc đùng, tựa như tuyết trắng đông vài đoàn, lẫn nhau tranh đoạt lấy bay xuống lá trúc, được không vui sướng. Đây là một cái vạn vật đều có thế giới thần linh, chính là một giọt nước, một hạt bụi, cũng có linh. Bất quá linh ngắn ngủi, trong chớp mắt, nhưng lại có cơ duyên của mình. Núi xanh thúy trúc như gương, bay, rừng, người nghe đều say. Trương năm dòng xét du không quanh sở hạ, trương năm dòng xét du không quanh sở hạ. Thiên Lang cũng coi như được là một vị hợp cách lao sư, dù sao chính là tạo hóa đạo giáo thánh nữ, tri thức của Bắc giống như biển lớn, mặc dù tu vi chỉ có hóa khí tầng 2 dương hoàn cảnh, nhưng đối với tu hành lý giải cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Bây giờ Lý Thanh Liên tựa như cùng một khối khô cằn bạc biển, ngay tại cực tốc hấp thu hắn cần có hết thảy, trên tu hành cần thiết chú ý, Thiên Lang cũng là từng cái dạng giải. Cũng không một tia không kiên nhận ý thức, đối với Lý Thanh Liên, Thiên Lang cũng không biết đúng cảm giác gì, có lẽ đúng kinh nghiệm của hắn đưa tới nàng đồng tình tư tưởng. Có lẽ đúng hắn trẻ con bộ dáng đã dẫn phát nàng mâu tính, có lẽ chỉ là bởi vì đơn thuần tích. Chỉ gặp Lý Thanh Liên trong bàn tay nhỏ cầm một mảnh lá trúc, ánh xanh lóe lên, lá trúc liền biến mất không thấy, ngay sau đó ánh xanh lại lóe lên, lá trúc xuất hiện lần nữa tại hắn trắng non tay nhỏ bên trên. Cái này học xong, Thiên Lang trưởng lớn đôi mắt đẹp, một mặt không thể tin bộ dáng. Không bởi vì khác, chỉ vì Lý Thanh Liên quả thực quá thông minh, thông minh làm cho người giận rồi, vô luận cái gì, một giáo liền sẽ, chỉ cần ngưng lên đời miệng, hắn liền sẽ suy một giá ba. Tu hành rất khó, khó như trên thanh thiên, cũng như đi ngược dòng nước, nhưng Lý Thanh Liên lý giải liền tựa như ăn cơm uống nước đơn giản. Nhân thể ba linh bên trong linh hư khiếu, ở vào ngực chính giữa, nội ổn hư không, có thể ẩn nấp hư nạp vật bình thường học được sử dụng thần thức câu thông linh hư đạt tới dấu hư nạp vật trình độ, không có lâu dài luyện tập căn bản làm không được. Mà Lý Thanh Liên chỉ là nghe một lần, liền làm được, kia bộ dáng thoải mái, Thiên Lang đều coi là nhìn lầm. Thế nào? Lý Thanh Liên nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, ngươi thật đối với tu hành một chuyện không hiểu nhiều lắm. Thiên Lang không tin nói, bởi vì Lý Thanh Liên biểu hiện quá thực kinh người. Lần thứ nhất tiếp xúc, Lý Thanh Liên chợt lóe mắt to đạo, không rõ ràng Thiên Lang vì sao họ như thế. Ngươi thật đúng là." Thiên Lang miệng nhỏ câu lên một tia bất đắc dĩ nụ cười. Điểm ấy nàng phi thường không hiểu, Lý Thanh Liên nếu là Trích Tiên chuyển thế, tiếp trước tu Vi Kinh tiên động địa, đây chính là thành Tiên tồn tại, vì sao lại đối với tu hành sự tình nhất khiếu bất thông? Có chút cơ sở sự tình, hắn đều là không biết." Thiên Lang nói ra, hắn mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, dạng như vậy đúng vô luận như thế nào cũng giả không ra được, hắn xác thực đối với tu hành không hiểu nhiều lắm. Nhưng biểu hiện của hắn lại một điểm không giống, nghe xong liền sẽ, một điểm liền thông, nói thành là yêu nghiệt đều không đủ. Tựa hồ dạng này mới đối nổi Trích Tiên thân phận, nhưng một chút cơ sở sự tình lại là không rõ, thật đúng là. Phải biết, hắn nhưng là hỗn độn thanh liên một tia mệnh hồn chuyển thế là người, đây chính là đại đạo hóa sinh tồn tại, tu hành sao không đúng tu đạo. Về phần thông minh, hắn một hỗn độn thần vật, trí tuệ sẽ kém. Chỉ là bây giờ hiểu rõ thiếu thôi. Cái này linh hư chỉ có 9 thức rộng lớn, như thế tiểu nhân linh hư chứa không nổi quá nhiều đồ vật. Lý Thanh Liên cao mày nói, một bộ không vừa lòng dáng vẻ. Linh hư nội hoàn hư không lớn nhỏ đúng sẽ theo tu vi tăng trưởng mà gia tăng, tỉ như ta bây giờ tu vi đúng hóa khí, linh hư liền có 9 trượng to lớn. Nghe nói hạ người tu vi cao thầm, linh hư hóa sinh thế giới, vô tận lớn. Thiên Lang cười nói, hàm răng hơi lộ ra, thế giới tựa như sáng. Bây giờ ta đã làm mở linh 3 tầng linh đại cảnh, tiếp xuống chính là trầm khí nhập ruộng, hóa sinh khí dũng cảnh sao? Lý Thanh Liên trong mắt lấp lóe, có chút không kịp chờ đợi nói, không nên gấp, bây giờ ngươi tuy là mở linh đỉnh phòng, có thể đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn, tiên thiên khí tán loạn, chỉ có lấy thần thức đem tinh luyện đến như nhiều như địch mới có thể khí dũng. Thiên Lang vẻ mặt thành thật nhắc nhở nói, tu hành tựa như đóng tầng, nền tảng trọng yếu nhất, căn cơ bất ổn, chính là tu vi lại cao hơn cũng là đụng một cái liền sập, mỗi một cảnh đều cần tinh tế trải nghiệm, mới có thể đánh ổn cơ sở, thành vô thượng đại đạo. Thiên Lang dừng một chút tiếp tục nói, mà Lý Thanh Liên thì là cái hiểu cái không nghe, xác thực như thế, tu hành chính là tu ta đạo, một vị truy cầu cảnh giới ngược lại được không bù mất. A, không vội vàng được a. Lý Thanh Liên nắm chặt lại tay nhỏ, bất đắc gì cười khổ, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, hai con người vô tận sâu xa, tựa như có thể xuyên thấu qua lầu các, xuyên qua khoảng cách vô tận, nhìn nhập thanh minh. Trong lòng thở dài, cho dù là trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong lại như thế nào, coi là sẽ bại. Đạo chỉ có mình bước ra đến, mới là mạnh nhất. Tựa như nghĩ thông suốt cái gì, kia Nguyên bản lo lắng lòng đang giờ khắc này triệt để trầm tĩnh lại, không hề bận tâm, khôi phục kia cũng có chút rung động nào tâm cảnh. Toàn bộ tạo hóa đạo giáo bởi vì Lý Thanh Liên trích tiên thân phận lâm vào cùng nhiệt, vô luận đúng thần tú trên đỉnh coi là chín đại tiên đạo, đều là đàm luận Thanh Liên một chuyện, đối với Lý Thanh Liên tất nhiên là hiếu kỳ vô cùng. Nhưng trưởng giáo lại là hạ tử mệnh lệnh, chớ nhiễu Thanh Liên. Thần Úi, Thiên, xếp, trời, cút cút. Xét, qua lại hư không trồng tự quan cung tiệm, bàn long lôi cương bên trong tiên trận có một trượng ba ao sấm sét, trong đó nhộn nhạo màu tím sấm sét dịch. Ánh chớp giãy xuống, ao nước chấn động, đem hư không đập ken két kêu vang. Ao sấm xét trung tâm có một hài đồng, không mạnh mẽ, tóc dài mắt to, màu da phiếm tử, chân đạp ao sấm xét, vô tận sấm xét khí được hút vào hắn nhỏ nhắn sinh sắn trong thân thể, khó có thể tưởng tượng, một ba tuổi đứa bé lại ở vào ao sấm sét trung tâm tu luyện. Chân bên cạnh, nhất lưu lấy dâu dê, gầy gò đến cực điểm lão giả người mà đứng, chính là hôm đó cùng tiên đối với hắc hóa sinh một mạch người chủ sự, Tô thiên Minh. Sợ tiên Kỳ lý Thanh Liên cùng là Trích Tiên, lúc nào tới đường? Tô Thiên Minh trần chờ nói, cũng không trách hắn lo lắng, dù sao hôm đó Thanh Liên quả thực quá mức giỏi người, cho dù lấy tu vi của hắn, nhìn lên một chút liền không tỏ đổi. Cái lôi rơi xuống Trích Tiên chính là trước mắt vị này, hóa sinh một mạch có thể lực gấp tạo hóa một mạch, vị này Trích Tiên Sở Hà làm ra tác dụng lớn lao, bây giờ tạo hóa một mạch cũng tìm được Trích Tiên lý Thanh Liên, Tô Thiên Minh luôn cảm giác không lắm an tâm. Ao sắm xét bên trong Sở Hà nghe nói Tô Thiên Minh tra hỏi, trong lúc đó mở ra hai con người. Oen, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng điếc hai nổ vang, thuận theo hai con người mở ra Trong đó tự quan dữ dội, không trung hiện lên hai đạo xét lửa, một cỗ mảnh liệt ý thức phóng lên tận trời, kia là vô tận nổ tung ý thức, tựa như biển sâu án lòng, vô thả không bị trói buộc. Hôm đó Thanh Liên, Sở Hà cau mày nói, ngữ khí bất thiện Ừm, hôm đó Thanh Liên che đậy Tham Lang tiên đạo, đem tiên đảo đều ép rơi xuống. Tô Thiên Minh sắc mặt âm trầm nói, hắn cũng là không nghĩ tới, lúc trước kia ngu dại hài đồng, không nở là thật sự một chiếc tiên. Nhìn đến không rõ, nhưng lai lịch không nhỏ, ngươi dự định như thế nào làm? Sở Hà lần nữa nhắm lại hai con ngươi, trầm nói, tựa như cũng không để ở trong lòng. Ta đã phái quyền tử tiến đến thăm dò. Tạo hóa đạo giáo Trích Tiên chỉ cần có người lớn một người là đủ. Tô Thiên Minh mép miệng lên một tia âm tàn nụ cười nói: "Ngươi tính cách này quả thực lấy vui." Sở Hà khỏe miệng cũng là nổi lên một tiếng đủ cười, nó biểu động tình làm chỗ nào giống như là một ba tuổi đứa bé. Con người lúc khép mở, xúc tích đầy vô tận tăng thương, người này mới là hàng thật giá thật Trích Tiên, tâm trí như yêu, thần xúc tích tiên pháp. Phương pháp này chuyển cho ngươi." Sở Hà bình thản nói, lập tức tay nhỏ nhất chỉ, ánh chấp hội tụ, hóa thành một đạo tử quang tiên văn, trong nháy mắt bắn vào Tô Thiên Minh mi tâm. Tạ tiên bốy truyền pháp, định không phụ sự mong đợi của mọi người. Đỗ Thiên Minh thân thể run lên, cơn chế kích động trong lòng, tròng râu dê đều đang đong đưa. Tiên nguyên thủy tổ lôi khí nắm chặt chuẩn bị, qua ít ngày ta liền muốn dương văn. Sở Hà nhấp nhợ, thân thể nho nhỏ trung điểm điểm y thế tựa như hồng thủy manh thú điên cuồng phát ra. Nghe nói, Đỗ Thiên Minh khỏe miệng không khỏi có quát một trận, thầm nghĩ trong lòng, đây là đòi nợ quý thoát thân đây này. Mỗi ngày hút lao tử máu a. Hắn không khỏi có loại ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác, đây cũng là đến pháp đại giới. Trích tiên cũng không phải tốt như vậy thôi. Vẹn vẹn một bản long lôi cương tiên trận liền không biết bỏ ra bao nhiêu dịch thành, càng đừng đề cập thưởng ngày cần thiết. Hắn thậm chí có chút hâm mộ tạo hóa mượn mạch, nhìn xem người ta chiếc tiên, cái gì đều không cần. Thân tú Phong Đông Sơn sườn núi, dừng trúc trong tiểu lâu, Lý Thanh Liên quanh thân linh khí vần quanh, hóa sinh chín đóa 24 lá xanh sắc hoa sen, huyền sinh tiêu tan, động tác ở giữa, linh khí tứ giận. Lấy tiên tiên khí ngự thiên địa linh khí, tiên tiên khí càng mạnh, khả năng ngự linh khí liền càng mạnh. Đây là đối lập pháp. Mà một bên kia làng thì là một bộ không thể tin bộ dáng, chỉ có mộng linh liền có thể ngự linh hóa hình. Minh thế nhưng là chọn vẹn khí dũng mới học được. Chính là như thế. Lý Thanh Liên tay nhỏ nâng một đóa hoa sen hỏi, cánh hoa xoay tròn, tinh hà vượn quanh rất là lộn lẫy. Từng, đây cũng là đạo pháp hình thức ban đầu, lấy tiên thiên khí ngự đều thuộc tính linh khí, liền có thể hình thành uy lực kinh người đạo pháp. Trong giáo trong tàng kinh các ghi chép rất nhiều đạo pháp, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi xem." Thiên Lang gật đầu nói. Nguyên bản còn tưởng rằng Lý Thanh Liên còn cần một đoạn thời gian để dưỡng, nhưng ai biết, vẹn vẹn không đến thời gian một ngày, liền nắm giữ lấy khí ngự linh, dùng thông minh một tử, đã rất khó hình dung. Vào thời khắc này, Thiên Lang đại mi hơi nhíu, đứng đi ra ngoài, chỉ gặp một thân lấy từ giao áo bảo trắng, bên hông treo một long bội tuấn nhân đứng ở rừng trước. Tinh Long mày kiếm mắt Dáng người cân xứng hữu lực, ngũ quan có thể xưng hoàn mỹ, mái tóc dài màu đen tùy ý phi tán, khỏe miệng ôm lấy một vòng đường cong, quả thực là một thiếu nữ sát thủ, đẹp trai vãi trưởng. Tô Nhai, ngươi tới làm gì? Thiên Lang ngữ khí bất thiện đạo, cứng nhắc đến tự điểm, hiển nhiên đối diện trước cái này nam nhân cũng không ưa. Ngày hôm nay sắp trời vừa vặn, không bằng hai người chúng ta cùng sông thông thiên tháp được chứ? Tô Nhai khỏe miệng kia một tia nụ cười mở rộng, hướng phía Thiên Lang mượn nói, ngươi chính là thánh tử thân phận, sẽ tìm không đến người cùng cùng xông vào thông thiên tháp. Hôm nay ta có việc, liền không đi, còn xin về đi. Thiên lang sinh lạnh nhạt nói, gương mặt xinh đẹp căng cứng. Tô Nhai không khỏi nhíu mày, mắt sinh lệ khí, nhưng lại bị cưỡng chế đi, tiếp tục nói, kia cùng đi tham lang đảo ngắm hoa như thế nào? Cỏ Vân chính mở, chính vào ngắm hoa quý. Tham lang đảo hoa đều được thanh liên đặc vụn, đi xem cái gì? Tô Nhai, người rốt cuộc muốn như thế nào? Thiên Lang cả giận nói, cái này Tô Nhai hôm nay chúng cái gì rõ? Mà Tô Nhai nghe nói, khoe miệng thì là không hiểu có quá một chút, đúng a, nói cái gì hoa? Vừa được ép không có a. Khí chính mình cũng nghĩ quất chính mình hai miệng, chính là muốn cùng ngươi cùng giả mà thôi, ngươi liền ngay cả mặt mũi này cũng không cho sao? Tô Nhai nói thẳng Trong mắt hiện lên từng tia từng tia trở mong. "Ta hôm nay có việc, không đi." Thiên Lang cự tuyệt nói, ngữ khí kiên định. "Có việc?" Đơn giản chính là bồi cái này không có nương trẻ con, không bằng cùng ta cùng dạo, gần nhất vừa được một bá chủ bí thuật, Người ta cộng đồng nghiên cứu như thế nào?" Tô nhai khoát tay náo, lông mày liễu lại nói, Người nói cái gì?" Giọng trẻ con non nớt vang lên, Lý Thanh Liên một mặt tâm trầm chậm, từ trong chúc lâu đi ra, mắt to trong hàn mang lấp lóe, chất vấn, một mấy mắt, trong không khí nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, mặc dù gặp giữa hè, nhưng lại như trời đông giá rét. Chương 6 lòng người không chân thành thế sự nguy hiểm. Chương 6 lòng người không chân thành thế sự nguy hiểm. Làm Lý Thanh Liên đi ra một cái mắt, kia Tô Nhai ánh mắt trực tiếp tập trung ở nhỏ nhắn sinh sắn trên thân thể. Hắn mục đích rất rõ ràng, thậm chí không chút nào tiến hành che giấu, người sáng suốt nhìn một cái liền biết. Tô Nhai cười nói, "A, nghe tiếng không bằng nhìn thấy, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh chí tiên. Không biết có bản lĩnh gì, được dạy đại lực bồi dưỡng, thánh nữ hộ hai bên." Lý Thanh Liên lạnh giọng nói, "Bản sự ngược lại là có chút, chính là không biết ngươi có hay không tự các nhìn." Mặc dù thân nhỏ, nhưng một thân khí thế lại là không kém hay, trong cuộc đời, cỡ nào chàng diện không có trải qua, khí thế tự nhiên mà thành ép người trợ không nổi. Thanh Liên, một bên Tiên Lang một mặt lo lắng nhìn qua Lý Thanh Liên, không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Mà Lý Thanh Liên thì là hoàn toàn không để ý tới, mắt to nhìn trọng chọc vào Tô Nhai. giống. Một tiếng kinh thiên rồng ngầm từ hư không chuyển ra, chỉ gặp một dòng khí kim vàng sắc khoảng chừng 7 chữ 3, từ Tô Nhai trong thân thể xung ra, quay quanh quanh thân, hung mãnh khí thế giống như triệu dằn, đều bộc phát. Kinh phong gào thét, cỏ xanh năm sắc, dựng trúc một trận lắc lư, lá xanh bay tán loạn, được tình phong thổi sụp đổ, Tô Nhai mái tóc màu đen bay, linh khí hướng phía thân thể của hắn điên cuồng tụ tập, che đậy hắn hình dáng áp bách là người. Cái này tôi ngay không hổ là đạo giáo thánh tử, một thân tu vi trọn vẹn đạt đến hóa khí tầng thứ 3 phá long trình độ. Đã ngươi muốn nhìn, ta liền đệ ngươi nhìn xem. A, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy." Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh nói, mà Thiên Lang thì là một mặt lo lắng, nàng rõ ràng, bây giờ Lý Thanh Liên tu vi chỉ có mộng linh cảnh tầng thứ ba linh đài trình độ, sở dĩ ngày đó có thể bộc phát ra khủng bố như thế y thế, đều là mệnh hồn uy lực. Mà mệnh hồn là không thể tùy vận dụng, tổn thương hồn tổn tương tọ, nguyên bản hắn Thanh Liên mệnh hồn liền chỉ còn lại một kia, tùy ý vận dụng, một khi vỡ nát liền sẽ lập tức tử vong. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn đúng lấy hắn mở linh tu vi tới đối kháng, tất thua không thể nghi ngờ. Thiên Lang đương nhiên sẽ không ở một bên nhìn xem, dù trăm hoa ngưng ở trong tay, liền muốn ra trận, nhưng vì lúc đã muộn. Chỉ gặp Tô Nhai hình dáng triệt để được linh khí nồng nặc che giấu, vô tận ánh chớp bộc phát, từng đạo cỡ thùng nước sét tím lượn lờ quanh thân, mặt đất bị tạc một mảnh cháy đen, bụi đất bay ra. Sau một khắc, kia tàn mát ánh chớp, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo nửa mong, dòng, dòng bố, phát, sinh động thở, tức liền hướng Liên chụp tới. Không khí được cái này ẩn chứa to lớn uy thế một trảo xé rách, từng đạo khí màu trắng sóng dây lụa tựa như tinh hà, tràn ngập hư không, đạo pháp ý lực, có thể xưng kinh thế. Chỉ gặp Lý Thanh Liên mắt to nhắm lại, thân thể nho nhỏ tựa như lúc nào cũng có thể sẽ được tình phong thổi bay, thiên lang trong đôi mắt đẹp đều là lo lắng sắc. Cút. Lý Thanh Liên há miệng chính là một lần chữ, trong mắt thanh mang mãnh liệt bán, hai đạo 24 cánh hoa sen điên cuồng xoay tròn, một ba trượng nụ hoa trong khoảnh khắc hiện ở thiên địa. Ba phủ nhỏ nhắn sinh sắng thân thể. Theo hắn một tiếng lăn chữ, trong khoảnh khắc nở rộ, 24 cánh hoa nở rộ, trong đó một cánh sen màu máu bắt mắt đến điểm. Cánh sen ở giữa tinh hà quay chung quanh, sao trời hỗn sinh tiêu tan. Một cỗ vô biên bại xích lực lượng lấy thanh liên làm trung tâm điên cuồng phá, đều tập trung ở trước người. Kia lượt lở lôi đỉnh, chợt vện trưởng mười khoảng cách móng rồng tựa như đụng phải một đạo không thể phá vỡ tường không khí, như là đồ sứ vỡ nát, hóa thành cánh chớp. Vô biên kình phong sắc bén, mặt đất nhấc lên, lộ ra màu đen bùn đất, cỏ xanh hỗn tạp lá trúc bốn phía phiêu tán. Nhìn qua kia nợ rộ thanh liên, trong chảo, mặt trắng, trong lòng nói, "Cha, ngươi lửa ta a." chưa tới kịp làm ra phong ngữ, vô biên bại xích lực liền thân Bên Hồng Long bội trong nháy mắt tạo thành một tầng vòng bảo hộ, Long khí tràn ngập, nhưng lại khoảnh khắc vỡ nát, giống như vỡ vụn kính xe. Chỉ gặp Tô Nhai thân thể tựa như vừa đứt tuyến chơi diều đồng dạng được xông bay, hai mắt bên ngoài đột, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, xương cốt ken két kêu vàng, không biết nát bao nhiêu cái, đụng ngã một dài lội tráng kiện thánh chúc, hóa thành tối sầm điểm, chiết để bay ra ánh mắt. Thánh tử Tô Nhai, chọn vẹn đạt đến hóa khí tầng thứ 3 phá long trình độ, nhưng lại bị Lý Thanh Liên một chữ xông bay. Thanh Liên mệnh hồn lực, ai cũng có thể cản. Chỉ gặp Lý Thanh Liên khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, khuôn mặt nhỏ trắng bệ, một bộ mắt hồn dáng vẻ Ngươi vì sao như thế lỗ mãng, nguyên bản mệnh hồn liền không thể tùy ý vận dụng, ngươi còn? Thiên Lang đôi mắt đẹp trừng một cái, một bộ chất vấn dáng vẻ. Bọn hắn muốn xem, ta liền cho bọn hắn nhìn. Không phải không dứt, không biết muốn phiền ngươi đến khi nào đâu. Lý Thanh Liên lắc lắc cái đầu nhỏ nói. Hắn tự nhiên rõ ràng, cái này Tô Nhai rất rõ ràng đúng được cắt cử đến tìm việc, hắn chích tiên nổi tiếng bên ngoài, không có là ai nhàm chán như vậy, đến tìm hắn gây phiền phức, mà cắt cử thánh tử đến tìm việc, đến cùng là thế lực nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Ai? Phiền ta liền phiền ta, nhưng mệnh hồn của ngươi. Thiên Lang thở dài nói. Lý Thanh Liên nói như thế, Trong lòng cung của nàng không khỏi ấm áp, một đoạn thời gian ở chung xuống tới, nàng thật sự có chút thích cái này tựa như tiểu lão đầu nhỏ trẻ con. Mà Lý Thanh Liên đối với mình bây giờ tình huống, cũng là nói với Thiên Lang không ít, bây giờ hắn có khả năng buộc phát ra thực lực, toàn bộ là bởi vì Thanh Liên mệnh hồn công lao. Nhưng mệnh hồn cũng không phải là tùy ý có thể động dụng, hắn bây giờ chính là thân người, cũng không phải kia hằng cổ thanh liên, một khi mệnh hồn vỡ nát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại bây giờ liên tục vận dụng, hắn đã ở vào bờ bên dưới chuẩn bị sụp đổ. Chớ có lo lắng." Lý Thanh Liên lắc đầu nói. "Hắn tự sẽ tại mệnh hồn sụp đổ trước đó thu hoạch được tự vệ thực lực." Không phải 13 ba tuổi hài đồng, như thế nào tại cái này gió nổi mây phun tạo hóa đạo giáo người trung dân mệnh. Thế sự nguy hiểm, lòng người không chân thành, cho dù là cùng hắn thân cận nhất Thiên Lang, cũng đều không phải hoàn toàn tín nhiệm. Ngay tại hắn thanh liên mệnh hồn bộ phát một khắc này, Basson núi bản long lôi cương bên trong tiên trận trích tiên sở hà, thì là trong nháy mắt mở hai mắt ra, xúc tích đầy tang thương trong mắt đều là ngưng trọng sắc, khuôn mặt nhỏ cũng là căng cứng. Rung xét gắt gét, động bất an, hiển nhiên trong lòng cũng của hắn đúng không bình tĩnh. Sở Hà lẩm bẩm nói, không đơn giản, cái thế thanh liên, đến cùng là ai? Hắn Sở Hà kia trước Tu vi cơ hồ có thể nói là đạt đến đỉnh phong cảnh, kiến thức bên bác, vẫn như trước chưa nhìn ra lý Thanh Liên lai lịch, nếu là hắn có thể nhìn ra, mới là lạ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Đương thời, ngăn ta ánh chấp chói lọi người, một cái cũng đừng nghĩ công việc. Sở Hà Âm ta nói, màu tím lôi văn từ thiên linh lan tràn mà xuống, tựa như ma xà, vô cùng kỳ dị, thật đáng giận thế kinh thiên, ánh chớp chói lọi. Đêm chìm như nước, phòng trúc trước trong rừng trúc, vẫn như cũ đúng một mảnh hỗn độn, còn có thể gặp ban ngày chiến đấu qua vết tích. Lý Thanh Liên có do thân thể nhỏ nhỏ nằm tại rọ trúc trong, ngủ thật say, tay nhỏ còn sờ lấy gương mặt chô vết máu nhẹ. Tựa như sở lấy nó, mới có thể cảm thấy cảm giác an toàn. Mà Thiên Lang cũng là thừa dịp ánh trăng, vì đó đắp kín trong đông, nhếch miệng lên một vòng nhu hòa mỉm cười, nhìn qua hô hấp đều đều, hẹp dài lông mi thỉnh thoảng vụ sáng lý thanh liên, trong đôi mắt đẹp đều là quan tâm. Lẫn nhau tốt, cũng không thể hiện tại trong lời nói, mà là từng cái nho nhỏ chi tiết phía trên. Thân tú Phong Bắc Sơn núi côn thánh trong các, quanh thân quải đầy băng vải, chỉ lộ ra một đôi mắt tôi nhai một mặt bi phẫn, nơi nào còn có cái gì ngọc lâm vẻ. Giờ phút này, Minh cũng là thân mang áo bào đen Trong hai tay sau lưng, tại trong sảnh đi qua đi lại, dâu dê thỉnh thoảng run run một chút, nhìn nóng lòng đến cửa điểm. Trong lúc vô tình trông thấy Tô Nhai, liền nhắm mắt lại, đi liền nhanh hơn. "No, no." Tô Nhai trong mắt bi phản ý thức càng sâu, cuột tại băng vải bên trong thân thể hết sức rã rủa. Đều bị đánh thành bộ dáng này, còn dãy rủa cái gì? Trung thực ở lại dưỡng thương đi, Lao tử đã tìm người báo thủ cho người đi." Tô Thiên Minh nhìn qua như là bánh trưng con trai an ủi, mà Tô Nhai thì là một mặt hối hận sắc, từ xưa đến nay đều là con trai hô lão tử, lúc này cả phản. "Lão tử hô con trai cũng hô không nhẹ à một đạo bóng đen, sên sệt đến cực điểm, triệt để hòa vào trong bóng đêm, đi xuyên qua vô tận cao xa thần tú phong bên trong, mảy may khí tức không hiện. Đông Sơn núi chút lâu, bóng đen kia lại giống như dòng nước, không tốn sức chút nào liền lọt vào cầm trận bên trong, đến mức Thiên Lang không có chút nào phát giác. Trong chút lâu, Thiên Lang chính khoanh chân ngồi tại trên bộ đan, tĩnh tâm tu hành, mà Lý Thanh Liên thì tại giọ trúc trong ngủ đàm trầm, một đạo bóng đen tựa như khói đen chui vào, nồng như mực. Không có chút nào âm phiêu đãng đến giọ chúc trước, nhìn qua ngủ say Lý Thanh Liên, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một vòng ánh sáng lạnh. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên hai con người đột nhiên mở ra, ầm vang quanh người, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn cảm nhận được một tia sát ý thấu xương. Nhưng giờ phút này thì đã trễ. Một màn ánh sáng lạnh, tựa như trên trời rơi xuống xử phạt, lấy không thể dung chuyển tư thái tấn mãnh đến cực điểm hướng phía Lý Thanh Liên mi tâm đâm vào, tốc độ nhanh kinh người, đến mức hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng lạnh đâm rơi, thân thể không kịp làm ra phản ứng chút nào. Liền ngay cả mệnh hồn cũng là không cách nào vận dụng, bóng đen trong ngực, một khối đá máu, đang phát ra yêu ánh sáng, chính là chân quý tới cực điểm cấm hồn đá máu. Ngay tại một màn ánh sáng lạnh sắp đâm vào Lý Thanh Liên mi tâm một khắc này, hư không một trận chấn động, một đạo hình dáng trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Thanh Liên trước người. Ken, Thanh Thủy Kim Tiết giao kích thanh âm vang vọng toàn bộ trúc lâu, chỉ gặp trăm hoa bay xuống, tựa như rơi ra hoa vũ, bóng đen kia được trăm hoa mơ hồ ánh mắt, liền ngay cả thần thức cũng là mơ hồ. Khói đen cuồn quyển, kia hoa vũ trong khoảnh khắc liền được xé như mảnh vỡ, nhìn xuống dưới đi, kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ gặp một thân váy trắng thi lang, xoay tròn lấy rơi xuống, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng đến cực điểm, dù trăm hoa mờ ra, được dựng tại trên vai thơm. Mao ngừng đỏ mặc dù có một phong vị khác, trong ngực còn ôm sắc mặt cực kỳ khó coi lý Thanh Liên. Đạo tạm cảnh tầng thứ hai xương như ngọc, thủ bút thật lớn. Người là ai? Thiên Lang quát hỏi, gương mặt xinh đẹp ngậm xương. Người không có cơ hội biết. Bóng đen kia hư vô mờ mịt thanh âm truyền ra, khi thế đột nhiên điên cuồng phát ra, tựa như sóng giữ phong ba. Sau một khắc, vô biên khói đen tuôn trào ra, gần như trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ phong trúc, Thiên Lang nói thầm một tiếng cũng được. Hư không một trận chấn động, nhưng lại bị sinh sinh đánh gãy, Thiên trắng mắt cá chấn chỗ, được khói đen cuốn lấy. Quân thân khói đen hướng phía Tiên Lang thân thể mềm mại điên cuồng để ép, ép nàng động đậy không được. Đúng lúc này, bóng đen kia trong nháy mắt đột nhập, hướng phía Tiên Lang trong ngực lý thanh liên hung hăng đâm vào. Một cái mắt, máu tươi chảy ra, đỏ thắm rực máu bay lả tả, giống như màu máu trân châu. Chướng bại sinh tử đều ở giữa một lời, chướng bại sinh tử đều ở giữa một lời. Chỉ gặp thiên Lang mềm mại thân thể một trận mơ hồ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng quyết tuyệt, đậm hư không lực như nội chế. Hoàn toàn quay người, đem lý thanh liên bảo hộ ở trong ngực, lấy nhỏ yếu thân thể trực diện chém tới ánh sáng lạnh. Kia là ánh sáng lạnh sẹt qua huyết dục thanh âm, máu tươi vẩy ra. "Không." Lý Thanh Liên khuôn mặt nhỏ sắc mặt dữ tợn, mắt to trong đều là lo lắng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiên Lang sẽ dùng thân thể của mình ngăn cản tia ánh sáng lạnh. Chỉ vì bảo vệ mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nóng rướm đỏ thắm, tia ánh sáng lạnh trực tiếp sẹt qua thiên lang vai mềm, cơ hồ đem nửa cái bả vai đều chiếm dụng. Lưu tiên váy trắng sớm đã một mảnh đỏ thắm. Thiên Lang trong đôi mắt đẹp đều là đau đớn sắc, nhìn qua trong mặt lộ vẻ dữ tợn Lý Thanh Liên, kia cuối cùng một tia ánh sáng lưu hỏa cũng cực tốc biến, sinh mệnh khí tức điên cuồng trôi qua, nàng. Thương tích quá nặng. Trước mắt một màn này, để lý Thanh Liên tâm thật giống như dao cắt dịu đục đồng dạng kịch liệt đau nhức, trong đầu mỗ thân không núc ních dần dần hư thối hình tượng lần nữa hiện diện. Hắn không muốn lại như thế. Người chết đi cho ta. Lý Thanh Liên hai mắt trừng trừng, muốn rách cả mí mắt, thẳng tập trừng mắt bóng đen kia, chỗ sâu trong con người hai đạo 24 lá hoa sen điên cuồn xoay tròn. Một cỗ vô biên hồn lực tràn ngập toàn bộ hư không. Cương đại, quá cương đại, cương đại đến toàn bộ thần túi phong đều tại rất nhỏ rung động, đây không phải thuộc về thế giới này lượng. Bóng đen kia vô cùng chân quý cấm hồn đá máu trực tiếp được xông Đúng lúc này, một cú âm linh khí tức trong nháy mắt bao quạ bóng đen, bóng đen kia run run một hồi, nhưng chính là không tránh thoát được tia tối tâm khí tức cấm lãnh, kia là chết khí tức. Không. Không muốn. Bóng đen kia hoảng hốt kêu lên, ra sức dây ruột, nhưng hết thể hết thảy đều là vô dụng, âm lãnh khí tức xâm nhập, màu trắng hơi khói từ thân sắc trong tỏa ra. Giờ phút này bóng đen rốt cuộc hiện hình, kia là một gầy trơ cả xương lão đầu, sắc mặt trắng bệnh, chính là hàng năm ẩn ngấp tại tối tăm mới có màu da. Nhưng lão giả kia thân thể lại động một cái cũng không thể động, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối, thị sinh ngủ, huyết nục hư thối, trong mắt đều rơi ra đến một cây không đến ba hơi, liền hóa thành một vũ máu. Lại lấy một câu, xinh xinh giết chết một đạo dấu tầng thứ hai xương như ngọc cao thủ, quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Lấy mệnh hồn lực lượng câu thông đại đạo, môn xuất phát uy. Đại đạo! kia là trên thiên đạo tồn tại, hỗn độn căn nguyên. Mà Lý Thanh Liên hai con ngươi thì là ảm đạm vô cùng, hai hàng huyết lệ từ khỏe mắt chạy xuống, trong mắt hoa sen hư ảnh càng thêm trong suốt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Phù phù. Thiên Lang thân thể vô lực ngã trên mặt đất, đỏ thắm máu tươi tại dưới thân hội tụ thành một bãi nhỏ, gay mũi mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ phòng trúc. Lý Thanh Liên vội vàng từ dưới đất bò dậy, một mặt lo lắng nhìn qua Thiên Lang, có vẻ hơi không biết làm sao, tay nhỏ án lấy Thiên Lang nơi bả vai kia giữ tận vết thương. Quên thân linh khí tựa như giang hà vỡ đê hướng phía Thiên Lang thân thể run bánh lao tới, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thiên Lang nằm trên mặt đất, hai con ngươi hoàn toàn đú ám, nhìn qua Lý Thanh Liên, miệng tương khẽ nhếch, nhưng chảy ra tất cả đều là bầm máu, một câu cũng nói không ra. Oeng! Cú phong đột nhiên nổi lên, toàn bộ phòng trúc trong khoảnh khắc được tung bay, lộ ra hai người hình dáng, xuất thủ chính là Thiên Sâm mộ, còn gái xảy ra chuyện, hắn trước tiên liền cảm ứng được. Chỉ gặp hắn thân mang Kim Hoa bảo. Dáng người nô, tựa như thắp sắt, giờ phút này kia góc cảnh rõ ràng ngũ quan lại là dữ tợn vô cùng, ngơ ngác nhìn qua một màn trước mắt. Có chút trắng bệnh tóc đen tung bay, nhìn qua ngã trong vũng máu thiên lang, thiên sơn mộ một thân khí thế kinh thiên, tựa như quần quần thần dương, hoàng sợ mặt trời, thần hoa chói lọi. "Giống!" Một tiếng hét lên, xua tan cựu thiên mây trời, ánh trăng lạnh lẽo vương vài xuống, lạnh hơi thở thấu xương. Mà bác sĩ núi côn thánh trong các, kia đến từ ở thần tú phong động tự nhiên là được Tô thiên Minh cảm nhận được, trong lòng không khỏi giận mình. Lúc này hóa thành một đạo thần hoa, hướng phía chấn động nơi phát ra tiến đến. Sau đó kia một tiếng kinh thiên động trong đó bao hàm vô tận đau buồn, Tô Thiên Minh Tâm đều là nâng lên cổ họng, trực giác đến sự tình không ổn. Vừa vặn như hóa sinh một mạch người chủ sự, hắn nhất định phải đi. Từng đạo thần hoa lần nữa bị kích động, đều đi vào thần tú phong bắc sơn núi, nhìn qua giữa sân ngã trong vũng máu thi làng, cùng phát cuồng thiên sơn mộ, lông mày cũng không khỏi hơi nhíu. Liền ngay cả trưởng giáo bộ Vân Quang đều tới, chỉ gặp hắn thân mang một đen trắng đà bảo, hai mi nhập tóc mai, người cao giáo, mặt chữ quốc không giận tự uy, thái dương có một chỗ giữ tận vết xẻo, rất là dễ thấy. Là ai mẹ hắn làm? Đứng ra cho ta Thiên Sơn mộ ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cho dù trưởng giáo ở đây, hắn cũng không quan tâm, giờ phút này hắn là thật nổi giận, ngã trong vũng ngó nhưng chính đúng con gái a. Thiên Sơn huynh, ngươi cũng chớ gấp, không chừng đúng ngoại tông người xuất thủ. Chớ có đối người trong nhà chút giận a. Tô Thiên Minh quên nhủ, trong mắt đều là chân thành, nhưng trong lòng là thế nào nghĩ, chỉ có chính hắn biết. Ngoại tông, Tô Thiên Minh ngươi tại mở mắt nói lời bịa là sao? Người tới thân mang theo cấm hồn đả máu, rõ ràng vì đối phó Thanh Liên trúc tiên, mà lại lăng mã chính là bằng hư đạo thể, cho dù đạo tạm cảnh đỉnh phong xuất thủ, đều có thể tùy tiện đạo thoát. Thiên Sơn mộ cả giận nói, chính là nhìn lên một chút, liền biết cái đại khái, kia một bãi tanh hôi huyết thủy cùng kia huyết hồng sắc đá vụn đều vì cung cấp tin tức. Không có chút bản lĩnh này, hắn Thiên Sơn mộ còn ngồi không lên tạo hóa một mạch mạch chủ. Vậy cũng không thể nhận định là người trong nhà a." Tô Thiên Minh cau mày nói, mà Thiên Sơn mộ thì là triệt để nổi giận, thần hoa trùng thiên, một tay một chảo, kinh thiên động ngầm vang lên, hư không bên trong linh khí điên cuộn tụ tập, trong cái mắt, phương viên trăm dặm linh khí vậy mà trong nháy mắt biến mất. Không khí sụp đổ, tạo thành Linh khí tụ tập cùng một chỗ, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một trăm tay lớn, che khuất bầu trời lập tức liền hướng phía Tô Thiên Minh vô tới. Thân không đều được đập run run một hồi, cái tay to trước đó hết thảy đều hóa làm hư vô. Khí lang tung bay. "Owen, Tô Thiên Minh chỉ tới kịp ngưng ra một mặt giáp thần tôn bao phủ quân thân, liền được đánh bay, tựa như sao băng, càng đem không khí ma sát ra một đạo nóng bỏng ngọn lửa. Người sáng sớm ở giữa đi bàn lòng lôi cương tiên trận. Buổi trưa liền lấy người thăm dò thanh liên trúc tiên, được đánh thành trọng thương, ban đêm liền có người đến năm sát, không phải người của mình sẽ như thế tùy tiện tiến vào thần tu phong, xe nhẹ đường quen." Thiên Sơn mộ Cả giận nói, cơ hồ là gào thét nói ra được. Ở đây đều là nắm quyền lớn người sáng suốt, ai còn không có mấy cái nhà tuyến. Nhất là Lý Thanh Liên thân phận vẫn cảm, có thể nói là nhất cử nhất động đều trong mắt mọi người. Rõ ràng như thế, sẽ nhìn không ra. Thiên Sơn Mộ cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp giễu tới, sát khí ngút trời. Giết nữ mối thủ, không đội trời chung. Nơi xa, không trung thần hoa lấp lánh, nổ vang tựa như tiếng sấm, không khí chấn động, tiên quang trùng thiên, hai người hiển nhiên đánh đang vui. Mà đứng ở trong hư không bộ vận cuồng, thì là hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, trong mắt cũng tận đùng tức giận, lần này Minh làm quá mức. Thanh Liên trước tiên, ngài bị sợ hãi. Tô Thiên Minh ta tự sẽ xử trí, mà Thiên Lang chết nữ. Bộ Vân Cuồng chân mày nhíu sâu hơn. Tô Thiên Minh hoàn toàn chính xác có lỗi, nhưng lại không thể không có hắn, hắn nắm một vị khách trích tiên sở Hà Tuyến, Bộ Vân Cuồng biết Tô Thiên Minh tham dò Lý Thanh Liên một chuyện, nhưng lại cũng không ngăn cản, có thể thấy được tâm ý. Hắn sẽ không bởi vì Thiên Lang chết còn có Lý Thanh Liên mà xử tử Tô Thiên Minh. Hắn chính là tạo hóa đạo giáo trưởng giáo, cái nhìn đại cục vẫn phải có. Sự tình như là đã phát triển đến một lúc này, đã đắc tội một cái, vậy liền không thể lại đắc tội cái thứ hai, không phải hai tay chống chơn, vậy liền không đẹp. Mà Lý Thanh Liên vẫn như cũ đúng che lấy Thiên Lang vết thương. Giờ phút này trong con mắt của nàng đã u ám đến cực điểm, nhiệt độ cơ thể cũng tại dần dần trở nên lạnh buốt, như thế thương thế, cho dù là có thể bạch cốt sinh dục sinh mệnh thần thủy, đều không có tác dụng lớn. Chuyện của ta, ta tự sẽ xử lý." Lý Thanh Liên lánh giọng nói. Nhỏ nhắn sinh xắn thân thể vô cùng ngồi trong vũng máu, tay nhỏ ôm Thiên Lang đầu, để nàng nửa người dựa vào chính tại trong ngực. Từ đầu đến cuối chương ngẩng đầu nhìn bộ Vân Quân một chút, mà là nhìn chằm chằm Thiên Lang tái nhật gương mặt xinh đẹp, nói, bình thường ngược lại là thông minh, lúc này làm sao lại ngốc như vậy? Ta đúng trách Tiên A, hắn giết ta không được." Tựa như nói một mình, một màn này đặt ở trong mắt mọi người, tâm đều là không hiểu đau bờn Chân trời chiến càng mừng hơn, Thiên Sơn mộ đã hoàn toàn nổi điên, liều lĩnh công kích, thậm chí dùng tới thiêu đốt tuổi thọ bị pháp. Liều mạng Thiên Sơn mộ Tô Thiên Minh chỗ nào cánh được, bị đánh máu tươi còn vốn, mắt thấy là phải không được. Lúc này, Lý Thanh Liên trong mắt lại là hiện lên một vòng kiên quyết, nói khẽ, "Thi Lang, ta muốn ngươi sinh." Thanh âm rất nhẹ, lại xuyên thấu hư không, thẳng tới Thanh Minh. Mọi người tại đây, cho dù tu vi thông thiên, thực lực có thể di sơn đảo hải, nghe nói này âm, đều là lên một thân nội ra gà. Sinh một chữ này, vô tận cao xa chỉ gặp từng tia từng tia ánh xanh từ lý thanh liên trong mi tâm tiêu tán mà ra, kia là sinh mệnh năng sắc. Đại đạo lực lượng vô hình, thẩm thấu mà đến, xuyên qua thanh minh, theo kia tiêu tán mà ra thanh khí đều tràn vào thiên lang, kia đã có chút hiện lạnh trong thân thể. Thân kỳ một màn phát sinh, kinh hãi mọi người tại đây trận mắt hồ muội, chỉ gặp kia trên đất vũng máu lại chạy trở về, tựa như thời gian lịch chuyển chạy trở về nhập tiên lang trong thân thể. Nhiệt độ cơ thể tại dần dần tăng trở lại, u ám đôi mắt đẹp trong quang cũng là một tia tụ. Một vô tận sinh mệnh khí tức phát. Trên mặt đất cỏ xanh căng rộng, từng đó từng đó thanh liên khắp nơi trên đất, không đến ba cái hô hấp, liền khai biến toàn bộ rừng trúc, luồng gió mát thổi qua, tựa như biển hoa. Kia giữ tợn vết thương lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại, cuối cùng lại hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, lương đẹp trắng loá như tuyết. Mà Lý thanh liên hai con ngươi thì là ưu ám vô cùng, kia một tia thanh khí vẫn như cũ kéo dài tiêu tán, đáng sợ hơn chính là, hắn đen nhánh tóc dài, lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ biến trắng. Hắn vẻn vẹn chỉ là một ba tuổi hài đồng a. Cũng không đến 3 cái hô hấp ở giữa, kia tóc dài đen nhánh lại trắng như tuyết, bóng loáng trắng nõn làn da cũng đã mất đi vốn có sáng bóng. Điều này có ý vị gì? Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, hắn tại tán mệnh hồn. Cái kia sinh chữ, đúng lý Thanh Liên lấy mệnh hồn toàn bộ lực lượng từ đại đạo chỗ nào đổi lấy? Nhưng đây cũng không phải là ai cũng có thể đổi, cho dù là tiên, cũng không có tư cách này. Giang Giác. Trong hư không tựa như chuyển đến một tiếng vỡ vụn thanh âm, Lý Thanh Liên trong hai con người thanh liên hư ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, mà thiên lang trong đôi mắt đẹp thì là thần thái sáng láng, hô hấp đều đạn, tựa như tinh hà lấp loé đôi mắt đẹp trong phản chiếu lấy Lý Thanh Liên hình dáng, tia mái đầu bạc trắng lại thêm non nớt khuôn mặt, đúng như thế đâm nhói lòng người. Chương 8 chết đói không chịu của An Xin, chương 8 chết đói không chịu của An Xin. Mà giờ khắc này, nguyên bản bạn dặm không mây trời trồng, tựa như cối xay đồng dạng trăng tròn thì là đột nhiên được vô tận mây đen che lấp, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Ngàn dặm mây đen, tựa như che trời lại mặt, đem hết thể che lấp, thiên địa tại thời khắc này, chịt để đen xuống, không có chút nào một tia sáng. Loại kia trầm muộn kiềm chế cảm giác, có thể đem người tâm thần đều cắn rứt. Trong đó màu máu chấp giống như rồng sét xuyên qua trong mây, mãi không kết thúc, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ trút xuống xuống tới. Tất cả mọi người không khỏi ngầm đầu nhìn trời, một mặt ngưng trọng sắc, không ai biết cái kia xuyên qua thanh minh sinh chử đến cùng kinh động đến như thế nào tổ tại. Kia vô tận lôi đỉnh chút xuống xuống tới, đoán chừng toàn bộ thần tú phong đều muốn bị san thành bình địa. Nhưng kia ngàn rạng biển mây lại theo thanh liên mệnh hồn vỡ vụn mà đạo mắt tan thành của nước, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đúng một mặt ngưng trọng nhìn qua Lý Thanh Liên, không ai biết hắn kiếp trước đến tụt cùng lai lịch ra sao, mệnh hồn vừa hiển, trên trời rơi xuống lôi vân. Cuối cùng là như thế nào tổ tại. Mới có thể trêu đến tiên Mà giờ khắc này, thiên lang lại lá triệt để xuống lại, cùng tụ thương trước đó không còn hai loại. Nhìn qua ba tuổi thân thể liền tóc trắng phơ Lý Thanh Liên, trong đôi mắt đẹp đều là nhu sắc. Vừa mới kia một cái trước mắt, nàng chỉ cảm thấy vô tận bóng tối bao trùm, kia là băng giá cùng cô tịch, tựa như không có khái niệm thời gian, vô luận đúng cảm giác coi là ý thức đều dần dần từng bước đi đến. Coi như nàng muốn triệt để hóa làm hư vô một khắc này, một đóa thanh liên từ trong bóng tối diễn sinh mà ra, nâng thân thể của nàng, ánh xanh phát ra, tối tăm hóa thành quang minh. Nàng trở về. Về sau, chớ có lại quấy ta. Ta không thể chết, cũng không chết được. Lý Thanh Liên đứng người lên, thân thể tuy nhỏ, nhưng giờ phút này lại tựa như có thể nâng lên một mảnh thanh thiên. Tốc của ngươi." Thiên Lang khỏe mắt ngậm lấy bóng ánh, mang theo thiếu nữ đặc hữu một tia run r giọng nói. Lý Thanh Liên thẳng nhiên nói, "Không ngại." Nói xong, trong tay linh quang lóe lên, cái da tròn liền hiện ở trong tay, nhẹ nhàng trưởng tại Thiên Lang trên bờ vai, che khuất nàng, kia lộ ra tuyết trắng phía sau lưng. Nhưng "Mệnh hồn của ngươi?" Thiên Lang lo lắng nói, trong lòng càng lại ấy nãy, nàng đã không cảm giác được Lý Thanh Liên chút nào hộ lực, liền ngay cả loại kia hư vô mờ mịt cũng lạt đều biến mất. Mệnh hồn của hắn đã nát. Thiên lang biết rõ điều này có ý vị gì, người thường mệnh hồn nát, chỉ có tử vong một đường, Trích Tiên thì lại khác. Bốn hắn mạnh nhất chính là chuyển thế mệnh hồn, kinh thiên mệnh, cường đại đến cho dù là mệnh hồn vỡ vụn, nương tựa theo tiêu tán khí tức, vẫn như cũ có thể sống sót một chút thời gian, thế nhưng không bao dài. Lý Thanh Liên sợ dĩ không chết, chính là bởi vì thanh liên mệnh hồn giữ lại một tia khí tức mà thôi. Giờ này khắc này, hắn đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, lấy hỗn độn thanh liên mệnh hồn, hướng đại đạo đổi một sinh chư. Thiên lang trong lòng đều lại nãy, trúc tiên chỗ dựa lớn nhất chính là mệnh hồn, mà không mệnh hồn, Lý Thanh Liên liền không còn là trúc tiên, mà hết thảy này vẹn vẹn vì cứu mình mà thôi, lang trong lòng băn khoăn. Thật xin lỗi. Thiên lang đôi mắt đẹp rưng rưng nói, Mệnh hồn nát, lấy tạo hóa lực lượng tái tạo liền có thể, không có ngươi, ta hôm nay liền chết. Đây cũng là cứu chính ta mệnh, không có gì sai biệt." Lý Thanh Liên lắc đầu nói. Tựa như đối tự thân mệnh hồn không thèm để ý chút nào, giờ phút này, hắn trước nay chưa từng có bình tĩnh, nhìn qua tán đi ngàn dặm biển mây, trong mắt rạng rỡ phát quang, không ai biết hắn giờ phút này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Người "Mẹ mẹ nó thiên sân mộ, người con gái sống, đừng đánh nữa, lại đánh liền chết thật." Tô Thiên Minh gào ngào kêu lên. Chỉ gặp hắn giờ phút này náo bảo vỡ vụn hơn phân nữa, máu me khắp người, mặt xương phụ giống như lều heo, răng cửa đều là không, có một tay Một bộ lập tức liền muốn tắt thở bộ dáng. Tiên Sơn Mộ nghe nói, ánh mắt nhất chuyển, nhìn thấy sống sờ sờ Tiên Lang, vọt tới trước thân thể đột nhiên dừng lại, như là gió lốc, trong chốc mắt liền sông vào giữa sân. Một cái gấu ôm liền đem thiên Lang ôm vào trong ngực. Nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng không biết đang thì thảo thứ gì không do ý vị, nơi nào còn có cao thủ gì phong phạm. Mà Tô Thiên Minh thì là hung hăng nới lỏng một hơi, vướt vướt bị đánh sưng mặt mo, xám xịt về bắc sơn núi, hắn cái bộ dáng này, quả thực không mặt mũi thấy người. Không nghĩ tới, giết người không thành bị đánh, hắn cái tên xấu xa này làm coi là thật là khổ cực. Khô Cha Nhiều người như vậy đâu, ngươi có ý tốt, ta còn không có ý tứ đâu." Thiên Lang ho nhẹ hai tiếng dãy dụa nói. Thiên Sơn Mộ lúc này mới ý thức được bây giờ tình trạng, vung ra Thiên Lang, hướng phía Lý Thanh Liên làm một lễ thật sâu, cơ hồ đụng phải mặt đất. Đa tạ Thanh Liên đích tiên cứu rút, Thiên Sơn Mộ vô cùng cảm kích. Giờ khác này, Thiên Sơn Mộ đối với Lý Thanh Liên thì là thật lòng cảm tạ, lấy mệnh hồn đổi Thiên Lang tính mệnh, bực này đại thủ bút, không phải ai cũng có thể làm ra. "Chớ có cảm ơn ta, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta." "Ta nguyên nhân?" Lý Thanh Liên trầm giọng nói, những cái này túi đầu lại là cũng không né tránh, tạm thời cho là tiến hành Liên hồn. Thanh Liên Trích Tiên, như cần tạo hóa lực lượng tái tạo mệnh hồn, ta giáo liền có, cứ việc cầm đi dùng là được. Bộ Vân cùng giờ phút này lại là lên tiếng nói, Mà Lý Thanh Liên thì là hai con người ngưng tụ, nhiều người tu hướng phía Bộ Vân cùng nhìn lại, khỏe miệng mang theo một tia không hiểu mỉm cười." Thiên Lang nghe nói, đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, "Một khi có tạo hóa lực lượng vì đó đắp lại hồn, kia Lý Thanh Liên liền không hẳn phải chết. Phải biết, không có mệnh hồn hắn, thế nhưng là không sống được lâu đâu." Lý Thanh Liên hỏi, "Ồ, tạo hóa lực lượng?" Mã Tiên Sơn mộ khóe miệng thì là đổi lên một nụ cười khổ. "Chính là tạo hóa lực lượng, chỉ cần Thanh Liên Trích Tiên nguyện nhập ta giáo." cả đời khó lường được phản bội, liền có thể đem cái này tạo hóa lực lượng tặng cùng ngươi đắp lại hồn. Như thế nào? Bộ Vân cuồng cười nói, hắn giờ phút này, nơi nào còn có cái gì hào khí mây làm cảm giác, tựa như nhất tinh tại tính toán lao Hồ Ly, hắn làm tất cả sự tình đều là ra ngoài như tạo hóa đạo giáo tốt trên cơ sở. Bộ Vân thường đúng cái hợp cách trưởng giáo, nhưng hắn Lý Thanh Liên lại là không thích. Vậy liên không cần, mệnh hồn một chuyện, ta tự sẽ giải quyết, môn này, khi nào nhập, làm sao nhập? Ta tự có tính toán, còn xin trưởng giáo đừng đợi. Lý Thanh Liên khẽ miệng nổi lên vẻ mỉm cười nói. Nói xong, Hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Bộ Vân Cuồng, Thiên Lang nghe nói, sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, lo lắng nhìn qua Lý Thanh Liên. Cự tuyệt Bộ Vân của mời, yêu mệnh hồn làm sao bây giờ? Phải biết, đây chính là tạo hóa lực lượng a, Thiên Hạ Hàn Hữu, cho dù là có, cũng bị các đại thế lực xem như bảo bối cùng bài, đây chính là có thể tạo hóa vạn vật lực lượng. Mà Lý Thanh Liên cứ như vậy cự tuyệt, không có một chút do dự. Trong không khí bầu không khí lập tức trở nên nặng nghề, ai cũng không dám nói chuyện, Bộ Vân Cuồng cùng Lý Thanh Liên lẫn nhau nhìn qua, đồng dạng không nói. Thanh Liên Trích Tiên cần phải suy nghĩ kỹ, liền xem như Trích Tiên, không có mệnh hồn Tối đa cũng chỉ có thể sống qua 3 năm mà thôi, tạo hóa lực lượng cũng không phải tốt như vậy tìm." Bộ Vân Cuồng có chút không cam lòng nói, "Cơ hội cực tốt đặt ở trước mắt, bắt không được hắn cũng không phải là Bộ Vân Cuồng." "Không biết Vân Cuồng trưởng giáo phải chăng nghe qua một câu nói như vậy?" Lý Thanh Liên cười nói, nhưng nụ cười nhưng không có một tia sung sướng cảm giác, mà là có chút thấu xương băng lạnh. Bộ Vân Cuồng lông mày nhíu lại nói, "Ồ, không biết ra sao lời. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, gọi là chết đói không chịu của An Xin. Một câu nói ra, Bộ sắc mặt đột nhiên âm xuống, cho dù là hắn cho dù tốt tâm tính, cũng có chút nổi giận. Mã Lý Thanh Liên thì là trong lòng hừ lạnh, hắn còn không đến mức vì một tia tạo hóa lực lượng bị người uy hiếp, chịu làm kẻ dưới, hắn khi nào thỏa hiểu qua. Người, một khi muốn nằm xuống, muốn đứng lên, liền phí sức, mà hắn Lý Thanh Liên chẳng những muốn đứng đấy, còn muốn đứng thẳng tắp. Bộ vân cùng ánh mắt lấp loé, lại là khen, tốt một câu chết đói không chịu của An Xin, vân cùng thụ giáo, nếu như cải biến tâm ý, lời hứa của ta tùy thời hữu hiệu. Nói xong, cả người hóa thành một đạo sắc vàng thần hoa, đạo mắt liền không thấy bóng dáng. Còn lại đám người, Thiên Sơn mộ cho bọn hắn một chút sắc, cũng là đều rời đi, nói chuyện cũng không vui sướng, đêm cũng không trọn tĩnh. Thanh Liên, vì sao muốn cự tuyệt a, chỉ cần gia nhập trong giáo, liền có thể tái tạo mệnh hồn, chỉ là uy khuất một chút mà thôi." Thiên Lang ôn nhu khủ, tuy nói bộ vân quần có chút tận dụng mọi thứ, nhưng kia tạo hóa lực lượng lại là thật. Nhưng Lý Thanh Liên vẫn như cũ đúng không chút do dự cự tuyệt, Thiên Lang không hiểu. Mà Thiên Sơn Mộ thì là cười khổ nói, "Lang, ngươi không hiểu, cái này tạo hóa lực lượng cũng không phải dễ cầm như vậy, gia nhập tạo hóa đạo giáo hoàn toàn chính xác không có gì, cần phải thật sự là như thế vậy thì tốt rồi." Không nghĩ tới ngươi ngược lại là nhìn có chút thấu triệt mà. Lý Thanh Liên có được cười nói Thanh Liên Trích Tiên, chớ có rêu cợt tại lão phu. Thiên Sơn Mộ bất đắc dĩ nói. Các người đang nói cái gì? Ta làm sao không hiểu? Thiên Lang một trận mê mang nói, vì sao kia tạo hóa lực lượng không tốt cầm? Gia nhập tạo hóa đạo giáo là được rồi a, không có gì tổn thất. Người không rõ cái gì gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người nâng tay, hôm nay chính là cầm cái này tạo hóa lực lượng, kia Thanh Liên Trích Tiên liền so trưởng giáo thấp hơn một đầu, cái này một đầu một khi hạ thấp đi, vậy liền giải không ra ngoài. Thiên Sơn Mộ lắc đầu cười khổ nói. Thiên lang cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lý Thanh Liên thì là lắc đầu nói ấy chỉ là một bộ phận nguyên nhân thôi, ngươi nói cũng đúng, bất quá mệnh hồn chưa hồi phục trước đó. Cái này tạo hóa đạo giáo đúng không tiếp tục chờ được nữa. Nghiêm trọng như vậy? Thiên Sơn Ngộ nhíu mày, người khác giả mà thành tinh, tâm trí cũng không kém, bất quá vẫn như cũ đoán không ra Lý Thanh Liên đến cùng là thế nào nghĩ. Bây giờ trong giáo tình huống như thế nào ngươi so ta rõ ràng, ta lại ở lại số dưới, sống không quá ba ngày. Lý Thanh Liên trầm giọng nói. Thiên Sơn mộ nghe nói, chầm mặt không nói. Bộ văn cùng xác thực không có diện trừ hắn ý tứ, tuy nói bây giờ mệnh hồn đã vỡ, nhưng cũng không phải là không có tái tạo khả năng, còn có giá trị lợi dụng. Mà đối với hết thể không muốn hắn tồn tại người, trong khoảng thời gian này chính là thời cơ tốt nhất, vô mệnh hồn uy lực, Lý Thanh Liên liền như là một mực được rút đâm con nhím. Tạo hóa đạo giáo phe phái tranh đấu sẽ để cho Lý Thanh Liên thân nát, vẹn vẹn đứng Thiên Sơn mộ một người đúng không ngăn nổi. Bởi vì hắn còn không có thể hiện ra giá trị của hắn để tạo hóa một mạch xà thân tương hộ, mà sở hạ khác biệt, hắn cùng hóa sinh một mạch buộc trùng một chỗ. Đây cũng là khác biệt. Ngày mai, ta liền sẽ rời đi tạo hóa đạo giáo, ngươi cùng bộ Vân cùng nói một tiếng đi, Lang muốn đi theo. Lý Thanh Liên quả quyết đạo, trong lời nói bao hàm một loại không hiểu ý nghiệm. Thiên Sơn Ngộ nghe nói không khỏi nhíu mày. Có chút muốn nói lại thôi. Yên tâm, Thiên Lang ta sẽ che chở, ta chết, nàng cũng sẽ không chết. Lý Thanh Liên bình thản nói, giống như hôm nay, vô tha mệnh hồn cứu người, hỏi ai có thể làm ra đến? Không ai. Nghe nói Lý Thanh Liên hứa hẹn, Thiên Sơn Mộ xem như thoải mái một hơi, lại nói Thiên Lang chính là bằng hư đạo thể, bảo mệnh, coi là không có vấn đề, người khác không biết bằng hư đạo thể bản sự, hắn nhưng biết. Về phần lần này, chỉ là đối thủ có chuẩn bị mà đến thôi. Vậy liền làm phiền Thanh Liên trước tiên. Thiên Sơn Mộ giọng nói. Trương Chính Hoàng Lôi Minh giống trời, Trương Chính Hoàng Lôi Minh giống rung trời. Bây giờ tạo hóa đạo giáo Không có mệnh hồn lý thanh liên, đúng một khắc cũng không thể ngây người, chỉ có mở linh tầng thứ ba linh đại cảnh hắn, là không thể nào tại phe phái tranh chấp trong còn sống sót. Tiếp tục lưu lại tạo hóa đạo giáo trong, không khác tự tìm đường chết. Một bên thiên lang nghe nói muốn ra cửa, thì là có nhẹ nhẹ mừng rỡ, nàng mặc dù là cao quý tạo hóa đạo giáo thánh nữ, nhưng từ nhỏ đến lớn lại là cơ hồ không chút rời đi thần tú phong. Ngày thứ hai sáng sớm, sơ dương ló sáng, thần tú phong sơn dưới chân, rợn rợn sương sớm tại cỏ xanh lá lên lăn qua lăn lại, lẫn nhau ha ha kịch, chơi quên cả trời đất. Một thân váy trắng thiên lang ôm Lý Thanh Liên, nhìn qua thần tú phong bên ngoài vô tận dãy núi, có vẻ hơi hưng phấn, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Mong muốn lấy trong ngực Thanh Liên nhỏ mái đầu bạc trắng, làm thế nào cũng cao hứng cũng nổi. Hai người sau lưng, còn có hai người, một bộ hộ vệ bộ dáng, một người trong đó chính là đem Lý Thanh Liên ôm trở về Tạo Hóa Đạo Giáo Mục Hành Thu, giờ phút này chính mục lộ hương phấn nhìn qua Lý Thanh Liên. Mình 3 năm qua cố gắng không có bổ vị, ôm trở về tới quả nhiên là chức tiên, chuyến này, hắn chính gánh vác hộ vệ Lý Thanh Liên hai người nhiệm vụ. Mà đổi thành một người tên là Dáng người cao gầy, tựa như trúc, thân mang áo bào tím, mặt như mặt ngựa, hai con ngươi thần quang rạng rỡ, có thể nói là xấu tới cực điểm. Nhưng một thân khí thế lại là vô cùng kinh người, quanh thân ánh sáng đỏ ngọn núi trời, ngọc mang ba phủ, sau đầu lại còn có một kim luân hư ảnh. Tựa như hoàng sợ mặt trời, tản ra không có gì sánh kịp ánh sáng và nhiệt độ. Hóa khí về sau chính là đạo tạng, mà đạo tạng đồng dạng chia làm ba tầng, mỗi ngút trời, xương như ngọc, mạch như vòng. Mà cái này đan liệt chính là đạt đến tầng thứ ba, mạch như vòng trình độ. Quanh thân kinh tựa như giang Hà, vô cùng rộng lớn, âm dương lưu vọng, thẳng xuyên qua thanh minh. Giờ phút này, kia đang liệt một đôi thần quang dạng rỡ con ngươi thì là thằng tắp nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, thúc giục nói, thời điểm không còn sớm, Thanh Liên Trích Tiên còn phải đợi đến khi nào. Thanh âm lênh lảnh, tựa như móng tay mải qua sắt lá cảm giác, để cho người ta nghe nói không khỏi lên một thân nổi da gà. "Hừ, Thanh Liên Trích Tiên như thế nào làm, còn không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi tính là cái gì? Mục Hành Thu hai con ngươi trùng một cái, tuy chỉ có xương như ngọc cảnh giới, thật đáng giận thế lại không kém chút nào hắn. Hiển nhiên, cái này Mục Hành Thu cùng đàn liệt cũng không thích hợp, đây cũng là tự nhiên, hắn đúng thụ Thiên Sơn Mộ mệnh lệnh hành bảo hộ." Mà Tô Thiên Minh tử không cam lòng yếu thế, kia đang liệt đúng là hắn người. Hai mạch đều là phải người ra đi theo, mỹ danh nói bảo hộ chức tiên, mục hành thu có lẽ thật là như thế, mà kia đang liệt. Chớ có nhiều lời. Thiên Lang, đi thôi." Lý Thanh Liên thản như nói, mắt to nhìn qua vô tận dãy núi, trong đó đều là bình thản. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ ở trong đó phát hiện một kia dáng vẻ giản dán mua, kia là khí tức tử vong. Hắn đã sống không được bao lâu. Thiên Lang nghe nói thì là khẽ gật đầu, màu trắng dây lửa tung bay, mềm mại thân thể nhảy lên, tựa như cửu thiên tiên nữ, không nhiễm hồng trần. Bất quá được sau lưng mục Hành Thu cùng Đan Liệt kẹp ở giữa, luôn có chút cảm giác không được tự nhiên, miệng nhỏ cũng không khỏi đến hĩu. Đây là, Lý Thanh Liên thì là nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng mềm mại không xương nu để, tựa như an ủi, lại không nói câu nào, mắt to trong không có chút nào chấn động. Kia Đan Liệt được Mộc Hành Thu hắc cầm thành, lại là một câu không nói, khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, ánh mắt lấp loé. Bốn người thẳng vào trời cao, dù đang tại vô tận đại hoang bên trong, dưới chân chính là cứng cấp san tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới, lòng đạt, tựa như thiên hà biển hồ. Trên đường đi, Lý Thanh Liên cũng không để ý sau lưng hai người, hỏi các loại kỳ hoa vấn đề. Tuy nói là một chút liên quan tới vấn đề về mặt tu hành, đều đúng chút cơ bản nhất thưởng thức, nghe đàn liệt đều là khỏe miệng co giật, thầm nghĩ trong lòng, con hàng này thật sự là tiên nhân chuyển thế, ngay cả những này cũng đều không hiểu. Mà Thiên Lang thì là không có chút nào không kiên nhẫn bộ dáng, trên đường đi dốc lòng trả lời, có khi còn bị Thanh Liên nhỏ kia có chút ngu dại vấn đề đùa cười khinh khách. Một chuyến này, chỗ nào giống như là đi tìm cứu mạng tạo hóa lực lượng. Rõ ràng là tại thưởng thức phong cảnh nha. Cứ như vậy, trọn vẹn qua 3 ngày, sáng sớm hôm đó, Lý Thanh Liên kia nhỏ nhắn sinh sản thân thể, đang đứng tại một đại bên hồ, tập trung tinh thần nhìn qua bên hồ uống nước gấu liêu. Hồ Hiểu giờ phút này đang túi đầu hồ nước, phấn nộn đầu lươi thâm dò vào trong hồ nước, từng vòng từng vòng gợn sóng quy tán, giống như ngọc lục bảo tô điểm đại hoang bên hồ, đều là thanh thủy tươi tốt rừng rậm, sương sớm tràn ngập, tựa như vì đó phụ thêm một tầng lụa mỏng. Lúc này, Thanh Liên nhỏ gión gién hướng phía hướng phía kia Hồ Hiểu đi đến, kia thận trọng bộ dáng làm cho người bật cười, quay đầu nhìn lại, một thân váy trắng thiên lang trốn ở đá xanh sau. Gặp Lý Thanh Liên quay đầu trông lại, vội vàng thu hồi gương xinh đẹp lên cười, đôi bàn tay trắng như phấn hơi nắm, vì đó cổ động. Lý Thanh Liên tuy là trúc tiên, nhưng giờ phút này lại đúng như một ba tuổi đứa bé, chơi tâm nổi lên, nhưng có lúc lại tỉnh táo đáng sợ, đúng như có thể nâng lên một mảnh thanh thiên tuyệt thế tiên nhân. Hai loại tình huống phát sinh ở cùng một người trên thân lúc, liền có vẻ hơi hỗn độn. Một bên, mục hành thu nhiều hứng thú nhìn xem, mà kia Đan Liệt sắc mặt thì là có chút khó coi, ba ngày đến nay, hắn sớm đã chịu đủ lý thanh liên cũng kia trẻ con trò chơi. Thanh Liên trước tiên, còn xin lấy tự thân tính mệnh làm trọng. Đan Liệt trầm giọng nói, trong lời nói ý tứ ai cũng nghe ra, đó chính là, đừng đường mà, đều là phải chết người, còn không biết số duột. Nói xong, hai con người theo bản năng hướng phía đông một cái, cất vào trong tay áo hai tay không khỏi có chút ở giữa mồ hôi, năm trạng song quyền. Kia bên hồ uống nước ấu hiếu được đan liệt thanh niên đột ngột giật mình, tựa như con thỏ con bị giật mình, hoảng hốt chạy trốn, nước hồ được khơi dậy mảng lớn của sóng, mấy cái bay vọt ở giữa liền biến mất ở vô tận xanh biếc bên trong. Nhìn qua đảo tẩu ấu hiệu, Lý Thanh Liên mắt to trong vẻ lo lắng sắc lóe lên liền biến mất, khỏe mắt liếc qua đồng dạng hướng phía đông phương nhìn một cái, khỏe miệng lại là câu lên một tia không hiểu độ cười, thản nhiên nói, "Đi thôi." Nói xong liền hướng Thiên Lang vươn ngắn ngồi hai cánh tay, một bộ muốn ôm một cái dáng vẻ, mà Thiên Lang trong đôi mắt đẹp thì là hiện lên một tia bất đắc dĩ, một màn này nàng sớm thành thói quen. Ôm lấy Lý Thanh Liên, một đoàn người lần nữa lên đường. Đan Liệt cùng mục hành thu hai người thật chặt hộ vệ tại Thiên Lang bên người. Nếu như nhỏ bé quan sát, liền có thể phát hiện, kia đang liệt thân thể lấy cực kỳ nhỏ bé độ con hướng phía Thiên Lang tới gần. Mà Thiên Lang thì là theo bản năng giữ một khoảng cách, điểm ấy liền ngay cả chính nàng đều là không có phát hiện, ba ngày qua đều là như thế, đến mức một đoàn người đã sớm chạy hướng lúc đầu phương hướng. Hướng phía Đan Liệt muốn đi phương hướng mà đi. Hai ngày sau, một đoàn người ngừng tại một mảnh đá lởm chầm núi đá bên ngoài, đây là phiến giữ tận đá lởm chầm núi đá, không biết lan tràn ra bao nhiêu dặm, trắng thạch thể lộ ra ngoài, trên đó còn có không hiểu cháy đen vết ký. Đan Liệt, loại tình huống này dẫn ta tới nơi đây, xem ra ngươi đúng có 10 phần năm chắc. Một mực trầm mặt không nói, Lý Thanh Liên nhìn qua trước người một mảnh núi đá không hiểu nói. Mộ Hành Thu cùng Thiên Lang đều là được Lý Thanh Liên một câu nói kia làm một động. Đan Liệt nghe nói không khỏi sắc mặt tái đi, từng kia từng kia mồ hôi lạnh không khỏi từ cái trán chảy ra, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ý đồ của mình lại bị nhìn ra. Không biết Thanh Liên trích tiên lời này ý gì? Trên đường đi một mực là ngài dẫn đầu, rõ ràng là chính ngài tới a. Đan Liệt giờ phút này lại là giải thích, nhếch miệng lên vẻ đắc ý cười. A, mấy ngày nay ngươi một mực hướng phía Thiên Lang dựa vào, Tiên Lang theo bản năng chánh ngươi, dẫn đến phương hướng ở trái, nơi này chính là ngươi đã sớm điều tra tốt đi, Kế tiếp là không phải nên chân tướng phơi bày rồi. Lý Thanh Liên nhìn qua Đan Liệt cười lạnh nói, "Mà Thiên Lang thì là đại mi hơi nhíu, bình thường ngược lại là không có chú ý, được Lý Thanh Liên như thế nhắc lên, thật đúng là chuyện như vậy, nhìn qua Đan Liệt ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Mà Mục Hành Thu nhìn qua Đan Liệt, liếm môi một cái, một mặt dữ tợn, không, khí đột nhiên âm lãnh xuống tới. Trong tay linh quang bạo phát, ánh sáng lạnh lạnh xương, một thanh không vỏ trường hiện ở trong tay, trên thân đao khắc ấn trùng đủ 71 đạo linh văn. Tựa như vật sống du động không đứt, đau khí tràn ngập hư không, từng tia từng tia sát khí hiện lộ. Trung Quy coi là chưa thể trốn qua cặp mắt của ngươi, ngươi ba ngày qua này Du Sơn ngoạn thủy cũng là vì mê hoặc ta đi, xem bộ dáng là ăn chắc ta rồi." Đan Liệt miết miệng lên một tia tà mị mỉm cười nói, "Ngươi không chết, ta không an lòng." Lý Thanh Liên thẳng nhiên nói, nhưng trong lời nói xúc tích sát ý lại là không giả. "Ngươi một thế này Trung Quy chỉ là một ba tuổi hài đồng thôi, chính là giống như yêu tâm trí lại như thế nào?" Mệnh đã vỡ, ứng phó không được." Đan Liệt âm thản nói. Trong tay trong chốc lát liền xuất hiện một đạo ánh chớp, tựa như một đầu mẫu tím lôi xạ được nắm ở trong tay. Tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó vô biên lôi lực lại là vô cùng kia người. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền được hướng phía Lý Thanh Liên ném đi, màu tím lôi đỉnh một trận nổ vang, trong nháy mắt hướng phía nó nhỏ nhắn sinh sán thân thể bổ tới. Thiên Lang đôi mắt đẹp ánh sáng lạnh lẽo lên, nhìn qua bổ tới màu tím lôi đỉnh, Vô tận hư không lực bộc phát, thân thể trong khoảnh khắc mơ hồ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên ngoài một hư dạng. Chết đi cho ta. Mộ Hành Tu hai con ngươi hồng, cuồng hống nói, trường trong tay trong mắt liền hướng phía đàn liệt điên cuồng chém mà đi. Một cái chớp mắt, trăm trường bên trong linh khí đều biến mất, không khí sụp đổ. Vô tận đao quang tựa như bất ngờ sóng thần đổ xuống mà ra, cổ mộ sụp đổ, mặt đất nước ra, cùng phong đột nhiên nổi lên, kia là Vô tận sắc bén, mang theo một cô ai cũng nhưng cản bà khí. Nhưng cái này kinh người đao quang cũng là bị đan liệt đều ngăn lại, chỉ gặp trước người, có một cái mặt bàn lớn nhỏ mai rùa, trên có một chói mắt linh văn, chính là có khắc họa thiên cương cấm chế linh khí. Chỉ gặp kia màu tím lôi đình lại thuận hư không đổi tới, khoảng cách một nhịp chớp mắt mà qua, trong ngáy mắt xông vào Lý Thanh Liên trong thân thể. Thiên Lang nhìn qua Lý Thanh Liên rất gấp gáp, nhưng kia màu tím lôi xạ nhưng lại chưa đối với tạo thành một tơ một hào tổn thương, ngược lại là vì đó cung cấp một cỗ tinh thuần lôi tinh khí. Một cô không hiểu chấn động từ thân thể tản ra, tràn ngập hư không, lại bị đều hấp dẫn đến núi đá chỗ sâu, cực kỳ cảm giác xấu bao phủ trong lòng. Chỉ gặp chói mắt tử quang tử kéo dài vô tận trong núi đá dâng lên, thẳng hướng trời xanh, vô biên kiểm chế cảm giác tràn ngập trong lòng. Trong không khí tràn ngập một cỗ lực lượng vô danh, thiên lang ba bùi tóc đen đều là xoa tung, tựa như sủ lông lên sư tử. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, giống như cửu thiên thần lôi nổ rơi, một đạo sông lớn phóng chất, chọn vện kéo dài mấy trăm trượng lôi đỉnh trong nháy mắt phóng tới, cơ hồ tại trong chớp mắt liền tới đến đám người trước người. Một cú cường đại đến cực điểm dòng điện tràn ngập hư không, làn ra đều là từng cơn nói nói. Hoàng thú Lôi Minh, Mục Hành Thu mở to hai mắt nhìn run rẩy nói, tay cầm đao đều tại khống chế không ngừng run rẩy. Chư môi ánh chớp dậy sóng như biển lớn, chư môi ánh chấp dậy sóng như biển lớn. Trước mắt gái kia đạo kéo dài trên trăm trượng, giống như sông lớn phẩm chất Lôi đỉnh, chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng thú Lôi Minh. Đương nhiên cũng không phải thật sự là tồn tại ở Hồng Hoang Lôi Minh thú, chỉ là có được huyết mạch mà thôi, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ đáng sợ đến cực điểm. Kia kéo dài trăm Lôi đỉnh tản ra, lộ ra chân dung chỉ gặp thân thể tựa như hoàn toàn do Lôi Đình tạo thành, hiện lên màu tím, như là một tê rắn lớn, nhưng lại mọc lên đầu rồng. Khoảng trừng trăm trượng khoảng cách, hai con sừng rồng giống như Lôi Đình lợi kiếm, phóng lên tận trời, bụng cổ trướng, co vào ở giữa, tiếng sấm vang lên, thư không đều là được chấn run run một hồi. Cái đuôi hoàn toàn là một đạo dài nhỏ Lôi Đình, ngưng thực đến cực điểm, co dúm ở giữa, thư không nổ tung vỡ vụt. Mọi người tại trước mặt nó, nhỏ bé giống như con kiến, lựa lờ tại trên người nhỏ bé sấm phóng tầm mắt nhìn tới tựa như hơi không đủ, nhưng lại là giống như tối say phẩm chất. Vừa mới cái kia đạo kéo dài trăm trượng Lôi Đình Chỉ là bởi vì cực tốc di động mà sinh ra đuôi lửa mà thôi. Hoàng thú Lôi Minh, hắn thực lực thậm chí không kém gì Tiên Sơn mộ, đây chỉ là còn chưa trưởng thành mà thôi. Thanh niên Lôi Minh thú, đây chính là có thể đầu tiên tồn tại. Nhưng cho dù là Lôi Minh con non, cũng đầy đủ dễ như trở bàn tay giết chết tất cả mọi người ở đây. Chỉ gặp giờ phút này kia to như thần sơn Lôi Minh thú, hoàn toàn do Lôi đỉnh tạo thành hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiên Lang trong lực lý thanh liên. Miệng lớn khẽ nhếch, Lôi đỉnh bãi, nhắm đánh hư không, sinh nước tựa như, như thác nước chảy ra, kia là triệt triệt để để Lôi tinh hoa nhỏ xuống núi đá phía trên, núi đá đều bị đánh cháy đen không thôi. Cái này Lôi Minh thú một thân đều là bảo vật, đạn sinh tại vô tận trong biển lôi, cho dù một thân đúng bảo, nhưng bởi vì thực lực khủng bố, lại cũng không là ai đều có thể nhúng chẳng. Haha, ha. ta hôm nay cũng không tin, có cái này Lôi Minh thú tại, người còn không chết. Chính là trích tiên lại như thế nào? Hôm nay không vẫn là phải chết tại ta tính toán dưới. Đan Liệt cười ha ha, mục hành thu công kích đều bị mai rửa ngăn lại. Trong tay hắn nhất phẩm linh khí, lại thêm đạo tạng tầng thứ ba mạch như vòng tu vi, cũng không phải là dẫn theo 71 phân biệt pháp khí trưởng đao mục hành thu có thể thời gian ngắn đánh hạ tới. Nhưng mục hành thu vẫn như cũ không có tư bỏ mà là tựa như phát cuồng công kích, đao quang chói lọi, tựa như sông lớn trút xuống, núi đá vỡ nát, khắp nơi đều có mấy chục trượng khoảng cách giữ tợn với đao. Mà giờ khắc này Lý Thanh Liên thì là lâm vào chân chính nguy cơ, cho dù là hắn như thế định lực, giờ phút này cũng là sắc mặt tâm trầm Lôi minh thú được hòa vào Lý Thanh Liên trong thân thể kia một tia lôi đỉnh tinh hoa hấp dẫn, nó bây giờ mặc kệ cái khác, chỉ muốn đem Lý Thanh Liên toàn bộ nuốt vào trong bụng, loại dục vọng này càng thêm mãnh liệt, đến mức đạt tới một loại không cách nào khống chế trình độ. Rống! Một tiếng kinh thiên thú rống tựa như tiếng sấm, hư không như là vải rách run, run núi đá không chịu nổi như thế, lớn vỡ nát vượi hô nát sân hả, thứ nhất giống ý lực kinh khủng như vậy. Thiên Lang được chấn khỏe miệng chảy máu, gương mặt xinh đẹp thảm như giấy trắng, mà Lý Thanh Liên cũng là không dễ chịu, thất khiếu chảy máu. Kia Lôi Minh thú mặc kệ cái khác, lập tức một thanh chính là hướng phía hai người ta tới, lôi đỉnh bờ bãi. Thiên địa đều được miệng lớn chế lấp, một mảnh ánh tím. Cái này miệng thật sự là quá lớn, dứt khoát không có né tránh cơ hội, nhưng cái này nhưng không làm khó được Thiên Lang, nàng thế nhưng là ngàn năm khó gặp bằng thể, bằng vào thân thể liền có thể tùy ý xuyên qua hư không. Chỉ gặp Thiên ôm thật chặt Lý Thanh Liên, hư không lực đột nhiên bộc phát, mềm mại thể một trận mơ hồ. Sau một khắc, lôi minh thú miệng lớn đột nhiên khép kín. Keng! Một tiếng kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, kia là răng tấn công thanh âm, và chạm ra trói mắt đố lửa, tựa như lộng lây phá hoa, lóe lên liền biến mất, vậy nhưng cắn nát hết thể lực cắn làm cho người kinh hãi. Đoán chừng là một đoạn tiên kim đều sẽ được cái này một thanh cho khai ra dấu răng mà tới. Giờ phút này, Thiên Lang hình dáng lại là đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài một dặm núi đá đỉnh núi phía trên, đôi mắt đẹp sợ hãi nhìn qua kia lôi minh thú, nếu không phải bằng hư đạo thể, vừa mới kia một chút, hai người đã hóa thành một đống thịt nát. Mục Hành Thu tự nhiên đã nhận ra một màn này, muốn hỗ trợ nhưng lại bị đan liệt quấn thoát thân không ra, một cái sơ sẩy, kém chút được mai rùa đục vào, trong lòng lo lắng, trường đau trong tay xoay chuyển, đau càng gấp hơn. Hắn cho dù là đi, cũng giúp không được gấp cái gì, lôi minh thú xa xa không phải hắn hôm nay có thể chống lại. Lôi minh thú một thanh chưa cắn đạo, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, to lớn đầu giống nhất truyện, lần nữa hướng phía hai người ta tới. Long long long. Kia là núi đá vỡ nát thanh âm, to bằng gian phòng tảng đá bay loạn, chỉ gặp kia độ cao trăm trượng núi đá lại bị cắn một cái nát. Thô to lôi đỉnh vừa bãi, tựa như rồng sét. Núi cơ chỗ, có một đạo dấu răng, cả toàn núi đá Thật giống như bị cắn một thanh bánh gà tổ. Tại Lôi Minh thú trước mặt nó, thiên địa đều rất giống đồ chơi, yếu ớt không chịu nổi. Thiên Lang thân thể giờ phút này lại xuất hiện ở một tòa khác núi đá phía trên, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, ngực chập trùng, hiển nhiên liên tục hư không chuyển đối với Tiêu Hao cũng là không nhỏ. Hai cái trước chúng, Lôi Minh thú kia giống như ao trời lôi đỉnh trong con mắt lớn hiện lên một tia thật sâu không kiên nhẫn, nhìn qua núi đá phía trên hai con con kiến nhỏ, lửa giận muốn trời, hai người chân trượt giống như là cá trạch, chính là cắn không đến chỉ gặp tròn quần quần cái bụng giống như thổi hơi phồng lớn, trong khoảnh khắc liền phồng lớn lên tận gấp 3 không ngừng, một cỗ cực kỳ khí tức nột ngạt tràn ngập hư không, ép Tiên Lang thân thể mềm mại run dậy, tay trắng gặp mồ hôi, đem Lý Thanh Liên ôm chặt hơn. Lúc này, Lôi Minh Thú phồng lớn cái bụng lại là kịch liệt co vào. Oen! Và một cố kinh thiên vang trong khoảnh khắc truyền ra, tiếng sống rung trời, hư không tựa như nước gợn sóng run, run run, lập tức giống như, như đồ sứ vỡ nát, đầu nguồn chính là cái bụng. Lôi minh Thú cũng không phải gọi không, đây là giữ nhà sự. Một cái mắt, vô tận Lôi đỉnh tử trong hư không diễn sinh, tràn ngập phương viên trăm không. Phiến thiên địa này trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh biển sét, ánh chớp dậy sóng như sóng biển, khiến không ké hở. Như thùng nước lôi đỉnh du tẩu hư không, Thiên Lang được trấn miệng phun máu tươi, lấy màu trắng dây lửa hộ thân, nhưng lại là bị đánh cháy đen, mắt thấy liền ngăn cản không nổi. Băng hư đạo thể cũng là hoàn toàn mất hết tác dụng, khắp nơi đều là lôi đình, hướng chỗ nào chuyển. Giờ phút này, kia lôi minh thú lần nữa há miệng căn xuống, miệng lớn dữ tợn, che khuất bầu trời, răng nanh thiên, bộ tận thế cảnh tượng. Mà Lang thì là có do thân thể, đem lý thanh liên bảo hộ ở trong lực, đôi mắt đẹp đóng chặt một bộ phó thác cho trời dáng vẻ, nàng quả thực không có biện pháp, rất nhiều thủ đoạn đối phó lôi minh thú đều là không dùng được. Tại tuyệt đối lực lượng dưới, hết thể đều là hư ảo. Một cái hô hấp đi qua, ba cái hô hấp đi qua, một khắc đồng hồ trôi qua, nên tới đau đớn chậm chạp tương lai, Thiên Lang hơi kinh ngạc, chậm chậm mở ra đôi mắt đẹp, nàng gặp được cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp giờ phút này, trong lực lý thanh liên mặt không biểu tình, mái đầu bạc trắng bay múa, gương mặt chố vết máu nhẹ tản ra trùng thiên ánh máu. Lóa mắt đến cực điểm, cho dù tại cái này ánh tím chói vô tận trên lối hải vẫn như cũ bắt mắt vô cùng. Lý Thanh Liên kia nhỏ nhắn sinh sản thân thể, tại thời khắc này tựa như vô hạn cao lớn, tựa như đầu đội trời, chân đạp đất. Một cỗ vô tận man hoang ý thức tràn ngập hư không. Kia là thủy khí, hết thảy bắt đầu, hết thảy khởi nguyên. Thiên địa vạn vật đều muốn tại dưới chân ngây nô nằm, đều có thể chán. Kia Lôi Minh thú khép kín miệng rộng định tại hư không không lúc nhích, tại kia một tia thủy khí trùng kích vào khổng lồ thú thân đều tại hơi run dậy, kia là đến từ huyết mạch lên áp chế. Vô tận hành quân lặng lẽ, giữa địa ngập một khét, cái kia thân thể lại nằm trên đất, không lúc còn tại run nhẹ nhẹ. Tiếng hổ chỗ sâu còn phát ra o o thanh âm, nhu thuận không tưởng nổi, tựa như đang lấy lòng lý thanh liên, chỗ nào còn giống một khắc trước còn quát tháo gió mây, ánh chớp ngút trời hoang thú lôi minh, ngược lại là giống như là lấy chủ nhân miệm vui cho con. Cút đi. Lý Thanh Liên sắc mặt vẫn như cũ đúng không dễ nhìn, mang theo một tia nổ khí quát. Kia lôi minh thú như nhặt được đại xá, lôi đỉnh trong hai con người hiện lên một tia giải thoát, nhưng cũng không dám thả ra mảy may khí thế, chậm chậm lùi lại, khổng lồ thân thể trên đất lôi ra một khi cực kỳ rõ ràng khe rẽn, phì, phì cái mông không biết đụng nát bao nhiêu núi đá. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Tia vết máu nhẹ không phải bớ sao? Vì sao lại có uy năng như thế? Cho dù là cảm nhận được một tia khí tức, đều là được ép thở không nổi. kia là đến từ sinh mệnh đẳng cấp lên áp chế. Sao lại thế? Mệnh hồn của ngươi đã vỡ, vì sao lại có thủ đoạn như thế? Không có khả năng. Đan liệt một bộ không thể tin bộ dáng. Cái này Lôi Minh thú đúng hắn hóa sinh một mạch như Trích Tiên Sở Hà tìm nguyên thủy tổ lôi khí lúc phát hiện, cho dù Tô Thiên Minh tự mình xuất thủ đều bắt không được, nhưng giờ phút này đúng tình huống gì? Cái này Lôi Minh đúng ngươi ở kiếp trước nuôi sủng và như là chó con, ngươi đang ta? Chờ một chút. Đan Liệt để lý thanh liên lấy lại tinh thần tiêu lên. Kia Lôi Minh thú lui lại thân thể trong nháy mắt định trụ, trong hai mắt bao hàm một tia khẩn cầu nhìn qua Lý Thanh Liên. Mà Lý Thanh Liên thì là một câu cũng không nói, ánh mắt hướng phía Đan Liệt chỗ chọn lấy một chút. Lôi Minh thú trong nháy mắt liền minh bạch Lý Thanh Liên ý tứ, cái đuôi cực tốc co rúm, tựa như một đạo lôi đỉnh trưởng tiên, trong chớp mắt hướng phía Đan Liệt rút đi. Thư không đều là được vẽ ra một đạo dài nhỏ đen nhánh hở. Đan Liệt mở to hai mắt nhìn, không kịp nói lên một câu, vội vàng đem Mai đứng ở trước ngực, dùng để phòng ngự kia rút tới lôi đỉnh tiên, thân vô biên thần hoa bộc phát. Chín đạo cuốn quanh khóa sắt La Sinh môn sắp hàng chỉnh tế trước người, mỗi một đạo đều cao mấy chục trượng, độ dày kinh người. Nhưng hết thảy phòng ngự thủ đoạn tại tuyệt đối lực lượng dưới đều là vô dụng. Kia lôi đỉnh trưởng tiên đạo qua, 9 tầng La Sinh môn vỡ nát, mai rùa vỡ vụn, đàn liệt hình dáng liền biến mất ở vô tận ánh chấp bên trong, một chút không còn. Kia lôi minh thú tựa như sợ Lý Thanh Liên không hài lòng, cái đuôi một lần quét loạn, đem mặt đất rút nước ra, một mảnh cháy đen, cái này mới nhìn hướng Lý Thanh Liên. Gặp Lý Thanh Liên gật đầu, lúc này mới vội vàng hóa thành một đạo ánh chớp biến mất, chạy gần đây đều nhanh, có thể nghĩ, đời này hắn đều không muốn gặp lại Lý Thanh Liên. Trong hư không mục hành thu được vô tận lôi đình điện giống như than đen, quanh thân cháy đen, tóc hét lẹt, giống như ổ gà, còn tại chầm chậm bước lên khóe nhẹ, toàn thân trên dưới, duy nhất trắng loáng địa phương khả năng chính là tròng trắng mắt cùng răng. Giờ phút này nhìn qua Lý Thanh Liên kia tàn ra vô tận ánh máu vết máu nhẹ, một mặt rung động. Ánh máu tan đi, tựa như chưa hề xuất hiện qua, Lý Thanh Liên tay nhỏ sờ lấy gương mặt, tay nhỏ nắm chặt, thân thể có chút run rẩy, chầm chậm nhắm lại hai mắt, trong đầu lại nổi lên cái kia đạo sừng sững không đến bóng lưng. Nhưng hôm nay, hắn đã bị ngã gục, độc lưu Thanh Liên gì thế? Ai? Thở dài một tiếng, trong đó đều là dư vị Thời gian thấm thoát, lúc trước hết thảy, sớm đã một đi không trở lại. Chương 11 có thành lang đạo phồn hoa cảnh, chương 11 có thành lang đạo phồn hoa cảnh. Cái kia vừa mới còn giống như tận thế bi lực đều bị hóa giải, một đạo nho nhỏ hình dáng, tựa như ẩn chứa vô tận khả năng, kỳ tích lần lượt ở trên người hắn phát sinh. Tiên lang, đi." Lý Thanh Liên kêu. Lúc này thiên lang mới phản ứng được, đôi mắt đẹp nhìn qua Lý Thanh Liên, trong đó đều là không thể tin sắc. Cho dù không có Thanh Liên mệnh hồn, hắn vẫn như cũ đúng sính minh như vậy. Cái này nhỏ nhắn sinh sán thân thể trong tựa như ẩn chứa vô tận khả năng. Vừa mới đó là cái gì? Thiên lang hiếu kỳ nói, một đôi mắt đẹp tựa như bao hàm tinh hà, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm lý thanh liên mặt kia gò má trồ vết máu nhẹ. Lý thanh liên cũng không nói chuyện, mà là sờ lấy vết máu nhẹ trầm mặt không nói, thiên lang có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của hắn giờ phút này rất là xa sút Đúng. Thật xin lỗi à. Thiên lang ấy này nói. Ta nói qua, đi theo ta, sẽ không để cho người chết. Đi thôi. Lý thanh liên thản nhiên nói, sờ vấn phi sờ đáp. Mà giờ khắc này được Hạo Đãng lôi đình biển chém thành than cốc Mục Hành Thu nhìn qua trên đất bạt thịt, không khỏi run dậy một chút, giờ phút này bằng vào trên đất mình vỡ, chỗ nào còn có thể nhận ra đó là một khắc trước tung trời cười như điên da liệt. Một cái lắc mình liền tới đến Thiên Lang bên người trỉnh tội, Mục Hành Thu hộ vệ bất lợi, còn xin Thanh Liên trích tiên trách phạt. Trách phạt liền không cần, cái đinh đã trừ, tiếp xuống chính là làm chính sự mà. Nên xuất lực địa phương muốn xuất lực, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lý Thanh Liên ánh mắt lẻ, tóc trắng bay múa, trầm giọng nói: Như thế một cái miễn phí đại cao thủ không dùng thì phi a, lại nói đạo tạng cảnh cũng không thấp, đặt ở thế gia trong, đây chính là làm tổ tồn tại. Tuy nói vạn linh đều có thể tu hành, đều có thể thành đạo, nhưng đạo này cũng không phải tốt như vậy tu, tu hành tựa như cùng đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Mỗi một cảnh giới đều rất giống một tòa chống trời núi thần, mà tu sĩ liền tựa như không biết mọi mệt leo núi người, từng bước từng bước leo lên. Mỗi một tầng cảnh giới chiến lệch đều là cực lớn, cho dù là một tầng cảnh giới nhỏ cũng là như thế. Hắn hành tu đạo tạng tầng thứ 2 xương như ngọc tu vi, đã rất là đáng sợ. Một đoàn người lần nữa đạp vào lựa chỉnh. Lần này Lý Thanh Liên mục đích minh sát, từ đầu đến quê hướng phía một cái phương tiến về phía trước, đi lại tại Vô Tận Đại Hoang bên trong. Khắp nơi đều là phi cầm đầu thú, người ở thưa thớt, tuy nói cái này côn ngô khâu chính là tạo hóa đạo giáo địa bàn, nhưng nó nhanh nuốt cũng không có khả năng phân bố mỗi một nơi nhỏ lẻ. Ba người cực kỳ mở rộng bay ở không trùng, đây đối với Vô Tận Đại Hoang tới nói, không khác muốn chết hành vi, nhưng Lý Thanh Liên không thèm quan tâm. Mỗi khi yêu thú trùng thiên cắn xuống, coi là lôi bằng đuốt lớn vô xuống, đều bị lạnh thấu xương đào quang chém giết. Máu vẩy trời cao. Hắn mục lấy đạo tạng tu vi đi lại đại hoang bên trong còn không đến mức né tránh. Ba người cơ hội là một đường ra tới nửa tháng sau che trời rừng cổ dần dần thu thớt núi rừng bên trong dần dần có thể gặp đến tu sĩ hình dáng hung thú tiêu gạo đạo pháp chủ thiên. trên bầu trời thỉnh thoảng hiện lên một đạo cầu rồng đó là từng đạo tu sĩ hình dáng hoặc khống chế phi thuyền hoặc chân đạp linh kiếm ngựa không phi hành được không tiêu xái không thức thời người nhìn thấy tiên Lang kinh động như gặp thiên nhân lên ý đồ xấu nhưng đơn giản một bên mục hành thu thì là hành quân lạ lẽ liền nhìn cũng không dám lại nhìn lên một chút giờ phút này ba người rốt cục đi ra đại Hoangg nhìn qua trước mắt bên ngông vô bờ bình nguyên Lýanh Liên Nếu mày hỏi đây là nơi nào Hắn hàng năm như Tạo hóa đạo giáo buôn ba bên ngoài, đối với côn Ngô Khâu tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu. Côn Ngô Khâu cực kỳ rộng lớn, ngoại trừ được Tạo hóa đạo giáo chiếm cứ vô tận đại hoang bên ngoài, bên ngoài lại phân bảy trâu, giờ phút này, ba người liền ở vào Lương Châu địa giới. Lương Châu láng giềng xích vào câu, các thế lực lớn đấu đá, chiến đấu nhiều lần lên, đều đúng đánh nhỏ, náo nhỏ, Tạo hóa đạo giáo cũng không đi quản. Mỗi một kiện đều đi quản, còn khó lường được mẹ chết. Cho dù là dạng này, các đại môn phái thế gia vẫn như cũ muốn thần phục với Tạo hóa đạo giáo. Hàng năm tiến công cũng nói, mỗi khi có đệ tử ưu tú, đều sẽ trước tiên đưa vào Tạo hóa đạo giáo. Vì đó gia tộc tranh thủ lợi ích, mỗi 10 năm cũng sẽ tiến hành tiên duyên tranh đấu, đây cũng là tạo hóa đạo giáo máu mới nơi phát ra. Lâm Đạc Thành, Lý Thanh Liên kinh ngạc nói, ánh mắt lấp lẽ. Mục Hành Thu gật đầu khen, "Ừm, bởi vì láng giềng Đại Mãng, Thương Ngộ Phồn Hoa, Võ Phong Du Hãn, thành nội có một phong vị khác." Thu Liêm khí tức áp chế đến hóa khí khí huống cảnh, bước tại bên cạnh thân, chúng ta đi quá khứ." Lý Thanh Liên đạo, mắt to trong hiện lên một vòng hiếu kỳ. Mục Hành Thu không nói hai lời rơi vào mặt đất, khí tức điên hạ xuống, thẳng ná vào hóa khí cảnh, thiên lang cũng là thu hồi bằng dùa. Ba người cứ như vậy hướng phía Lăng Đạo Thành đi đến. Mục Hành Thu cũng là bước tại Thiên Lăng bên cạnh thân, dị vãng đều là đợi tại hai người sau lưng, hắn tự nhiên biết Lý Thanh Liên để hắn mục đích làm như vậy. Như thế, liên nhìn không ra hắn đúng hai người hộ vệ, giống như là vợ chồng trẻ mang theo trẻ con đi ra ngoài, chính là không biết, Lý Thanh Liên vì sao muốn che giấu mình bọn người chính là tạo hóa đạo giáo thân phận của người đến. Dù sao tạo hóa đạo giáo đệ tử, thân phận này tại Côn nô Khâu bất kỳ chỗ nào lấy ra đều là vô cùng có phân lượng, làm việc cũng là thuận tiện. Mà Thiên Lăng hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, mà là cực kỳ hưng phấn, trên đường đi lộ ra vui thích đến cực điểm. Theo ba người càng thêm tới gần Lăng Đạo Thành, mặt đất cũng liền càng thêm kiên cố, tu sĩ hình dáng cũng là nhiều hơn không ít, rất nhiều người đều đúng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có chút lại mang theo tổn thương, hiển nhiên mới từ đại hoang trong ra. Ba người phía trước chính là Lăng Đạo Thành chỗ. Từ đá xanh đúc thành tường thành độ cao hơn 10 trượng, nặng nghê vô cùng, trong đó lấp lẽ vô tận đạo văn, tản ra không hiểu đạo luận, linh quang bắn ra bốn phía. Rộng lớn cửa thành mở rộng, tựa như hoang thú mở ra miệng lớn, thôn văn thủ vụ, tu sĩ hình dáng ra ra vào vào, dáng vẻ khác nhau, trong đó kỳ trang dị phục người không phải số ít. Cửa thành phía trên Thật sâu khắc ấn tại đá xanh bên trong lăng đạo hai chữa bút chạy như rồng rắn, thiết họa ngân câu, coi là thật vô cùng bá khí. Lăng đạo. Danh tự không tệ, ta rất thích. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng nụ cười nói, "Theo ba người tới gần, trong không khí ẩn chứa linh khí càng thêm nồng đậm, cái này lăng đạo thành chính là một tòa xứng với tên thực tu sĩ thành trì. Ông trời của ta, thật đẹp người. Nhà ai cô gái?" Từng kia từng kia tiếng than thở từ trong đám người chuyên ra, nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Lang. Đẹp không tưởng nổi, đạo trong thành cũng không có đẹp như vậy tiên tử, không phải sớm đã bị tà đường cầm xuống. Đúng vậy a. Tà đường 48 phòng tiểu thiếp từng cái xinh đẹp như hoa, chỉ là ngấm lại đều chịu không được, lao tử thế nào không có bực này diễm phúc. Nếu có thể một tự mắt tiên tử dung mạo, sau một khắc chết đều gặp a. Vừa mới vào thành, bởi vì thiên Lang dung mạo liền đưa tới Vinh động, dù sao nàng chính là khuynh thành phong thái, khiến gợi vùng ngập, muôn vàn đẹp như tranh, đủ kiểu khó tô lại, nhất thiếu khuynh thành, lại cười khuynh quốc. Không làm cho Vinh động mới là lạ. Tiên Lang thì là những mày, một thân khí thế có chút thả ra, hóa khí tầng thứ 2 dương hun cảnh khí tức lóe lên liền biến mất, nhưng lại áp bách lòng người. Giữa sân một cái chớp mắt được khí thế của nó trấn nhiếp, đều không nói gì, chẳng ai ngờ rằng, xinh đẹp như vậy cô gái, một thân tu vi lại là như thế kinh khủng. Đây chính là hóa khí a, tiên thiên khí sắc hóa thành khí rồng tồn tại. Thiên Lang cũng mặc kệ cái khác, linh khí ngừng lại, một khăn mỏng che mặt, che khuất dung nhan tuyệt thế, tăng thêm mông lung cảm giác, đám người mặc dù không còn nghị luận, nhưng con mắt vẫn như cũ chưa rời đi Thiên Lang hình dáng. Mà Thiên Lang cũng là mặc kệ cái khác, ôm lý thanh liên liền dọc theo đường lớn trong triệu đi, trên đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, trong đôi mắt đẹp đều là hưng phấn, nàng coi là lần thứ nhất ra đại hoang. Cái này lăng đạo thành coi là thật như mục hành thu nói tới phồn hoa đến cực điểm, hai bên đường phố, lầu các săn sát, nhãn hàng tung bay, linh mễ cửa hàng, linh dược các, đàn phưởng, bảo quan lầu, pháp bảo, linh hảo, linh đan, linh phủ, đạo ý điệ, chợ bản, yêu đan, có thể nói chỉ có ngươi không nghĩ tới, không, có ngươi không gặp được. Nhân gian muôn màu, hồng trần mê mộng, giờ phút này đều ở trong mắt. Trong thành tu sĩ tu vi đều phổ biến tương đối cao, bất quá coi là một linh chưa mộng phàm nhân chiếm đa số, làm chút mua bán nhỏ, hoặc là bỏ ra chút sức lực sinh. Có người khiêng bảy tám túi trăm gánh linh mễ đi tại trên đường cái, trời nắng chang chang. Mồ hôi đầm địa, mặc dù một linh chưa mở, nhưng tại Thiên Địa Linh khí nồng đầm lang đạo trong thành, thân thể tiên thiên cũng là vô cùng tốt, khí lực kinh người. Lý Thanh Liên thoải mái nằm tại thiên lang trong ngực, mắt to bốn phía quan sát, nhân sinh muôn màu vào hết tầm mắt, hắn tại hiểu rõ cũng tại thึng, đồng dạng cũng tại hết sức dùng nhập trong đó. Giờ phút này đã không phải là hắn thời đại, hết thể đều là như vậy là lắm, nhưng lại là như vậy phân khích. Đó là cái gì? Thiên Lang đôi mắt đẹp ánh sao lấp lóe, tay trắng chỉ vào trong quán một chối đồ vật nói, trái cây màu đỏ được một cây thâm chúc xuyên tại cùng một chỗ, bên ngoài bao bọc một tầng vỏ đường, ánh nắng rơi xuống, lóe ra mê người hồng ánh. Lý Thanh Liên ánh mắt thì là được hấp dẫn tới, nhìn qua này trôi trái cây màu đỏ, trong mắt đều là tựa như miệng nhỏ khẽ nhếch. Đó là mứt quả. Mục Hành Thu sạm mặt lại dáng vẻ, hai người này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ quả như là. Thiên Lang còn chưa tính, lần thứ nhất đi ra ngoài rất bình thường, nhưng người Lý Thanh Liên đi theo xem náo như gì? Ngươi thế nhưng là trích tiên a. Nhưng Lý Thanh Liên giờ phút này lại như là một đứa bé, tâm thần hoàn toàn bị hấp dẫn. Ta muốn ăn. Lý Thanh Liên trầm giọng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là chăm chú sắc, Mục Hành Thu coi là lần đầu nhìn thấy thật tình như thế Lý Thanh Liên, liền xem như gặp hoang thú lôi mình cũng không như thế. Nhưng hôm nay nói ra đều không tin, đường đường một chiếc tiên, lại đối với một mức quả. Ta cũng muốn. Thiên Lang đôi bàn tay trắng như phấn hơi nắm, cao giọng nói, hào hứng cao, Ôm Lý Thanh Liên liền đi quá khứ. Ông chủ, cái này làm sao mua? Thiên Lang nói. 10 văn một chú ơi, tiểu cô nương muốn bao nhiêu? Chủ quán đúng một ông lão, hướng phía Thiên Lang cười ha hả nói. 10 văn? Văn đúng cái gì? Thiên Lang một mặt ngây thơ, mà Lý Thanh Liên cũng giống như thế. Ông lão không khỏi trận trằm mắt, cái này đều người nào a? Lang quay đầu, một mặt xin giúp đỡ nhìn qua mục hành thu, Lý Thanh Liên cũng giống như thế. Mục hành thu đi ra phía trước, đem một khối trắng bóng bạc nhét vào lão giả trong tay nói, không cần tìm. Cảm thụ đạo trong tay chỉ nặng chọn lượng, ông lão không bình tĩnh, kích động sắc mặt đỏ lên, quay đầu liền đi. Ông chủ, chớ đi à, mức quả ngươi còn không có cho chúng ta đâu. Gặp ông láo muốn đi, thiên lang vội vàng kêu lên. Sập hàng đều cho các ngươi. Ông lão cũng không quay đầu lại đạo, thầm nghĩ trong lòng, kiếm lời. Kiếm bộ rồi. Hoa. Mục sư vinh, hòn đá kia đúng cái gì? Thật là lợi hại. Ngươi còn gì nữa không? Ta dùng linh dịch đổi với ngươi. Thiên Lang một mặt hâm mộ nói, vừa mới tảng đá màu bạc vậy mà có thể đổi lấy nhiều như vậy mức quả. Mà Mục Hành Thu thì là im lặng nhìn trời, linh dịch. Một phương linh dịch đoán chừng đều có thể đổi lấy một toàn núi bạc, mà ngươi lại phải dùng đến mua mức quả. Chương 12 tả ra càn rỡ nhanh nuốt giữ tợn, chương 12 tả ra càn rỡ nhanh nuốt giữ tợn. Cuối cùng, Thiên Lang đem toàn bộ quán nhỏ đều thu vào linh hư bên trong, một tay ôm lý thanh liên, một tay nắm lấy mức quả, một mặt thỏa mãn, trong đôi mắt đẹp đều là ánh sao. Mà trong ngực lý thanh liên thì là hai tay đều nắm lấy mức quả, miệng vừa hạ xuống, không khỏi mở to hai mắt nhìn, vội vàng lại cắn lên một thanh một bộ không vừa lòng dáng vẻ, mơ hổ không rõ nói ra, thế gian lại có bực này mỹ vị, mà một bên mục hành thu thì là sạm mặt lại. Trên đường đi có thể nói là cười cười nói nói, Lý Thanh Liên gặp được rất nhiều lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, đối với một chút trên tu hành đồ chơi cũng là cảm thấy rất hứng thú. Trong bảo quan các, Lý Thanh Liên tay nhỏ nắm lấy một thanh nhỏ nhắn truy thủ, chỉ gặp truy thủ bên trên 36 đạo linh văn chạy không chừng, tựa như cá bơi. Giao gam lưỡi đao ánh sáng lạnh lập lòe, sắc bén đến cực điểm, nhẹ nhàng vậy liền có thể nghe được không khí xé âm, chính là 36 đẳng cấp pháp khí. Trong đó bao hàm 36 đạo địa sát cấm chế, huy năng kia người, tu sĩ tu hành, khó tránh khỏi cùng người tranh đấu, mà hộ thân pháp bảo liền lộ ra rất là trọng yếu, nhưng là pháp bảo cũng là phân đẳng cấp. Lý Thanh Liên trong tay tiểu xảo chủ thủ chính là pháp khí, trên đó còn có linh khí, bảo khí. Trong đó pháp khí bao hàm địa sát cấm chế, gồm 72 địa sát cấm, cấm chế càng nhiều, huy năng càng mạnh, cho nên chưa làm 72 đẳng cấp, một cấm một đẳng cấp. Mà linh khí bao hàm thiên cương cấm chế, 72 đạo địa sát cấm chế mới có thể hóa thành một đạo thiên cương chế. Có thể thấy được uy lực của nó, xa xa không phải pháp khí có thể so sánh được. Linh khí đồng dạng cũng phân phẩm cấp, gồm 36 phẩm. Đan liệt sử dụng mai rùa giáp chính là một đẳng cấp linh khí, uy năng kinh người. Mục hành thu trường đao chính là 71 đẳng cấp pháp khí, trên lệch một đạo địa sát cấm chế liền có thể hóa thành linh khí. Chính là đạo này cấm chế, lại làm cho đan liệt bằng vào mai rùa giáp đem mục hành thu cùng mảnh đao quang đều đỡ được, có thể thấy được trong đó trên lệnh. Cho dù là đạo tạng cảnh cao thủ, đều chưa chắc dùng lên linh khí. Trường quỷ, cái này bán thế nào? Thiên Lang gặp Lý Thanh Liên trái xem phải xem, vẻ mặt thành thật, nhìn rất thích dáng vẻ, liền muốn vì hắn mua lại. 300 vương linh dịch, tổng thể không để giá. Cho Tiên Lang vung ra một tay cỡ bản tay phúc thần điêu tượng, sắc mặt xấu khổ, trong đó chính là chứa 300 phương linh dịch. Cái này phúc thần lại là rất có ý tứ, độ đầy linh dịch, vậy liền gặp mặt lộ mỉ cười, mà trong đó linh dịch ít hơn so với 500 phương, liền sẽ sắc mặt xấu khổ. Có thể thông qua nó biểu tình đến kết luận trong đó linh dịch bao nhiêu. Mục hành thu vừa định ngăn cản, Lý Thanh Liên đã lòng tràn đầy vui vẻ đem chủy thủ đeo ở hông, trong lòng không khỏi tê khóc, tiểu tổ tông, ngươi đây là ném linh dịch à? 300 phương linh dịch đều có thể mua xuống 40 phẩm trở lên khí, nhưng chủy thủ này mới 36 phẩm. Linh dịch thế nhưng là cực kỳ trân quý chính là thiên địa linh khí cực độ nồng đậm sau hóa lòng sản phẩm, tu hành vật nhất định phải có, cũng là tu sĩ giới đồng tiền mạnh. Nụ cười này không sao, cơ hồ hấp dẫn bảo quang các tất cả tu sĩ ánh mắt, nhìn qua thiên lang lửa mỏng nửa đậy dung nhan không khỏi nuốt một đầu nước bọn, cho dù là nước tu, đều là bị nàng mở mịt khí chất hấp dẫn. Đúng lúc này, bảo quang các cổng lại là nên đón một vài người, chính là ba vị tuổi trẻ nam nhân, sau lưng đều là đi theo một vị tài cao nhất to thân hắc bảo hộ vệ. Cầm đầu một nam nhân, thân mang cầm ý hoa bảo, chân đạp lưu vân giày, bên hông buộc lấy một khối tử long điệp tóc dài tùy ý tại trên mặt, sắc mặt trắng nõn, ngũ quan rõ ràng, khẽ miệng ngậm lấy một tiếng như có như không mỉm cười, quả nhiên là tuấn lãng đến cực điểm. Tu vi cũng là không yếu, đặt đến hóa khí thứ nhất tầng khí dũng chiến độ, đối với hắn bực này tuổi tác, đã coi như là cực kỳ thiên tài tồn tại. Mà bên cạnh thân hai vị kia tuổi trẻ nam nhân đồng dạng cầm bảo gia thân, khí vũ bất phàm, tu vi liền không có cầm đầu nam nhân cao, chỉ có mở linh tầng thứ ba linh đại cảnh. Trưởng quỷ, trong tiệm gần nhất đều đến đồ gì tốt không có a? Cầm đầu một nam nhân tùy ý hỏi, hai con ngươi giống như lưu manh hướng phía trong tiệm bắn phá mà đi. Ha, ha đây không phải tạ đại thiếu nha, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, trong tiệm gần nhất mới đến không ít pháp khí không biết cái nào kiện ngại thích. Trưởng quỷ kia gặp trẻ tuổi nam nhân tiến đến, một mặt tươi cởi đạo, lập tức nên đón tiếp lấy. Nhưng lại không có đạt được bất luận cái gì hồi phục, chỉ gặp tả Đường hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm một vòng màu trắng bóng hình xinh đẹp, chính là Thiên Lang, sớm đã thất thần. Giờ phút này, trưởng quỷ kia mặt mo lại là che lại hắn ánh mắt, tả Đường không nói hai lời, cái tay to trực tiếp chùm lên trưởng quỷ trên mặt, đem lay qua một bên mà đi. Lúc này hướng phía Thiên Lang đi đến, một bên mục hành thu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, vừa muốn nhảy tới, nhưng lại là bị Lý Thanh Liên một ánh mắt trở, chỉ được kiềm chế bất động. Hắn một kẻ già đời đương nhiên biết Tạ Đường mục đích Vây phân lý thanh liên thì là nghe nói rằng họ hứng thú, mắt to trong đều là ngây thơ sắc, đem ngón tay ngậm tại trong miệng, coi là thật như ba tuổi đứa bé, thiên chân vô tả. Tiên tử tại cái này bảo quang lầu trong vâng đến tìm vừa ý pháp bảo a. Tả Đường mặt lộ vẻ một tia ôn hòa mỉm cười hướng phía Thiên Lang hỏi, mà một bên vây xem tu sĩ thì là y mắng hít một hơi, tốt bao nhiêu một cô nương, xem ra lại phải gặp ứng, hắn Tạ Đường lại lại muốn thêm một cô tiểu thiếp, đúng lúc là thứ 49 phòng. Thiên Lang nhíu mày, không rõ Tạ Đường ý đồ trả lời phải thì như thế nào. Âm thanh như hoa lan trong vắng, tựa như hoàng Anh minh thúy. Từng kia từng kia lọt vào hai, nghe tả Đường Vâng tâm hoa độ phóng, nửa đậy kiểu nhan càng là tăng thêm chinh phục dục vọng. Ta chính là cái này bảo quang lầu khách quen, tiên tử cần gì, ta dẫn ngươi đi tìm, ở đây ta rảnh." Tạ Đường cười nói, cũng không bởi vì Thiên Lang lạnh giọng tương đối mà lên cơn giận dữ. Đã mua xong, liền không nhọc ngại phí tâm." Thiên Lang lạnh nhặt nói, đối với cái này đột nhiên đến bắt chuyện người lại là không thế nào quan tâm. Tạ Đường ánh mắt nóng bỏng kia khắc nàng rất là phiền chán. Tạ Đường ánh mắt một chút liền tập trung ở Lý Thanh Liên bên hồng, tuyết trắng màu tóc cùng vết máu nhẹ quạ thực dọa hắn nhảy một cái, nhưng lại là nói, "Đây là đệ, đệ sao? Thật đáng yêu trẻ con." Nói liền đưa tay hướng phía Lý Thanh Liên mập phì khuôn mặt sờ soạng. Mã Tiên Lang gương mặt xinh đẹp thì là lạnh xuống, đại mi sâu nhăn, mềm mại thân thể hướng về sau lui một bước, né tránh tả đường sờ tới bàn tay. Lạnh lùng nói, chớ có sờ hắn, ngươi người này được không lẽ phép. Trong lời nói mang theo từng tia từng tia nội khí, mà tả đường sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, chợt để lạnh xuống. Tả thiếu nhìn đến ngươi, đó là ngươi phụ khí, ai cho ngươi là gan, cự tuyệt tả thiếu mời. Bên cạnh một thế gia đệ tử liền tà đường sắc mặt lạnh lùng, hướng phía Tiên Lang quát lớn. Ừ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Tạ Thiếu, việc này giao cho ta xử lý, người khẳng định hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến chỗ ở của ngươi. Một cái khác thiếu ra chiếu cố hộ vệ liền muốn động thủ. Vây xem đám người thấy một lần sự tình không đúng, liền ngang nhau đi ra bạo quan các, trưởng quý kia sắc mặt liền như là giống như ăn phải con rồi khó coi, lại là cái gì cũng nói không ra. Cái này lăng đạo thành phạm vi ngàn dặm, còn không có ta tả Đường một câu xử lý không được sự tình, ngươi nếu không muốn muốn phong hoa kết nguyệt, cùng chung ngày tốt, ta liền cho ngươi một cái khó quên hồi ức. Tả đường niết miệng lên một tia mị mỉm cười, trong mắt lựa tình dục cuộn đốt. Không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Thiên Lang nổi bật thân thể. Phía sau hộ vệ lên tiếng, quanh thân linh khí tuôn ra, tựa như vô biên biển lớn, mê mông cuồn cuộn. Thiên Lang cũng là tức giận không thôi, trong đôi mắt đẹp đều là lửa giận, vừa định động thủ, lúc này Lý Thanh Liên thì là nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng tay trắng. Thiên Lang còn chưa nhắc lên khí thế liền ngừng công kích, Lý Thanh Liên miệng nhỏ khẽ nhếch, từng tia từng tia thần thức chấn động truyền ra, một bên mục hành tu thì là một cái lắc mình đi vào Thiên Lang trước ngợi, trực diện áo bào đen hộ vệ, sắc mặt dữ nói: "Là ai đưa cho ngươi là gan? Ta tạo hóa đạo giáo người ngươi cũng dám động. Ngươi tả nhà muốn tạo phản sao?" Nói xong, một tia khí tức thổ lộ mà ra, khí thế không hiện, tựa như màu trắng băng rùa, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại đại đạo xúc tích. Trong đó, tựa như nhiều cái thế giới viễn sinh tiêu tan, núi non sông ngòi đều ở trong đó, một tia khí, phản phất có thể tạo hóa hết thảy. Chính là tạo hóa khí, chính là tạo hóa đạo giáo độc hữu tiêu chí, làm không phải giả vờ. Nhưng khí này lại cùng chân chính đàn sinh tại thiên địa trước tạo hóa lực lượng khác biệt, chính là diễn sinh khí tức. Hậu thiên tu ra tới, Mà Lý Thanh Liên muốn tìm, chính là tiên tiên tạo hóa khí. Hộ vệ kia động tác trong nháy mắt định trụ, một mặt kiêng kỵ sắc, không lúc núc, mà hai thiếu ra cũng là sắc mặt khó coi, không nghĩ tới hôm nay đá vào tâm sắt. Tạ Đường ánh mắt lấp loé, cũng không lộ ra e ngại sắc, trong mắt đều là âm tàn, trầm giọng nói, chính là Tạo hóa đạo giáo lại như thế nào? Tại ta Tạ gia địa bàn bên trên, Tạo hóa đạo giáo cũng không tốt làm. Hiển nhiên, Thiên Lang đám người thân phận vẫn như cũ chấn không được tả Đường. Tiểu tử này ngược lại là cái vô pháp vô thiên tồn tại. Đúng lúc này, hộ vệ kia sắc mặt càng thêm khó coi, vội vàng truyền âm. Tạ Đường thì là biến sắc, trên trán cũng không khỏi đến toát ra một tia tinh mồ hôi lạnh. Hiện nhân hộ vệ đối với nói cái gì? Lập tức không có dấu hiệu nào quay đầu bất đi, một câu cũng không nói, hộ vệ cũng là vội vàng đi theo, đều lưu hai cái thế ra thiếu ra như là ngốc chim sử tại tại chỗ, nhìn qua sắc mặt âm trầm mục hành thu, không khỏi nuốt một miếng nước bọn. Oeng, oeng. Nương theo lấy hai tiếng tiếng vang trầm nặng, hai thiếu ra bị cực kỳ lực lượng của mãnh đụng nát song cửa sổ, trực tiếp bị ném tới trên đường cái, mặt xương phủ giống như đầu heo. Tuy hành hộ vệ cũng là nằm trên mặt đất, máu me khắp người. Đã chỉ có hít vào mà không có thở ra. Tạ Đường nghe nói sau lưng thanh âm, không khỏi lông mày cau chặt. Thiếu gia, ngươi cứ đi như thế? Thế nào sao? Không cần giải thích giải thích. Một khi người ta truy cứu tới, nhưng chớ có hỏng lão tổ đại sự. Áo bào đen hộ vệ một mặt lo lắng nói, Tạ Đường Âm trầm nói, đã đắc tội, lại nói nói ra liền như là tắt nước ra ngoài, thu không trở về, liếm láp mặt định ngọt nói xin lỗi cũng là vô dụng, ngược lại càng làm cho bọn hắn nhìn ra sự tình không đúng, chỉ được trực tiếp rời đi. Không nhìn ra, cái này Tạ Đường cũng là không phải một hoa giá đỡ, vẫn còn có chút tiểu thông minh. Lao ra kia bên kia, hộ vệ cau mày nói, Tạ nói, cha ta bên kia không cần thông báo, tăng thêm lo lắng, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, làm kín đáo chút. Tạm hóa đạo giáo người đều có chút thủ đoạn. Có cái gì tình huống trước tiên cho ta biết. Vâng. Chương 13 trắng đêm vào trận hiếu chuyện ẩn ở bên trong, chương 13 trắng đêm vào trận hiếu chuyện ẩn ở bên trong. Tuy nói đem hai cái thế ra đệ tử đánh một lần hạ giận, nhưng Thiên Lang Hạo tâm tình vẫn là bị phá hủy. Lấy vô tận mây mù che lớp toàn thân đến tránh né chúng tu sĩ ánh mắt, lúc này, Lý Thanh Liên lại là đói bụng, một đoàn người đi tới túy tiên Các, ngồi tại bên cạnh bản, điểm một cái bản thức ăn ngon. Thiên lang ôm Lý Thanh Liên nhập ngồi, mà Mục Hành Thu thì là không dám ngồi, thẳng tắp đứng ở đó, giống như cục gỗ một cái đúng tạo hóa đạo giáo thánh nữ, thân phận cao quý, thậm chí trưởng lao phía trên, mà đổi thành một cái chính là thâm bất khả chắc chức tiên, cùng hai người này ngồi cùng bàn ăn cơm. Hắn nghi cũng không dám nghĩ, ngây ngốc lấy làm gì, ngồi xuống. Lý Thanh Liên không thể nghi ngờ nói, Mục Hành Thu lúc này mới ngồi xuống, nhưng thân thể vẫn như cũ ưỡn lên thẳng tắp, giống như tùng xanh đồng dạng. Lý Thanh Liên thế nhưng là mặc kệ những cái đó, đã sớm đói không được, tay nhỏ nắm lấy thúc tuổi chõ một cái ăn như gió cuốn, mà Thiên Lang thì là dáng vẻ ngàn vạn, miệng nhỏ khẽ nhết, hiển thị rõ thuộc nửa sắc. Gặp Lý Thanh Liên tương ăn, khẽ miệng không khỏi nết lên một vòng nhu hòa mỉm cười, thỉnh phảng hướng chén của hắn trong gấp thức ăn, còn cầm khăn tay vì đó lau đi trên miệng nhỏ dở mỡ. Tựa như tỉ mỉ chu đáo đại tỷ tỷ giống nhau, mục hành thu nơi đó gặp qua dạng này thiên lang. Lúc trước cho hắn ấn tượng đều là khắc khổ tu luyện, thiên phú kỳ cao, trong tông thật nhiều ghi chép đều là thiên lang danh tự. Cái này tú tiên lầu linh thực tại cái này lang đạo trong thành có thể nói là có thể xưng nhất tuyệt, ăn ngon vô cùng, màu hoàng kim bóng khối thịt đệ vào trong miệng, sinh, tựa như muốn đem đầu lưỡi nuốt vào trong bụng. Không khỏi thỏa mãn đàn uống vọng, còn hấp thu rất nhiều linh khí. Phải biết chỉ có đạo tạng cảnh mới có thể tích gốc, bởi vì mở ra nhân thể bảo tàng, khí huyết hút trời, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, luyện hóa thân thể tạp chất, cũng không cần ăn. Mà mở linh cùng hóa khí liền không đạt được loại trình độ này, chỉ có thể lấy linh thực bổ sung thân thể khí huyết tinh khí, còn xa xa làm không được tích tốc trình độ. Bởi vì tu tiên lâu mỹ vị linh thực, đến đây thỏa mãn ăn uống dục vọng tu sĩ nối liền không ngức, ăn liền có thể tu luyện, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng tuy tốt ăn, thức ăn này cũng không tiện nghi, cái này một bàn đồ ăn, làm sao cũng phải mười mấy phương linh dịch mới rơi đến. Gần nhất lại không hiểu thấu biến mất thật nhiều người, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Không thấy bóng dáng. Đúng vậy à, Sắt Vách Lao Vương con trai đã mấy ngày không gặp, từ khi đi ngoài thành nhập hàng liền rốt cuộc không thấy được. Sắt Vách bàn hai giữa các tu sĩ nói chuyện lại là đưa tôi Lý Thanh Liên chú ý. Ai? Thời buổi rối loạn à, cái này Lăng Đạo thành cũng không yên ổn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhiều như vậy người sống sợ sờ sờ liền không có. Cũng không phải lần một lần hai, đều là chút một linh chưa mở phạm nhân, dẫn không dậy nổi cái gì chú ý, có tà ra tại, cái gì ép không đi xuống. Hử? Tà ra, Trong thành này đã sớm đoán Thanh nói, chuyện này bọn hắn không đi quản là ai quản. chừng là cái kia ma tu lại tại bắt loại người. Hai vị tu sĩ vừa uống rượu, một bên trò chuyện hết thảy trên tu hành với vặn, đối với tạ ra lại là phần nàn liên tục, mỗi khi nâng lên lúc, thanh âm đều là thả nhỏ, sợ người khác nghe thấy. Mặt trời chiều ngã về tây, Thanh Liên nhỏ nhấp một hớp canh, sờ lên phòng lên bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn sắc, mà Thiên Lang thì là tỉ mỉ vì hắn lao đi khỏe miệng rồ mỡ. Ta mệt mỏi, liền cùng thiên Lang lên lầu, Mục Hành Thu, ngươi còn có việc muốn làm? Lý Thanh Liên thản nhiên nói, nhưng bằng phân Phó. Mục Hành Thu tới sức mạnh, nhận lời nói. Vừa mới hai vị kia tu sĩ nói nhân mất tích một chuyện, đi hảo hảo tra một chút, ẩn nấp chút. Lý Thanh Liên bản giao nói. Nói xong liền cùng thiên Lang lên lầu nghỉ ngơi đi. Mà Mục Hành Thu thì là gật đầu, hướng phía đám người chỗ đi đến, mặc dù không biết Lý Thanh Liên mục đích vì sao, nhưng hắn vẫn như cũ quyết định tận tâm đi làm, hoàn toàn không có tự kỷểm chế tu vi. Từ khi Lý Thanh Liên không tốn sức chút nào giải quyết hết đàn liệt, Mục Hành Thu liền đối với hắn vô cùng tín phục. Trong sư phòng, cổ kính trang trí, trên mặt đất tuyết trắng da thú, cùng tản ra nhu hòa quang mang dạ minh châu, cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Trong phòng thấm lấy một cỗ mù hương, làm lòng người thần yên tĩnh, Tiên Lang té nhào vào trên giường, đầu vùi sâu vào tuyết trắng da lông đệm giường bên trong, vừa đi vừa về là loạn. Con gái nhỏ trạng thái hiển thị rõ, mà Lý Thanh Liên thì là bò lên trên song cửa sổ, mắt to ngắm nhìn bị mông lung bóng đêm bao phủ làng đạo thành, vẫn như cũ tiên quang mút trời, khắp nơi có thể thấy được các tu sĩ bận rộn hình dáng, tựa như khảm nạm tại vô tận đại địa bên trên một cây lóa mắt minh châu. Nhìn qua một mình nhìn ra xa Lý Thanh Liên, một đầu mở rộng tuyết trắng tóc dài khiến thiên lang làm sao đều không vui, nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta thật có thể tìm đạo tạo hóa lực lượng sao?" Đây chính là hỗn độn sinh dưỡng vật. Nàng lo làm à, nói là tìm tạo hóa lực lượng, nhưng trên đường đi nơi nào có đầu mối gì, chỉ vui đùa, tạo hóa lực lượng ở đâu là tốt như vậy tìm? Đây chính là trước Thiên Vật. Lo lắng cái gì? Tạo hóa lực lượng xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Lý Thanh Liên cười nói, một mặt cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Tiện tay từ linh hư trong ngóc ra hai chuôi mức quả cán, một cái khác xuyên ném cho Thiên Lang. Người tìm được rồi?" Thiên Lang kinh ngạc nói, Lý Thanh Liên bộ kia đã tinh trước dáng vẻ, hoàn toàn chính là vô cùng có năm chất bộ dáng a, nhưng dọc theo con đường này Lý Thanh Liên đều ở cùng với mình, hắn làm sao tìm được? Cốc cốc cốc. Còn chưa chờ Lý Thanh Liên đáp lời, tiếng cửa truyền đến, chính là trở về mục hành thu. "Nói đi." Lý Thanh Liên nói. Trải quan xét, phát hiện phàm nhân không hiểu mất tích một chuyện đã từng xảy ra rất nhiều lần, mỗi lần đều khoảng cách thời gian mấy năm, bởi vì mất tích đều là chút phàm nhân, lại thêm khoảng cách thời gian quá dài, chưa từng gây nên chú ý. Mục Hành Thu trầm giọng nói, những này chính là hắn có thể nghe ngóng ra mức cực hạ, một chút không có chút nào tu vi phàm nhân, hoàn toàn chính xác không dễ dàng gây nên chú ý. Vậy lần này đâu? Lý Thanh liên hỏi. Mục Hành Thu trả lời, lần này cũng là như thế, chỉ bất quá khoảng cách so sánh với lần trước ngắn rất nhiều, lúc này mới có tu sĩ nghị luận. Còn có chính là, lời nói ở giữa có chút chần chờ. Như thế nào? Tạ gia có chút thám tử bồi hồi xung quanh, chắc là đến giám thị chúng ta. Hiển nhiên, hắn Mục Hành Thu trong lòng đã có suy đoán, cho nên sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy. Ngươi không có hành động thiếu suy nghĩ đi." Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại hỏi. "Không, dựa theo phân phó của ngài, che giấu hành tích, Thanh Liên trước tiên, Tạ ra tuyệt đối có vấn đề, chuyện này không chừng chính là tả ra làm, tại ta tạo hóa đạo giáo địa bàn bên trên ngông cùng như thế, lại đối với phạm nhân xuất thủ." Mục Hành Thu trong mắt sát khí mãnh liệt, hai quyền nắm chặt giọng căm nói. nội, đạo thành thành đông 30 dặm, ngươi đi dò xét một đi." Lý Thanh Liên buốt nói. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, hắn cũng không đơn giản sống phong túng, cái đầu nhỏ trong cũng có lo nghĩ của mình. Mục Hành Thu không nói hai lời, một cái lắc mình liền vô tung vô ảnh, hắn một đạo tàng cảnh cao thủ, tránh thoát tạ ra thám tử còn không phải như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Người đoán những người phàm kia đều là tạ ra xuất thủ bắt. Thiên Lang mắt to vụ sáng hỏi, không phải suy đoán, chính là như thế, không ai có thể trắng trận tại người khác địa bàn bên trên bắt người còn như thế không kiêng nể gì cả, dường nằm phía trên há lại cho người khác ngủ say. Trừ phi đây là địa bàn của hắn, Lý Thanh Liên khẳng định nói, không hề nghi ngờ, người tất nhiên là tạ gia bắt. Về phần cái mục đích gì, muốn một hồi mới có thể biết. Lý Thanh Liên ánh mắt chớp lên, liếm môi một cái, cái này tà ra, cũng không phải nhìn đơn giản như vậy à. Chỉ chốc lát sau, Mục Hành Tu liền trở về, sắc mặt âm trầm nói, thành đông 30 dặm chỗ có một núi thông lũng, trong đó có đại trận ba phủ, kéo dài hơn 10 dặm. Ngươi có thể hay không phá vỡ? Lý Thanh Liên hỏi, trong hai con người điểm điểm ánh sáng lạnh lấp lẽ. Có thể. Mục Hành Thu khẳng định nói. Sau đó nói tiếp, bất quá tà ra thực lực không yếu, vẹn vẹn đạo tạng liền có hai vị nhiều, trong đó tà gia lão tổ càng là thần bí. Như thế chính diện va chạm, chỉ sợ không sao lập tức lên đường thôi." Lý Thanh Liên lắc lắc nói, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Nhớ tới Lý Thanh Liên cái kia có thể xưng kỳ tích thủ đoạn, liền không có lại quyên bảo. Thiên Lang thì là một mặt hưng phấn sắc, nàng nguyên đối với tạ ra ấn tượng liền không tốt lắm, bây giờ nghe nói muốn ban đêm xông vào đại trận, liền tới tinh thần. Thanh Đông 30 rặm chỗ khe núi trước, núi xanh hình bóng ẩn tại vô tận trong bóng đêm, phóng tầm mắt nhìn tới, dòng đó may múa, rất là duy mỹ. Nhưng đây hết thảy chỉ là huyễn tự thôi, đại trận bên ngoài bao phủ hơi biến hóa trận, rứt khoát nhìn không ra khe núi trông đến cùng đúng cái gì. "Phá vỡ hắn." Lý Thanh Liên trầm giọng nói. "Được rồi, Mộ Hành Thu khỏe miệng cong lên vẻ điên cuồng nô cười, trong mắt ánh sáng lạnh bùng lên, trường đao giữ trong tay, trên thân đao 71 đạo linh văn cực tốc chạy. Một cỗ kinh người khí thế từ trong người bộ phát ra, mặt đất tung bay, cỏ xanh sú đổ, ánh máu thẳng hướng trời xanh, khí huyết giống như quần cuộn la nguyên, xông thẳng tới chân trời. Từ kỳ cốt cách trong lộ ra ánh ngọc đem chiếu rọi tựa như người ngọc, giơ tay chấm xuống. Một đạo trăm trưởng khoảng cách đao quang tựa như dãy núi, hướng phía đại trận kia xuống, chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Oen. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang, cảnh sắc trước mắt kịch liệt vận mẹo, tựa như một bức bị vò nhũ bức họa, lập tức vang sú đổ. Huấn trận về sau, linh quang nổi lên bốn phía trận bích giống như hư không tưởng, màu máu linh vẫn chạy, nhìn kiên, cố vô cùng, nhưng tại trăm trượng ánh đao phía dưới, ngạnh sinh sinh bị phá ra một cái to lớn lỗ hồng. Một cỗ vô biên mùi máu tanh từ trong cái khe đập vào mặt, Thiên Lang nhíu mày, mà mục hành thu sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Mà Lý Thanh Liên trên mặt thì là nổi lên một vòng cười lạnh. Tạo hóa lực lượng ngay tại trong đó. Hắn đối với tạo hóa lực lượng một mực có một vòng yếu ớt cảm ứng, hắn chính là Hỗn Độn Thanh Liên chuyển thế, có thể nói là tạo hóa lực lượng tổ tông. Dù sao, Hỗn Độn Thanh Liên chủ tạo hóa. Xé đối với tạo hóa lực lượng không có cảm ứng. Đại trận này trong, liền có một tiêu tiên tiên tạo hóa khí. Từ bước ra thần tú phong đến nay, hắn liền cảm ứng được, nhưng bởi vì đại trận cách xa nhau, cảm ứng khi có khi không, bất quá vẫn như cũ đúng bị hắn tìm được Lăng Đạo Thành. Nhìn qua lộ ra vô tận mùi máu tanh khẽ hở, tựa như mở ra ma miệng, có thể đem hết thảy sáng ngời căn uất. "Đi thôi." Lý Thanh Liên trầm giọng nói. Vừa mới nhập đại trận, gay mũi mùi máu tươi liền càng đậm, núi rừng bên trong sơn đen mà đen, lộ ra một cổ ẩm lãnh, Lang không khỏi có chút sợ hãi, đôi mắt đẹp bốn phía quanh, tinh thần căng cứng nhìn qua xung quanh hết thảy. Đại trận bị phá, Một màn trăm trượng đa quang, cho dù là cách xa nhau trăm dặm đều là nhìn rõ ràng. Giờ phút này, Tả ra vỡ tổ. Lăng đạo thành Tạ phụ trong, một đạo ánh xanh đột nhiên xuyên phá nóc nhà, hướng phía thành đồng cực tốc bay đi, đem không khí ma sát ra một vòng dựng hực nó lửa. Có thể thấy được nóng lòng. Mà Tả Đường nghe nói nóc nhà bị phá thanh âm, thì là đẩy ra nằm sấp ở trên người hắn tuyết trắng mềm mại, thân thể trần trụi xông ra phòng, nhìn qua một màn thanh hồng, tâm hơi hồi một chút, chìm vào đáy Sự tình không ổn. Chương 14 một mình một bóng gặp cương địch, chương 14 một mình một bóng gặp cương địch. Động tính lớn như vậy, không đơn giản Tả gia đã bị kinh động. Liền ngay cả từng cái thích xem náo nhiệt tu sĩ cũng là đứng tại trên nóc nhà ngừng chân nhìn ra xa. Dù sao, đạo tạng cảnh tu sĩ xuất thủ cũng không phải là chỗ nào đều có thể nhìn thấy, cho dù là cái này Lăng đạo thành bên trong cũng là cực kỳ ít có. Nhưng lại không ai ngốc hề hề quá khứ quan sát, không phải cũng không biết chết như thế nào, không nói trước có thể hay không cuốn vào phân tranh, vẹn vẹn chiến đấu dư ba đều không phải là có thể tùy tiện chịu được lấy. Thanh đông đại trận trung tâm, ba phủ vô tận hư văn, mùi máu tanh nồng đậm đến cực điểm, trong hư không còn có vô số kêu hồn khắp nơi tán loạn, tựa như rơi vào biển máu địa ngục, chói hai kêu khóc nhiễu người phiền. Thuyết Vân Trung ương có một chỗ đại điện, điện xung quanh có thể nói là trọng binh trấn giữ, tả ra tu si ba người một tổ, chăm sóc đại điện, phòng vệ nghiêm nghiêm, ngay cả con môi đều là bay không đi vào. Trong điện có một ao máu, ao máu xung quanh thì là chồng chất như núi thi thể, tản ra mùi hôi thối khó người, thô sơ giản lược xem xét, lại không hạ ngàn cố. Đỏ thắm huyết thủy thuận mặt đất lỗ khảm chảy xuôi, đều hợp ở ao máu. Ao máu chính trung tâm, có một cái ôm lấy kim luân đạo bảo lão giả, mặt mày hoa dâm, như que tủi, tựa như một bộ xương giá đỡ hất lên, cái da người kinh khủng, hốc mắt sâu, cực kỳ già người. Nhưng lão giả này khí thế lại là vô cùng kinh người, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, ngọc mang thông thấu, sau lưng mạch luân hư ảnh càng là vô cùng rõ ràng, một cố vô biên hung ác sát khí tựa như mãnh hổ chụp mồi, rung động lòng người. Từng kia từng tia màu máu hơi khói từ trong ao máu bay lên, tựa như linh xà, đều chui vào lão giả trong thân thể, chỉ gặp hắn khô gầy thân xác lại một chút xíu phùng lên, hoa dâm tóc cũng là lấy chậm rãi tốc độ hóa thành màu đen. Nhưng trong hai con ngươi màu máu lại là càng thêm nồng nặng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đem lão giả kia bừng tỉnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, Vung tay lên, chỉ gặp xuất hiện trước mặt một hình ảnh chính là Lý Thanh Liên ba người hình dáng, nhắm mắt theo đuôi đi tại trong rừng rậm. Làm sao có thể? Lão giả kia không thể tin nói. Cái này khô gầy ông lão chính là tả gia lão tổ, tả Bất Văn, giờ phút này lại là một mặt khó coi nhìn qua hình tượng bên trong ba người. Bọn hắn như thế nào tìm tới nơi này? Ao máu bên cạnh, một mặt sắc trắng bệnh tựa như tiểu quỷ trung niên nam nhân một mặt không thể tin nói. Treo tại núi thây bên trên, cầm trong tay trường kiếm, đối với thi thể lấy máu rất nhiều tả ra đệ tử cũng là dừng lại động tác, nghị luận ầm ĩ. Huyết thủy đem bọn hắn quần áo nhuộm đỏ, tựa như quỷ án sát, thần đến điểm. Tạo hóa đạo giáo thanh nữ tạo hóa một mạch cuồng đau mù hành thu, Tạ Vân Hiên tiểu tử kia làm sao bây giờ sự tỉnh? Nghe mưa đường làm ăn gì? Đập tức sao? Tạ Bất Vân phẫn nộ quát, sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi, tức giận đến dâu ria đều đang run dậy. Chẳng lẽ phát hiện ta Tạ ra cùng Huệ Vân giáo lui tới mặt trắng trung niên nam nhân một mặt lo lắng, run giọng nói, cho dù hắn chính là đạo Tạng thứ nhất tầng máu ngút trời cảnh giới, nhắc lên Tạo Hóa đạo giáo cũng là run dậy không thôi, đây chính là xương bá toàn bộ côn nô khâu quái vật khổng lồ. Hừ, nếu là thật phát hiện, tới cũng không phải là cùng đau, mà là toàn bộ phá quân tiên đạo người. Tạ gia lão tổ một mặt âm trầm tức giận hừ nói: "Lão tổ, nhưng hôm nay bọn hắn đã mạnh mẽ xông tới huyết vân trận, chúng ta mặt trắng nam nhân có vẻ hơi hoang mang lo sợ, cho dù hắn đúng đạo tạng cảnh cao thủ, bây giờ thánh giáo đại kế sắp đến, cho khó lường được nửa điểm qua loa, ngươi nhanh chóng dẫn người cầm xuống ba người kia, tuyệt đối đừng giết, nếu không chắc chắn kinh động tạo hóa đạo giáo, nên chuẩn bị đã chuẩn bị không sai biệt lắm, tại kỳ phản ứng tới trước đó mau chóng rút khỏi côn lô khâu." Tạ bất văn "Hắn tuy có một thân kinh khủng tu vi, nhưng hôm nay chính vào luyện máu thời khắc mấu chốt, động đậy không được. Hắn còn kém một bước liền có thể tận mở nhân thể bảo tàng." Tiến vào đoạn huấn cảnh, vì thế đã chuẩn bị không biết dài đến đâu thời gian, như thế nào dễ dàng buông tha. Mà người trung niên mặt trắng nghe nói, khỏe miệng lại câu lên một vòng khát máu đủ cười, hoang mang lo sợ bộ dáng trong khoảnh khắc hóa thành hung ma sắc. Đối mặt khoảng chừng đạo tạng tầng thứ 2 xương như ngọc cường đạo mục hành thu lại không có chút nào e ngại bộ dáng, ngược lại kích động, cũng không biết từ đâu tới lực lượng. Một tiếng chào hỏi, bồi hồi tại núi Thây phía trên tả ra các đệ tử giống như như châu chấu xông ra đại điện, hướng phía Lý Thanh Liên ba người ong kén mà đi. Nhìn qua hình tượng bên trong ba người, Tạ Bất Văn giống như bộ xương trên mặt, một vòng tàn nhẫn mỉm cười tùy quyết đoán. Muốn động Tạ Tạ gia chưa được chống đỡ được huyết vân đại trận mới được, tạo hóa đạo giáo. Hừ, cũng ngày đã không được bao dài thời gian, cái này đô quảng giới mỗi một tấc đất, sớm tối cũng sẽ là ta thành giáo thiên hạ. Vung tay lên, ba phủ trung quanh mấy chục giảm đại trận thật giống như bị kích hoạt lên, trận trên vách bị phá ra lỗ hổng bằng tốc độ kinh người lập đầy. Vô biên xương máu từ lòng đất bốc hơi lên, hóa thành màu máu dòng lũ, tràn ngập hư không, từng đạo oan hồn giữ tận, đều hướng phía ba người phương hướng phóng đi. Giờ phút này, Lý Thanh Liên ba người chỗ nào còn không cảm giác được đại trận biến hóa. Chỉ gặp Thiên Lang đại mi hơi nhíu, đột nhiên xuất hiện biến hóa để trong nội tâm nàng giận mình. Xương ngói oé đến cực điểm, càng hấp ăn mọn hộ thể linh quang. Để cho người ta trực giác đến có vô tận áp lực gia trì bản thân, thở không nổi. Mà một bên mục Hành Thu thì là sắc mặt cực kỳ khó coi, trên trán như là cầu lòng gần xanh đều dữ dội, hiển nhiên là nổi giận tới cực điểm. Huyết Vân giáo, Huyết Vân đại trận. Hừ, cả một cái xích vọng khâu còn chưa đủ, móng đuốt lại ngả vào ta côn nô khâu. Quả nhiên là muốn chết. Quanh thân ánh máu trùng thiên, ngọc mang thông thấu, xương ngói không thể bảo thân mấy may. Đúng lúc này, Mộc Hành Thu hai con ngươi tụ, sắc liền hướng phía sau lưng tới. Một vòng mắt ánh đao nối liền trời đất, sắc bén biên chỉ gặp một trường kiếm màu đỏ ngòm lấy kinh người tư thế, hung hăng chém chúng ánh dao, lại đem giống như vải rách xé rách. keng. Nương theo lấy một tiếng chói thai đến cực điểm vàng sắt va và chạm thanh âm, một đạo huyết sắc nhân ảnh tựa như đánh tới núi nhỏ, đem mục hành thu thân thể để ép xuống bay. Người tới rất là cuồng mãnh, chính là từ Lăng đạo thành bay tới tạ ra trụ nhà Tạ Vân Hiên. Một thân thực lực kinh người, một kiếm càng đem mục hành thu chém bay. Dám đụng đến ta Tạ ra. Hôm nay người ba người một cái cũng đừng nghĩ sống. Tạ Vân Hiên nói, tràn ngập hư không vô biên khí hướng phía thân thể của hắn điên cuồng trôi vào, khí thế tựa như núi lửa phát, tăng lên một bậc che đợi mục hành thu. Mà mục hành thu thì là bị thứ nhất kiếm đánh cho sắc mặt trắng bệnh, cầm đao tay đều là tại hơi run dậy, hướng phía hai người nói: "Đi mau, ta chốc lát nữa đến tìm các người. Và anh. vô biên sóng khí xen lẫn đá vụn gỗ đức cuồn cuộn, đao quang quét dài, tiếng kiếm nổ vang. Mục hành thu đã ra khỏi toàn lực, bất lực bảo hộ hai người. "Thiên Lang, đi thôi." Lý Thanh Liên ánh mắt lấp loé, trầm tĩnh nói. "Thế nhưng là, mục sư huynh hắn?" Thiên Lang lo lắng nói, người tới thực lực mạnh mẽ, lại thêm quỷ dị xương mù máu máu. "Mục hành thu không chết được, bắt lấy hắn chỉ là cần chút thời gian thôi." Con đường của chúng ta tiếp xuống cũng không tốt đi. Mau rời khỏi chỗ này." Lý Thanh Liên trầm giọng nói, ánh mắt có chút lo lắng hướng phía huyết Vân đại trận ở trung tâm nhìn lại, trong lòng bàn tay có một chút gặp mồ hôi, có thêm một cái đạo tạm cảnh cao thủ, tình huống có chút vượt qua hắn không chế. Hắn có thể nói là đoạt thức ăn trước miệng quạ. Bất quá vì một tia tạo hóa lực lượng, đáng giá như thế. Nghe nói, Thiên Lang không do dự nữa, thân thể hóa thành một đạo năm ánh sáng, đi xuyên qua vô tận trong huyết vụ, cực tốc bay lượn. Thừa dịp cái này khe hở, Lý Thanh Liên cau mày nói, Huệ Vân giáo là chuyện gì xảy ra đây? Huệ Vân giáo chính là xích vọng khâu kẻ thống trị. Hắn thực lực cũng không thấp hơn Tà giáo, chính là Ma giáo, trong đó đệ tử đại đa số đi huyết một đạo, thực lực tinh tiến nhanh chóng, chỉ là ý cảnh thiếu thốn, cũng đưa đến bạo ngược bản tính, có thể nói là giết người như bé. Thiên Lang cao mày nói: "Cái này Huyết Vân giáo nói như vậy, thế nhưng là xứng với tên thực Ma giáo, mà lại là không chút nào tiến hành che giấu loại kia. Bất quá cầu đạo không phân chính ta, đều là người leo núi, chỉ bất quá phương pháp khác biệt mà thôi." Đến rồi, Lý Thanh Liên trầm giọng quát. Thiên Lang cũng là gương mặt xinh đẹp trọng, linh quang lóe lên, dù trăm hoa đã rơi vào trong tay. Chỉ gặp nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, từ xa mà đến gần, sau một khắc cho người cổ thụ chọc trời đều sụp đổ. Mặt trắng nam nhân chân đạp hư không, vô tận xương mù màu máu ra chỉ thân, hóa thành màu máu áo choàng, một tiếng khí thế kinh mây lật địa, Lý Thanh Liên con ngươi không khỏi híp lại. Phía sau còn đi theo mười mấy máu me khắp người tà ra đệ tử, từng cái thần sắc giữ tận nhìn qua Thiên Lang. Chỉ gặp mặt trắng nam nhân nhiều hứng thú nhìn qua Thiên Lang nói, không nghĩ tới, hôm nay đại danh định định Thiên Lang thánh nữ, lại sẽ rơi vào ta tà vọng trong tay. Ngươi tà nhà cấu kết huyết giáo, đúng không có kết cục tốt. Ta tạo hóa đạo giáo sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi." Thiên Lang âm thanh lạnh lùng nói, "Buông tha?" Tạ Tả ra còn cần các ngươi buông tha." Cho cười, "Đến lúc đó cũng không nên cầu chúng ta buông tha người a." Ha ha, ha. Tạ Vọng Ngung cười nói, mà phía sau Tạ ra đệ tử cũng là như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn qua Thiên Lang. Hiển nhiên, phía sau còn có Lý Thanh Liên không biết sự tình, có thể hay không ngăn trở hắn nửa cái giờ. Lý Thanh Liên truyền âm nói, trong lời nói đều là ngưng trọng sắc. "Ta hết sức đi." Thiên Lang cười khổ nói, không nghĩ tới, mới vừa vào trận liền bị đại địch, mà lại coi là đạo tạng cảnh cao thủ, chọn vẹn cao hơn nàng lên một cái đại cảnh giới. Cho dù nàng bằng hư đạo thể, cũng không có năm chắc cuốn lấy hắn nửa canh giờ. Đợi chút nữa ngươi cuốn lấy hắn, tất lực hướng mục hành thu bên kia mang, cái kia bên cạnh cũng nhanh kết thúc, người kia chỉ là dựa vào máu máu khí tức cưỡng ép tăng thực lực lên mà thôi, này đã không được bao lâu, ta tất lực tại trong vòng nửa canh giờ kết thúc." Lý Thanh Liên trầm giọng nói. Nói xong, cả người thả người nhảy lên, lại từ Thiên Lang trong ngực nhảy ra, rơi vào mặt đất, bắt chân cực tốc truyện, mở linh cảnh đỉnh phong, khí tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ. "Ngươi muốn đi làm gì?" Thiên lang trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Nhưng Lý Thanh Liên đầu cũng không về, thân thể liền biến mất ở trong dục Mà Tạ Vọng sắc mặt thì là không dễ nhìn, một ba tuổi tiểu đồng lại có mở linh cảnh ba tầng thực lực, hơn nữa còn bị Tạo Hóa Đạo giáo thánh nữ ôm, sẽ là người bình thường. Mà lại tiểu đồng phương hướng, chính là ao máu vị trí, như thế nào không gọi hắn lo lắng? Cho ta có thể bắt được, tốc độ. Tạ Vọng hướng phía sau lưng mười mấy đệ tử ra lệ. Những này tả ra đệ tử, từng cái cũng đều không đơn giản, có thể được đến Huyết Vân đại trận bên trong đệ tử định không phải là đơn giản tồn tại, đều là ngàn chọn vạn tuyển ra tới, thực lực cùng tu vi đều là nhất đẳng mạnh. Mặc dù đại đa số đều là mở linh tu vi, nhưng trong đó không thiếu hóa khí tầng thứ 2 dương hồn tồn tại. Đừng cái tựa như địa ngục các quỷ, đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp khóe miệng, hướng phía Lý Thanh Liên liền đuổi tới, giống như một đạo màu máu dòng lũ. Lý Thanh Liên một thân một mình đối mặt nhiều như vậy tu sĩ truy sát, sao gọi thiên Lang không lo lắng? Chương 15 thân như tinh kim lực vô tận, chương 15 thân như tình kim lực vô tận. Đừng xem, trẻ con chết chắc, cái dám lớn một chút mà liền dám ra đầy sông sáo. Ngươi coi là lo lắng chính ngươi đi, Thánh nữ đại nhân." Tạ Vọng Âm hiểm cười nói, mà Tiên Lang sắc mặt thì là triệt để lạnh xuống, tay trắng bấm niệm phát quyết, đến cực điểm khí từ thân thể mềm mại ra, vô biên linh khí gió lốc mãnh liệt quét Tràn ngập phương trường, mưa hoa bay theo gió máu bay xuống, lượm theo lấy một tiếng khẽ tê vô biên linh khí gió lốc, lại hóa thành từng mảnh từng mảnh sắc thái tiên diễm cánh hoa, mạn tiên phi vũ, cuốn lên mưa hoa. Ma thân ở tại mưa hoa trung tâm thiên lang, tựa như bách hoa tiên tử, váy tung bay, cực kỳ xinh đẹp, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Lông lộn mưa hoa, từng mảnh từng mảnh cánh hoa lại phát ra o o thanh âm, cắt chém không khí, tích lấy biên sắc bén, như từng đạo khí. Hung hướng bay tới, một khi bị trồng, định rơi vào một cái máu thịt bè tràng, nhưng nàng đối mặt chính là Tà Vọng, đạo tạng cảnh cao thủ chỉ gặp tà vọng khí thế điên cuồng bộc phát, Chu Thiên màu máu lang yên càng đem mưa hoa gió lốc sông hiếm nát, chưa đối với tạo thành một tơ một hào tổn thương. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, hết thể kỹ xảo đều chỉ đúng hư ảo. Khoe miệng nổi lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười, một tay nương tụ, một đạo màu máu trường thương liền hiện ở trong tay, hướng phía Thiên Lang Trô hung hăng ném đi. Không khí xe rách, đều vỡ vụn. anh! Mưa hoa bạo tán, chỉ thấy trên mặt đất lại bị màu máu trường thương nổ ra một đường kính vài chục trượng hố đất, đất bên ngoài lật, cây cối khuynh tựa như cẩu lòng cắm sâu tại đất rơi cây trần trụi bên ngoài. Mà Thiên Lang thân thể thì là biến mất không thấy gì nữa, gương mặt xinh đẹp tái nhợt nàng đã xuất hiện tại bên ngoài mờ rặm, bằng hư đạo thể biến thái, để Thiên Lang đối mặt đạo tạng cảnh cao thủ vẫn như cũ thành thạo điều luyện. Muốn chết. Tà Vọng quát, thân thể giống như một đầu màu máu đại long hướng phía Thiên Lang vào tới, khoảng cách một nhịp chớp mắt tức thì. Cho chơi mèo vờn chuột bắt đầu. Thiên Lang dựa vào bằng hư đạo thể cùng các loại trăm hoa hỗn loạn đạo pháp, cũng là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng lại không phải kế lâu dài. Cứ tiếp như thế, chắc chắn chết bởi Tà Vọng thủ hạ. Bất quá Thiên Lang lại là nghe lý thanh liên, mang theo Tà Vọng, hướng phía mục hành thu vị trí tới gần trong lòng vẫn như cũ lo lắng đến Lý Thanh Liên, hắn mới bước vào tu hành bao lâu, liên đạo pháp đều không có học qua, đối mặt cỡ nào người truy sát, hắn có thể làm sao? Lại nói Lý Thanh Liên, giờ phút này hắn nhỏ nhắn sinh sắn thân thể tựa như áo hiệu, thật nhanh đi xuyên qua trong rừng rậm, thần thức ngoại phóng, vì đó sớm điều tra trước người trở ngại. Linh khí giống như rắn nhỏ, thuận theo chạy, ở trong thân thể hắn ghé qua, vì hắn cung cấp lực lượng vô tận. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ chạy không khỏi sau lưng tả ra đệ tử truy sát. Giữa hai bên khoảng cách cực tốc rút ngắn, mà Lý Thanh Liên vẫn như cũ đúng không có bất kỳ cái gì ý dừng lại, tiếp tục chạy trước. Cầm đầu một huyết y thanh niên mắt thấy liền muốn tới gần Lý Thanh Liên, khóe miệng nổi lên một vòng tản nhiên mỉm cười, nhấc chân liền hướng phía sau không đã tới. Linh khí hướng phía khiếu huyết hung mãnh làm, một cước này lại đá ra khí bạo thanh âm, có thể thấy được gần chứa trong đó lực lượng đến tột cùng đúng cường đại cỡ nào. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn bạo hưởng, chỉ gặp Lý Thanh Liên thân thể tựa như vừa vỡ bao tải bay ra, hung hăng đứt vào một cái cực lớn cổ thụ trọc trời phía trên. Vỏ cây sụp đổ, mảnh gỗ bay theo gió, thân thể của hắn thật sâu khắc ở thân cây bên trong, tròn vẹn 3 ba sâu. Cổ mục chấn động, trên đó lá xanh nao nao rơi xuống. Ha, ha. Cương ca, ngươi một cước này có thể a, chính chúng Hồng Tâm a. Sau lưng tu sĩ nhau nhau dừng lại, chuyển đến từng cơn oanh cởi thanh âm, một mặt ý cười nhìn qua khắp ở thân cây bên trong Lý Thanh Liên. Mỗi ngày đều đúng đối mặt vô tận Tử Thi, quả nhiên là không thú vị đến cực điểm, hôm nay cuối cùng đến chút có ý tứ sự tình. Tạ Cương sợ lên cái cằm, một mặt nghiền ngắm sắc. Người này tu vi, khoảng trừng Hóa Khí tầng thứ hai Dương Vân cảnh giới. Một cước này thế đại lực trầm. Ha ha, Cương ca, ngươi cũng đừng trò đùa chơi chết. Lưu cho các huynh đệ chơi đùa, lại nói huynh chúng ta rất lâu không có bóng đá. Vừa vặn Hôm nay có cẩu tại, nhất định có thể đá cái tận hứng. Một người nhìn qua Lý Thanh Liên âm hung hắc nói, lời nói ở giữa lại muốn đem Lý Thanh Liên xem như cầu đến đá, quả nhiên là tản nhận đến cực điểm. Khu khụ. Từng kia từng kia ho nhẹ âm thanh từ thân cây trong chuyển đến ra, chỉ gặp Lý Thanh Liên bị khảm nạm tại thân cây bên trong thân thể lại chậm rãi bỏ lên, vớt vớt bị đạp đau nhức phía sau lưng, trở lại trực diện đám người. Khóe miệng đã lây dính một tia máu tươi. Khiếu huyết nguyên lai là dạng này dùng. Lý Thanh Liên nhìn lấy mình tay nhỏ, một bộ bình tĩnh đại ngộ dáng vẻ, hoàn toàn không có mình bị vây quanh cảm giác nguy cơ. Ha, ha. Cái này trẻ con đừng nói là bị đạm choáng văn sao? Lại bắt đầu lẩm bẩm lủ bầu. Ta đoán chừng là, tranh thủ thời gian đi, ta đã đã đợi không kịp. Các tu sĩ nhìn qua Lý Thanh Liên phát ra vành cười thanh âm, mà tả Cương thì là lông mày sâu nhăn, hắn cảm thấy cùng một chỗ là lạ. Giờ phút này, thiên địa linh khí tựa như tìm được kết cục, ông kén hướng phía Lý Thanh Liên thân thể nhò nhỏ nhỏ chồng chui vào, không đến một cái hô hấp ở giữa, tràn vào lượng linh khí đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Đồng thời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý dừng lại. Linh khí dũng nhập Lý Thanh Liên thân thể, đều quy về trăm khiếu bên trong. Khí thế của hắn cũng giống như nổ hại của não, đi theo điên cuồng phát ra. Các người muốn thảm? Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một tia người vật vô hại mỉm cười nói, giọng trẻ con non nớt để cho người ta thằng không dậy nổi một tia sắc ý, nhưng Tả Cương lại là có chút nóng lòng nói, đường mở, có chút không thích hợp, nhanh chóng đem hắn cầm xuống. Oen. Còn chưa chờ hắn có hành động, chỉ gặp Lý Thanh Liên thân thể lại giống như như là áo, hai chân đạp mạnh, kiên cố mặt đất lại bị đạp lõm, sau lưng cổ một cũng là khuynh đảo, hai chân trong chứa lực lượng tổng cộng đến trình độ kinh khủng như vậy. Trong chớp mắt vọt tới Tả Cương trước người, mắt to trong đều là mang vung lên nắm tay nhỏ liền hướng phía Tả Cương đập tới. Ẩm. Lý Thanh Liên tới quá nhanh, đến mức tạ Cương thẳng đến giao nhau hai tay để ngăn cản, nhìn như nhu nhược nắm đống trong, thẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Trong một tiếng nổ vang chuyên ra, Tả Cương thân thể lại bị Lý Thanh Liên một quyền đập lưu lại, hai chân trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu khe đất. Ngược cơ hội này, Lý Thanh Liên trực tiếp nhảy lên một tu sĩ bà vai, tay nhỏ ôm cái cầm của hắn, hung hăng vừa dùng lực. Tựa như nhổ củ cải, tu sĩ kia đầu lâu liên đối lấy cổ sống sinh sinh bị rút ra. Huyết thủy vẩy ra. Không có cổ sống thi thể giống như bùn nhão sủi lơ xuống dưới, cực kỳ kinh người. Không đến một cái hô hấp ở giữa liền không có tính mệnh, đầu người nhỏ xọ bên trên còn lưu lại một vòng hoang sợ. Làm sao có thể? Theo Lý Thanh Liên đột nhập, đám người triệt để lộn xộn, cái này nhỏ trẻ con tựa như biến thành người khác, như thế sinh long hóa hổ, lại một quyền đánh lui Tà Cương. Đây chính là hóa khí cảnh tu sĩ a, mà cái này nhỏ trẻ con chỉ có mở linh cảnh, làm sao có thể? Không có thời gian đối với bọn họ chần kinh, đả pháp hung mãnh, hướng phía trên đất Lý Thanh Liên điên cùng tiến tới. Mà Lý Thanh Liên khỏe miệng vẫn như cũ mang theo một vòng người vật vô hại mỉm cười, thân thể cực tốc náo, mỗi một bước bước ra Mặt đất liền sẽ tuôn ra một hố đất, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Cánh tay nhỏ vung ra, không khí bị nện nổ tung, phát ra tựa như sói chu tiếng khóc. Rang rắc. Theo một tiếng vỡ giòn, chỉ gặp một tu sĩ xương đuổi bị Lý Thanh Liên cái này một tay sinh sinh vào ngực con. Tu sĩ kia không khỏi rũ thảm, hai tay che chân, đau ngồi xuống thân thể. 3. Ba. Mà Lý Thanh Liên thì là mượn cơ hội này, tay nhỏ hung hăng đập vào đầu của hắn phía trên, đỏ trắng vật vợi ra, tu sĩ kia đầu lâu bị một chưởng đập tựa như đưa hấu nổ tung. Thi thể không đầu ngã trên mặt đất, huyết thủy dài. Lúc này, một đạo tản ra lạnh thấu xương sắc bén phong nhận lại là hướng phía thân thể của hắn chém tới, Lý Thanh Liên toàn thân tóc gáy dựng lên, vội vàng tránh thoát. Mặt đất bị phong nhận cắt ra 4-5 trượng chi trưởng, sâu không thấy đáy khe rãnh. Ken, còn chưa trợ Lý Thanh Liên ổn định thân thể, một đạo kiếm quang giống như linh dương nóc sừng, tản ra không có gì sánh kịp sắc bén, trong nháy mắt chém tại trên người hắn. Huyết dịch đỏ thám phiêu tán rơi dụng, Lý Thanh Liên thân thể bị chạm bay lên, chợt vẹn bay vài chục trượng mới khó khăn lắm rơi xuống, đập xuống đất. Lá dụng lưu loát, nam trên mặt đất Lý Thanh Liên tựa như không có chuyện người đồng dạng trong nháy mắt bò lên, sờ lên bạch bạch bụng nhỏ. Vẫn như cũng một mặt ý cười nhìn qua đám người, mà tả ra tu sĩ sớm đã lưng phát lệnh, tình huống như thế nào? Đây con mẹ nó ở đâu, là một ba tuổi đứa bé có thể có thực lực. Trong chớp mắt hai người liền vẫn mệnh, một người trong đó coi là hóa khí cao thủ, càng đáng sợ chính là một kiếm kia sắc sắc thật thật chém chúng hắn a. Chỉ gặp một cầm kiếm tu sĩ, kinh ngạc nhìn qua Lý Thanh Liên, trường kiếm trong tay 24 đạo địa sát linh cấm lập lóa, chính là một 24 phẩm pháp khí. Mà Lý Thanh Liên bạch, bạch trên bụng vẻn vẹn chỉ là có một đạo vết máu mà thôi, chỉ là phá cái da. Đối với hắn thực lực không tạo được một tơ một hào hải hưởng. Bực này kinh khủng tố chất thân thể Đúng một mợ linh cảnh tu sĩ có thể có. Hóa khí đều không có đáng sợ như vậy đi. Đúng. Hắn Lý Thanh Liên chính là khủng bố như vậy. Mở linh cảnh mở quanh thân các đại khiếu huyệt cũng không phải trắng mở, lấy linh khí xúc tích tại khiếu huyệt bên trong, có thể từ đều cái phương mặt tăng cường thân thể cơ năng, hắn bây giờ chính là như thế. Mà khiếu huyệt lớn nhỏ cùng có thể giữ linh khí bao nhiêu liền quyết định tu sĩ thân thể đến cùng sẽ cường hóa tới trình độ nào. Bình thường tu sĩ, quanh thân trăm huyệt đều mở, khiếu huyệt không gian không lớn, có thể giữ linh khí sẽ không quá nhiều, cho nên thân thể tăng cường biên độ sẽ không rất lớn, bình thường tu sĩ cũng không quan tâm một chút kia cường độ thân thể. Nhưng hắn lý thanh liên khác biệt a, quanh người hắn khiếu huyết thể nhưng là lấy thanh liên mệnh hồn sinh sinh xông mở. Quanh thân trăm huyết giống như sông lớn biển hồ rộng lớn, trong đó có thể xúc tích linh khí nhiều dọa người. Thân thể của hắn cường độ tự nhiên cũng tăng lên kinh người, đã đạt đến thân như tinh thiết lực vô tận trình độ. Mà lại khiếu huyết giữ linh, đồng dạng sẽ từng bước tăng cường cường độ thân thể, linh khí từ khiếu huyết trong phát gia nhập toàn thân bên trong, tự nhiên sẽ tăng lên huyết nhục xương cốt năng cường độ. Cho nên lý thanh liên làm linh khí, vẹn vẹn cường độ thân thể đã không thua hóa khí tu sĩ, càng đừng đề cập lực lượng kinh cùng kia. Mà cái này, xa xa không phải cực hạn của hắn, cho nên đám người này phải xui xẻo. Chương 16 trực diện đoạn hồn tâm không sợ, chương 16 trực diện đoạn hồn tâm không sợ. Ngoan. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ vang, Lý Thanh Liên một cước vùng quá khứ, khoảng chừng 3 người ôm hết độ dày cây lớn sinh sinh bị đá đoạn. Thần chứa trong đó lực lượng kinh khủng thậm chí đem không khí đều đá nổ tung, diễn sinh ra được một tầng màu trắng sóng khí. Chỉ gặp Lý Thanh Liên tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, rũa ra nho nhỏ cánh tay ôm thân cây, hai tay dùng sức. Chỉ nghe phanh một tiếng, nhìn như nhỏ nhắn cánh tay lại thật sâu xiết nhập thân cây bên trong. Sau đó càng đem 3 người kia ôm hết gỗ lớn sinh lên đặt ngang ở bên cạnh thân, cành cây không biết bẻ gây bao nhiêu, lá cây bay theo gió, bắp chân của hắn có gần nửa đều lâm vào bùn đất bên trong. Đến, Màu chóng, ta còn có việc. Lý Thanh Liên hướng phía đám người quát, ôm tây lớn, sắc mặt như thường, hoàn toàn không có một tia miễn cưỡng sát. Đúng là mẹ nó bất thường. Tạ Cương lông mày sâu nhăn, không khỏi nuốt một miếng nước bạc đạo. Bất quá đã không có thời gian, cây lớn đã bị Lý Thanh Liên lo tới. Những nơi đi qua, vô tận cuồng phong nổi lên, cây cối nhau nhau nghiêng gấp, hướng phía đám người hùng đi, quả nhiên là lực bả sơn hà khí cái thế. Rất khó tưởng tượng. Thân thể nho nhỏ trong như thế nào ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng Đông đảo tả ra tu sĩ cũng không phải ăn chay, từng đạo đạo gió sen lẫn vô tận kiếm khí ánh đao, tựa như dòng lũ sắt thép, khí thế điên cuồng, hướng phía Lý Thanh Liên một mạch đánh tới. Trong sân linh khí hỗn loạn đến cực điểm. Và anh, Ba người kia ôm hết gỗ lớn vẫn như cũng không chịu nổi đạo pháp đánh kích, mảnh gỗ vụn bay theo gió, cảnh cây sụp đổ, bị giảm ăn hơn phân nửa, nhưng tích chứa trong đó lực lượng cũng không phải nói đùa. Mặc dù đem gỗ lớn kích nát hơn phân nửa, nhưng bọn hắn thân thể coi là hùng hăng chúng vào một chút, thật giống như bị đập đi ra cục đá. Mỗi một cái đều là thổ huyết tung bay, cho dù là hóa khí cảnh tả cường cũng là không ngoại lệ, dù sao hắn nhưng không có lý thanh liên loại kia kinh khủng cường độ thân thể. Một côn đem mọi người quét bay, Lý Thanh Liên đem rách mướp gỗ lớn ném ở một bên, mặt đất đều là đi theo du lên, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía tản mắt tu sĩ vọt tới. Không khí đều bị ma sát ra nhẹ nhẹ ánh lửa, chỉ gặp trong bàn tay nhỏ linh quang lập lòe, linh khí thiên biến vạn hóa, lại trong nháy mắt ngưng thành một liên thương. Cán thương thẳng tắp giống như hoa kính, mũi thương giống như ngậm nụ chưa thả hoa sen, chính là một hoa bao hình dạng, nhưng mũi sắp nhọn, thân thương ngưng thực. Trong đáy mắt Mũi thương kia nhiễm với màu máu, sinh sinh đâm vào một tu sĩ trong cổ họng, trường thương vậy một cái, liền đem thi thể vùng ra một bên trên cành cây, thịt nát vấy ra, hài cốt không còn. Đúng lúc này, một đạo tựa như thần dương cầu lửa lấy sét đánh không kịp bưng thai thế hướng phía Lý Thanh Liên đập tới, kinh khủng nhiệt lượng tựa như thần dương rơi xuống, đem xung quanh hết thể nhóm lửa, thân cây đều là bị nướng nát ra. Oeng! Cầu lửa hung hăng đập trúng Lý Thanh Liên, vô tận thần viên một phát, tựa như biển lửa, chiếu sáng toàn bộ rừng rậm. Đám người gặp Lý Thanh Liên thân thể bị biển lửa bao phủ, đều là lỏng hơi, cái này nhỏ trẻ con tí nhỏ, có thể lên người đến không chút nào mờ, mờ. Ý thức chiến đấu mạnh mẽ, đạo pháp quỷ dị, lại thêm kinh khủng cường độ thân thể cùng vô biên lực lượng, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi, lấy mở linh cảnh tu vi giết lên hóa khí cảnh vậy mà không tốn sức chút nào, giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Đúng lúc này, vô biên sóng lượng mãnh liệt quét tán, Lý Thanh Liên thân thể nho nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại giữa sân, bên cạnh mặt đất thì là một mảnh cháy đen. Từng tia từng tia khói trắng dâng lên, mơ hồ hắn hình dáng, chỉ gặp bên cạnh thân, lại có vừa xong toàn tự dòng nước tạo thành to lớn lá sen, khoảng chừng một khoảng cách. Phiến lá đường vân có thể thấy rõ ràng, dáng dấp điều điệu, đem thanh thế kinh khủng cẩu đều ngăn lại không tổn thương chút nào. Đám người chấn kinh, ám đạo không tốt, chỉ gặp Lý Thanh Liên tay nhỏ vung lên, trong suốt lá sen lại hóa thành một đạo đạo trong suốt cánh sen, hướng phía bốn phía bắn mạnh tới. Trong đó sen lẫn không có gì sánh kịp sắc bén, đem chung quanh cổ một bắn thủng trăm ngàn lỗ, càng đừng đề cập chung quanh tu sĩ. Mở linh cảnh tu sĩ trực tiếp bị bắn chết ba người. Hắn Lý Thanh Liên dù chưa học qua đạo pháp, nhưng giờ phút này lại là hạ bút thành văn. Cái này cùng hắn thông minh thoát không ra quan hệ, lấy tiên tiên khí ngự linh khí hóa sinh đạo pháp. Nguyên lý chính là như thế cái nguyên lý, mà hắn đối với hoa sen thì là vô cùng hiểu rõ, tự nhiên là có thể diễn sinh ra hoa sen đạo pháp. Trên đời ngàn vạn đạo pháp, không có gì hơn như thế, lấy linh khí mô phỏng thế gian vạn vật, đến lại đạo lực lượng, uy kinh thế, khả năng dung trời. Tại chiến đấu quá trình bên trong, Lý Thanh Liên làm sao không đang trưởng thành, công kích của hắn dần dần trở nên sao trá, có thể đụng tới hắn thân thể càng ngày càng ít. Chiến đấu thì là càng thêm thành thạo điều luyện, từng đầu tính mệnh rơi xuống ở tay hắn, nhưng trong lòng lại đúng không có chút nào chấn động, mấy đầu nhân mạng mà thôi, hắn còn không để vào mắt. Chúng ta ra tu sĩ trong mắt, nho nhỏ hình dáng, nơi nào còn có một tia người đều có thể vẻ. Phía bên mình mười mấy người xinh xinh bị giết đến quăng mũ cả giáp. Cái này coi là một ba tuổi đứa bé có thể có thực lực sao? Không đến thời gian một nén nhang, giữa sân liền chỉ còn Lý Thanh Liên một người, trước người tả cường trong miệng ho ra máu, chỉ gặp ngực đã hoàn toàn lõm đi vào, trên đó có một nho nhỏ quần lẫn, trong mắt đều là hoảng sợ cùng đối sống sót khát vọng. Trong miệng vừa định nói cái gì, nhưng Lý Thanh Liên lại không cho hắn cơ hội này, một cước liền đá vào hắn Huệ Thái Dương phía trên, đỏ trắng vật phiêu tán rơi xuống. Hắn cũng không có thời gian nghe người này mục tích, Thiên Lang bên kia còn không biết như thế nào đây, bên này còn cần mau mau. Nhìn qua một chỗ huyết tinh, Lý Thanh Liên lắc đầu, chỉ gặp hắn giờ phút này nho nhỏ áo bào đã rách nát. Mấy đạo vết máu phân bố, lộ ra da thịt cũng tận đúng máu hứa đậm sắc. Hắn vẫn là quá nhỏ, xa xa chưa trưởng thành, không phải trận này sẽ trở nên càng thêm nhạy nhọn. Vút vút đau nhức cái cổ, Lý Thanh Liên nho nhỏ hình dáng khập khiễng hướng phía Huệ Vân đại trận trung tâm đi đến, trong mắt tinh mang lấp lóe. Nhìn qua vô tận Huệ Vân bao phủ lại điện, cùng top 5 top 3 tu sĩ tuần tra hộ vệ, Lý Thanh Liên khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, bên hông chủ thủ rút ra, trên đó hàn mang vắt ra. Thân thể nho nhỏ tiếp lấy bóng cây hướng đại điện cực tiếp cận, không phát ra một âm, khí cũng là đều che giấu, liên liên hô hấp đều đình chỉ. Trở dịp ba người tiểu tổ vượt qua góc điện, đang đứng ở mặt khác hai con đội ngũ tầm mắt góc chết lúc, Lý Thanh Liên thân thể tựa như mánh hổ từ bóng ma bắn ra, ánh sáng lạnh lướt lóe. Một tu sĩ cổ liền bị cắt ra một đạo vết máu, máu tươi tuôn ra, hai người kia kịp phản ứng, vừa định hồ, nhưng Lý Thanh Liên cũng đã vượt lên, hai tay ôm đầu của hắn chính là vặn một cái. Tu sĩ kia liền tắt thở, người cuối cùng cầm trong tay linh phù, sắc vàng lá bùa không gió tự cháy, một tầng sắc vàng vòng bảo hộ liền bao phủ toàn thân, lập tức cầm trong tay kiếm, hung hướng phía Lý Thanh Liên tới. Sa không chờ trường kiếm đâm vào, Lý Thanh Liên hoa sen trường thương liền đâm vào trái tim. Sắc vàng vòng bảo hộ cũng không đưa đến nửa điểm tác dụng liền bị nụ hoa muối thương đâm rách. Nhưng cho dù cẩn thận hơn, vẫn như cũng sẽ phát ra tiếng vang, hai đội tu si thần thức dò xét, phát hiện không đúng, sắc mặt khó coi, lại bị một ba tuổi đứa bé vô thanh vô tức gặp mỏ tới nơi này, hơn nữa còn giải quyết một đội người. Làm đã liền hướng phía Lý Thanh Liên đánh tới. Linh quang chiếu dọi bầu trời đêm, ngoài điện tiếng oanh minh nổi lên, không đến một nén nhang liền không có thanh âm. Ta, khô khốc cửa trụ phát ra kinh người toàn thân nổi ra gà âm, chỉ gặp Lý Thanh Liên một tay bụng, máu tươi tuẹn khe hở chảy ra, đẩy ra cửa điện. Gai mùi hôi thối đập vào mặt, lọt vào trong tầm mắt chính là hoàn toàn không có tận núi thay, chồng chất cùng một chỗ, oan khí trùng thiên. Giữa áo máu, Tạ Bất Văn hai con người đỏ như máu, một mặt trầm tĩnh nhìn qua cổng Lý Thanh Liên, gặp thân thể, không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, một tia trầm tĩnh cũng có chút chấn động. Từ Lý Thanh Liên ở ngoài điện giết chết người đầu tiên, Tạ Bất Văn liền biết có người đến, người tới nếu là mục hành thu, hoặc là thiên lang hắn đều có năm chắc giải quyết hết. Nhưng hết lần này tới lần khác người tới lại là thánh nữ trong ngực cái kia đứa bé. Tạ Bất Văn trong lòng có chút luống cuống. Các hạ chẳng lẽ gần nhất tạo hóa đạo tạm tìm được tiên chi thanh rơi xuống? Tạ Bất Văn hé môi nói, thanh âm linh lãnh, ánh mắt lấp loé. Hắn gặp Lý Thanh Liên đối mặt trong điện hết thể không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả thần sắc chấn động đều là không có, liền biết, đây tuyệt đối không thể nào là một ba tuổi đứa bé. Cho dù là là ai đến, đối mặt trùng chất thành núi thi thể cũng không thể lạnh nhạt tự nhiên, thần sắc chấn động chắc chắn sẽ có, hoặc chấn kinh, hoặc sợ hãi, hoặc khí nộ. Mà Lý Thanh Liên thì là khác biệt, hắn chính là bình tĩnh, không có chút nào một tia chấn động bình tĩnh. Chỉ có được chứng kiến cảnh tượng hành cháng người mới sẽ như thế, sẽ liên lạc lại đến gần nhất đạt được tin tức, liền chỉ có cái này một lời giải thích. Không nghĩ tới Tư tính của ngươi ngược lại là rất linh thông." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, nhìn qua trong ngực Kim Luân, nháy mắt cũng không ngáy mắt. "Ta nghĩ chúng ta ở giữa cũng vô lợi ích xung đột, ngài kiếp trước là cao quý tiên nhân, làm gì với tạo hóa đạo giáo sức lực, không bằng nhập ta huyết vân giáo như thế nào? Ngươi muốn, chúng ta đều có thể cho. Linh lịch, thần thông, pháp bảo, nữ nhân, hay thảy, chỉ cần ngươi muốn muốn." Ta Bất Văn khinh nhủ, trong mắt tinh quang lóe liệt. "Nếu là muốn mệnh của ngươi đâu?" Lý Thanh Liên cười nhạo một tiếng nói, trong mắt đều là lanh sắc. "Mệnh của ta? Mệnh của ta ngươi muốn tới làm gì dù?" Ta một nửa thân xuống mồ lao đầu tử, bất quá ta nói, còn hy vọng ngươi suy nghĩ một chút, huyết vân giáo không giống với tạo hóa đạo giáo, nhìn như một thân chính khí, kỳ thực bẩn thịu đến cực điểm, chúng ta muốn làm cái gì liền làm cái gì, không cố kỵ gì." Tạ Bất Văn nói tiếp, trong lời nói đối với tạo hóa đạo giáo có thể nói là dè pha tới cực điểm. Mà Lý Thanh Liên khỏe miệng một tia nụ cười lại là dần dần mở rộng nói, "Vậy ta nếu là không phải muốn đâu?" Tạ Bất Văn cười bồi mặt cũng đột nhiên âm trầm xuống, âm trầm nói, "Đó chính là không có nói chuyện." Lý Thanh Liên nói, "A, kéo dài thời gian cũng nắm đủ dài, ngươi còn không có kết thúc?" Xem ra ngươi chính đối với thực lực rất có tự tin a." Tạ Bất Văn bị Lý Thanh Liên đâm thùng ý đồ, sắc mặt trầm nhưng khỏe miệng vẻ mỉm cười lại là vung đi không được. "Trích tiên mạnh hơn, cũng chỉ là mệnh hồn mạnh mà thôi, mà ta bây giờ cũng đã không sợ mệnh hồn xung kích. Ta muốn nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp?" Tạ Bất Văn âm trầm nói. Chỉ gặp xếp bằng ở trong ao máu không núc nhích thân thể giờ phút này lại chậm rãi dựng đứng lên, huyết thủy thuận thân thể của hắn điên cuồng trôi vào, trong chớp mắt ao máu liền đã khô cạn. Một cỗ kinh thiên khí thế từ thân thể ầm vàng bộc phát, phía sau lại có một huyết thần hư ảnh, đầu đội trời, chân đạp đất. Dưới chân vô tận biển máu lan tràn, điên cùng đánh ra hư không. Mãnh liệt đến cực điểm hồn lực tựa như biển lớn triều dâng, một đợt lại một đợt đánh thẳng tới, một bên núi thây đều bị sông sổ đổ, từng cỗ hư thối thi thể lẳng không bay múa, chân cột tay đất bay khắp nơi đều là. Hắn đã đột phá đạo tạm, vào được hồn. Chương 17 bản cổ một bữa làm khai thiên, chương 17 bản cổ một bữa làm khai thiên. Đối mặt khí thế bộc phát tả bất văn, Lý Thanh Liên tựa như một chỗ tại phòng ba bên trong đá ngầm mặc mưa to gió lớn, ta tử vui mừng bất động. Bị xông bay tàn chi thịt nát đều bị trước người lá sen ngăn trở, mà không đổi sắc nói, chính là ngươi đoạn hồn lại như thế nào. Kết quả coi là đồng dạng. Đưa ngươi kim luân cho ta, ta lưu ngươi tả nhà một tiêu huyết mạch như thế nào?" Mà Tả bất văn nghe nói thì là cất tiếng cười to nói, "Mệnh hồn vô dụng, ta dĩ nhiên mà hồn, ngươi lấy cái gì giết ta? Làm lấy mệnh hồn của ngươi cường tráng ta bại phách." Trời gặp Triều Cố. Nhìn qua Lý Thanh Liên, trong mắt đều là tham lam, tiên hồn bên trong bao hàm vô tận đạo tác, dùng để giữ hồn, chính là đại bộ vận. Nhưng hắn lại không biết, Lý Thanh Liên mệnh hồn sớm đã vỡ vụn, không phải vẫn sẽ hay không như thế hăng hái mà. Chỉ gặp phía sau huyết thần hư ảnh há miệng một tiếng hét lên, hư không tựa như vải rách run run, hết dữ tận sắc. Dưới chân biển máu vô tận, đột nhiên lên cao, đại điện kiên cố vách tường bị đánh ra khe hở lan tràn khắp nơi. Huyết thần huyền hóa, khí thế vừa tăng lại tăng, đại điện triệt để không chịu nổi gánh nặng, triệt để sụp đổ, bụi mù tứ khí. Chỉ gặp một màu máu đầu lâu nạo nghệ đứng ở hư không bên trên, chọn vẹn trăm trượng khoảng cách, tựa như một chống trời núi thần, Lý Thanh Liên so sánh cùng nhau giống như một mắt thường không thể gặp hạt bụi nhỏ. Đầu lâu hốc mắt chỗ, hai đóa hường hực huyết đốt, trong vô tận khổ hô dùa, thế không được siêu sinh. Biển máu tựa như màu máu rải lùa hắt vây không, vẹn vẹn nhìn lên một chút, Liên có loại tâm thần đều muốn bị hút đi vào cảm giác, một cú vô biên bạo ngược giết chóc cảm giác từ đáy lòng dâng lên, bộ xương há miệng điên cuồng gào thét. Mặt đất từng tầng từng tầng bay lên, hình thành một đợt đất sóng quét sạch mặt đất, những nơi đi qua, vạn vật không còn, cột mục trong khoảnh khắc sụp đổ, mảnh gỗ vụn bay theo gió. Màu máu bộ xương vừa hô, thiên địa rung động. Lý Thanh Liên ra mặt đều là bị thổi biến hình, mái đầu bạc trắng hướng về sau lồng lộn, lá sen cũng là bị xông rách nướp, một mặt ngưng trọng sắc. Mùi máu đầu lưu ý lực, tràn ngập toàn bộ đại trận. Giờ phút này, mục hành thu sắc mặt trọng, Đầu lâu thật sự là quá lớn, cho dù cách xa nhau khoảng cách mười mấy giảm vẫn như cũ đúng có thể thấy rõ ràng. Chỉ gặp hắn giờ phút này háo bào tổn hại, lòng lực chỗ có một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, huyết nhục xoay tròn, giữ tận đến cực điểm. Dưới thân, mặt trắng tạm vọng lại bị thứ nhất chạng hai nửa, vết cắt chân nhắn như gương. Trung quanh trong trượng, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều có hô to, hắn cùng đao mục hành thu không phụ cùng đao danh tiếng, liên trạm hai tên đạo tạng cao thủ, trường trong tay đều là bị chém ra khe. Thiên Lang giờ phút này ngay tại bên người của hắn, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, vẻ lắng nhìn qua mầu máu đầu lâu. Tả gia tổ đã hồn. Trích tiên nguy hiểm. Trong nôn ngữ sắc mặt ngưng trọng. Vậy làm sao bây giờ? Hắn có thể ứng phó tới sao? Thiên lang lo lắng nói. Không biết, bất quá thanh liên trích tiên trong lòng hẳn là nắm chắc, bằng không thì cũng sẽ không mạnh mẽ xông tới huyết vân đại trận, chúng ta coi là qua xem một chút đi. Mục hành thu trầm giọng nói. Nói xong, ánh máu cuốn lên thiên lang, liền hướng phía màu máu đầu lâu tiến đến, chính là cách xa nhau xa như vậy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được tản ra kinh khủng ý năng. Giờ phút này Tạ Bất Văn đứng ở đầu lâu phía trên, nhìn qua trên mặt đất giống như con kiến hôi tiểu nhân Lý Thanh Liên, thần sắc dữ tợn, trong miệng hung hăng nói: liền dụng ngươi tiên hồn cho ăn máu của ta thần đi." Nói xong, trăm trượng khoảng cách, Tản ra Vô Tận Uy năng đầu lâu mở ra miệng rộng, phát ra cười khảm khặc quái dị, hung hăng hướng phía Lý Thanh Liên tá tới. Lý Thanh Liên mắt to trong đều là màu máu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Hôm nay, ngươi chính là thiên tiên thì có ích lợi gì?" Trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, tay nhỏ sờ lấy gương mặt chố vết máu nhẹ, tâm đều nắm chặt ở cùng nhau, nói khẽ: "Đại ca, hôm nay liền sẽ giúp ta một lần cuối cùng đi." Thanh Liên đã qua đời, liền một đi không trở lại. Chỉ có ta Lý Thanh Liên, lần này đi nhất định phải giẫm lên trời, bất luận sinh tử. Trong ngôn ngữ chiến ý bao quát, tựa như hừng hực lửa mạnh quần quần triều đốt, trong mắt phản chiếu chỗ nào coi là cái gì màu máu đầu lâu, mà là thanh thiên. Giờ phút này Tiên Lang hai người cũng là chạy đến. Một mặt ngưng trọng nhìn về phía giữa sân, đang cắn xuống tới màu máu bộ xương so sánh sỉ dưới, Lý Thanh Liên quá nhỏ, tiểu nhân có thể bỏ qua không tính. Chỉ gặp Lý Thanh Liên động. Thân thể nho nhỏ nhảy tới, vẻ mặt thành thật, thân eo sau cong, hai tay cao cao nâng lên, rơi vào sâu đầu. Mỗi một bước động tác đều cực chậm, nhưng lại bao hàm một cố không hiểu đạo luận, hàm ẩn thiên địa chí lý, thế giới tựa như tại động tác của hắn dưới dừng lại. Lập tức, gương mặt vết máu nhẹ điên cuồng mè nhót, thật giống như giọt máu đỏ thắm, thân thể của hắn tại thời khắc này, vô hạn cao xa. Cho dù là ba tuổi đứa bé thân thể, vẫn như cũ cho người ta một loại đầu độ trời, chân đạp đất cảm giác. Tựa như thiên địa này đều dung không được thân thể của hắn, thân chấn nhất và giới. Chỉ gặp lý thanh liên hai tay hư nắm, một cỗ không hiểu xúc tích vị bay thẳng trong lòng, đó là hồng hoang trước đó vị. Mặc dù trong tay không có nắm bất kỳ vật gì, nhưng Thiên Lang lại tựa như thấy được một thanh ánh sáng lạnh lấp lóe đại phủ, lưới búa như trời dài, lưng đũa như đất dày. Làm nàng muốn cẩn thận quan sát thời điểm, liền vô luận như thế nào đều là không thấy được. Một cỗ vô biên thế Lệ Lý Thanh Liên làm trung tâm điên cuồng quét tán, cho dù là một hành thu cái kia đạo tạng cảnh tu vi vẫn như cũ không chịu nổi lưu lại, một mặt kinh hãi, trên thân tựa như đè ép trăm ngàn tòa tiên sơn, thân thể là đạo. Thế nhưng là Lý Thanh Liên lại không động dùng một tia linh lực, vẻn vẹn chỉ là một đơn thuần động tác mà thôi. Giờ phút này Lý Thanh Liên thân thể giống như trường kéo ra, trong mắt ánh sáng lạnh bạ phát, quát khẽ nói: khai thiên một đũa. Chim vại sau đầu, hư cầm hai tay lấy không thể kháng cự tư thái điên cuồng chém xuống. Thiên điểu trắng loá như tuyết, tựa như tại thời khắc này quay về hỗn độn, rung động không ngớt. Một đạo ánh búa từ trong tay bổ xuống, kéo dài thẳng vô tận thanh minh. Đó là một cố không cách nào kháng cự lực lượng, Tạ Bất Văn giờ phút này đục ngầu huyết màu trong đều là sợ hãi sắc, cho dù là nặng nề ngưng thực tu vi vẫn như cũng không cho hắn một tơ một hào cảm giác an toàn. Sáng trăng chói lọi, thanh thế dọa người màu máu đầu lâu tại cái này ánh dưới giống như mùa xuân tuyết tan tan biến liên đối lấy Tạ Bất Văn thân thể cũng là như thế, như là trẻ tuổi bị chém thành hai nửa ánh búa những nơi đi qua, vạn vật không thể ngăn cản, liền ngay cả thiên địa này đều hỗn độn đều ngăn cản không được, còn có cái gì có thể lấy ngăn lại đâu. Huyết vân đại trận trực tiếp bị chạm bỡ nát, núi xanh sụp đổ, mặt đất chìm hãm, sông lớn ngăn nước, một đua xuống dưới, kéo dài trăm dặm, đều quy về hư vô. Sáng trắng qua đi, thế giới một mảnh rung động, mặt đất bị chém ra một đạo rộng trừng mấy chục trượng, kéo dài trăm dặm khe rẽn, sâu không thấy đáy. Vết búa trong, địa hỏa bốc lên, dung nham bờ bãi, sông ngầm chảy xuôi, nước lửa ra hỏa, bốc lên khí từng cơn mặt ánh búa nhìn lại, một mảnh rộng lớn, cho dù là trăm trượng núi xanh cũng là bị một búa bổ ra, hình thành một đạo hẻm núi, sông lớn cũng bị đánh cho ngắt nước, thuận vết búa nghiêng rơi mà xuống. Một búa uy lực kinh khủng như vậy. Nhìn qua hết thảy trước mắt, Lý Thanh Liên thật lâu không nói, tay nhỏ sờ lấy gương mặt chỗ vết máu nhẹ, trong lòng khó hiểu suy nghĩ, bản cổ thần máu trong, cuối cùng một tia lực lượng cũng bị đã dùng hết. Vừa mới khai thiên một búa, không thấu đáo hình, không thấu đáo no ý, không thấu đáo kỷ lực, không thấu đáo thần. Có chỉ là một tia khí mà thôi. Nhưng cho dù cái này một tia khí, cũng có thể mở hỗn độn, thế gian người đều có thể tránh. Giờ phút này, vết máu nhẹ không có một tia linh tính. Thật giống như đỏ thắm bất khất ấn tại Lý Thanh Liên trên mặt. Mệnh hùng nát, thần huyết tận. Ta Lý Thanh Liên bây giờ chỉ là Lý Thanh Liên. Trong lời nói bao hàm một tia nhớ lại, một tia hồi ức, một tia nặng nghề, một tia quyết tuyệt. Câu nói này rất sâu, đoán chừng chỉ có chính hắn mới hiểu ẩn chứa trong đó chân ý. Giờ phút này Mộc Hành Thu Thiên Lang hai người vẫn như cũ đúng chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn qua trầm mặc không nói Lý Thanh Liên, trong mắt rung động sắc khó nói lên lời. Chỉ sợ đời này cũng sẽ không quên mất một màn này, Mộc Hành Thu đoán chừng lần này, cho dù là bọn hắn lao tổ ra đều là vô dụng, thần cảnh chậm thận, Phật cảnh chậm Giờ phút này, hư không bị xé nước mà ra đen nhánh khe hở cho dù là qua lâu như vậy, vẫn như cũ đúng không có chút nào dấu hiệu khép lại, hư không lấy gió của thổi, như cùng ở tại giữa thiên địa chém ra một vết thương. Cho dù là vạn dặm không mây bầu trời đêm, giờ phút này lại bởi vì cái này một bướm mà mây đen dày đặc, như tia chốc tiếng sấm, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Mưa kia nước đúng là màu máu, tựa như bầu trời tại khóc không ra tiếng. Đoạn này kéo dài trăm dặm hư không vết nước sẽ không lấp đầy, vĩnh viễn cũng sẽ không, thẳng đến dài đằng đẵng. Mục Hành nhìn qua mưa máu trong một màn nho nhỏ hình dáng, trong mắt đều là khâm phục tình cảm, bực này bạn sự Đoán chừng thiên tiên cũng không có chứ Mặc dù hắn chưa thấy qua chân chính thiên tiên, nhưng hắn chính là có loại cảm giác này lý Thanh Liên tiến lên nhặt lên cắm ở bùn nhau bên trong Kim luân Kim Luân giống như mâm tròn trong đó vẽ lấy hai đầu cá một đen một trắng trầm chầm du động Vĩnh viễn cũng không gặp nhau chính là âm dương vòng trong đó chính đạo thiên cương cấm dáng rất hiểu điệu chính là một kiểu phẩm linh khí phế đi như thế đại công phu chính là vì tìm ng người A lý Thanh Liên lắc đầu bật cười nói Lật tay đem thu nhập linh hư Lý Thanh Liên trở lại gặp thiên Lang hai người nói hé đi thôi về lăng đạooà thả ra lịch sự cũng nên giải quyết một cái Thiên Lang nhìn qua Lý Thanh Liên, rốt cuộc không có loại kia mở mịt hư vô cảm giác, mà là đúng như một ba tuổi đứa bé, không còn có bất luận cái gì cảm giác thần bí. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy thời khắc này Lý Thanh Liên càng thêm thâm trầm trong mắt một vòng u quang cũng là tinh sáng không được. Mà Lý Thanh Liên lại là hướng phía Thiên Lang đưa tay ra cánh tay muốn ôm một cái, Thiên Lang không khỏi cười ra tiếng, đại chiến mang đến vẻ lo lắng đều tan đi. Ôm lấy Lý Thanh Liên, mới phát hiện trên người hắn mấy chỗ vết máu, đều làm nó ưu động, lúc này lo lắng nói, có đau hay không? Lý Thanh Liên lắc đầu cũng không nói chuyện, Lang hít một hơi, đã hắn có thể trực diện tả ra lão tổ đuổi giết hắn mà đi tầm mười vị tà gia đệ tử hạ chẳng liền không cần lại nghĩ, nhất định là làm vong hồn dưới tay hắn. Đừng nhìn Lý Thanh Liên vẻ vô hại yên lành, có thể giết lên người lên, lại là không chút nào mập mờ. mờ. Lăng Đạo Thành giờ phút này triệt để lộ sổ, trong dặm hư không khe hở quả thực quá chói mắt, đã có chút không muốn mạng tu sĩ hướng phía chỗ nào rõ sẽ đi. Cùng một thời gian, tả ra lửa lớn hung hực, tiên quang thần hoa, phóng lên tận trời. Ánh dao chốt xuống, tiêu giết cùng tiếng kêu khóc rung trời. Ngày thứ hai, Lăng hoàn toàn yên tĩnh, trên đường cái cũng là không có ai, chỉ gặp tà phủ trước cửa cắm một cây cờ lớn, trên đó khắc rõ một tia long khí chính là tạo hóa đạo giáo dấu hiệu đột môn. Dòng máu thuận khe cửa chạy sôi mà ra, không một người dám đến dò xét. Chương 18 trong sách tự có lầu vàng, chương 18 trong sách tự có lầu vàng. Tạo hóa đạo giáo làm việc, ai dám không muốn mạng đến đây dò xét. Giờ phút này trong tạ phủ, đều là thi thể, tại mặt trời chiếu giữ rọi dưới tản ra mùi hôi thối khó ngửi, tạ phủ trong thời gian này đã không có một cái có thể thở người nhà họ Tạ. Mà những này đều là mục hành thu thủ bút, cũng không phải là hắn tàn nhẫn, cái này tạ gia lấy phàm nhân luyện máu tu hành, vốn là tối kỵ, còn cấu kết huyết vân giáo, trong đó không biết còn có bao nhiêu hoạt động. Lục Soát liền tả phụ sinh sinh cũng có tra ra một tia chuyện ẩn ở bên trong đến. Có thể thấy được tả bất văn cẩn thận, dù sao côn Ngô Khâu chính là tạo hóa đạo giáo địa bàn, một khi bị biết được chính là diệt tộc hạ chẳng. Chuyện này không phải một hành thu, đặt ở tạo hóa đạo giáo trên thân người khác vẫn như cũ sẽ làm như vậy, cho khó lường được mảy may thương hại. Trên đời mạng người rất rẻ, một số thời khắc thậm chí không như đất đá. Tả ra trong mật thất, mật thất này tự lớn, hai bên thì là bảy gia chỉnh Tề Ngọc Giản, chính là tạ tà gia Giờ phút này, trong mật thất loạn, Ngọc bị tùy cất đặt trên mặt đất, Lý Thanh Liên thì là ngồi dưới đất nhìn sày xương nó trong tay nắm lấy một đồ chơi làm bằng đường, thỉnh thoảng đến bên trên một thanh, hoàn toàn quên đi thời gian. Giờ phút này trong mật thất chỉ có Lý Thanh Liên một người, một hành thu tựa như thần giữ cửa sự ở ngoài cửa, không lúc nhích, vì đó hộ pháp. Mà Tiên Lang lại là cảm thấy trong tạ phủ quá mức yên tinh, một người đi dạo lang đạo thành đi, an nguy của nàng Lý Thanh Liên không lo lắng chút nào, dù sao cái này lang đạo trong thành cứ như vậy mấy người cao thủ, bây giờ còn bị giết hơn phân nữa, ai còn có thể gây bất lợi cho Tiên Lang. Trong mật thất, Lý Thanh Liên thì hoàn toàn đắm chìm tại sách trong hải dương, đều nói sách trong tự có lầu vàng, trong sách tự có người ngọc, sắc thực như thế. Cái gì tu hành trăm giải? Bạch Thảo ghi chép, linh trận 99 chú các loại, nhìn Lý Thanh Liên như si như say. Mượn cơ hội này, thì là đối với cái này lạ lẫm cô đặc sắp thế giới tới một cái cấp độ sâu hiểu rõ, hắn cuối cùng không phải tu hành ngu ngốc rồi. Trong sách hết thể đều nhất nhất khắc ấn tại trong đầu, đã gặp qua là không quên được đối với thông tuệ Lý Thanh Liên mà nói thực một bữa ăn sáng mà. Bất quá hai ngày trước, hắn coi là chữ lớn không biết, đoán chừng ngay cả mình danh tự cũng sẽ không biết. Nhờ có, có mục hành tu tại, lấy thần thức đem tất cả lời truyền quá khứ, nếu không thật đúng là nhìn không rõ. Hắn đọc qua tốc độ nhanh, cơ bản nhìn lên một cái liền khắc ấn tại trong đầu dung hội quan thông không đến 5 ngày liền đem tất cả Ngọc giản nhìn mấy lần giờ phút này Lý Thanh Liên mắt to trong lại là hiện lên từng tia từng tia dáng vẻ ra dán nu trong thân thể chuyển đến từng cơn cảm giác bất lực lúc này mới thả ra trong tay ngọc giản lầm b nói thời điểm không sai bị lắm đi ra ngoài liền gặp mục hành thu giống như thần giữ cửa đứng ở chỗ đó gặp lý Thanh Liên ra liền mở miệng nói ta lại phát hiện tả ra một mật thất bà cố đại nhân muốn hay không đi xem một chút lý Thanh Liên chưa mở miệng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bàố đi xem một chút cũng tốt lý Thanh Liên mắt to hiện lên một vòng tinh quang lập tức hứng thú Trong bảo khố, phục trang đẹp đẽ, trên vệ bảy biển rất nhiều phúc thần điêu tượng, mỗi một cái đều là mặt cười, còn có không ít lộc thần cùng mấy cái thọ thần. Phúc thần nhưng thịnh trở một ngàn phương linh dịch, mà lộc thần tắc đúng một vạn phương, về phần thọ thần tắc đúng 10 vạn phương. Chỉ bất quá thọ thần giờ phút này lại là một bộ sǒu mi khổ kiểm dáng vẻ. Còn có không ít hạ phẩm linh tinh, một cây linh tinh liền có thể đến trăm phương linh dịch, trong đó pháp bảo cũng là không ít, trong đó không thiếu mấy món linh khí. Cái này tạ ra không hổ là Lăng đạo thành địa lâu quả nhiên là không ít vơ vét. Lý Thanh Liên khẽ miệng một tia nụ cười mở rộng không có chút nào ý khách khí, đem trên kệ Phúc Lộc Thọ ba thần đều cầm không ít, linh đan cũng là như thế. Phát bảo trên kệ, lấy một khối ngọc bội mừng khấp khởi mang tại bên hông, còn có một cái nhẫn khắc rồng cũng là mang tại tay nhỏ bên trên. Chiếc nhẫn phối hợp với ngón tay của hắn thu nhỏ, phù hợp. Còn lấy một ánh sáng lạnh lẽo lẽo thanh đồng đao kiếm, đúng là linh khí, trên đó ba đạo tiên cương phủ văn lấp lóe. Truy thủ bên hông bị hắn vui cô ghét mới ném ở một bên, đổi lại thanh đồng đao kiếm. Nhìn thấy có một cái đủ năm đạo tiên cương cấm trường đao khí, nhìn cũng không nhìn ném cho mục thu. Mục hành thu thì là nuốt một miếng nước bọn, một mặt lửa nóng nhìn qua trong lực trường đao tựa như nhìn qua tình nhân, thân dao ánh sáng lạnh lập loè, tựa như ánh trăng lạnh lùng chảy xuống, sắc bén đến cực điểm, nhưng so sánh cái kia rách dưới 71 đẳng cấp trường đao tốt hơn nhiều. Hắn đã sớm chọn chúng đao này, nhưng Lý Thanh Liên chưa buông lời, hắn đúng vạn vạn không dám cầm. Bây giờ lại bị không thèm để ý chút nào ném cho mình, thật đúng là. Đây chính là trong phòng phẩm cấp cao nhất pháp bảo a, Lý Thanh Liên cũng mặc kệ uy lực gì phần cấp, chỉ chọn mình thích cầm. Giờ phút này hắn trong bàn tay nhỏ nắm chặt một phát châm, trên đó chọn vẹn ra ba đạo thiên cương cấm, đúng là một cái ba đẳng linh khí. Cũng không biết là ai nhàm chán như vậy đang đem chân quý vô cùng tiền cương cấm đánh vào châm gái tóc trong. Châm hoa chính là một nợ rộ màu trắng mê hợp, tiểu diễm vô cùng. Hắn còn tại nơi hẻo lánh bên trong phát hiện vừa vỡ rách dưới nát thiết hoàn giáp trụ, tựa như sau lưng, không có tay, trên đó vết rỉ loang lổ, nhẹ nhàng lắp một cái, sát đều liền nhau nhau rơi xuống, trên đó còn có bảy tám cái cỡ ngón tay lô rách, trên đó linh cấm không hiện, chỗ nào giống như là pháp bảo gì. Nhưng Lý Thanh Liên sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm trọng, mặc dù mạng hắn hồn đã vỡ, nhưng lục cảm vẫn như cũ xa vượt xa ra người thường rất nhiều, cái này rách dưới thiết giáp cho hắn một loại kinh khủng đến cực điểm cảm giác lại ép hắn có một chút gặp mồ hôi, vào tay cũng là cực nặng, trọn vẹn trên trăm cân, vô luận đúng làm linh khí, coi là thần thức đột vào, nhỏ máu trên đó vẫn như cũ đúng không hề có tác dụng, giống như một rách nát vòng giáp nhất. Nhưng Lý Thanh Liên lại đem làm bảo, chỉnh trọng việc đặt ở linh hư trong, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, đây chính là bà bối, chân chính bà bối. Nô. linh hư không dung được. Thanh Liên nhỏ sờ lên đầu một mặt ảo náo đạo, hắn linh hư giờ phút này đều là bị chặn đẩy. Ma hành thu thì là khẽ miệng có giật, hắn tu vi tuy cao, nhưng giờ phút này nhưng cũng có chút buồn cười, có chút không được cười ý. Người đem những này đều nhận lấy đi. Người linh Hư hẳn là rất lớn đi. Lý Thanh Liên tay nhỏ vung lên nói. Linh Hư trung quanh 99 dặm, tự thành một giới, những thứ này, ta đều chứa vào. Mục Hành Thu kinh ngạc nói. Lý Thanh Liên thì là nhẹ gắt đầu, mà Mục Hành Thu thì là liếm liếm đầu lưỡi ám đạo cái này xong thế nhưng là không nguồn công. Lập tức vung tay lên, cái này trong bảo khố liền cái gì cũng không có, liền còn lại xám trắng vết đá, liền ngay cả lát thành ngọc thạch tâm cũng bị mất, quả nhiên là nhà chỉ có bốn bức tường Ông trời ơi! Đất này tâm có cái gì tốt trụ Lý Thanh Liên nhìn qua một màn trước mắt kinh ngạc nói, giờ phút này, liền chính còn lại đặt chân ngọc thạch tấm không có chụp, liền ngay cả chính hắn đặt chân đều bị giữ lại. Thu bảo bối liền thu bà bối, ngươi chụp đất làm gì? Bị Lý Thanh Liên hỏi lên như vậy, Mục Hành Thu không khỏi mặt mơ hừng đỏ, một câu không nói. Chớ nhìn hắn tu vi cao như vậy, kỳ thực nghèo túi so mặt sạch sẽ, tu vi đến hắn cảnh giới này, mỗi ngày tu hành cần có linh dịch đều là nhiều gia người. Hắn nghèo tự nhiên là bởi vì tu hành bố trí, Lý Thanh Liên còn chưa đạt hắn cảnh giới này, vẫn không rõ trong đó khổ a. Bất quá cái này cùng móc đất có quan hệ gì? Nhà ngọc thạch tấm có thể làm linh khí hấp thu. Được, thiên la ngươi cũng không cần phân cho nàng, nàng một đạo dạy thành nữ, không thiếu những này." Lý Thanh Liên bàn giao nói. Nói xong liền đi ra mật thất, mà mục hành thu thì là nhẹ gật đầu, gặp Lý Thanh Liên đi ra ngoài, đem dưới chân cuối cùng một khối ngọc phiến đá cũng là thu nhập linh hư, một mặt thỏa mãn sát. Tiên lặng cảm thụ hạ thân thể tình huống, Lý Thanh Liên hít một hơi, lẩm bẩm nói, "Cái này Lăng đạo thành đúng thời điểm rời đi. Thân thể của hắn cũng không thể một mực mất mạng hồn, nếu không bị phách một khi tàn loạn, đối với sau này tu hành cũng là rất đối bất lợi." Bất quá tại cái này đạo thành bên trong tái tạo luôn luôn có chút không yên lòng, Lý Thanh Liên quyết định nhập đại hoàng tái tạo Dù sao lòng người nhưng so sánh thú tâm bẩn nhiều. Hai người bước ra tạ phủ, thu đạo hóa cờ, liền đi tìm Thiên Lang. Mà cái này lăng đạo thành giờ phút này lại là không có chủ nhân, bất quá điểm ấy không chút nào không cần lo lắng, trải qua một phen rằng có cùng chém giết về sau, chắc chắn sẽ có một phương thế lực thay thế tạ ra. Hắn tạo hóa đạo giáo chỉ cần trở lấy người ta đến đây báo cáo chuẩn bị là được rồi. Xa xa liền gặp được một vòng màu trắng hình dáng, giờ phút này Thiên Lang trạng thái thì là có chút không đúng. Chỉ gặp giờ phút này, nàng xung quanh vây quanh không ít xem náo nhiệt tu sĩ, từng cái hướng phía Thiên Lang chỉ trỏ. Mà Thiên Lang cũng là vai hơi co lại, đôi mắt đẹp phiếm hồng, một bộ lã chá trừ khóc dáng vẻ, thỉnh thoảng há miệng nói lên hai câu, nhưng lập tức nhưng lại bị đánh gãy, một bộ ủy khuất đến cực điểm dáng vẻ. Thiên Lang đối diện thì là có một tuổi trẻ nam nhân ôm một xinh đẹp đến cực điểm người đàn bà, dáng người linh lung, nùng trang diễm mạn, một bộ yêu mị bộ dáng. Giờ phút này, một bộ vinh vang đắc ý bộ dáng nhìn qua Thiên Lang, trong mắt đều là tráo phúng sắc, mà trẻ tuổi nam nhân thì là cầm y ngở bảo, chính chỉ vào Thiên Lang nước bọt bay tứ tung, chửi lên. Phía sau, chính là một cô nhỏ, không cần nhìn cũng biết sự tình đại khái. Mộ Hành Thu sắc mặt không dễ nhìn, vừa định tiến lên, thì nhìn thấy Lý Thanh Liên sắc mặt lạnh xuống, tựa như bao hàm vô tận băng sương, không khí nhiệt độ đều là chợt hạ xuống. Thân thể nho nhỏ bước nhanh đi lên, đạo cuối cùng lại hóa thành một đạo huyết ảnh, nhấc lên từng cơn cuồng phong, trên đường thiếu nữ váy đều là bị vén bay lên, vội vàng che, khẽ gắt một tiếng. Chỉ gặp Lý Thanh Liên thân thể tựa như như mũi tên rời cùng bắn ra, ngang ngược xông vào giữa sân, hướng phía trẻ tuổi nam nhân đang điển chính là một cước đập tới. Ầm. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn hưởng, trẻ tuổi nam nhân chỗ nào có thể kịp phản ứng, còn chưa chờ nói chuyện, thân thể tựa như cùng phá bao tại bị đạp bay ra vài chục trượng, còn đụng phải mấy người. Trong miệng máu tươi cuồn cuốn, đan điền bị một cước đạp phế, cả người khí thế đều là xẹp, con mắt đảo một vòng, liền đã hôn mê. Người mà yêu mị người đàn bà thì là một mặt kinh ngạc nhìn qua nho nhỏ Lý Thanh Liên tức giận đến nói không ra lời, ai có thể nghĩ tới Lý Thanh Liên lại đột nhiên xuất thủ. Coi là giống nhau này tiểu nhân đứa bé. Lý Thanh Liên không nói hai lời, lại một cái tắt tránh khỏi, mặc dù bàn tay chưa tiếp xúc, nhưng nhắc lên kình phòng cũng là đem người đàn bà mặt khiến giống như lầu heo, ngã trên mặt đất miệng sủi bọt mép, nơi nào có một tia yêu bộ dáng. Đám người vây xem một mặt kinh ngạc, chỗ nào muốn lấy được, nửa đường giết ra một ba tuổi đứa bé xuất thủ gọi là một cái hungaka, đem hai người hành hung một trận. Không hề cố kỵ. Lý Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, lôi kéo một bên không có lấy lại tinh thần Thiên Lang lên đi, tay nhỏ nắm lấy Thiên Lang có chút gặp mồ hôi nhũ để, một câu cũng không nói. "Ngươi không hỏi xem chuyện từ đầu đến cuối sau. Thiên Lang đỏ hừng mắt, nói khẽ, trong ngôn ngữ còn mang theo thiếu nữ một tia đặc lưu thanh âm rung động. "Ta không cần biết." Lý Thanh Liên ngắn gọn trả lời. Hắn thật đúng là không cần chuyện từ đầu đến cuối, khi dễ Thiên Lang, chính là sai. Đánh chính là, chỉ đơn giản như vậy. Cần biết nhiều như vậy sao? Không cần. Chương 19 rút đi giả ta nạn ta, chương 19 rút đi giả ta nạn ta. Thiên Lang nghe nói, Phương Tâm không khỏi run lên, Lý Thanh Liên làm việc, có chính hắn một bộ chuẩn tác, đặt lập độc hành, có một số việc không cần biết chi tiết. Làm trẻ tuổi tu sĩ khi dễ Thiên Lang một khắp kia trở đi, ở trong mắt Lý Thanh Liên chính là sai, kết cục tự nhiên cũng liền chú định, cần làm chút vô vị sự tình sao? Theo người khác, Lý Thanh Liên tựa hồ có chút không thèm nói đạo lý, có thể hắn đối với Thiên Lang hiểu rõ, nàng sẽ không tự dưng sinh sự, huống chi cho dù là Thiên Lang sai thì đã có sao? Thế giới này, thực lực vi tôn. Năm lớn chính là chính nghĩa, chính là đạo lý. Nhìn qua lôi kéo mình đi cái kia đạo nho nhỏ hình dáng, Thiên Lang trong phương tâm không nói ra được cấm áp quyết tán, khỏe mắt một tia bóng ánh cũng biến mất không thấy gì nữa, nín khóc mà cười. Mà một bên mục hành thu khỏe miệng thì là run dậy không thôi, Lý Thanh Liên giải quyết chuyện phương thức thật đúng là. Trực tiếp. Lăng đạo ngoài thành, Lý Thanh Liên ba người ngừng chân tại đại hoang trước đó, trước người chính là vô tận xanh tươi cùng trùng điệp chập trùng cứng cấp dãy núi. Lý Thanh Liên nhìn về phương xa, chỉ gặp kéo dài trăm dặm hư không khe hở có thể thấy rõ ràng, không ít thần hoa trùng thiên, tựa như như châu vây quanh hư không khe hở rõ xét. Hiển nhiên các tu sĩ đối với một đêm này ở giữa xuất hiện hư không khe hở rất là cảm thấy hứng thú lại liên tưởng đến đêm đó ở giữa trên trời rơi xuống mưa máu không chừng có cái gì Hồng hoang bí bảo xuất thế mỗi một cái đều là chạy theo như vị giờ phút này lang đạo trong thành cũng là gió nổi mây phun các thế lực lớn đã vì thành chủ tranh đấu mà chuẩn bị tả ra bởi vì luyện máu bị diệt cũng nên có thế lực mới đến thay thế bất quá đây hết thể đều cùng một tay tạo thành cục thế trước mắt Lý Thanh Liên không có nửa xu quan hệ cái này đưa ngư lý Thanh Liên hướng phía thiên lang dỗ ra tay nhỏ trong bàn tay nhỏ nắm chặt sáng lên màu bạc chân gaii tóc tạo ra cực kỳ linh độngký thức trâm hoa chỗ, một đóa hoa lan nở rộ, hiển thị rõ xinh đẹp. Đúng là hắn tự tạ ra mật thất trong bảo khố cầm trâm gái tóc, nguyên lai like là đưa cho Thiên Lang. Cho ta. Thiên Lang tiếp nhận trâm gái tóc, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hiển nhiên rất là thích, không nghĩ tới Lý Thanh Liên còn có bực này tâm ý. Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, một mặt chăm chú. Mà Thiên Lang thì là lòng tràn đầy vui vẻ đổi ở trên đầu, đen nhánh nhu thuận tóc xanh bên trên, một đóa hoa lan nở rộ, giống như trong đêm tối sáng nhất cái ngôi sao kia lóe mắt. Thiên lang sửa sang lại trên trán tóc rối, nét mặt tươi cười như hoa. Mềm mại thân thể xoay một vòng, làn gió thơm quất vào mặt, hướng phía Lý Thanh Liên mong đợi nói, đẹp không? Lý Thanh Liên sờ lên cảm gật đầu nói, rất thích hợp người. Vẻ mặt thành thật bộ dáng, mà Thiên Lang nghe nói, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ nhu hòa. Mà một bên Mộc Hành Thu thì là trợn trợn lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, tuổi tác nhỏ như vậy liền như thế sẽ trêu gái, nếu là trưởng thành còn chịu nổi sao? Nghe nói Mộc Hành Thu trợn lưỡi thanh âm, Lý Thanh Liên đột nhiên quay đầu trừ một cái, Mộc Hành Thu lập tức trung thực, thân thể giống như một tùng xanh đồng dạng đứng thẳng tắp. Tốt, ta muốn tìm cái địa phương tái tạm mệnh hồn. Đi thôi. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi. Ruốt ruột mi tâm nói, vô tận đại hoang, xanh thẳm xanh biếc, thác nước chảy xiết. Đêm đó, ánh sao sáng chói, vạn dặm không lay, một thanh thủy sơn dưới chân, từng tia từng tia hơi khói bốc lên, một vòng nhảy nhót ánh lửa ở trong đêm đen là như thế dễ thấy. Nhưng lại không hung thú đến đây, chỉ vì mục hành thu tự thân trong cơ thể tản ra một vòng như có như không khí thế, ép hung thú không dám tới gần. Đống lửa bên trên, vừa bị lột ra ngạc hùng giờ phút này bị một pháp khí trường thường xuyên qua, đỡ tại chiếc lửa, kim vàng sắc dầu chân nhỏ xuống, đem ánh lửa kích thích chợt âm thanh xen lẫn đậm mùi thịt không khỏi để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Một tân váy trắng thiên lang nhìn qua nhảy nhóc đống lửa suy nghĩ xuất thần, ngồi ở một trên tảng đá, hai tay bám lấy cái cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên, có một rộng lớn hang đá, giờ phút này cửa hang cũng là bị một cái cực lớn đá xanh phá hỏng. Nguyên bản đen nhánh trong thạch động giờ phút này lại sáng trưng vô cùng, một người đầu lớn nhỏ đá nhật quang khảm nạm ở đỉnh động, tản ra cực dương ánh nắng. Trong thạch động khô giáo đến cực điểm, không có chút nào mùi vị khác thường, nguyên bản chính là ngạ hùng châu ở, giờ phút này cũng là bị Lý Thanh Liên tu hú chiếm tổ chiếm khách. Chỉ gặp Lý Thanh Liên giờ phút này xếp bằng ở hang đá trung ương của khô phía trên. Trong tay ôm đĩa lớn nhỏ âm dương vòng vẻ mặt thành thật nhìn qua. Một tiêu tiên thiên tạo hóa khí liền tồn tại ở cái này âm dương vòng trong, không cái này linh khí bản thân không quan hệ, lại Lý Thanh Liên để ý là âm dương vòng chất liệu, không phải vàng không phải ngọc, chính là tạo hóa lực lượng cư trú chỗ. Cái này tiêu tạo hóa lực lượng tồn tại ở không phải vàng không phải ngọc chất liệu trong không biết bao lâu, mà lại không biết làm sao bị người luyện thành linh khí, lại từ đầu đến cuối chưa phát hiện tồn tại, quả nhiên là bạo khiển thiên vật. Bất quá cái này cũng tiện nghi Lý Thanh Liên, không có phí cái gì quá lớn lực liền đem tới tay, không phải một khi rơi vào thế lực lớn trong tay, vậy liền có làm chỉ gặp Lý Thanh Liên một mặt chăm chú, tay nhỏ hướng phía kim luân bên trên một vòng, chỉ gặp Âm Dương vòng bên trên linh quang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ tiêu tán, chín đạo thiên cương linh cấm giờ phút này đều vỡ nát. Trong chớp mắt, trong tay Âm Dương vòng liền biến thành một không có chút nào linh tính bàn đá, mặt ngoài mờ mồ, nơi nào còn có loại kia linh tính giật giảo dáng vẻ. Một chín phẩm linh khí lại cứ như vậy phế bỏ. Giờ phút này, một tia thuần sắc trắng khí lại thuận đầu ngón tay của hắn trèo lên, nhỏ như sợi tóc, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tán. Đây cũng là tiên tiên tạo hóa khí, chỉ gặp cực kỳ nhỏ bé tiên tiên tạo hóa khí những nơi đi qua, hư không đều nhiễu bộ. Từng tia từng tia cảm giác mát mẻ tràn ngập đầu ngón tay. Liếc nhìn lại, một tia khí trắng trong như có ngàn vạn thế giới diễn sinh mà ra, có cái này một tia khí, thuận tiện hình như có vô hạn khả năng, đây cũng là tạo hóa khí. Chỉ gặp nhỏ như sợi tóc tạo hóa khí lại lộ ra cực kỳ vui sướng, vây quanh Lý Thanh Liên thân thể nhỏ nhỏ khắp nơi tán loạn, hưng phấn vô cùng, đối với vô cùng không muốn xa rời, tựa như về tới mẫu thân ôm ấp. Nhìn qua tựa như muốn gây nên mình chú ý tạo hóa lực lượng, Lý Thanh Liên khẽ miệng không tự chủ nổi lên một vòng mỉm cười, bắt đầu hướng phía tia tạo hóa lực lượng vây, vây tay, tạo hóa lực lượng tựa như cùng sửa yến về tổ, xông vào mi tâm của hắn bên trong. Lý Thanh Liên khuôn mặt nhỏ thì là thần sắc nghiêm lại, nhắm lại hai con người. Thần thức đều cất vào trong cơ thể. Chỉ gặp trong cơ thể quanh thân trăm huyết tán ra không có gì sánh kịp linh quang, tựa như từng quả chói mắt thần dương, vô tận linh khí từ khiếu huyết trong tràn ra, bồi dưỡng hắn mỗi một tồn tại huyết dục. Linh hải thức hải bên trong, một mảnh hư vô, tựa như xương trắng từng sợi thần thức lực lượng giờ phút này vây quanh trong thức hải một đoàn thuần trắng xương mù vĩnh viễn không ngừng Một đoàn mê mộng vô cùng, chính là lý thiên khí. Chỉ gặp tạo hóa lực lượng tựa như giống như cá bơi xông vào lý Thanh Liên hải, lập tức cẩm vang sụp đổ. Trong chốc lát, Lý Thanh Liên thân thể chấn động, một cỗ đại tạo hóa ý cảnh bao phủ toàn thân, tựa như hắn giờ phút này có vô hạn khả năng. Oan. Thứ hại bên trong bởi vì tia tạo hóa lực lượng sụp đổ mà điên cuồng xoay tròn, từng kia khói xanh lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tụ đến, đó chính là thanh liên mệnh hồn sụp đổ lưu lại khí tức. Giờ phút này lại bởi vì tạo hóa lực lượng quan hệ mà tụ tập lại một chỗ, chuẩn bị tái tạo mệnh hồn. Theo động tác của hắn, nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời đêm đột nhiên tĩnh lại, ngay cả thổi mạnh cơn gió đều là tĩnh lại, thế giới tựa như tại thời khắc này ngừng vận chuyển. Giờ phút này, mục hành thu cùng Thiên Lang đều là hướng phía bầu trời nhìn lại, lại chưa phát hiện một tia dị tượng, nhưng loại kia không hợp nhau cảm giác lại vùng đi không được. Mà Lý Thanh Liên thì là tiến hành đến một cái cực kỳ mấu chốt tình trạng, tạo hóa, tạo hóa, làm tạo hóa vân vân, mệnh hồn lại như thế nào? Vẫn như cũng là thoát ly không được phạm vi này. Chỉ gặp tụ tập mà đến khói xanh, giờ phút này lại ở thức hại trong hư hình, cuối cùng hóa thành một nụ hoa chấm nở hoa sen. "Ô." Một cỗ tử sâu trong linh hồn truyền đến vô biên đau nhức để Lý Thanh Liên trên trán đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch rõ người, nhưng hắn vẫn như cũng là không có ngừng rơi ý tứ. Trầm tĩnh trong sân động, chỉ còn lại nặng nề tiếng hít thở cùng thanh thúy cắn răng âm thanh. Thứ hại bên trong nụ hoa, giờ khắc này ở Lý Thanh Liên cố gắng dưới, rốt cục bắt đầu nở rộ. Từng mảnh từng mảnh cánh hoa giãn ra, lại không còn có trước đó cánh sen màu máu. Liên cái này ngắn ngủi nở rộ quá trình, lại kéo dài đến 3 ngày lâu dài, Lý Thanh Liên thân rơi mồ hôi đã hội tụ thành một bãi nhỏ. Giờ phút này ngoài giới, chính là mặt trời chói chang thời điểm, mặt trời chói chang trên không, lúc này, mục hành thu cùng tiên rốt biết chỗ nào không đúng, Lý thanh Liên trên đầu giờ phút này lại vẫn như cũ đỉnh lấy bầu trời đêm. 3 ba ngày qua, chưa xuất hiện qua một tia biến hóa. Bầu trời cứ như vậy xinh xinh dừng lại ở nơi nào, vô tận mặt trời rực rỡ rơi một vòng bầu trời đêm, giờ phút này là như vậy chói mắt. Trong lòng sự khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, một màn trước mắt chính là đương thời kỳ cảnh, tựa như Lý Thanh Liên đi tới chỗ nào, đều khắc tưởng tướng phát sinh. Giờ phút này, trong thức hải nụ hoa rốt cục nở rộ, làm cho người ngạc như là, trong nụ hoa, giờ phút này lại ngồi xếp bằng một không lấy mảnh vài ba tuổi đứa bé, cùng Lý Thanh Liên giống nhau như lúc. Bất quá thân thể lại hư ảo đến cực điểm. Thanh Liên vừa lúc ở ngồi xuống, tựa như một đài sen. Hô, coi là nhảy ra ngoài. Thị phi đúng sai bất quá người mà tôi. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một tia giải thoát nụ cười nói, đối với tu hành, hắn có ý nghĩ của mình, cũng không phải là một vị làm tương bước, để cao mình tự lực. Mệnh hồn, hắn cũng không lựa chọn ngưng hốn độn Thanh Liên mệnh hồn, mà là lựa chọn ngưng ra Lý Thanh Liên mệnh hồn. Chính hắn mệnh hồn, hắn muốn thoát khỏi trói buộc. Tuy nói ngưng hồn độn Thanh Liên mệnh hồn, không biết muốn so ngưng mệnh hồn của mình mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng cho dù ngưng ra lại như thế nào, Hốn Độn Thanh Liên chung quy chỉ là Hỗn Độn Thanh Liên mà thôi, không nhảy ra được, cũng chỉ có thể đặt tới kiếp trước đỉnh phong, vẫn như cũ sẽ rơi vào một cái bại vong hạ chẳng, không nhảy ra được. Kết cục chung quy là chú định, mà bây giờ lại là khác biệt, hắn thoát khỏi hỗn độn thanh liên mệnh hồn, thoát khỏi thần huyết gia trì, hắn không còn bị trói buộc, đến tận đây, hắn Lý Thanh Liên có vô hạn khả năng. Vì cái này một tia hư vô mở mị khả năng, chính là hồn quy địa phủ, cũng cao nguyện như thế. Kiếp trước tu vi, kiếp trước thực lực còn thiếu rất nhiều. Hắn cần cải biến, cần siêu thoát, cần nhảy ra ngoài, mà một bước này chính là hết thảy bắt đầu. Có khi, phổ thông cũng là một loại trí tuệ, mà phổ thông chỉ cần đầy đủ liệu, cũng cuối cùng rồi sẽ không còn bình thường. Ta có thẳng tới mây xanh, tự nhiên nhật huyết bất bại. Chương 20 trời phạt hung manh ánh sao mấy liệt, chương 20 trời phạt hung manh ánh sao mấy liệt. Thứ hải bên trong mệnh hồn ngồi xuống thanh liên chậm chậm xoay tròn, từng tia khói xanh tiêu tán, đều quy về mệnh hồn tiểu nhân bên trong, mệnh hồn phai mở thân thể đang lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ trở nên nguyên thực. Đến cuối cùng, liền không có hỗn độn thanh liên, chỉ còn Lý thanh liên. Mệnh hồn dần dần làm nhạt, từ thứ hải bên trong biến mất, rốt cuộc không thấy được, hắn chính là mượn tạo hóa lực lượng mới có thể tiếp xúc bây giờ, hắn cũng là một người bình thường. Về sau, liên chỉ có đoạn cảnh mới có thể tiếp xúc đến tồn tại. Giờ phút này, Lý thanh liên lại chậm rãi người lên. Mạnh rậm mắt to, sắc mặt vô cùng hùng ngận, thân thể nho nhỏ trong tựa như bao hàm vô tận tinh lực. Mạnh hồn rung động bệ phách, hắn tự nhiên khôi phục dị vãng thần thái. "Cái này một cái, ngươi nếu là không đánh chết ta, liền có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Lý Thanh Liên khỏe miệng nổi lên vẻ tán nhẫn, trong hai con ngươi đều là điên cùng sắc. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi, chính là ba tuổi đứa bé thân thể, vẫn như cũ có loại kia khát máu điên cuồng ý thức. Đi đến cửa sân động, nhấc chân chính là một cước, trọn vẹn ngàn cân nặng đá xanh, ngạnh sinh sinh bị Lý Thanh Liên một cước đạp bay, tựa như một cây già thàng đặt tháo. Không khí đều là bị xông sụp đổ. Phất gia đình thai nhất có khí bạo thanh âm, đã lớn nhập vào trong núi rừng, liên miên gỗ lớn quân đạo, khơi dậy liên miên chim bay. Quả thực dọa thiên lang hai người nhảy một cái, nhìn qua mặt cái hồng nhận lý thanh liên, trong lòng lại mừng rỡ, mắt to có thần, tinh khí mười phần, nhất định là tái tạo mệnh hồn thành công. Nhưng giờ phút này lý thanh liên trạng thái lại có chút không đúng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khác gấn lấy không có gì sánh kịp điên cuồng, mắt to trong đều là hung ác sát khí, quả nhiên là rung động là người. Nhanh chóng đi, đi hướng ánh nắng vẩy xuống đất, ta chưa đi tìm các ngươi, chớ có bước vào nơi đây. Lý thanh liên ra lệnh, trong lời nói chứa một cỗ không thể nghi ngờ hơn vị chỉ gặp Lý Thanh Liên giờ phút này quanh thân linh khí tựa như biển giận, mãnh liệt bộc phát, mắt Trần có thể thấy linh khí mạnh mẽ vô cùng, quay trùm quanh thân thể, như là hừng hực lửa mạnh thiếu đốt, vô cùng rợn người. Thiên Lang còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cũng là bị Lý Thanh Liên sinh xinh để ép trở về, nàng còn chưa bao giờ thấy qua nghiêm túc như thế Lý Thanh Liên, cho dù đối mặt Đoạt Hồn đại năng, cũng không như thế. Mà Mục Hành thu thì là sắc mặt nghiêm trọng, trong không khí bao hàm không khí quỷ quái càng thêm nặng nghề, ép người thở không nổi, lần này, xem ra là muốn tới thật. Không nói hai lời, mang theo Thiên Lang liền hướng phía ánh nắng bao phủ đất phóng đi, không có chút nào do dự. Tới đi để cho ta kiến thức một chút năng lực của ngươi. Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt đều là chiến ý. Hắn lấy tạo hóa lực lượng sinh sinh ngưng ra mệnh hồn, gây trời giận, tự nhiên sẽ hạ xuống trời phạt. Nếu là ngưng ra thanh liên mệnh hồn còn không có cái gì, dù sau đó là đại đạo công nhận tồn tại, nhưng Lý Thanh Liên lại không phải, hắn ngưng chính là chính duy thuộc về mệnh hồn. Phải biết mệnh hồn chính là thiên địa xi dưỡng, mà hắn Lý Thanh Liên bây giờ chính lại ngưng ra một cái, có thể không trọc giận. Nhưng Lý Thanh Liên lại không quan tâm, ngược lại có chút kích động bộ dáng. Trong bầu trời đêm ánh sao lấp lóe hội tụ, tựa như quần quần dòng lũ, lại hóa sinh ra một đạo sao trời thần lôi, chợt vện tung nước độ dày, một nháy mắt ánh sao tràn ngập, hướng phía thanh dưới núi Lý Thanh Liên hung hăng đánh rớt. Mà Lý Thanh Liên khệ miệng thì là nổi lên vẻ điên cuồng nụ cười. Ầm. Kiên cố mặt đất bị hung hăng đập nát, mười trượng chung quanh đều vỡ nát, vô cùng rờ người, thân thể của hắn tựa như một đạo nóng bỏng sa băng, lại hướng phía sao trời thần lôi phóng đi. Một bộ thế muốn cùng một tuyệt tử chiến bộ dáng. Anh, ánh sao tung Giả tiêu đạo sao trời thần lôi hung hăng bổ vào Lý Thanh Liên thân thể nho nhỏ bên trên, thân thể của hắn lấy tốc độ nhanh hơn hung hăng rơi đập tại mặt đất phía trên. Lực lượng lớn đến đáng sợ, màu xanh biết mặt đất tựa như một khối tơ lụa, run run không ngớt, vùng đất tung bay. Mặt đất đủ dưới chân vùi lấp 5-6 trượng, hình thành một cỡ nhỏ hố thiên thạch, tròn vẹn rộng mấy chục trượng. Lửa sao ở hố thiên thạch trong cháy hùng hực. Cho dù là nhìn lên một chút, con mắt liền có loại nói nhói nhói cảm giác, càng đừng đề cập bị lửa sao thiêu đốt. Có thể thấy được đạo này sao trời thần lôi uy lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ gặp hố to bên trong Lý Thanh Liên áo bảo giáp rơi Lộ ra trong đó vết rỉ loang lộ thiết hoàn giáp, từ tạ ra bảo khố dành được thiết hoàn giáp lại chẳng biết lúc nào, vị Lý Thanh Liên bọc tại trên thân, giống như áo lót. Giờ phút này Lý Thanh Liên nằm ở trong hầm, trong miệng máu tươi tựa như không cần tiền chảy ra, quanh thân máu thịt bé bé, lửa sao bám vào thân, hùng mạnh thiêu đốt, không có chút nào dập tắt tư thế. Haha, ha, không đau không ngờ mà. Lý Thanh Liên trong mắt vẻ điên cuồng càng sâu. Cố nén toàn tâm đau đớn, đứng dậy, vút một cái khẽ miệng máu tươi, miệng nhỏ một phát, lộ ra mang máu răng sữa. Tiếp nhận khủng bố như thế một kích, Lý Thanh Liên lại tựa như người không việc gì, vẫn như cũng một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Tất cả đều là thiết hoàn giáp công lao, tại Thiên Uy phía dưới, thiết hoàn giáp cũng không cái gì linh quang, nhưng lại sinh sinh gánh vác sao trời thần lôi xuống tích, đồng thời không có chút nào hư hao dấu hiệu. Ở lựa sao thiêu nó dưới, ngược lại càng thêm ngân quang chánh đạo. Oen. Ở không có dấu hiệu nào tình huống dưới, lại là một đạo thần lôi rơi xuống, cái này sấm sét, lại hoàn toàn làm máu tươi nhan sắc, thiên địa đều bị nhuộm một mảnh đỏ tươi. Lý Thanh Liên con ngươi bạo co lại, quanh thân linh khí điên tụ tập, từng đạo hoa sen đem thân thể từng tầng từng tầng bao bọc, cuối cùng co lại thành một cái cường đại vô cùng độ hoa. Thần lôi trong nháy mắt niệm xuống. Khi cố đến cực điểm nụ hoa lại chưa đưa đến một kia tác dụng, đều vỡ nát với điểm điểm linh quang. Hố thiên thạch lần nữa mở rộng, trăm trượng núi xanh có hơn phân nửa đều là bị thần lôi chém thành hư vô. Trong hầm lý Thanh Liên thân thể không lúc nhích, ánh mắt tán loạn, màu máu thần lôi chạy ở trên thân thể, đem điện, con lại có co lại, cơ bắp đều ở run rẩy. Màu máu thần lôi bừa bãi, quần quần sét lửa lan tràn, tước át vô cùng đại hoang rừng là bị nhẽ lửa, hừng lửa đốt, đón trướng, đem màn chiếu trưng. Giờ phút này Lý Thanh Liên thân thể, cháy đen như là một cây than, chỉ còn lại một mạch sinh mệnh khí tức chạy, coi là may mắn mà có vết rỉ loang lộ thiết hoàng giáp. Không phải hắn đã sớm ở đợt thứ nhất sao, trời thần lôi giới cũng đã hóa thành một đống thịt nát. Còn không chờ Lý Thanh Liên thở ra hơi, chỉ gặp dừng lại bầu trời đem lại bắt đầu bằng tốc độ kinh người qua vào, cuối cùng, bầu trời triệt để khôi phục sáng sủa. Mặt trời chói trang trên không, ánh nắng vương vai xuống, chiếu vào Lý Thanh Liên trên thân thể, nhưng lại chưa cho hắn một tiêu cảm giác ấm áp thân thể như rất vào hờ băng, lạnh leo thấu xương bao phụ thân. Vô tận tinh không lại áp xúc làm một đạo đen nhánh lôi đỉnh, lấy mạnh mẽ tốc độ hướng phía Lý Thanh Liên bổ tới, tựa như dòng nước ý mắng đổ xuống mà ra, bất luận cái gì khí thế không hiện, nhưng lại ở hư không trong xẹt qua một đạo rõ ràng ân khí. Lý Thanh Liên trầm mắng một tiếng, một cỗ mùi vị của tử vong tràn ngập trong lòng, lần này cũng không phải không đau không ngứa, mà là muốn mạng một đạo lôi đỉnh. Cũng không có thời gian quản cháy đen thương thế, hắn hiện tại duy nhất có thể bằng vào, chính là cái kia không biết cái gì lai lịch thiết hoàn giáp. Đem cánh tay thu hồi, thân thể nho nhỏ thật chặt co lại thành một đoàn, đều co lại ở thiết hoàn giáp trong, cũng may thiết hoàn giáp đủ lớn, có thể đem thân thể của hắn đều bao phủ. Màu đen thần lôi chốt xuống, đó là đêm tối tinh hoa, có thể đem hết thể hóa làm hư vô. Lôi đỉnh bờ bãi, chỗ đến, hết thảy đều là hư ảo, đều hóa thành tro bụi, nhưng giữa thiên địa lại tính đáng sợ, khủng bố như thế thanh thế lại không phát ra một tia thanh âm, vô thanh vô tức. Bụi đất ở tiêu tán, hố đất ở lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ mở rộng, bất luận là núi xanh, của mục, coi là yếu tố, hết thể hết thể đều ngăn cản không nổi màu đen lôi đỉnh xung kích, chưa tại trên thế giới lưu lại một tia một hào tồn tại qua vết tích. Dương dương quang lần nữa bao phủ mảnh này mặt đất lúc, Lý Thanh Liên chỗ đã sớm một mảnh hư vô, chỉ có một ngàn trượng khoảng cách hố to tồn tại ở đại hoang bên trong. Lựa sao lượn giống như thiên thạch rơi xuống đập ra hố thiên thạch, nước sông vào, đây hố sóng nước lan tàn. Hoa. Nước bùn ra, trong đó xen lẫn từng kia từng kia đỏ tươi chị gặp thân mang thiết hoàn giáp Lý Thanh Liên, mặc dù hơi thở mông manh, nhưng trong mắt lại đều là nhẹ nhõm. Một câu cũng không phải nói, trong tay nắm lấy một bình đan dược, tựa như ngược lại hạ đầu, đem từng quả linh khí giật giảo đan dược đổ vào trong miệng của Ngài. Cùng bánh dược lực xông hắn lỗ nuôi vào máu, nhưng lại vẫn không có ngừng rơi ý tứ. Xé rách thân sắc mầm thịt bắt đầu sinh trưởng, lại có dấu hiệu khép lại. Cánh tay coi là vẫn bất quá đuổi, ha ha ha. Lý Thanh Liên cười như điên, nhưng lại có loại bi thương cảm giác, trong miệng thì thảo không hiểu. Bất quá một kiếp này lại vượt qua, về sau chính là trời cao mạc chim bay, biển rộng mạc trò cá lội. Hắn Liên lại không chói buộc Giờ khắc này tương lai của hắn có vô hạn khả năng. Hắn vì sao chính đối với Thanh Liên mệnh hồn không thèm quan tâm? Vì sao đối phó một đoạn hồn liền dùng tới thân huyết lực? Vì cái gì chính là nhảy ra ngoài? Không thay đổi, làm sao có thể trưởng thành? Mộ Hành Thu, mau tới tiếp ta." Lý Thanh Liên chỉ lên trời cuồng hung nói. Hắn đã nhanh không được, thiết Hoàn Giáp quá nặng, một mực đem thân thể của hắn hướng xuống mang, mà giờ khắc này hắn lại thân thể bị trọng thương, động một cái đều đau không được. Những lĩnh vực kia miễn cưỡng kéo lại được tính mạng của hắn, thật vất vả vượt qua trời phạt, lại muốn bị giìm nước chết vậy liền quá hồ phí một hành thu lục thức thế nhưng là mẫn cảm vô cùng, nghe nói Lý Thanh Liên tiếng hồ, mang theo lo lắng thiên lang liền vọt tới, loạt vào trong tầm mắt chính là một ngàn trượng hồ to. Trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh, tái tạo mệnh hồn liền dẫn trời giận. Hơn nữa còn đạt đến khủng bố như vậy trình độ, bực này trời phạt, chính là hắn cũng phải bị đánh thành cho cát bã, Lý Thanh Liên đến cùng là thế nào sống sót. Không có thời gian suy tư, Lý Thanh Liên mắt thấy là phải bị chết đuối, vội vàng đem hắn đen như than cốc thân thể từ trong hầm âm ra, kinh khủng thế, cho dù là mục hành thu đều là kinh hai hít vào một luồng lương khí. Tứ chi cũng sớm đã máu thịt bé bé, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra tuyết trắng xương cốt, vẫn như cũng bị đánh cháy đen, thiên hoàn giáp có lô địa phương, trên thân thể thì là từng cái thông thấu lô máu, cực kỳ kinh người. Mục Hành Thu vội vàng đem mình nồng đậm khí huyết lực rót vào trong Lý Thanh Liên thân xác, vì đó ổn định tương thế, cái kia lơ lửng không cố định sinh mệnh lửa, giờ phút này cuối cùng là ổn định lại. Mà một bên thiên Lang gương mặt xinh đẹp bên trên thì đều là nóng lòng, đôi mắt đẹp nhìn qua Lý Thanh Liên cháy đen thân thể, đưa tay muốn dây vào, nhưng lại lại sợ đụng đau hắn, to như hạt đậu nước mắt nhỏ xuống, tựa như từng chuỗi trân châu. Đây hết thảy khổ, ở Tiên Lang trong lòng đều là vì nàng mà chịu a, nếu không phải vì tứ mình, Lý Thanh Liên sẽ không như thế. Nhưng nàng lại chưa hề nghĩ tới, nếu không phải mình xả thân cứu Lý Thanh Liên, vậy hôm nay liền không có hắn. Chương 21 quay về thần tú gây chấn kinh, chương 21 quay về thần tú gây chấn kinh. Sinh mệnh không ngại, Lý Thanh Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia giải thoát biểu lộ, hung hăng phải mái một hơi. Trở lại núi thần tú đi. Lý Thanh Liên nói khẽ. Thiên Lang dùng lực gật đầu, mà mục hành thu thì là một câu không nói, mang theo Lý Thanh Liên hướng núi thần tú vị trí tiến đến. Mà vì không thêm trọng thương thế, Lang đối với tiến hành một phen bó run dậy tay nhỏ ở vị trí vết thương bên trên bôi lên thuốc trị thường, cuối cùng dùng màu trắng băng vải băng bó lại. Lý Thanh Liên toàn thân đều là băng gạc, thậm chí ngay cả con mắt đều bị tiên lang che lại, hiển nhiên một đại bánh chứng a. Lý Thanh Liên nhìn xem tiên lang thô sơ giản lượng băng bó thủ pháp, có loại sinh không thể luyện cảm giác. Trên đường đi đi rất chậm, Lý Thanh Liên cho thấy kinh người năng lực khôi phục, máu thịt be bét cháy đen thân xác hóa thành vỏ cứng, mới huyết nục cực tốc sinh trưởng. Theo đen vậy ra, lộ ra trong đó trắng nõn làn da, trong đó lộ ra tựa như gốm sứ sáng bóng. Không đến 3 ngày, liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt hồng nhuận, tinh khí 10 phần, mang theo Hải Nhi mập khuôn mặt nhỏ đáng yêu đến cửa điểm. Quynh thân linh khiếu ở trong đó đưa đến tác dụng không cần nói cũng biết, Lý Thanh Liên tuy là mợ linh cảnh đỉnh phong, nhưng cái này cảnh giới, hắn xa xa không có hiểu rõ, đương nhiên sẽ không lộ mãng đột phá đến hoa khí. Trên đường đi, không còn có ra lúc vẻ lo lắng vào phủ, Lý Thanh Liên cùng với thiên Lang xem như chơi mở, sông hoa ăn thịt người rừng hái linh thảo, xuống sông bắt cá chép xanh, có thể nói là quên cả trời đất. Thời gian nhanh chóng, ba người lần nữa đứng tại núi Thần Tú trước đó, nhìn qua tiên quang ngũ trời, khí thế bảng bạc nhập thanh minh núi Thần Tú. Lý Thanh Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì là hơi xúc động. Ra lúc hắn mãi đầu bạc trắng, mệnh hồn vỡ vụt, khi trở về lại chân chính trở thành Lý Thanh Liên. Ba người vừa về tới núi Thần Tú, liền đưa tới chú ý của mọi người, có thể nói là tạo thành biển người. Từng vị đệ tử từ núi Thần Tú trong sông ra, chân đạm pháp khí, đều là hiếu kỳ hướng phía Lý Thanh Liên nhìn lại. Trong lúc nhất thời tiên quang tràn ngập, thần hoa chúng tiên, nhìn Lý Thanh Liên còn có chút ít không thể đứng, giờ phút này cách hắn rời đi núi Thần Tú đã ước chừng qua tháng ba lâu. Thanh Liên Tiên đã rất là mệt mệt mỏi, liền muốn về nghỉ ngơi. Mục Hành Thu mặt không chút thay đổi nói: "Trích Tiên mệnh hồn như thế nào?" phải trang nặng ngưng. Đúng vậy a, đúng vậy a, thật tìm được tạo hóa lực a. Có chút gan lớn đệ tử quan tâm hỏi, mà mục hành thu thì là cũng không trả lời, mà là nhìn tiên lang trong ngực lý thanh liên một chút, gặp gật đầu, lúc này mới đáp, đã tìm được tạo hóa lực lượng tái tạo mệnh hồn. Còn xin chư vị đệ tử không được lo lắng. Nghe nói lời ấy, trong đó hơn phân nửa đệ tử đều là một tiếng reo họ, một mặt hưng phấn nhìn qua Lý Thanh Liên, không nghĩ tới hắn lại thật tìm được một kia tiên tiên tạo hóa lực lượng, còn chỉ dùng thời gian 3 tháng. Reo hò tự nhiên là tạo hóa một mạch đệ tử, chính độ nào đó tới nói, cái này không hề chỉ quan hệ đến Lý Thanh Liên mệnh hồn phải trang nặng ngừng. Còn quan hệ đến tạo hóa một mạch cùng hóa sinh một mạch tranh phong. Dù sao việc này coi là từ hóa sinh một mạch bước lên, thánh nữ còn kém chút bỏ mình, tạo hóa một mạch đệ tử trong lòng tự nhiên bị đè nén, còn tốt thanh liên trích tiên nặng ngưng mệnh hồn, cũng không bởi vậy bỏ mình. Hắn hóa sinh một mạch, có trích tiên sở hạ, cấm chế tạo hóa một mạch một đầu, trình độ nào đó, thiên lang trong ngực lý thanh liên sao lại không phải cùng tạo hóa một mạch buộc chung một chỗ đây này. Thiên lang ôm lý thanh liên trở lại đông núi, mà mục hành thu thì là hướng phía đỉnh núi bay đi, hắn thuận mệnh tại thiên sân mộ, trở về tự nhiên muốn hướng báo cáo Động sơn núi trong, nguyên bản phòng trúc đã sớm không tồn tại, giờ phút này lại hóa thành một mảnh biển hoa sen, hai người đi một cái khác động phủ. Động phủ rộng rãi sáng tỏ, trang trí ấm áp, trong đó bao hàm một cố thiếu nữ mùi thơm, bên trong có một thanh truyền chảy xuôi mà qua, vườn quanh toàn bộ động phủ, thanh thủy suối âm thanh làm lòng người tĩnh, hiển nhiên là thiên lang một chỗ khác chỗ ở. Lý Thanh Liên nửa nằm ở trên ghế mây, thoải mái nhắm mắt lại, mà Thiên Lang thì là nhìn qua Lý Thanh Liên không nói lời nào, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, tay trắng lấy trong tóc hoa lan. Trong phủ chỉ có thanh truyền thanh chạy mà qua. Thiên lang Nói cho ta một chút các ngươi giữa hệ phái sự tình." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Thiên Lang nghe xong, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kích động sắc, vội và nói, "Ngươi muốn nhập ta tạo hóa một mạch sao?" Trong ngôn ngữ hưng phấn không chút nào tiến hành trẻ dấu, tạo hóa một mạch 3 ba năm này không có trích tiên chân áp, có thể nói là qua cực kỳ thế thảm. "Ngươi ở chỗ này, ta không đi chỗ ngươi còn có thể đi chỗ đó." Lý Thanh Liên bất đắc dĩ liếc mắt nói. Lại nói hắn không thích hóa sinh một mạch tắc phong, mà lại kia cái gì trích tiên sở hà đã ở, hắn chẳng lẽ lại đi làm láo nhị. Thật là quá tốt rồi, có ngươi ở, chúng ta tạo hóa một mạch nhất định sẽ sẽ bị cướp đi đều có vẻ. Thiên lang đôi bàn tay trắng như phấn hơi nắm một mặt đấu trí. Lý Thanh Liên nói nói cho ta một chút đều chuyện gì xảy ra Thiên Lang gật đầu nói chúng ta tạo hóa một mạch cùng hóa sinh một mạch lý niệm khác biệt một chủ sáng tạo một chủ diễn hóa tự nhiên mà vậy chưa làm hai cái phép phái nguyên bản hai nhà tề đầu đầut tiến nhưng hết thể đều ở lôi rơi xuống sau khi đến thay đổi lôi rơi xuống Lý Thanh Liên như mày khó hiểu nói lôi rơi xuống chính là trích tiên sở hạ thanh rơi xuống chính là ngươi, 3 ba năm trước đây đến mộtúy Quan bừng bừngấn chiếuọ toàn bộ đâuẳ giới bầu trời một mảnh đỏ như máu từ trời rơi xuống 9 đạo sao băng trong đó xúc tích tiên hồn, bị thế nhân xưng vì tiên vẫn sao băng. Thiên Lang nói khẽ: "Mà Lý Thanh Liên thì là một bộ dáng vẻ trầm tư, tiên nhân bất tử bất diệt, như thế nào xuất hiện đại quy mô chuyển thế tình huống? Chính hắn thì là càng không rõ ràng trở lấy lại tinh thần thời điểm, mình đã ra đời. Đối với đây hết thảy thì là hoàn toàn không biết, hắn đều đã làm những gì? Chỉ là một trích tiên mà thôi, mạnh hơn cũng sẽ không ép tạo hóa một mạch thở không nổi a." Lý Thanh Liên cau mày nói. Thiên Lang đáp: "Cái này liền muốn từ chúng ta tạo hóa đạo giáo tài nguyên phân phối tới nói lên, trong giáo sẽ lấy hai mạch đệ tử thực lực mạnh yếu, các loại ghi chép đến phân dụng tài nguyên." Cho nên mạch trong đệ tử đều là hết sức tu hành, chính với cùng mạch trong tranh thủ càng nhiều tu hành tài nguyên. Ghi chép. Lý Thanh Liên nhíu mày hỏi, Thiên Lang nói, "Di chép đâu? Chính là tựa như ngươi mở lĩnh cảnh, thân có vạn cân lực lớn, siêu việt trong tông trong lịch sử tất cả mọi người, liền có thể thu hoạch được ghi chép, đưa ngươi danh tự khắc tại động tiên bi phía trên. Loại này di chép, đồng dạng biểu hiện lấy một mạch thực lực, cho nên có thể đổi lấy rất nhiều tu hành tài nguyên." Lý Thanh Liên nói, "Hóa sinh một mạch bây giờ che đậy ngươi tạo hóa một mạch, chính là bởi vì cái này." Thiên Lang nói, "Còn có các loại quỷ dị tiên pháp, trước kia chưa từng nghe qua, uy lực vô cùng lớn." Đồng dạng tăng lên đệ tử thực lực, đây đều là sở hạ công lao, bất quá tu hành đồng dạng cũng cần đại lượng tài nguyên, nhiều đến dọa người trình độ, hóa sinh một mạch cũng là không dễ chịu. Thì ra là thế. Lý Thanh Liên khỏe miệng cong lên một vòng mỉm cười nói, cái này trực tiên sở hạ kiếp trước không thua thiệt với tiên nhân, làm việc lao đạo, đem mình cùng hóa sinh một mạch buộc trùng một chỗ, lấy tiên pháp cùng tài nguyên mê hoặc, trợ mình tu hành. Gặp Lý Thanh Liên tới, địa vị mình nguy rồi, tài nguyên khả năng xuất hiện phân lưu tình huống, liền muốn, muốn giết chết hắn. Một núi không cho phép hai hổ, sở hạ là như thế này, hắn Lý Thanh Liên không phải là không như thế. Hai hổ tương tranh tất có một bị thương. Bất quá Đa Lý Thanh Liên quyết định ở Tạo Hóa Đạo Giáo nội tu đi, nên tranh vẫn là phải tranh, không phải đi chỗ nào đến khổng lồ tu hành tài nguyên. Tu hành chỉ dựa vào một người lực lượng là không được, hắn cần nhanh. Thời gian không đợi người, cho nên chỉ có mượn nhờ Tạo Hóa Đạo Giáo lực lượng mới có thể một bước lên mây. Chí ít ở tài nguyên bên trên không cần lo lắng, mà lại hắn cần thành viên tổ chức của mình, không có cái gì, hắn lấy cái gì đến chiến? Đúng lúc này, Thiên Lang sắc mặt lại biến đổi, nói nhỏ, "Trà ta tới." Lý Thanh Liên cười nói, "Để hắn vào đi, có một số việc còn cần thương lượng một cái." Cửa động mở rộng, chỉ gặp một nam nhân giống như gió lốc sông vào động phủ, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn thấy Lý Thanh Liên một mặt hưởng thụ nằm ở trên ghế mây, sắc mặt hồng nhuận. Người tới chính là mắt thiên sân mộ, chỉ gặp hắn thân mang sắc vàng nhạt hoa bảo, thân cao chí thước, khôi ngô đến cực điểm, tựa như một tòa hàng cổ núi xanh vững chắc, ngũ quan góc cảnh rõ ràng, mày rậm mắt to, tự có loại không giận tự uy cảm giác. Dáng dốc có thể nói là thô cùng đến cực điểm, cũng không biết như thế nào sinh ra thiên lang này sinh sắn đáng yêu con gái tới, nếu không phải thiên lang gọi hắn cha, Lý Thanh Liên thật đúng là không tin. Trích tiên đại nhân, ngài thật tìm được tạo hóa lực. Thiên Sơn mộ một mặt cả kinh nói, Lý Thanh Liên bây giờ bộ dáng, rõ ràng chính là mệnh hồn trấn bậy phách dáng vẻ, nơi nào còn có túi xuống dáng vẻ giàn vua. Ngươi không phải cũng đã biết nhà. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng không hiểu mỉm cười nói, hắn tự nhiên từ mục hành thu chỗ nào nghe nói hết thảy, cũng không tận mắt nhìn đến là vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng, dù sao quá mức ly kỳ. Bất luận là khai thiên một đứa bổ ra trong dặm hư không khẽ hở, coi là trên trời rơi xuống thần lôi, bầu trời đêm cố định, bổ da ngàn trượng hồ sâu, hết thảy hết thảy đều là như thế không thể tưởng tượng nổi. Ngài có thể cảm ứng được tiên tiên tạo hóa lực lượng. Thiên Sơn mộ sắc mặt ngưng nói, có thể thuyết phục Duy một có thể có cái này một lời giải thích, tiên thiên tạo hóa lực lượng đến cùng có bao nhiêu thưa thất chân quý, hắn thiên sơn mộ ở quá là rõ ràng. Mà Lý Thanh Liên không đến thời gian 3 tháng liền tìm được, mà lại ngay từ đầu liền mục tiêu minh sát, trực chỉ lăng đạo thành, muốn nói hắn không cảm ứng được, thiên sơn mộ đều là không tin. Trên đời này nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình? Mà một khi Lý Thanh Liên thật có thể cảm ứng được tiên thiên tạo hóa khí, vậy coi như thật là lợi hại, đối với toàn bộ tạo hóa đạo giáo tới nói, nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tiên tiên tạo hóa khí, đây chính là đản sinh tại mở thiên trước thân phận, nhưng tạo hóa hết thảy, chính là một tia tạo hóa khí. Liên có thể để Thiên Sơn Mộ đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Hắn bây giờ cảnh giới gì? Tạo hóa khí chính là có như thế thần hiệu, cái này cũng cùng tạo hóa đạo giáo giáo nghĩa có quan hệ, dù sao tạo hóa đạo giáo chủ tu tạo hóa. Đã ngơi trong lòng đã có đoán án, cần gì phải đến hỏi ta đâu. Lý Thanh Liên khỏe miệng ôm lấy một tia không hiểu mỉm cười nói, mà Thiên Sơn Mộ lại càng thêm vững tin trong lòng suy đoán, nhìn qua Lý Thanh Liên, hai mắt đều ở tòa ánh sáng, Lý Thanh Liên bây giờ giá trị đối với toàn bộ tạo hóa đạo giáo tới nói, có thể nói là không thể đo lường. Thiên Sơn khẩn cầu Thanh Liên trích tiên nhập ta tạo hóa một mạch, ta tạo hóa một mạch dùng hết lực tương trợ với ngài đáp lại tiên thân ra một phần lực. Thiên Sơn mộ sắc mặt nghiêm một chút, thân thể triệt để cung kính xuống dưới. Chương 22 linh dịch thành hồ thân thể kinh thế, chương 22 linh dịch thành hồ thân thể kinh thế. Phốc. Ha ha ha. Lý Thanh Liên rốt cục nghẹn không được cười, cười to lên. Mã Thiên Lang cũng là một mặt ý cười, sắc mặt phiếm hồng nói, "Cha, ngươi mau dậy đi, người ta Thanh Liên đã sớm nói xong." Thiên Sơn mộ cũng là sững sờ, trong mắt hiện lên một tia mê võng, nói xong rồi. Nói xong cái gì? Thanh Liên trước tiên, ý của ngài là muốn nhập ta tạo hóa một mạch. Mặc dù minh bạch Lý Thanh Liên là ý gì, Bất quá Thiên Sơn Mộ không hỏi một cái, vẫn là không yên lòng. Lý Thanh Liên mặt chứa ý cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, Thiên Sơn Mộ lúc này mới thoải mái một hơi. Thanh Liên Trích Tiên có nhu cầu gì, cứ việc nói, ta tạo hóa một mạch, có thể làm được, chắc chắn hết sức giúp đỡ. Thiên Sơn Mộ cũng là cười ha ha, vỗ ngực hào phóng nói. Lý Thanh Liên nói, vậy ta liền không khách khí, chuẩn bị cho ta một tao linh dịch đi, ta qua một thời gian ngắn phải dùng. Mà Thiên Sơn Mộ cứ ngắc lấy cổ nghe, đã làm tốt chịu làm thịt chuẩn bị, nghe nói Lý Liên yêu cầu lại một người, hỏi ngược lại, ngươi không cần thiên địa linh chân. Lý Thanh Liên nhíu mày khó hiểu nói, ta muốn thiên địa linh chân làm gì? Thiên Sơn Mộ nuốt một miếng nước bọt nói: "Sở Hà Trích Tiên muốn nguyên thủy tổ lối khí, lại muốn sấm sét trận, còn muốn sấm sét sinh tiên thảo. Ngài thật cũng chỉ muốn linh dịch. Ta muốn những cái đó làm gì? Linh dịch là đủ rồi. Không thừa thái hẳn là sẽ có chút lớn." Lý Thanh Liên lắc đầu nói: "Ha ha ha, linh dịch đừng nói một ao, liền xem như một hồ, lao tử cũng cho người làm ra." Thiên Sơn Mộ vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Thẩm nghĩ trong lòng thật sự là kiếm lợi lớn, vốn cho là cung cấp nuôi dưỡng Trích Tiên cần xuất huyết nhiều đâu, ai biết Lý Thanh Liên cái gì đều không cần, chỉ cần linh dịch. Còn có một chuyện, không biết có thể hay không làm được." Lý Thanh Liên như mày, lời nói ở giữa cũng là có chút chần chờ. Thiên Sơn Mộ nói, "Chuyện gì? Có gì cứ nói." Lý Thanh Liên nói, "Chính là ta muốn nhập ngươi tạo hóa đạo giáo tàng kinh các nhìn qua." Thiên Sơn Mộ khen nhíu mày nói, "Cái này liền có chút khó làm, ta tạo hóa đạo giáo thương kinh các, từ xưa đều là cấm kỵ đất, liền xem như bản giáo đệ tử tiến vào, cũng là cần trưởng bối cùng đi lại thêm đại lượng điểm cống hiến mới có thể, nhưng đã ngài nói, ta liền đi vận hành một fan, ta một mạch chủ, này một ít mặt mũi vẫn phải có." Vậy liên phiền toái, về phần tạo hóa một mạch tài nguyên, nên cứ về, ta coi là sẽ hỗ trợ cứ về. Lý Thanh Liên khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh nói: "Có ngại câu nói này, ta liền yên tâm." Thiên Sơn Mộ cười nói, trong lòng cũng là đã có lực lượng, hắn làm nhiều như vậy, vì chính là Lý Thanh Liên, câu nói này mà thôi. Hai ngày sau, núi Thần Tú Đông Sơn sườn núi, có một chỗ bị đại trận bao phủ đất, trong đó trung linh dục tú, sơn phong cứng cáp, chính là tạo hóa một mạch mạch chủ tu luyện chẳng chỗ. Đệ tử tầm thường muốn vào đều là vào không được. Giờ phút này, hai tòa đá lởm chầm dưới ngọn núi, có một đầm sâu, có thác nước bay lượn từ vách núi buông xuống, nhập vào trong đầm sâu. Đầm nước hai bên, khắp nơi trên đất tiến thảo, Thanh phong quét, làm cho người thèm nhỏ dãi hương vị tràn ngập trong núi. Mắt nhỏ nhìn lại, đầm sâu bên trong ở đâu là nước, lại tất cả đều là linh dịch, chợt vẹn một đồng nhiều. Linh dịch chính là thuần trắng sắc sền sệt đến cực điểm, giật giào linh khí từ trong đó tiêu tán mà ra, không trung tạo thành đóa đóa linh mây, vô cùng đẹp đẽ. Từ vách núi rủ xuống mà rơi cũng không phải cái gì dòng nước, mà là một đạo linh dịch thác nước. Xa xỉ như vậy phương pháp tu luyện, cũng chỉ có xương bá một khâu thế lực lớn mới dùng đến lên. Về phần linh dịch như thế nào? Những cái đó đại giáo đều là trực tiếp ở linh khí cực kỳ nồng đậm đất bày ra tụ linh tiên trận, không tụ tập rời rạc trên không trung khí. Nồng độ đạt tới trình độ nhất định liền sẽ hóa lỏng với linh dịch, cho nên mới nhưng như thế xa xỉ tu luyện, bất quá cái này cũng cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng lên. Chỉ gặp lý thanh liên không đến mảnh vài xếp bằng ở trong đầm, linh dịch đem hắn thân thể hoàn toàn thấm qua, giờ phút này cái kia thân thể nhỏ nhỏ trong bộ phát ra tựa như lỗ đen hấp lực, bằng tốc độ kinh người hấp thu linh dịch. Đồng thời loại tình huống này đã tiếp tục một ngày một đêm lâu, hắn hoàn toàn không có một tơ một hào ý dừng lại. Hắn muốn đem mở linh ba cảnh tu luyện tới cực hạn, cho khó lường được một tơ một hào vết. Lý Thanh Liên muốn đem tràng ngập quanh thân trăm huyết linh khí đều hóa thành linh dịch, một khi thành công, thân thể của hắn sẽ mạnh đến một cái trình độ khủng bố. Vẹn vẹn linh khí trấn áp trăm huyết liền có như thế thực lực khủng bố, chớ nói chi là đem linh khí đều chuyển hóa làm linh dịch, ngẫm lại đều là kinh khủng. Hắn quanh thân trăm huyết tựa như sông lớn biển hồ rộng lớn, muốn đều chuyển hóa làm linh dịch, đó là cái đại công trình. Bất quá một khi thành công, thực lực của hắn cũng sẽ có tăng lên rất lớn. Chỉ có ở mỗi một cảnh giới đều đạt tới cực hạn, mới có thực lực mạnh hơn, con đường tu hành mới có thể càng thêm rộng lớn. Không gì hơn cái này xa xỉ tu hành, chỉ có hắn mới có thể nghĩ đến. Giờ phút này, theo Lý Thanh Liên trở về, An Tình tháng 3 lâu tạo hóa đạo giáo không còn bình tĩnh nữa. Lý Thanh Liên tìm được tạo hóa lực lượng, tái tạo mệnh hồn trở về, gia nhập tạo hóa một mạch tin tức có thể nói là truyền ra, tạo hóa một mạch đệ tử cả đám đều tựa như điên cuồng tu luyện. Mà giờ khắc này Tô Thiên Minh sắc mặt lại không thế nào để mắt, hắn lo lắng sự tỉnh cuối cùng coi là phát sinh, từ khi đan liệt sau khi chết, hắn liền biết, cho dù không có mệnh hồn, cái này Lý Thanh Liên cũng không phải dễ chơi. Hắn đã đem Lý Thanh Liên làm mất lỏng, có thể nói là ba lần bốn lượt muốn đem giết chết, bây giờ Lý Thanh Liên trở lại tạo hóa đạo giáo, lại tương lai gây sự với mình. Liên Như làm ai danh nhận tích, nghe không được bất kỳ tin tức, có thể nào gọi Tô Thiên Minh yên tâm. Bàn Long Lôi cương bên trong tiên trận, Tô Thiên Minh sắc mặt tâm trầm một câu không nói. Trước người trưởng đà ba giao sấm sét sớm đã khô cạn, độc lưu Sở Hà một người, tay nhỏ vung lên, màu tím lôi đỉnh lóe sáng, nương với một áo bảo tím tiêu rộng, khoác lên người, tuổi tác tí nhỏ, có thể di động làm ở giữa lại có loại uy thế. Thất bại rồi. Sở Hà bình thản nói. Ừm, không thể giết hắn. Đan liệt chết rồi, Lý Thanh Liên cũng tìm được tạo hóa lượng, tái tạo mệnh hồn, bây giờ đã gia nhập tạo hóa một mạch. Tô Thiên Minh giọng nói, hai quyền chặt. Sở Hà cười nhạo một tiếng khinh thường nói: à, dùng một đạo tàng tu sĩ liền muốn giết chức tiên, ngươi cũng quá ngây thơ, chính là ta cũng có thể tùy tiện đưa vào chỗ chết." Tô Thiên Minh cúi đầu nói: "Là ta cân nhắc không chu toàn, còn xin chức tiên trách phạt." Sở Hà híp mắt nói: "Không ngại, chính là tái tạo mệnh hồn lại như thế nào? Ta lôi cức đạo thể đã thành, một thế này, không ai có thể cản ta." Trong môn nữ, Lôi Đình nổi lên bước phía, từng đầu tự từ văn tựa như ma xà, leo lên thân, nhìn rất là yêu dị. Phải biết, đạo thể chính là đến đại đạo trọng mới có thể tạo ra, thiên phú kinh người, con đường tu hành vùng đất bằng phẳng, đồng dạng cũng là cực kỳ hi hữu. Mỗi một bộ đạo thể đều có riêng phần mình bản sự. Giống như Thiên Lang Bằng Hư đạo thể, đại thành về sau liền có thể dự vào hư mà đi, tùy ý xuyên thẳng qua hư không, vượt giới mà đi cũng không phải không có khả năng. Nghe nói, cái này Sở Hà lôi cực đạo thể đúng là hậu thiên tu thành. Cái này dứt khoát chính là không thể nào. Đại đạo trọng thượng sao có thể có thể hậu thiên tu thành, nhưng cái này Sở Hà ngạnh sinh sinh làm được. Cái này Sở Hà lai lịch không biết, kiếp trước đến tuột cùng tu vi bực nào lại có như thế bản sự cũng chưa biết chừng, hắn cùng Lý Thanh Liên đến tận cùng ai là hổ, ai là mèo, xem ra chỉ có thật sự đối đầu mới có thể biết được. Mà Từ Lý Thanh Liên trở về, tạm hóa đạo giáo trưởng giáo bộ văn giáo lại một lần cũng không ra mặt. Giờ phút này, núi thần tú đỉnh núi, giao quang bên trong thiên điện, Bộ Vân cùng một thân một mình ngồi tại đại điện bên trong, trước người dài trên bàn chỉnh tề bảy biển mấy chục bó ngọc giản, uy cách đều là không giống nhau, hiển nhiên đến từ địa phương khác nhau. Chỉ gặp giờ phút này, Bộ Vân cùng ngón tay bày ở án trên này, ngón trỏ càng không ngừng gõ mặt bàn, trong mắt điểm điểm ánh sáng lạnh lấp lóe, lầm bẩm nói, huyết văn giáo càng ngày càng không thành thận. tính quá lâu, để bọn hắn cảm thấy kiếm của ta đã không còn sắc bén a. Ánh mắt nhìn một cái, trong đó một thẻ ngọc màu đỏ ngòm liền hóa thành cho bụi tà ma khí, nếu như thật có thể tìm được. Vậy ta giáo, thần võ môn cũng là táo động, đoạt linh chiến tới gần a. Bộ Vân cuồng tựa như điên dại, trong miệng càng không ngừng nói một mình, mỗi một câu nói, án trên đài liền sẽ có một ngọc giản hóa thành cho bụi. Làm người cầm lái, muốn suy nghĩ thực sự nhiều lắm. Thời gian tựa như thời gian qua nhanh cực nhanh, Thiên Lang rảnh rỗi, liền trước tiên đi tham Lang đạo tìm Vân Đường đi, giờ phút này khoảng cách lý Thanh Liên nhập linh đàm đã qua nửa tháng giải. Ông xếp bằng ở trong đầm lý Thanh Liên đột nhiên mở ra hai con người, trong đó tinh quang bạo phát Hai đạo như ánh mắt thật sự từ trong hai con người bắn ra, đem linh đàm vạch ra hai đạo rõ ràng sóng nước. Một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố từ trong thân thể tản ra, giống như trăm ngàn tòa thần sơn cộng đồng đè xuống, linh hào nằm sấp. Theo thân thể của hắn chậm rãi đứng lên, thuận tiện giống như hùng sư thức tỉnh, nặng nghề cảm giác đè nén tràn ngập hư không. Thân thể của hắn đã đạt đến một cái mức độ kinh người, huyết huyết trong cơ tận nửa đều chuyển hóa làm linh dịch, liền ngay cả chính Lý Thanh Liên cũng không biết thân thể đến cùng sẽ có cỡ nào mạnh. Dù sao, trong lịch sử xuất hiện qua loại tình huống này, thật đúng là chỉ có hắn một cái. Linh đàm bên trong linh dịch trọn vẹn biến mất 2/3, lộ ra hóa thành xanh ngọc ôn nhuận đầm đít, cái này nửa tháng đến, hắn hấp thu linh dịch, chuyển đổi với phương, đã là một cái thiên văn sở tự, phải biết, linh dịch thác nước thế nhưng là càng không ngừng hướng đàm trong làm linh dịch a. Nhanh như vậy liền chủ bị tốt. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng nụ cười, lập tức hướng phía linh đàm đi ra ngoài, trong mắt không khỏi nổi lên từng kia từng kia chờ mong. Chính là Thiên Sơn Mộ Thông Trì đã vì chủ bị tốt tiến vào tàng kinh cấp danh hạt, mục hành thu bây giờ ngay tại ngoài trận chờ hắn. Thay đổi toàn thân áo trắng, xuất trận liền nhìn thấy mục hành thu giống như một cây gỗ sử ở nơi nào, không lúc nức đi thôi, đi tảng tinh cát." Lý Thanh Liên nói. Mục Hành Thu nhìn qua Lý Thanh Liên thông thấu như ngọc gia thịt, thì là không khỏi nuốt một miếng nước bọt, hắn thật sự là hấp thu quá nhiều linh lực. Đến mức từng kia từng kia linh khí từ trong lỗ chân lông tiêu tán mà ra, máu thịt bên trong linh khí đã đạt đến bao hòa trình độ, lại hấp thu xuống dưới, cũng là không được hiệu quả gì. Cho nên lúc hành động, trên thân tự nhiên mang theo một mùi thơm, bất quá Lý Thanh Liên lại không muốn lãng phí, đóng lại quanh thân lỗ chân lông, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. khổ nói, xem ra lần này rèn luyện một Chương 23: Vô tận tinh không chứa đạo pháp. Chương 23: Vô tận tình không chứa đạo pháp. Một vị hấp thu linh khí, liền xem như đem linh khí ở trong tất cả linh khí toàn bộ chuyển hóa làm linh dịch, vậy cũng chỉ là ăn thùng uống chậu mà thôi, cũng không đến tinh túy trong đó. Mà Lý Thanh Liên muốn làm lại, đem linh khí đều rèn luyện tiến thân sắc bên trong, để cho mình thân sắc trở nên không thể phá vỡ, có thể so với hồng hoang hung thú. Đây mới là chính đủ. Cho nên linh dịch đậm, hắn tạm thời sẽ không đi, mà là muốn triệt để đem tồn tại ở khiếu huyết bên trong linh khí quy về chính mình dùng, mới có thể tiếp tục tu luyện. Núi thần thật sự là quá lớn, lớn đến đi ở phía trên lại cảm giác không thấy một tia độ dốc. Tạo ra đạo giáo tàng kinh các ở vào trong lòng núi, chúng điệp vách núi cách trở, nặng nghề vô cùng, cũng không ra vào con đường, chỉ có thể thông qua chuyên môn truyền tống trận lọt vào trong tàng kinh các. Trên bác Uyên Đài, vô cùng rộng lớn, chính là tàng kinh các lối vào, trên đó đệ tử cũng không phải số ít, trong đó đều là mấy người một nhóm, riêng phần mình từ sư trưởng hoặc là sư huynh mang theo. Nộp đại lượng điểm cống hiến, mới có thể khởi động truyền tống trận, tiến vào trong tàng kinh các. Lý Thanh Liên đến, để nguyên bản hơi có vẻ vắng lặng lập tức lộ ra náo lên. Đó chính là Thanh Liên Trích tiên sao? Thật nhỏ dáng vẻ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ có để hắn nghe thấy. Đây chính là lấy sen hồn che đậy tham lang tiên đạo người. A, tu vi lại chẳng ra sao cả nhà, sở hà đại nhân thế nhưng là đã hóa khí cảnh. Thì tính sao? Thanh Liên đại nhân mới nhập tạo hóa đạo giáo bao lâu thời gian? Hừ, không bằng chính là không bằng, làm gì tìm dư thừa lấy cớ. Giờ phút này, trên bác Uyên Đài tiếng nghị luận nổi lên, đều là tu sĩ, Lục Cảm Linh vẫn tự nhiên là nghe rõ ràng. Mà Lý Thanh trên mặt nhưng thủy trung ngậm lấy một tia như có như không mỉm cười, tựa như không thèm để ý chút nào. Đúng lúc này, chiếu xạ ở hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ánh nắng đột nhiên bị bóng đen ngăn trở. Hắn tiến lên thân thể cũng ngừng tạm đến, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tuổi trẻ đệ tử. Thân mang hoa văn áo bào đen, dáng người cao giáo, ngũ quan rõ ràng đến tuyệt điểm, một đầu lưu loát tung ngắn cho người ta một loại khôn khéo giả dạ dặn cảm giác, nhưng giờ phút này lại một mặt hờ hứng nhìn qua Lý Thanh Liên, trong mắt đều là mê thị. Không biết Thanh Liên đại nhân đến cùng có bản lĩnh gì có thể chịu được tạo hóa một mạch to lớn bồi dưỡng. Ta Quý Vô Xương không phục. Quý Vô Xương một mặt âm lãnh nói. Hiển nhiên, cái này Quý Vô Xương đối với tạo hóa một mạch tài nguyên nghiêng cảm thấy bất mãn, dựa vào cái gì mình cần là tu hành tài nguyên 43, mà hắn cái gì đều không đưa ra liền có thể tùy tiện đạt được hết thảy. Bên cạnh thân, cũng có một trung niên nam nhân, thân mang áo bào đen, trên tay đều là vết chai, một mặt đắc ý nhìn qua Mộc Hành Thú, tu vi khoảng chừng đạo tàng tầng thứ 3 ba mạch như vòng cảnh giới, sau đầu mạch luôn dễ thấy đến cực điểm. Mộc Hành thu sắc mặt thì là không dễ nhìn, hắn biết Lý Thanh Liên đến cùng có cỡ nào bạn sự, bây giờ bị khiêu khích, có thể nào nhẫn? Đấu pháp vô song quý vô xương. Hóa khí tầng thứ 2 dương vân nhân vật thiết tài hóa sinh một mạch bảo bối Đây là muốn tìm phiến toái. Ha ha, sư huynh, để mọi người kiến thức một chút bạn lãnh của ngươi. Có chút đệ tử ồn nói Xem ra ngươi là đối thực lực của chính ngươi cực kỳ tự tin rồi." Lý Thanh Liên khỏe miệng một vòng ý cười dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một vòng linh ý. Vừa muốn đưa tay, đúng lúc này, Quý Vô Xương sắc bén trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hàn mang, hai tay cực tốc bấm nghiệm phát quyết, nhanh như chớp, một cỗ kinh khủng linh lực chấn động từ hắn trong người bộ phát ra. Không nghĩ tới, cái này Quý Vô Xương lại dẫn đầu đã nhận ra Lý Thanh Liên động tác, lập tức liền xuất thủ. Đối mặt Trích Tiên, cho dù là tu vi thấp hơn mình, cũng nên toàn lực xuất thủ. Chỉ gặp một hồng hoàng cá sấu lớn đầu lâu từ Lý Thanh Liên dưới thân lên, không hề có điểm báo trước. Cứ như vậy đột ngột vọt ra, mở ra mồm to buồn máu trong răng nanh sắc bén, hừng hăng khí tức tràn ngập, giữ tận đến cực điểm. Nay ca sấu lớn đầu lâu, hoàn toàn do linh lực huyền hóa mà ra, cái này Quý Vô Xương rõ ràng đã nắm giữ cá sấu hoàng một tia chân ý, không hổ thiên tài danh tiếng. Miệng lớn đem Lý Thanh Liên thân thể đều bao phủ trong đó, lập tức hung hăng cắn. Quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng tình trạng. Oan, chỉ gặp giờ phút này, Lý Thanh Liên thân thể nho nhỏ trong, phát ra khí thế người, một cỗ hung cực tốc quét tán, người hư không đều là mơ không rõ, đó là lực lượng nhan sắc. Lực lượng vô hình vô chất, nhưng tại giờ khắc này tựa như mắt trần có thể thấy, thân thể nho nhỏ tựa như lò xo so bật lên, trở lại liền hướng phía Quý Vô Xương hung hăng đã tới, cái kia trung niên nam nhân sắc mặt giật mình, nhìn qua một cước kia, trong mắt đều là lo lắng sắc. Vừa muốn xông lên phía trước ngăn cản, nhưng mục hành thu lại động, nhẹ tới một bước, ngăn cản thân thể của hắn, trong mắt đều là lanh sắc. Không khí trực tiếp bị một cước này đạp nổ tung, tạo thành từng vòng từng vòng nho nhỏ vòng khí, có thể thấy được cẩn chứa trong đó lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Đem thiếu trong linh khí non nửa chuyển hóa làm linh dịch lý thanh liên, cũng không biết cực hạn của mình ở nơi nào. Quý Vô nhìn qua đá tới một cước cũng là mồ hôi lạnh bước lên, trực giác nói cho hắn biết, một cước này rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến là đủ chí mạng trình độ. Sắc vàng linh lực điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt trước người liền xuất hiện một đạo tinh tím tường. "Wen." Thanh âm điếc tai nhức óc tựa như muốn đem chành cái bác quên đại rung động đạn. Đạp tới một cước đem tinh kim tường đạp thật sâu lõm đi vào, lập tức đột nhiên phá vỡ, hung hăng đá vào quý vô xương trên ngực. Quỷ vô xương trong mắt tựa như muốn trừng ra ngoài, trực giác đến có một núi nhỏ đụng phải trên người mình, lực trực tiếp lõm xuống dưới, thân thể tựa như phá bao tải bay ra. Thậm chí trong không khí ma sát ra màu trắng hơi khói, lập tức hung hăng bức vào một bên trên vách núi đá, tảng đá cứng rắn tựa như đầu hũ giống nhau nhiều đất, thân thể của hắn thật sâu khảm nạm đi vào. Non ngựa tọa vách núi ầm vang số đổ, đá vụn rơi đập, đem hắn thân thể vùi lấp. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên một phía. Nhưng hướng phía Lý Thanh Liên hung hăng khép kín cá sấu hoang lại vẫn không có biến mất, đem lơ lửng Lý Thanh Liên hung hăng cắn chúng. Ken, khép kín ngặm miệng, giữa hàm răng thậm ra chói mắt lửa. Khủng bố như thế lực cắn, đều ra chỉ ở Lý Thanh Liên trên thân, đám người không khỏi trong lòng giận mình. Đây là lưỡng bại câu thương kết quả. Cá số lớn tán đi, chỉ gặp Lý Thanh Liên vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, chỉ là áo bào có chút tán loạn mà thôi, vẫn như cũ sắc mặt hồng nhuận. Đám người khó lường được hít vào một thanh hơi lạnh, mục hành thu cũng là như thế. Đây rốt cuộc là kinh khủng bậc nào cường độ thân thể? Để mở linh cảnh Lý Thanh Liên có thể trọi cứng hóa khí cảnh đạo pháp hoành kích, mà lại lực lượng kia cũng quá biến thái đi. Treo lên hóa khí, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản. Phải biết, vượt cảnh giới chiến đấu, nói dễ dàng, nhưng lại xa xa không có nhẹ nhàng như vậy, mỗi một bước đều chênh lệch lớn, mà lại càng là đi lên càng là như thế. Liên lấy đạo tàng tới nói, coi như đến 100 cái, 1000 cái hóa khí đỉnh phong, cũng là không thể động nhất dễ lông tơ. Đây cũng là chênh lệch, như khoảng cách chênh lệch. Mà Lý Thanh Liên, ngạnh sinh sinh dùng có thể xương kinh khủng cường độ thân thể, đem cái này chênh lệch san bằng. Hắn đến cùng tu luyện thế nào? Quái vật sao? Trích tiên thủ đoạn, chúng ta không thể nào hiểu được, sở hà kinh khủng hơn. Ở kiếp trước liền đã là tiền, một thế này sẽ kém sao? Nhìn qua Lý Thanh Liên, chúng đệ tử nhau nhao nghị luận, ở đây cũng không thiếu các mạch trưởng mối, đều là tình quang lấp lóe nhìn qua Lý Thanh Liên. Mà cái kia trung niên nam nhân thì là như cùng ăn như cước. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, vừa muốn nói chuyện, cũng là bị Lý Thanh Liên xinh xinh để ép trở về. Nếu không phục tạo hóa một mạch quyết định, tìm Thiên Sơn Mộ Đi, ta không có cái kiêu công phu cùng các ngươi chơi đùa, nên nhìn cũng đều thấy được." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Lập tức cho mục hành thu một cái ánh mắt, hai người thân thể liền hóa thành một đạo sáng trắng tiêu tán. Độc lưu tại trận nghị luận ầm ĩ đám người cùng sắc mặt khó coi trung niên nam nhân. Lần này, hóa sinh một mạch, có thể nói là bị tạo hóa một mạch hung đánh mặt, cũng không biết Quý Vô Xương là nghe người ta tụ ý tìm đến Tiên chính coi là ý tứ. Bắc Sần núi đấu thần trong điện, Tô Nhai nghe nói Quý Vô Xương bị đạm có tiến Không có xuất khí, vỗ tay cười to nói, "Ha ha, nương, còn tốt lao tử không có đi, cha ta thật là một cái hố hạng." Tô Nai lần trước bị đánh gần chết, lần này rốt cục lớn chí nhớ. Hiển nhiên, đây cũng là Tô Thiên Minh một lần dò xét, Lý Thanh Liên nói mình mệnh hồn đã ngưng, liền thật ngưng rồi. Tháng 3 bên trong tìm được tiên tiên tạo hoa khí, hắn là bất luận như thế nào đều là không tin. Kết quả, lại hố một thiên tài đệ tử, thật không biết Quý Vô Xương giờ phút này trong lòng nghĩ như thế nào. Mà Lý Thanh Liên cùng Mục Hành Thu hai người, giờ phút này lại ở vào núi Thần Tú trong lòng núi. Trong đó vô cùng rộng lớn, rộng lớn một chút nhìn không thấy biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là tinh không, điểm điểm ánh sao lấp loé, tựa như tinh hà lỏa mắt, lóe ra từng đạo chính duy thuộc về sáng lạ. Hai người đang đứng ở hư vô mở mịt dưới trời sao, một màn này, quả thực rung động ánh mắt. Này chỗ nào giống như là cái gì lòng núi, ngược lại giống như là vô ngần tinh không. Đây cũng là tạo hóa đạo giáo tàng tinh các. Có ý tứ. Lý Thanh Liên mắt to trong hiện lên một vòng nồng đậm hứng thú, thân thể hóa thành một đạo cuồn phong chạy vội tại vô tận tinh không bên trong. Ma mục hành thu thì là nhắm mắt theo đôi đi theo, giải thích nói, đúng, mỗi một ngôi sao đều đối ứng một loại đạo pháp, chỉ lấy tinh phẩm đều là bao hàm chân ý. Lý Thanh Liên thì là khó hiểu nói, đạo pháp cũng chia đẳng cấp. Đạo pháp không phân đẳng cấp, nhưng uy lực lại có ngày đêm khác biệt, cùng người nào sử dụng có quan hệ, tỉ như họa cầu thuật, một mở linh cảnh sử dụng, có tối đa nhất to bằng chậu rửa mặt nhỏ, mà một đạo tàng cảnh sử dụng, liền sẽ có hồ nước khoảng cách, đây cũng là chênh lệnh. Mà trong đó chân ý mạnh yếu cũng cùng uy lực có quan hệ, vừa mới thế hệ sau cá xấu hoàng, liền bao hàm một tia cá xấu hoàng chân ý, nhưng trong đó nếu là bao hàm rồng xấu chân ý, uy lực liền khác nhau rất lớn. Mục Hành Tu cẩn thận giải thích nói. Lý Thanh Liên hỏi tiếp, cái tia đạo pháp phía trên đâu? Mục Hành Tu đáp: Đạo pháp phía trên chính là thần thông. Thần thông, có tiểu thần thông, đại thần thông phân chia, trên đó còn có bảo thuật, tiên thuật, bất quá những này chúng ta đều tiếp xúc không đến. Vì sao? Lý Thanh Liên cau mày nói, cho dù là tiểu thần thông, trong giáo vẹn vẹn chỉ lấy ghi chép hai loại mà tôi, đó là cực kỳ hi hữu, không bàn mà hợp đại đạo tồn tại, cũng không phải là như vậy mà đơn giản lấy được, không giống như là đạo pháp, chỉ cần cảm ngộ thiên địa chân ý, liền có thể thi triển mà ra. Mà Lý Thanh Liên thì là liếm liếm đầu lưỡi, chậc chậc nói, thần thông sao? Thật đúng là muốn kiến thức kiến thức. Chương 24 thần hoa hướng trời tản tinh hà. Chương 24 Thần Hoa hướng trời tạn tinh hạ. Hiển nhiên, cái này vô tận tinh không trong, không có khả năng có thần thông tồn tại, lấy bây giờ địa vị của hắn, Bộ Vân cùng là tuyệt đối sẽ không cho hắn thần thông. Chính là mở ra tàng tinh các, cũng là Thiên Sơn Mộ bỏ ra đại lực khí mới tranh thủ tới, dù sao hắn bây giờ đối với Tạo hóa đạo giáo không có chút nào cầm hiến, có thể nói là ăn uống chùa. Chạy trong tinh không lý thanh liên dần dần bắt đầu cảm thấy nhàm chán, bất quá rất nhanh, liền bị một vật hấp dẫn. Chỉ gặp tinh không trung tâm, lại có một sám trắng cột đá thông thiên mà lên, dưới sâu suối vàng, bên trên thông thanh minh, chống trời mà đứng. Ở cái này trong vông ngân tinh không là như thế dễ thấy, xa xa nhìn lại, tựa như một màu xám trắng dây nhỏ, đem phiến tinh không này chưa cắt vì làm hai nửa. Lý Thanh Liên lập tức hứng thú, tự tốc hướng phía cột đá phóng đi, mục hành thu trong mắt hiện lên vẻ lo lắng sắc, vừa định muốn ngăn cản, nhưng lại đã tr Thân thể đứng ở cột đá trước đó, cột đá chỉ có cánh tay độ dày, trên đó pha tạp khắc văn vân bố, đi lên một nhìn, liền có loại mê mụ cảm giác, tựa như trong đó bao hàm không thể nào hiểu được đạo ẩn, rõ ràng có đầu mối, nhưng chính là cách một kia lụm mỏng, làm người ta nhìn tới không rõ. Đỗ tốt. Lý Thanh Liên liếm môi một cái, đưa tay sờ lên cột đá lại có loại ấm áp cảm giác. Đây là cái gì?" Lý Thanh Liên quay đầu lại hỏi nói, Mà Mục Hành Thu tựa như không nghe thấy, ngậm miệng không nói, ngầm đầu nhìn trời, tựa như trên trời có cái gì hấp dẫn sự vật của hắn, trong miệng còn huyết sáo che giấu, chân cũng không tự chủ run. Một màn này bị Lý Thanh Liên nhìn ở trong mắt, khỏe miệng không khỏi co quắp, ngươi cái này che giấu cũng quá rõ ràng à. Lừa gạt quỷ a. Tốt tốt. Không hỏi. Người huyết sáo thật khó nghe. Lý Thanh Liên khoát tay đã hỏi, Ma Mục Hành Thu thì là mặt mơ đỏ ứng, vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn trời, thế nhưng lại không huýt sáo. Sau một khắc, Lý Thanh Liên tựa như lại phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật, thuận cột đá hướng lên trên nhìn, thân thể cực tốc hướng phía phía trên bay đi. Cái này vô ngân tinh không không giống với ngoại giới, chính là mở linh cảnh, cũng có năng lực phi hành, đứng lơ lửng trên không không giới hạn tại đạo tạm. Mục Hành thu gặp Lý Thanh Liên hướng lên trên bay đi, trên mặt đều là bất đắc dĩ, trong lòng kêu khóc nói, tiểu tổ tông của ta a, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ở chỗ này loạn chơi a. Thân thể vội vàng xuống tới. Chỉ gặp Lý Thanh Liên giờ phút này một mặt ngưng trọng nhiên ở nơi nào, không lúc ních, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nghiêm túc sắc. Trên trụ đá lại có một người, đúng, chính là một người chỉ gặp thông thiên triệt địa cột đá lại mặc ngược mà qua, nơi đó chính là trái tim vị trí. Người này thân mang áo bào đen, giờ phút này sớm đã hư thối 7, 8 phần, lộ ra ngoài da thịt, lại lóe ra không hiểu sáng bóng. Liên tựa như là vừa vận bị đính tại nơi này, máu tươi thuận vết thương chảy ra, quái gì chính là, chảy ra máu tươi cũng không phải là đỏ thám sắc, mà là sáng long lanh sắc vàng. Thứ năm quan góc cạnh rõ ràng, một đôi mày kiếm nhập tóc mai, màu đồng cổ da thịt vì đó tăng thêm một vòng dương cương khí tức, rắn người cường tráng mãn. Mái tóc màu đen giờ phút này lại có vẻ hơi tán loạn, hai tóc mai đã có chút hoa râm. Nhưng một cố không hiểu cổ ý lại thuận thân thể của người kia lao đến, hiển nhiên, người này không biết bị đính tại nơi này bao lâu. Lâu đến trên thân đều là tràn ngập một cố tuyết nguyệt hư vị. Đáng sợ là, cho dù là dạng này, Lý Thanh Liên xuyên thấu qua thân thể của hắn, vẫn như cũng cảm nhận được một cố bàng bạc sinh mệnh lực, giống như thần lỗ lửa, cháy hư hực, lại tựa như hoàng sợ mặt trời, không dám làm cho người nhìn thẳng. Mạnh, vượt qua tưởng tượng mạnh. Lý Thanh Liên từ khi đi vào thế giới này, còn chưa thấy qua cường đại như thế người, cho dù hắn bây giờ bị tại nơi này, vẫn như trước cho Lý Thanh Liên một loại có thể đem thiên địa nổ tung cảm giác. Hắn là ai? Lý Thanh Liên quay đầu lại hỏi nói. Mà Mục Hành Thu thì là lập tức ngẩn đầu nhìn trời. Miệng đóng chặt, một câu không nói, nhưng thân thể có chút run rẩy, lại hiện ra hắn phần trương. Lý Thanh Liên biết, từ Mục Hành Thu nơi này là cái gì cũng không chiếm được. Đưa tay liền hướng phía người kia sờ soạng, Mục Hành Thu dọa kêu to một tiếng, vội vàng khuyên đủ nói, chớ có sợ. Lý Thanh Liên tay bỗng nhiên trên công trung, không lúc ních, giờ phút này, bị đính tại trên trụ đá người, đóng chặt hai con ngươi lại đột nhiên mở ra. Một mái mắt, vô ngân tinh không đều bị sắc vàng ánh sáng bao phủ, thần hoa trùng tiên rung động tinh hà. Tản mát ở hư không bên trong vô tận sao trời đều là bị đánh bay đến nơi khác, ngạnh sinh sinh bị thanh lọc ra một mảnh tối tăm tới. Hai con ngươi nhìn thẳng Lý Thanh Liên, một cỗ không hiểu khí thế hướng phía hắn điên cuồng phóng đi, tựa như trời nghiêng. Oanh. một Hành Thu sắc mặt phát khổ, trong mắt đều là kiêng kỵ, thân thể bị kinh khủng tới cực điểm khí thế trong nháy mắt xung bay, trong miệng máu tươi tựa như không cần tiền chảy ra. Mà Lý Thanh Liên thân thể lại vui mừng bất động, tựa như sóng giữ đen đá ngầm san hô, trời nghiêng khí thế đến hắn nơi này tựa như thanh vào mặt. Trong lòng không sợ, thân cũng không sợ, vực này che tâm cảnh khí thế, đối với hắn vô dụng. Nam nhân, chính là mở mắt ra, trong đó cũng là một mảnh hỗn đột. Vô ý thức lầm bầm nói: "Ta thấy được cuối cùng, Nguyên Lai đạo cũng là có cuối." Mà Lý Thanh Liên nghe nói, thì là lên một thân nổi ra gà, bất quá nghe nói lời ấy, lại cười nhạo một tiếng nói, "Đạo vô cùng tận. Người đi nhầm mà thôi." Lời này vừa nói ra, nam nhân đầu sinh xinh với lại, một đôi con mắt màu vàng nóng tựa như hừng hực thần diễm thiêu đốt, chừng chừng nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, trong đó thần mang bạo phát, phẫn nộ quát, ta không sai. Giống trời, có đá đều là ở rất nhỏ rung động. Vô ngần tinh hà sáng tối chập chờn, hóa thành sao băng nhau nhau rơi xuống. Lý Thanh Liên bị cái này vừa hô rung động ra mặt đều là biến hình, mái đầu bạc trắng hướng về sau tung bay, nhưng trên mặt lại mang theo một vòng yêu sắc, nói tiếp: "Ngươi sai." Giống. ta không sai." "Không sai, sai là các ngươi." "Là đạo." Nam nhân điên cuồng đạo, mái tóc màu đen tung bay, tựa như thần ma, hắn bắt đầu dãy rủa, lực sắc vàng thần huyết tựa như suối phun tuôn ra. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, trên mặt đều là giữ tận sắc, trong mắt thần hoa trùng tiên, cột đá phía trên pha tạp vết khắc tản ra ngông lung ánh sáng sáng áp nhân, vẫn như trước không hề có tác dụng. Bị sông bay không biết nơi nào mục hành thu. Nhìn qua tinh hà chính giữa một đoàn cháy hừng hực sắc vàng thần diễm, lợi đều là đang run rẩy, hai người đối thoại rõ ràng chuyển tới. Trong miệng lẩm bẩm nói, "Tiểu tổ tông của ta lặc, ngươi biết hắn là ai sao? Đừng tìm hắn cơ a." Mục hành thu run rẩy, muốn tự tử đều có. Giờ phút này, Lý Thanh Liên trong mắt lại hiện lên một vòng thượng thức sắc, đối mặt khí thế kinh người, lại mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, "Chớ có tìm chết, đợi cho ngày khác, ta mang ngươi lãnh hội một phen đỉnh phong phong thái, đại đạo vô tận. Chỉ cần hữu tâm." Một câu lại để nam nhân chấn động, trong mắt hiện lên từng tia từng tia thanh minh sắc, hai con ngươi như vực sâu, nhìn thật sâu Lý Thanh Liên non nớt khuôn mặt, tựa như xuyên thấu qua hắn thân thể nhỏ nhỏ, thấy được thực chất. Hắn nhìn không vẹn vẹn Lý Thanh Liên, coi là tương lai. Dễ rủa cũng dừng lại, cổ đã đột nhiên tuôn ra vô tận ánh sáng xám, đem triệt để áp chế lại. Ngày giờ không nhiều, chớ có để cho chúng ta lâu dài nam nhân trầm giọng nói, lập tức chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, thân thể dần dần bất động. Thinh không trong sắc vàng thần hoa rốt cục biến mất, khôi phục bình tĩnh. Hết thảy mọi chuyện đều tốt giống như chưa hề phát sinh qua, chỉ có tán loạn tinh hà, điệp chép vừa mới phát sinh hết thảy. Mộc Hành Thu run rẩy bay tới, gặp nam nhân lần nữa trở nên đi nắng, không khỏi nuốt một miếng nước bọt, gặp Lý Thanh Liên giờ phút này, khỏe môi nhếch lên một vòng vui vẻ nụ cười, lại chẳng biết tại sao. Đi thôi, nhìn xem trong giáo đạo pháp đến cùng có thứ gì độ tốt. Lý Thanh Liên mỉm cười nói, Người? Người không hỏi hắn là ai?" Mộc Hành Thu nhìn qua cắm ở trên trụ đá nam nhân, khó hiểu nói, "Không cần thiết biết." Lý Thanh Liên khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý, lắc đầu nói, "Hắn giờ phút này, lại vui sướng rất nhiều." Nhìn qua Vô Tận Tinh Hà, Lý Thanh Liên lông lại không khỏi hơi nhíu, hỏi, "Cái này đạo pháp làm sao cầm?" đều là treo ở trên bầu trời sao trời. Làm sao mang tới? Vừa mới hắn cũng thử qua, sao trời nhìn như ở đâu, nhưng vô luận làm sao bay cũng là không đụng được. Chỉ cần ngươi buông ra khí tức của mình là được, đạo pháp tự sẽ lựa chọn, đều là chút thích hợp ngươi, mỗi một đạo sao trời trong đều bao hàm một loại đạo pháp, trong đó Trạch Tiên trận tự sẽ phán đoán, cái kia thích hợp, cái kia không thích hợp. Mục Hành Thu giải thích nói. "Ồ, có ý tứ." Lý Thanh Liên cảm thấy hứng thú nói, lập tức dang hai tay ra, một thân khí thế điên cuồng bộc phát, tựa như biển giận phong ba, ở cái này vô tận trong tinh hà thậm chí cuốn lên linh khí gió lốc, tựa như cuồng diễm ở bên ngoài thân cháy hùng hực, cuốn rơi tinh hà, hư không đều là từng cơn mơ hồ, khí thế quá mạnh, rất khó tưởng tượng, thân thể nho nhỏ trong có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy khí tức. Mục Hành Thu cũng là há to miệng, một mặt không thể tin bộ dáng, hắn còn chưa từng thấy sinh mạnh như vậy mở lĩnh cảnh, chẳng lẽ Trích Tiên đều là như thế biến thái sao? Sở Hà như thế, Lý Thanh Liên cũng là như thế. Đúng lúc này, tinh không bắt đầu lấp lánh, một cô kinh khủng vô biên chấn động khuyết tán đạo toàn bộ tinh không. Mục Hành Thu thấy được hắn đợi này đều khó mà quên được một màn. Chỉ gặp tinh hà lấp lánh, sáng lên vô tận tần hoa. Tựa như hàng tinh bộ phát sáng chói, tạo thành một mảng lớn mưa sao băng, lấy tốc độ khủng khiếp, tranh nhau chen lẫn hướng phía Lý Thanh Liên vào tới. Đó là như thế nào chẳng diện, ngân hà từ cựu thiên rủ xuống, giống như quần quận dòng lũ, đều có thể chắn. Hư không đều bị đâm đến nổ tung, từng quả sao trời định ở Lý Thanh Liên trên đầu hư không, càng tụ càng nhiều, đến cuối cùng, tựa như tạo thành một mảnh mỹ lệ tinh hệ, quay chung quanh Lý Thanh Liên xoay chậm chậm. Mỗi một ngôi sao đều đang không ngừng rung dậy, tựa như vì hấp dẫn Lý Thanh Liên chú ý. Hư không ẩm đạm vô cùng, chỉ còn mấy vậy vậy sao trời ra ám đạm ánh sáng, mà Lý Thanh Liên bên người thì là ánh sao sáng chói giống như thần dương. Khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, tuy có chút ra ngoài ý định, nhưng lại không ngừng công một chuyến. Mà Mục Hành Thu thì đã chấn kinh nói không ra lời, Lý Thanh Liên Tư chất đã kinh khủng đến loại trình độ này sao? Tạo hóa đạo giáo trong lịch sử còn chưa hề xuất hiện qua bực này kinh khủng cánh sắc. Ngàn tinh gặp nhau, vạn thần tranh chấp. Những này đều có thể lấy đi sao? Lý Thanh Liên cười hỏi. Mà Mục Hành Thu xa xa không có từ một màn này trong kịp phản ứng, một thanh lão huyết liễm chút bị phun ra ngoài. A, toàn lấy đi. Ngươi đây là muốn đem trong giáo Ngọc Sắc a? Chứng 25 một bước trăm trưởng ánh chớp độn, chương một bước trăm trưởng ánh chớp đột. Mục hành thu trong lòng tiêu khóc, cái này nếu là toàn lấy đi, đoán chừng hắn dốc hết tạo hóa một mạch tất cả thân gia đều là không đủ. Cơ hội lần này cũng là thiên sơn mộ bỏ ra giá tiền rất lớn đổi lấy, chỉ cần vào tàng kinh các, liền có thể chọn lựa thích hợp bản thân đạo pháp, không luận đạo pháp phí lực, cùng ẩn chứa trong đó chân ý mạnh yếu. Chỉ cần vào cái này tảng kinh các, chính là có loại này quyền lợi, cho nên nhập tàng kinh các đại giới thì là cực kỳ cao, chỉ có đối với tạo hóa đạo giáo làm ra cống hiến lớn người mới có cơ hội tiến vào. Lại không chính là tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến mà lại Lý Thanh Liên thân phận mất cảm, chính là chiếc tiên, tiến vào càng thêm tốn sức, đây đã là tiền Sơn Mộ vận dụng ân tình mới lấy được cơ hội. Ngươi chỉ có thể lấy đi một cái." Mục Hành Thu cười khổ nói, "Người khác tới đều là khẩn cầu đạo pháp chọn lựa mình, nơi nào có chọn lựa đạo pháp cơ hội? Mà Lý Thanh Liên thì là không phải, cái này trong tàng kinh các xúc tích đạo pháp cơ bản tất cả đều bị hắn hấp dẫn đến đây, còn không phải theo hắn chọn lựa." Giờ phút này, vô tận tinh không trong, lại có mấy đạo hình dáng, đồng dạng là đến chọn lựa lạ pháp, bị bất thình lình dị tướng kinh động, bị sợ nói không ra lời. Vô luận là vừa vận khí trùng tinh hà sắc vàng thần hoa, coi là bây giờ vạn tinh bảo vệ, đều để người trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Cái này, đây cũng quá. Một lao giả bị kinh hái mồm miệng không rõ, liền xem như Trích tiên, cũng quá biến thái chút đi, tư chất tốt đến loại trình độ này hả? Vậy đệ tử nuốt ngụm nước bọt cả kinh nói, nhìn qua Tinh Vân trung tâm nho nhỏ hình dáng, rung động trong lòng không hiểu. Ngay tại vừa mới, thật vất vả tuyển chính trong ba viên sao trời cảm nhận được Lý Thanh Liên khí tức, không do dự chút nào liền theo vào tới, cố gắng của mình xem như vô phí. Muốn nói tư chất, hắn Lý Thanh Liên khiếu hệt như sông lớn biển hồ, tư chất vẫn còn không tính là, Trúc Thiên Long khí lớn nhỏ mới là đánh giá tư chất mấu chốt. Hắn khiếu huyết rộng lớn chỉ có thể nói là tiềm lực mà thôi. Nhưng tiềm lực này quả thực có chút đáng sợ, một cái quá ít, chẳng phải là đi một chuyến hỗn công ba cái đi. Lý Thanh Liên lắc đầu, trong mắt lóe ra từng tia từng tia tham lam sắc. Chỉ có thể một cái. Ta nói không tính a." Mục Hành Thu cười khổ nói. "Ba cái. Vậy, vậy liền hai cái đi, hai cái như thế nào? Đây đã là cực hạn." Mục Hành Thu nhấn mạnh mà nói. "Ba cái. Tiểu tổ tông của ta a, ngươi muốn cái này đạo pháp có cái gì dùng a, ngươi lời trước sẽ không tiên sao?" Mục Hành Thu kêu khắp nói. Mà Lý Thanh Liên trong mắt thì là hiện lên một tiếng ngây thơ. "Tiên thuật." "Nói đùa." Hắn tiếp trước ngay cả tiên là cái gì cũng không biết, còn tiên thuật cái giám a? Khu khụ. "Vậy thì tốt, liền hai cái. Cũng không tiện để các người xuất hết nhiều, ta phải hào hảo lựa chọn." Lý Thanh Liên hài lòng nhẹ gật đầu. Tay nhỏ hướng phía quanh người Tinh Vân kích thích, từng khóa sao trời nghe lời đến đột điểm, hắn cứ như vậy ở vô tận tinh vân trong tìm. Đột nhiên, Lý Thanh Liên hai con ngươi sáng lên, tay nhỏ một chiều, chỉ gặp một cây xanh biết sao trời trôi tới, quá lớn, lớn đến cái người. Bởi vì khổng lồ tinh thể, thậm chí đem xung quanh sao trời đều nghiền ép phá tan, cùng so sánh, liền tựa như đom đóm cùng Hạ Nguyệt. Khí thế của nó nặng nghề vô cùng, như là mặt đất nặng nghề, không thể dung chuyển, giống như sân nhạc, giống như thiên cùng. Tự nhiên là tuyển, đương nhiên là truyện lớn cùng khí thế đủ, cái này liền phù hợp lý thanh liên thẩm mỹ. Liền nó, tay nhỏ nhất chỉ, ngôi sao màu xanh trong liền phóng tới một cỗ xanh biết qua mang, thẳng tắc bắn vào Lý Thanh Liên trong tứ hải, hóa thành một thiên tiên văn hiện hiện. Đạo pháp, giờn núi. Vượt quá Lý Thanh Liên dự kiến chính là, đạo này pháp trong đó lại không xúc tích một tia trấn ý, hồ sơ giản lược đẳng cấp đọc về sau, Trên mặt của hắn nhưng không có một điểm thất vọng, trong mắt hiện ra hưng phấn ánh sáng. Cái này Dợi núi hoàn toàn chính xác không xúc tích một tia chân ý, nhưng lại có cả ngộ sơn nhạc chân ý pháp môn, nói cách khác, chỉ cần ngươi ngộ tính đầy đủ cao, chân ý nhưng tiên biến bản hóa. Đưa tay ở giữa, linh khí hoa sơn nhạc tiện tay ném ra, uy lực của nó riêng là tưởng tượng, cũng đã hưng phấn không được, cái này rời núi rất là phù hợp lý thanh liên khẩu vị. Trong lòng ngập lấy từng tia từng tia chờ mong, hắn bắt đầu chọn lựa kế tiếp sao trời, mà một bên mục hành thu thì là một mặt đau lòng sắc. Nguyên bản tiên sơn mộ nói cho hắn biết, nhiều nhất chỉ có thể hai cái, hơn nữa còn đặc biệt bản dao. Tốt nhất đừng cho hắn, cái thứ hai, không phải Thiên Sơn mộ cũng đau lòng à? Cũng không không chịu thua kém mục hành thu lại không có hai câu nói liền đem nội tình đẩy ra ngoài. Ma chủ, ta mục hành thu có lỗi với người a. Trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ về sau, một ngôi sao chậm chậm đồng bình mà ra, đó là Vô Tận màu đen, trong đó không lộ ra ra một tia sáng, chiếu rọi mà ra ánh sáng đen, ngạnh sinh sinh ở cái này quần tinh sáng chói tinh vân trong soi sáng ra đen kịt một màu địa giới. Ma khí phát ra, ánh sáng đen mù lên, nhìn qua cái kia màu đen sao trời, Lý Thanh Liên lờ mở cảm nhận được một vòng khí tức quen thuộc, tuy nói còn có sao trời so với nó khí thế còn đủ, nhưng Lý Thanh Liên vẫn như cũ không chút do dự với nó. Một đạo ánh sáng đen trực tiếp bắn vào mi tâm của hắn, cảm thụ được trong đầu tiên văn, Lý Thanh Liên trên mặt lộ ra một tia nhớ lại thần sắc, lẩm bẩm nói: là Hầu tiểu tử pháp môn, ngược lại là có ý tứ." Lắc đầu, lập tức tay nhỏ vung lên, đẩy trời tinh vân chấn động, giống như không muốn tản đi, vẫn như trước đều quy về tinh không. Nguyên bản tối tâm không ánh sáng tinh hạ, lần nữa sáng lên. "Đi, trở về, ta muốn tu luyện một phen." Lý Thanh Liên khẽ miệng ngậm lấy một tia nụ cười nói: không có mệnh hồn cùng thân huyết bảo hộ, tuy ý một đạo tàng đều có thể giết chết hắn, coi là cần mau sớm tăng thực lực lên, lấy bảo toàn cái mạng nhỏ của mình. Thân tú phong đông sơn sườn núi, trăm hoa linh cốc bên ngoài, Lý Thanh Liên xếp bằng ở trên bộ đoạn, hai con ngươi hiện ra nặng nề thanh mang, hướng phía trước người nhìn lại. Trước người chính là một xanh ngắt núi xanh, trọn vẹn trăm trượng cao, cứng cáp thẳng tắp, thác nước chảy xiết. Hắn bây giờ chính là nhìn qua trước mắt núi xanh, theo thời gian trôi qua, thân thể nho nhỏ bên trên liền nhiều một khối nặng nề phi thế, tựa như sơn nhạc uy nga, không thể dung chuyện. Hắn ở xem núi ý, chỉ có núi ý thành mới có thể vận dụng rời núi. Giờ phút này, Thiên Lang lại một thân váy trắng, ở linh cốc bên trong dốc lòng chăm sóc lấy từng cây linh hoa, muôn hồng nhìn phía, gió nhẹ lướt qua, điểm điểm cánh hoa tung bay, trên trán một sợi tóc rối cũng là đi theo lưu động. Một màn này, tựa như vĩnh hằng, Thiên Lang quan sát cốc bên ngoài lý thanh liên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng an tâm sát, liền tiếp theo loay hoay linh bỏ ra. Núi thần tú Bắc Sơn sườn núi, lôi vân địa chồng, đại điện chỉnh thể từ chân quý đến cực điểm đá sét chế tạo thành, trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, từng tia từng tia điện lẻ, tạo thành trong phủ, rất là lóa mắt. Lôi vân điện chủ phía trên, tiên sở hạ ngồi ngay ngắn, thân thể nho nhỏ lại cho người ta một loại uy thế vô tận cảm giác. Trên thân tràn ngập lôi văn lan tràn thẳng gương mặt ta mị vô cùng. Sau lưng có xinh đẹp hầu gái vì đó dâng trà, trong chén trà ngọc, nước trà óng ượn, từng tia từng tia linh xương bốc hơi lên, một thanh vào trong bụng, linh khí phân bố toàn thân. Ngồi dưới, chính là hóa sinh một mạch các vị trụ cột, trọn vẹn mười mấy người, từng cái khí thế kinh người, tận là đoạn hồn cảnh. Trong đó lấy Tô Thiên Minh cầm đầu, lại không nói câu nào, nhìn chằm vị sợ hãi. Nghe nói, Lý Thanh Liên vào linh vực cao tu luyện, còn thu được nhập tàng kinh các tư cách. Sở Hà thản nhiên nói: Giọng trẻ con non nớt tiếng vọng ở Lôi Vân điện trong, nhưng lại không một người dám coi nhẹ, cả đám đều sắc mặt trầm trầm. Sở Hà mắt to nhíu lại, lạnh lùng nói, liền ngay cả ta, Tảng Kinh Các đều là không, có đi qua. Mà Tô Thiên Minh khỏe miệng thì là co quắp một trận, sắc mặt xấu khổ, ngươi mặc dù không có đi qua tàng Kinh Các, cần phải con ít sao? Đều là Thiên Sơn mộ lao ra hỏa, lần này là bỏ hết cả tiền vốn." Tô Thiên Minh cắn răng nói, "Xem ra là cho rằng Lý Thanh Liên có thể so sánh qua được ta rồi." Sở Hà xoay chuyển ánh mắt, trong lời nói lạnh ý tựa như có thể đem không khí kết. "Không, không phải." chỉ là gần nhất mạch trong tài nguyên có có chút thiếu thốn, vì cho ngài xây bàn lòng lồi cương tiên trận. Thô Thiên Minh nhắm mắt nói, hắn thật sự là không có biện pháp, mặc dù Sở Hà là hóa sinh một mạch tranh thủ khá nhiều tài nguyên, nhưng đều bị dùng tại kiến thiết trên tiên trận, lại theo mạch trong đệ tử dần dần tăng nhiều, hắn quả thực có chút nhập không đủ xuất. Ta chỉ có thể là ta, ai cũng không thể đoạn. Lần này qua đi, ta cũng muốn tiến tàng kim cát. Sở Hà trầm giọng nói, trong lời nói xúc tích quyết ý không thể nghi ngờ. Dễ nói, dễ nói, còn xin Trích Tiên đại nhân xuất thủ, để cho chúng ta lần nữa lãnh hội thiếu niên tiên nhân phong thái. Tô Thiên Minh một mặt cười làm lành nói, Nhưng trong lòng đã đem Sở Hà mang cái vòi phun màu chó, hắn thậm chí có chút thích Lý Thanh Liên, người ta không chút muốn cái gì à, mà cái này Sở Hà, liền mẹ nó là một hấp hết quỷ a. Mà Sở Hà khỏe miệng thì là nổi lên một tia cười lạnh, nhìn qua giữa sân tầm mười vị lao đầu tử, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đơn giản chính là mời mình là hóa sinh một mạch tranh thủ nhiều tư nguyên hơn mà thôi. Thôi được. Sở Hà nhẹ gật đầu, đứng dậy chính là hướng phía cửa điện đất trống đi đến. Thân thể nho nhỏ đứng ở nơi đó, nhưng lại tựa như là thế giới trung tâm. Hai con người nhắm lại, trong đó ánh tím bạ phát, nóng nhìn Vương, mà nơi đó, chính là Lý Thanh Liên vị trí. Hôm nay, liền nhìn xem, ngươi buông tha mệnh hồn, đến cùng còn có thứ gì bản sự. Trong lời nói hàm ý càng sâu. Hắn chính là Trích Tiên, rất rõ ràng, mệnh hồn một khi vỡ vụn, cho dù là dựa vào tiên tiên tạo hóa lực lượng lại ngừng, mệnh hồn từ lâu không có kiếp trước tu vi. Nhưng Sở Hà lại không biết, Lý Thanh Liên chính đối với đến cùng có bao nhiêu hung ác. Cái kia đã không thuộc về nặng ngưng mệnh hồn phạm vi. Và anh, Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm, một cu cực kỳ khủng bố ánh tím giống như sóng lớn, ầm phát, đó là ánh chớp ngưng tụ làm cực hạn mới có trạng thái. Chỉ gặp thời khắc này Sở Hà, quay quanh quanh thân lôi đỉnh mà rõ. Khí thế căng vọt, mặt đất từng tầng từng tầng nhấc lên, trong mắt tựa như bao hàm một mảnh vô tận biển sét. Trong khi khí thế đạt đến đỉnh phong một khắc này, thân thể nho nhỏ càng trở nên thông đấu, liếc nhìn lại, nơi nào còn có cái gì sở hà cái bóng, hoàn toàn là một vòng nhảy nhót ánh chớp. Chân chùi mặt đất nâu bị đánh cháy đen. "Thân hành, ánh chớp đột. Sở Hà trầm giọng nói, chỉ gặp thân hóa thành một vòng ánh chớp, trong nháy mắt cực nhanh, nhanh đến mức độ kinh người, đến mức mắt thường đều phản ứng không kịp. Tựa như một vòng từ trời trọi bộ giới ánh tím bạ phát, thiên một mảnh hoa âm, không khi đều là bị sông ngỡ vụt. Phát ra đinh hai nhức góc tiếng sấm ầm ầm. Làm Sở Hà rừng thân phoi khắc, hắn đã ở trong trượng có hơn. Những nơi đi qua, một mảnh trái đen, ngọc thạch tấm đều là bị đánh nổ tung, trên mặt đất cày ra một đạo khe đất. Một bước trong trượng, kinh khủng như vậy. Chương 26 Lực Bạt Sơn Hà Khí cái thế, chương 26 Lực bà Sơn Hà Khí cái thế. Ở đây hóa sinh một mạch đám người, nhìn qua lấy một màn kinh người, đều là nuốt một miếng nước bọn, cái này coi là một hóa khí cảnh tiểu tu sĩ sao? Bực này Cút Tốc, cho dù là đã mở ra nhân thể bảo tàng đạo tàng cảnh đều không nhất định có thể làm được, như thế đột thuật, quả thực thật là đáng sợ. Phải biết, Sở Hà vừa mới hấp thu nguyên thủy tổ lối khí, thành công đạt tới hóa khí tầng thứ 3 phá long cảnh, vẹn vẹn như thế cứ tốc, liền có thể đứng ở đồng cấp bất bại. Chính là đối mặt đạo tàng, cũng có đánh cược một lần tiền vốn, đánh không lại cũng có thể chạy à, ngươi đuổi theo kịp coi như ta thua. Đúng lúc này, toàn bộ núi thần tú trên không, bởi vì Sở Hà sở tác sở vi mà tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa vân hang thế. Tiên âm quần quận, có kim liên vảy xuống, tựa như mở ra tiên giới môn hộ. Giờ khắc này, tạo hóa đạo giáo cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị trên trời cao dị tượng hấp dẫn tới. Chỉ gặp hư không đột nhiên trở nên mơ hồ, một trống đá kéo dài vô tận, tựa như dãy núi hoành đứng ở hư không cẩm lộ, từng tia từng tia vân khí tạo thành dây lửa quay trùng quanh bia đá. Bia đá nặng nề, chống trời mà đứng, không biết loại nào chất liệu chế tạo, chỉnh thể là màu xanh đen, trên đó khắc rõ từng đạo lít nha lít nhĩ chữ nhỏ. Nói như vậy, cách xa nhau vô tận xa, người thường là thấy không rõ, nhưng giờ phút này, trên đó chữ liền xem như lại nhỏ, liếc nhìn lại, cũng là rõ ràng khắc ấn ở trong mắt. Quý vô xương, lấy hóa khí tầng thứ 2 dương hun cảnh tu vi, một đồng hồ thông qua thông thiên tháp tầng thứ nhất. Thiên lang, lấy hóa khí thứ nhất tầng khí dũng cảnh tu vi, thông qua hãn hại tiên trận. Tô lấy mỡ linh tầng thứ 3 ba linh đại cảnh tu vi, thông qua tuyệt sinh cốc. Liệu An lấy hóa khí tầng thứ 3 ba phá long cảnh tu vi, đánh giết đạo tạng cảnh hoàn thú. Từng đầu sự tích bị ghi lại ở bia đá kia phía trên, chữ nhỏ lít nha liến nhít, không biết bao nhiêu đầu, mỗi khi có mới ghi chép sinh ra, liền sẽ bị ghi lại ở trên tấm địa đá, mà nguyên bản ghi chép cũng sẽ biến mất theo. Đây cũng là tạo hóa đạo giáo cổ vũ đệ tử một loại phương thức, sáng tạo ghi chép đệ tử, không chỉ có trong giáo sẽ có bản hưởng, mà trong mạch đồng dạng sẽ có bản hắn thực lực cùng thiên phú cũng có chỗ nào mà không phải là siêu quần bản tụ hạ người. Đồng thời cũng đều vì trong mạch tranh thủ tài nguyên. Ông trời của ta, là ai mạnh như vậy? Lại đem động địa trời dẫn ra. Cái nào một mạch đệ tử? Không biết lần này lại là cái gì đi chép, còn có thể là ai? Khẳng định là ta hóa sinh một mạch, các ngươi tạo hóa đã không được. Ha ha. Hóa sinh một mạch đệ tử đã hưởng qua nhiều lần ngôn luận, có thể nào không hưng phấn? Chỉ gặp giờ phút này, động địa trời bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Sơ hạ. Lấy hóa khí tầng thứ 3 phá long cảnh tu vi, một bước chấm trượng. Đỉnh phong tu tốc. Chữ nhỏ vừa ra, nửa cái núi thần đệ tử đều là sôi trào, tự nhiên là hóa sinh một mạch, tiếng hoan hô thẳng hướng trời xanh. Vị vị này đại lượng tài nguyên sẽ nghiêng đến hóa sinh một chu mạch. Các đệ tử đạt được chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Sở hạ. Sở hạ. Sở hạ. Từng tiếng gieo họ, chính là cách gần trăm dặm đất đều là có thể rõ ràng nghe thấy. Haha, ha, nhìn xem, ta liền nói đúng không, hóa sinh một mạch vô địch, Sở Hà vô địch. Hừ, chúng ta có thanh liên trúc tiên, chúng ta cũng không kém. Một đệ tử không phục nói. Vậy các ngươi thanh liên trích tiên đâu? Làm sao không ra a? Có phải hay không sợ? Vậy đệ tử khinh bị nói. Giờ phút này, tạo hóa một mạch đệ tử Sắc mặt lại cực kỳ khó coi, có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, thậm chí cảm thấy phải không nên nhảy danh đi hóa sinh một mạch. Đoạn thời gian trước bị đào quá khứ sư minh, bây giờ có thể nói là xôi gió sối nước. Đây là, sự hà trên người ánh chớp mới dần dần tiêu tán, nhếch miệng lên một vòng giật giảo ý cười, liếm môi một cái, trong mắt hàn mang bạ phát. Tay nhỏ ở trong hư không vạch một cái. Ba cái thiết họa ngân câu chữ lớn liền khắc vào động địa trời cái kia vừa mới bị sáng tạo rơi ghi chép phía sau. Giám chiến hung. Trong lúc nhất thời, quần tình sôi trào, từng cái hóa sinh một mạch đệ tử, đều là đỏ lên mặt cao giọng kêu sợ hà danh tự. Ba chữ to Trong đó lộ ra một cấu ngang nhiên chiến ý, ai cũng minh bạch Sở Hà đến cùng là ở cùng ai nói. Tự nhiên là Lý Thanh Liên, không phải còn ai vào đây. Haha, ha, lúc này nhìn Lý Thanh Liên làm sao bây giờ, đau đã gác ở trên cổ, sẽ không làm co rụt lại đầu rùa đen đi. Hắc hắc, đoán chừng là sợ, không dám đi ra. Cùng là chức tiên, nếu là không sánh bằng Sở Hà đại nhân, vậy coi như đánh mặt đi. Từng cái hóa sinh một mạch đệ tử có thể nói là hào hứng cao, tựa như lập nên ghi chép chính là. Mà giờ khắc này tạo hóa một mạch đệ tử lại trợn mắt nhìn, một loại thật sâu cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Mặc dù khư phục Nhưng cái này ghi chép bọn hắn lại chế không được đến, bởi vì quả thực quá biến thái. Giờ phút này, núi thần tú Đông Sơn sườn núi, trong hoa linh cốc bên trong, Thiên Lang bông xuống trong tay công việc, tay trắng bên trên dính đầy bùn đất, ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một vòng vẻ buồn rầu. Trong hư không nguy nga động địa trời có thể thấy rõ ràng, mà giờ khắc này, Lý Thanh Liên ánh mắt thì là bị hấp dẫn tới, thấy rõ trên đó chữ nhỏ, khoe miệng nổi lên một tia không hiểu mình cười. Đây cũng là kia cái gì cái gọi là động địa trời rồi? Lý Thanh Liên hỏi. Ừm, cái này động địa trời cùng núi thần tú đại trận tương liên, một khi có ghi chép lập nên, liền sẽ bị lập tức cảm ứng được. Thiên Lang giải thích nói, đại mi ở giữa một màn ưu sầu lại vô luận như thế nào đều là vung đi không được. Đây chính là ghi chép. Lý Thanh Liên hứng thú hỏi tiếp, "Ừm, cái này ghi chép lại tại Sở Hà Lâm nên, đỉnh phong cực toca. Lần này lại không biết bao nhiêu đệ tử sẽ bị đào quá khứ." Ai? Thiên Lang than nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, động địa trời ghi chép đằng sau lại xuất hiện ba chữ to. "Giám chiến hay không?" Vẹn vẹn nhìn qua ba cái kia chữ lớn, vô biên chiến ý liền đập vào mặt, trong đó bao hàm một cô bá đạo. Lý Thanh Liên khẽ miệng vệt nụ cười dần dần biến mất, hóa thành một vòng ý. Xem ra, ta là bị xem thường a." Lý Thanh Liên lầm bẩm nói. Động địa trời biến mất, Lý Thanh Liên thân thể thì là chậm rãi đứng lên, hướng phía trước người núi xanh đi đến. "Oen." Một cỗ vô biên khí thế từ thân thể nho nhỏ bộ phát ra, đem trên mặt đất đệm cỏ xanh đều là ép uốn cong. Tại quanh người hư không đều là mơ hồ không thôi, mãi đầu bạc trắng tung bay, tựa như ma thần. Vươn ra hai tay, ôm ở núi xanh chân núi phía trên. "Thanh Liên, người đang làm gì?" Thiên Lang khó hiểu nói. Lý Thanh Liên thuận miệng trả lời, "Làm gì? Sáng tạo ghi chép a." Ầm. Chỉ gặp bị ôm vào trong lực đá lớn trong khoảnh khắc vỡ nát. Còn đá bắn bay, mấy chục trượng đá lớn trong nháy mắt hóa làm hư vô. Tựa như trong núi bị thứ gì hung hăng cắn lên một thanh. Hư không trong tiên âm cuồn cuộn, Kim Liên bay xuống, thần hoa trùng thiên, mới biến mất động địa trời càng lại lần hiện hiện. Nhưng Lý Thanh Liên lại không chút nào lý, nói thì thầm, sao đến như thế không dán chắc. Vỗ vội trên người bụi, thân thể nho nhỏ nhảy đến một chỗ khác chân núi, dương cánh tay ôm lấy, linh khí tuôn ra vào núi trong cơ thể, tựa như vỡ đê nước lũ hung mãnh. Roèn. Lần này, núi đá chưa nát, bởi vì linh khí giữ vững núi sanh chỉnh thể tính lại mặt đất bị giẫm sập, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, xung quanh mấy chục trượng mặt đất ngạnh sinh sinh bị giẫm sập, đen nhánh tựa như mạng nhện khe hở lan tràn khắp nơi. Động địa trời đã triệt để bày ra, trên đó bao hàm ánh sáng theo Lý Thanh Liên động tác càng thêm mấy liệt. Thiên lang trong đôi mắt đẹp đều là chấn kinh sắc, nhìn qua Lý Thanh Liên động tác trong lòng lẫm bẩm nói, Hán, hắn sẽ không phải là muốn đem núi nâng lên đi." Lý Thanh Liên gặp đặt chân mặt đất cũng là sụp đổ, bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa đổi một chỗ. Chỉ gặp Lý Thanh Liên cánh tay nhỏ ôm lấy chân núi, chân đạp mặt đất, một thân linh khí hướng phía núi xanh cùng mặt đất điên cuồng làm, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng. Nộ, chỉ gặp Lý Thanh Liên cương nha cắn chặt, khuôn mặt nhỏ căng cứng. Hắn bắt đầu dùng sức, quanh thân hư không đã mơ hổ đến thực hạn. Đó là lực lượng nhan sắc. Chỉ gặp núi xanh bắt đầu chấn động, trên núi cây cối điên cùng run run, núi đá lăn xuống, lá xanh bay theo gió. Theo chấn động càng thêm mãnh liệt, núi xanh rơi chân một tuần, lại xuất hiện một vết nước, lấy một cái cố định tốc độ mở rộng. Đại địa chấn động không ngớt, tựa như trong đó có điểm lưu xoay người. Ngoen. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, vô tận bụi mù ngập, to bằng gian phòng đá lớn từ trời lăn xuống, đem mặt đất ném ra từng cái mấy chục trượng to. Lý Thanh Liên lại xinh xinh đem 100 trăm trượng núi xanh từ trong đất xinh xinh rút ra. Vác lên vai. Thiên lang nhìn qua một màn trước mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhết, trong đôi mắt đẹp đều là dung động sắc. Chỉ gặp Lý Thanh Liên đem trăm trượng núi xanh vác lên vai, thân thể nho nhỏ cùng núi xanh hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, tựa như biển lớn cùng giọt nước có khác. Coi như xinh xinh đem núi khiêng mà đất cho dù bị linh khí làm, vẫn như cũng rơi xuống không ít, mà tại chỗ, thì là nhiều một chỗ trăm trượng khoảng cách hồ đất Thân thể nho nhỏ trong đến cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào thiên lang không biết, coi như nương tựa theo hắn đem núi xanh vắc lên vai lực lượng, nếu là đánh vào trên thân người, ai có thể kháng trụ. Chỉ gặp Lý Thanh Liên giờ phút này, khuôn mặt nhỏ cũng là có chút ửng đỏ, một mặt ý cười nhìn qua Thiên Lang. Lực Ba Sơn hà khí cái thế. Mà giờ khác này, đông đạo đệ tử lại chẳng biết tại sao cái kia vừa mới biến mất động địa trời vì sao xuất hiện lần nữa. Đúng lúc này, từ trên mặt đất chuyển đến rất nhỏ chấn động, lại làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được. Giờ phút này, động địa trời bên trên thần hoa lại cường thịnh đến cực hạn. Lý Thanh Liên, lấy mở linh tầng thứ 3 ba, linh đại cảnh tu vi, đánh nát 10 trượng đã lớn. Lý Thanh Liên, lấy mở linh tầng thứ 3 linh đại cảnh tu vi, đạp sập 30 trượng mặt đất. Lý Thanh Liên, lấy mở linh tầng thứ 3 linh đại cảnh tu vi, sinh kiêng trăm trượng núi xanh. Kỳ lực kinh thế, thần lực vô tận. Động địa trời bên trên liên tục xuất hiện ba đầu chữ nhỏ, ở đây tất cả mọi người không có kịp phản ứng, một mặt ngây tơ. Tình huống như thế nào? Đem núi nâng lên tới. Đây coi là cái gì? Ông trời ơi! Khiêng núi? Hắn còn là người sao? Súc sinh, gia súc. Cái này cỡ nào mạnh lực lượng mới có thể đem núi nâng lên đến Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng, mỗi một cái đều là kinh ngạc nói không ra lời, trước tiên đều là hướng phía vừa mới chấn động nơi phát ra phóng đi. Lọt vào trong tầm mắt, liền ở giữa lý thanh liên, khiến một tòa trăm trượng núi xanh, khỏe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười, trên núi linh hầu năm chắc những cây, một mặt hoàng sợ, mà trên mặt đất thì là một trăm trượng hồ to. Hán. hắn thật đúng là khiêng núi a. Lọt vào trong tầm mắt cảnh sát, rung động lòng người. Chương 27 xa xa tương đối động gió mây, chương 27 xa xa tương đối động gió mây. Lấy đứa bé thân thể sinh sinh nâng lên một tòa trăm trượng núi xanh, thân thể của hắn đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Nhìn qua trong hư không động địa trời bên trên ba hàng chữ nhỏ, tạo hóa một mạch đệ tử cảm xúc triệt để bị nhiễu lửa. Vừa mới bị khiêu khích, cái này lấy cường thế tư thái đánh trả trở về, không có chút nào bất luận cái gì khiếp đảm ý tứ, vừa mới hóa sinh một mạch đệ tử mới nói nói ra, mặt liền bị đánh đùng đùng vang. Mà lại là lấy loại này ngoài ý liệu tư thái, nhìn Lý Thanh Liên dáng vẻ, hiển nhiên tùy ý rất, tùy ý giở lên một tòa núi xanh phá mất ghi chép đáp lại sợ hãi. Phải biết, Lý Thanh Liên tu vi chỉ có mộng linh tầng thứ 3 linh đài trình độ a, cũng đã đạt đến loại trình độ này, lực nhưng giở núi. Cái này còn là người sao? Đơn giản như là hoang thú đáng sợ. Thanh Liên đại nhân uy mãnh, ha ha, lúc này ta còn nhìn ngươi hóa sinh một mạch nói như thế nào? Thần lực kinh thế, có thể xương sâu chân thành được kim, hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Trích Tiên cũng là người a. Ha ha, lúc này chúng ta tạo hóa một mạch cũng rốt cục có thể được đến tài nguyên tu luyện á. Trong lúc nhất thời, có thể nói là quần tình xúc động, bị hóa sinh một mạch chỗ đả kích mà sinh ra phiền một bị động địa trời bên trên ba hàng chữ nhỏ đều vỡ vụ rơi. Nhìn qua Lý Thanh Liên, từng cái trong mắt đều là đốt một cố không hiểu hy vọng, từ khi sở hà vào hóa sinh một mạch, tạo hóa một mạch đệ tử có thể nói là trôi qua biệt khuất đến cực điểm lí thiếu lĩnh vực linh, linh đan tài nguyên không vớt được không nói, mà lại theo tài nguyên nghiêng, nguyên bản thuộc về bọn hắn số lượng cũng là ít đi rất nhiều. Dù sao tài nguyên cứ như vậy nhiều, đương nhiên là là ai bản sự cao, là ai đạt được liền nhiều. Bây giờ Lý Thanh Liên một cử động kia có thể nói là triệt để thay bọn hắn thư đi trong lòng ngực một thanh ngột ngạt, mẹ nó, mình mạch này rốt cục không cần lại ăn người khác ăn còn lại. Giờ khác này, Lý Thanh Liên hình tượng trong mắt bọn hắn có thể nói là trong nháy mắt cao lớn, thân thể tuy nhỏ, nhưng lại nâng lên nguyên một mạch vinh quang. Được rồi, đi, mau thả xuống đi, che ly thương tổn tới thân thể. Thiên lang lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại vội vàng nhắc nhở. Dù sao một màn này để ở trong mắt quả thực có chút dọa người, một ba tuổi đứa bé, răng còn không có đổi. Bây giờ lại giơ 100 trượng núi xanh. Lý Thanh Liên gật đầu cười, thân thể ư lên, trên bờ vai núi xanh tựa như lông hồng, nhẹ như không, có vật gì, trong nháy mắt bị đỉnh bay lên. Màng lớn mảng lớn không khí bị ép nổ tung, đinh hai nhức có tiếng sấm rải xuyên hư không. Oen. Trong trượng núi xanh bị Lý Thanh Liên xinh xinh ném vào hố đất trong, tựa như cắm củ cải, mặt đất như là run rẩy run run giống như mạng nhện đen nhánh khe hở lan tràn mà ra. Núi xanh không có linh lực làm Rốt cục chịu không được dày vò, lại vỡ vụn thành hai nửa, đá vụn lan xuống, khe hở từ đỉnh núi lan tràn mà xuống. Hư không bên trong động địa trời lại loé lên. Lý Thanh Liên, lấy mỡ linh tầng thứ ba linh đại cảnh tu vi, nện núi 10 trượng. Lý Thanh Liên, lấy mở linh tầng thứ ba linh đại cảnh tu vi, chém đất núi xanh. Đám người không khỏi nuốt ngụm nước bọt, cái này đều cái gì cổ quái ghi chép. Liền dơ lên cái núi, lại sáng tạo ra năm hạng trước này chưa từng có ghi chép. Bất quá trong lòng mọi người cũng là sáng tỏ, hiện tại Lý Thanh Liên quả thực quá mạnh, cường đại đến cho dù là nhất cử nhất động ở giữa, đều sẽ đột phá đẳng cấp chướng trình độ hắn đến cùng là thế nào tu. Về phần tạo hóa một mạch đệ tử trong lòng cũng sớm đã trong bụng nợ hoa, năm đầu. Trọn vẹn năm đầu a. Cái này cần bao nhiêu tài nguyên? Chỉ gặp Lý Thanh Liên lại vô vội trên bờ vai cho bụi, đưa tay ở hư không bên trên viết một đoạn chữ lớn. Tiểu chữ nữu nữu nhò mó, nơi nào có cái gì chút nào bà khí, hắn mới học được biết chữ, viết ra chữ tự nhiên là vô cùng thê thảm. Nhưng trong câu chữ lại để lộ ra một cố không có gì sánh kịp tiểu cùng. Đợi ta hóa khí, giết ngươi như giết gà. Giờ khắc này, toàn trường sôi trào. Tạo hóa một mạch đệ tử như là điên cuồng, ngao, ngao kêu to giống như sáng sớm ở giữa gây mình gà trống, Mai mới chờ đến lúc đến giờ phút này, rốt cục ra mặt a. Thiên Lang khỏe miệng cũng là nổi lên một tia ôn nhu ý cười, lần này, nàng tạo hóa một mạch rốt cục không cần bị ép không thở được. Toàn bộ tạo hóa đạo giáo đều đã bị kinh động, thậm chí có chín đại tiên đạo người ngừng chân quan sát. Chín đại tiên đạo tuy là tạo hóa đạo giáo người, lại độc lập với núi thần tú bên ngoài, chính là tạo hóa đạo giáo xưng bá côn Ngô Khâu lúc, thu phục 9 đại thế lực, đều quy về tạo hóa đạo giáo. Nhập giáo về sau, cũng không đem đánh tan, mà là tạo thành chín đại tiên đạo, không biết bao nhiêu năm qua đi, đã sớm tâm về tạo hóa đạo giáo. Bất quá lại có riêng phần mình đặc biệt chuyền thừa, cho nên cũng không tham dự vào núi thần tú hai mạch phân tranh bên trong. Nhưng hôm nay, cho dù là bọn hắn, đều là ngừng chân quan sát, bởi vì động địa trời thanh thế quả thực lớn đến đáng sợ, mà lại coi là liên tiếp lấp lóe, trong lịch sử đều chưa hề xuất hiện qua. Giờ phút này, bác Sơn sừng núi bên trên, một đám hóa sinh một mạch lao đầu tử có thể nói bị kinh hai trận mắt húm hồn. Nhìn qua động địa trời phía trên mới xuất hiện ngũ hành chữ nhỏ, nói không ra lời. Muốn nói cái gì, mong muốn lấy sắc mặt âm trầm như nước sợ hãi, lại nghĩ nói cũng nói không ra. Sợ hãi ánh mắt lấp nhìn qua ngũ hành chữ nhỏ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đợi ta hòa khí, giết người như giết cả. Một câu, liền để Sở hạ khỏe miệng nổi lên một tia giữ tận nụ cười, lạnh giọng nói, "Côn um vọng vô tri thế hệ sau, có chút bản sự liền không biết mình là ai. Muốn chết ta?" Si tâm vọng tưởng. Giống. Đó là một tiếng đến từ Vô tận thanh minh bên trong tiếng long ngâm, đinh hai nhíu óc, thẳng tới lòng người, thư không đều ở cái này vừa hô phía dưới giống như run rẩy run rẩy không ở. Sau một khắc, Sở Hà bên người sáng rỡ người, ánh tím bạo dạng, một đầu hoàn toàn do lôi tạo thành rồng sét từ đan điền xung ra, bước hơi lên. "Long khí tràn ngập." Kiên cố màu tím vậy rồng dưới ánh mặt trời lóe ra chỉ vùng, chợt vện chín cái móng rồng sắc bén, lóe ra không hiểu ánh sáng lạnh. Đầu rồng phiêu động, kéo dài vô tận, sừng rồng trùng thiên, thân rồng có lôi đình vần quanh, vân khí bốc lên, coi là thật như rồng cuộn trào lợi sừng bảy ngang, thế nhập mây bay cũng là vỡ. Đây là sở hà trước tiên long khí, lớn đến cái người, khoảng chừng 9.3. Đã nhanh đạt đến rồng khí đỉnh phong. Thân rồng bờn quanh ở giữa, cơ hồ toàn bộ trống, một tiếng long ngâm, không bên trong lôi thuộc tính nguyên khí đều bị hấp dẫn mà đến, thiên địa hóa thành một bãi. Quả thật là đáng sợ đến điểm. Tư sĩ Tư chất là cùng trước tiên long khí lớn bé có quan hệ trực tiếp, nói cách khác rồng khí càng lớn, tư chất cũng liền càng mạnh. Cái này cùng Dương Vân cảnh luyện tinh, cùng tiên thiên khí nồng hậu dậy đặc trình độ có cực lớn quan hệ. Mà hắn sợ hà tư chất, quả thực đáng sợ, đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy, trong lịch sử còn không có xuất hiện qua vượt qua 9 trượng 9 người. Nhưng trước mắt đầu này tiên thiên rồng sét khí, xa xa chưa trưởng thành đến đỉnh phong, liền đã có 9 trượng 3, là đủ nhìn ra tư chất kinh khủng. Phía sau một bang hóa sinh cảnh lão đầu tử nhìn qua cái kia khổng lồ khí, không khỏi hung hăng nuốt một miếng nước bọt, miệng đều ở run rẩy, trong lòng cảm thán: Trích tiên thủ đoạn quả thực thật là đáng sợ, ở kiếp trước liền đã là tiên tồn tại, lại một lần, sẽ yếu. Động địa trời bên trên minh văn lại lóe lên. Sở hạ, lấy hoa khí tầng thứ 3 phá long cảnh tu vi, dòng khí 9.3, tư chất ngang trời. Một chuyến này chữ nhỏ vừa ra, toàn bộ tạo hóa đạo giáo đều là xôn xao, trọn vẹn 9 trưởng 3 khoảng cách trước tiên long khí tất cả mọi người rất rõ ràng biết, điều này có ý vị gì? Ý vị này này<td>tiệt tiên tư chất, có thể nói con đường tu hành bên trên một đường hạn. Bọn hắn còn chưa hề thực sự được gặp là ai trước tiên long khí vượt qua 9 trượng. Ở dòng khí bên trên đã đạt đến một loại cực hạn cũng mặc kệ xôn sao đám người, Sở Hà vung tay lên, liền nhắn lại ở động địa trời phía trên. "Cuồn vọng trẻ em, không biết trời cao đất rộng." Trong lời nói ẩn chứa một loại đến từ thượng vị già bá khí, dứt khoát không có đem Lý Thanh Liên đặt ở cùng mình cùng một cái đẳng cấp bên trên. Hắn Sở Hà tâm khí cao bao nhiêu? Theo Sở Hà lần nữa sáng tạo ghi chép, ánh mắt của mọi người không khỏi lần nữa tập trung vào Lý Thanh Liên trên thân, hắn còn có thể lần nữa lật bản sao. Chúng đệ tử có chút không coi trọng Lý Thanh Liên, dù sao Sở Hà khí quả thực quá dọa người, mang ý nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra. Con đường thành tiên bên trên một mảnh đường bằng phẳng a. Đây cũng không phải là vai khiêng núi xanh có thể so sánh, không khí trong sân dần dần trở nên ngưng trọng lên, từng đạo nóng rực ánh mắt đều là hướng phía Lý Thanh Liên nhìn lại, mắt lộ ra trở mong. Thiên Lang cũng là khẩn trương đến cực điểm, tay trắng nắm thật chặt váy, đến mức đốt ngón tay đều có chút phát xanh. Lý Thanh Liên nhìn qua một hàng chữ nhỏ, trong mắt tựa như nổi lên sự hà hình dáng, sắc mặt lộ ra nhẹ nhẹ ngưng trọng. Hiển nhiên, cái này sợ hà cũng không phải kẻ vỡ vẩn. Thực lực kinh người. Bất quá Lý Thanh Liên lại không có chút nào muốn ý tứ tha, dòng khí chín trượng ba lại như thế nào? Vậy cũng muốn cùng tranh đấu bên trên một hồi. Chỉ gặp Lý Thanh Liên vươn ra chính hai tay, khỏe miệng ngậm lấy một tia như có như không mỉm cười. Oanh! Một cỗ khí thế kinh người từ cái này thân thể nhò nhỏ nhỏ trong giống như hồng thủy manh thú bộc phát ra. Ở toàn bộ trăm hoa linh cốc trong đều là cuốn lên một từng cơn cuồng phong, tựa như lưỡi dao cắt mặt, đem làn da cắt đau nhức. Nông đậm đến cực hạn linh khí tràn ngập toàn bộ sếc cốc, theo linh khí bộc phát, Lý Thanh Liên thân thể thật giống như bị vô tận linh quang chiếu thông thấu. Hư không trong đột nhiên xuất hiện một tòa kéo dài trăm dặm hồ lớn, trong đó sóng nước dập dờn, sóng lớn ngổ trời. Không chỉ là một tòa, sóng cả mãnh liệt hồ lớn một tòa lại một tòa hiện lên ở hư không bên trên. Tựa như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trong chớp mắt cũng đã có trăm tòa hồ lớn hư không mà đứng. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời, trong cốc linh khi đã nồng đậm đến cực hạ, thậm chí rơi ra linh dịch mưa. Mắt nhỏ nhìn lại, trong hồ ở đâu là cái gì giống nước, mà là thực sự linh dịch a? Đến cùng tình huống như thế nào? Đám người nhìn qua trong hư không từng tòa hồ lớn không rõ ràng cho lắm. Cái này, cái này sẽ không phải là hắn khiếu biệt hình chiếu a? Một đệ tử nhìn qua trong hư không từng tòa hồ lớn, nuốt một miếng bọn, run run rẩy nói, chỉ một câu, liền để ở đây tất cả mọi người là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, càng xem càng giống. Làm sao có thể là khiếu huyết hình chiếu? Là ai khiếu huyết có thể giống sông lớn biển hồ rộng lớn? Ta chỉ có hơn 10 trượng mà thôi." Một đệ tử không tin nói. "Giống như thật là a." Một người trần trồ nói, càng xem càng giống. Động địa trời bên trên, Lý Thanh Liên lấy mở linh cảnh tầng thứ 3 linh đại cảnh tu vi, quanh thân trăm khiếu rộng lớn như biển hồ. Trước nay không có. Thật sự là khiếu huyết hình chiếu. Người mẹ nó đang đùa ta. Cái này động địa trời hồng đi. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử đã quần tình xúc động, đây là khiếu huyết chiếu. Liên xem như đánh chết bọn hắn đều không tin. Chương 28 linh khiếu như hồ trong tòa. Chương 28 linh khiếu như hồ trong tòa. Từng tòa bảy nang ở hư không bên trên trăm dặm thiên hồ, muốn nói là khiếu huyết hình chiếu, thật sự có chút dò người. Khiếu huyết rộng lớn giống như sông lớn biển hồ, trong đó làm cũng không phải là linh khí, mà là linh dịch. Lúc này chúng đệ tử rốt cuộc biết, Lý Thanh Liên vì sao thân như tình kim lực vô tận, bực này kinh khủng rộng lớn khiếu huyết, thân thể không mạnh mới là lạ à. Đáng sợ là, từng tòa hồ lớn thậm chí còn chưa tràn đầy, chẳng bị lấp đầy một ba mà thôi, cái này nói rõ, Lý Thanh Liên cực hạn còn xa xa chưa đạt tới. Còn chưa đỉnh phong, liên lực như thiên núi, đỉnh phong sẽ như thế nào? Chỉ là tưởng tượng liền ra một thân mồ hôi lạnh. Tạo hóa đạo giáo tất cả mọi người là vì rừng số sao, khiếu huyết rộng lớn giống như sông lớn biển hồ. Cái này dứt khoát vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Người thường khiếu huyết có mấy chượng hoặc vài chục chượng liền đã rất tốt, nhưng cùng Lý Thanh Liên so sánh, đây chính là có chút tiểu vô gặp đại vô. Giờ phút này, Thiên Sơn Mộ sông ra đại điện, nhìn qua trong hư không trắng tỏa linh quang ngút trời hồ lớn, trong lòng chấn kinh sau khi lại trong bụng nợ hoa. Ha, ha còn không phục quyết định của tử, thế nào? Thấy không? Đây chính là hồi báo. Thiên Sơn Mộ khoệ miệng đều nhanh liệt đạo mang hai. Phía sau cũng có một đám ông lão Từng cái khí tức kinh khủng, hư không rung động, chính là tạo hóa một mạch người chủ sự nhóm, từng cái tu vi cao rả người. Giờ phút này đều là một mặt kích động nhìn qua hư không bên trong động địa trời. Hô, ba năm này ở giữa chịu một ngạt xem như phụ ra Trích tiên chính là trích tiên a. Vẹn vẹn một mở linh cảnh, lại bị hắn tu đến loại trình độ này. Ai, không hưởng phí chúng ta vì hắn nhập tàng kinh các làm ra cố gắng a. Đám kia ông lão từng cái dâu ria đều là hoa dâm cười mị mị đạo, ba năm này ở giữa, bởi vì sợ Hà gia nhập, có thể nói là nhận hết một ngạt. Bây giờ bởi vì Lý Thanh Liên cường thế đáp lại, rốt cục mở mày mở mặt một lần, mà Thiên Sơn mộ đỉnh lấy áp lực làm ra quyết định, xem ra là làm đúng. Tạo hóa một mạch cũng không phải là hắn Thiên Sơn mộ một người, quyết định ủng hộ Lý Thanh Liên, tự nhiên sẽ nhận đến từ nhiều phương diện áp lực, bất quá lại đáng giá. Hư không bên trong từng tòa linh hồ dần dần tiêu tán, Lý Thanh Liên tay nhỏ vung lên, một hàng chữ liền xuất hiện ở động địa trời bên trên. Trời cao đất rộng ta không biết, nhưng bại ngươi là đủ. Trong lời nói cùng vọng đến cực điểm, đã sự tình là ngươi buộc lên tới, Lý Thanh Liên tự nhiên muốn bắt đầu thế, hắn còn không phải loại kia nén giận tính cách. Tạo hóa đạo giáo để sôi trào, hai vị trúc tiên lại đều như thế ba khí. Dùng đi chép đến nói chuyện. Nói câu nào, liền sáng tạo một cái đi chép. Cái này quá biến thái a, đơn giản chính là gia súc. Nào có chơi như vậy. Cái này đã không thuộc về thiên tài phạm vi a, vị chúng đệ tử coi là thần thánh động địa trời, giờ phút này lại thành một chuyển lời công cụ. Hai người cách xa nhau cũng không phải rất xa a, một cái ở đông sườn núi, một cái ở bắc sườn núi, các người gặp mặt khó mà nói sao. Dạng này rất là đắc kích lòng người a. Bắc sườn núi lôi vân điệp trước, Sở Hà nhìn qua động địa trời bên trên đi chép, một mặt âm chấm sắc, lại cũng không lại sáng tạo mới ghi chép, động địa trời cứ như vậy biến mất ở trong hư không. Bởi vì sợ hãi trong lòng rõ ràng, tiếp tục như vậy là không dữ, hai người đều đã ở riêng phần mình cảnh giới bên trên đạt đến một cái đỉnh phong. Trong lúc giơ tay nhấc chân chính là ghi chép, mà lại Lý Thanh Liên là tuyệt đối sẽ không cùng mình đánh. Từ trong câu chữ liền có thể nhìn ra, bởi vì Lý Thanh Liên trong lòng rõ ràng, bây giờ chính tuyệt đối không phải là sợ hà đối thủ, dù sao hai người cách xa nhau một cái đại cảnh giới, không vẹn vẹn dùng tiềm lực cùng khiếu vượt lớn nhỏ liền có thể bù đắp, hắn sợ hà mạnh, mạnh đáng sợ. Mà sợ hãi giờ phút này lại hai quyền chặt, gần xanh trên trán đều là dữ dội, hắn là tức giận cũng không phải là bởi vì Lý Thanh Liên cuồng vọng ngự khí mà khí nộ, hắn khí chính là, mình mở linh cảnh lúc không sánh bằng Lý Thanh Liên, điểm ấy chính hắn trong lòng rất rõ ràng. Tuy nói mình ở hóa khí cảnh đã đạt đến mức cực hạn, nhưng ai lại có thể nói Lý Thanh Liên không thể đâu? Một bước chiến lệnh, từng bước chiến lệnh, tâm Hàn Tiêu, muốn ép ta, không có khả năng. Sở Hà cắn răng nói, trong mắt đều là ánh sáng lạnh, cùng vô tận đấu trí. Tay áo hất lên, liền hướng phía Lôi Vân Điện đi đến. Sở Hà đại nhân, cái này, Tô Thiên Minh chần chờ nói, gặp Sở Hà mặt trầm, cũng không dám nói thêm cái gì. Tài nguyên một chuyện yên tâm, ta tự nhiên sẽ làm tốt ta phải làm. Sau một tháng, khai đàn giảng pháp, cái này một tháng ở giữa, chớ có nhiêu ta. Sở Hà cũng không bay đầu lại nói, hắn muốn trùng tu Mộ Linh. Lý Thanh Liên khiếu huyết giữ linh pháp cho hắn vô tận dẫn dắt, hắn Sở Hà chưa hề yếu tại người. Gặp động địa trời bên trên không có chút nào đáp lại, mà là tu luyện biến mất hư không, đám người biết, động địa trời đoạn thời gian này là sẽ không lại ra. Haha, ha, Sở Hà bị Thanh Liên đại nhân đè xuống. Nói vậy, Sở Hà đại nhân mạnh. Ở đâu là ngươi bực này, người bình thường có thể lý giải. Đừng nói vô dụng. Sở Hà không có đáp lại chính là không được lại. Hai đám người đã cai vã, mặt đỏ tía tai, còn có chửi mẹ, tựa như sau một khắc liền muốn đánh nhau, tranh luận không ngớt. Lần này Tranh Phong lấy Sở Hà trầm mặc kết thúc, Lý Thanh Liên lắc đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình coi là yếu hơn một bậc, hắn cũng không hứng chiến, mà là nói đợi mình hóa khí về sau, điểm này liền yếu hơn một bậc. Mặc dù ở ghi chép bên trên vượt trên một kia, nhưng thực lực lại thực sự. Hắn hôm nay còn chiến không được Sở Hà, cũng mặc kệ tranh luận không nghỉ chúng đệ tử, mà là hướng phía Thiên Lang đi đến, hỏi, cái này liền sẽ có tài nguyên phân phối xuống tới sao? Ừm. Đúng, mà lại coi là số lớn." Thiên Lang nét mặt tươi cười như hoa, nhìn qua Lý Thanh Liên, trong đôi mắt đẹp đều là cảm kích tình cảm, nàng tạo hóa một mạch rốt cục không cần ăn người khác ăn còn lại rơi. "Vậy thì tốt rồi." Quay đầu cùng cha ngươi nói, phân xuống tới Tài Nguyên, không cần cho ta. "Đều phân tại đệ tử liền có thể." Lý Thanh Liên cười gật đầu một cái nói, "Đây cũng là đối với hào linh dịch cùng tàng kinh các hồi báo đi." Chính là ba ngày đi qua, tạo hóa đạo giáo bên trong một cô sáng tạo ghi chép dậy sóng vẫn như cũ chưa dừng lại. Động địa trời cũng là thỉnh thoảng nổi lên, đều là chút tạo hóa đạo giáo đệ tử tinh anh, thực lực cũng là kinh khủng phải biết, tạo hóa đạo giáo thế nhưng là tụ tập cả một cái côn lô khâu thiên tài, trong đó không thiếu xuất chúng hàng người. Các loại được trời ưu ái đạo thể cũng là không tại số ít. Tiềm lực càng là kinh người, cũng không phải là Lý Thanh Liên cùng Sở Hà hai nhà độc đại, mà là quần hùng tranh phong. Bất quá lại không có lại xuất hiện cùng ngày rầm rộ, dù sao Lý Thanh Liên quả thực có chút doạ người. Trong khoảng thời gian này đến nay, động địa trời liên tiếp lập loé, thông thiên tháp cùng Hán Hải tiên trận bị vây chật như nêm tối, đều là đến sông trận. Thông tháp cùng Hán Hải tiên trận đều là dùng để ma luyện các đệ tử kỹ xảo chiến đấu kinh nghiệm địa phương, như loại này Ở tạo hóa đạo giáo trong còn có rất nhiều, mà Lý Thanh Liên thì là hoàn toàn không có tham dự vào, bất quá hắn chỗ làm ra động tĩnh lại lớn đến kinh người. Mỗi ngày đều có đệ tử ở núi Thần Tú núi đặt chân đại hoang trông được đến một đoàn xe chạy núi xanh. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, di động rất chậm, nhưng theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mặt đất đều là theo rung động. Ngay từ đầu chúng đệ tử đều cho là mình hoa mắt, cẩn thận nhìn lại, mới nhìn đến, núi xanh phía dưới lại có một người, nho nhỏ hình dáng không phải là Lý Thanh Liên nha. Chỉ gặp Lý Thanh Liên vai khiêng núi xanh. Mồ hôi đã sớm đem áo bảo thấm ướt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đó là khí huyết dâng lên bố trí. Giờ phút này chính khiến núi xanh chạy ở vô tận đại hoang bên trong, cả người đều bởi vì kinh khủng trọng lượng mà xa vào đến kiên cố trong đất bùn, trên đất cài ra một đầu khúc chiết uốn lượn khe đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, thật như là núi xanh chính ở chạy. Hắn làm như vậy không phải vô cớ tối tha, ăn no dỗi việc đến, mà là vì đem thiếu huyết bên trong linh dịch đều luyện hóa vào trong thân thể, tiêu hóa hết đoạn thời gian trước hấp thu linh dịch. Mồ hôi thuận khuôn mặt nhỏ của hắn nhỏ xuống, mỗi bước ra một bước, kiên cố bùn đất tựa như đậu hũ vỡ vụn, mặt đất đều là đi theo du lên. Để từ núi xanh áp lực đem khiếu huyết bên trong linh dịch để ép vào thân thể, thân thể của hắn cường độ đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng cường. Không đơn giản vì tu luyện linh thiếu, đồng dạng cũng là vì cái kia đạo pháp rời núi hắn ở rời núi đồng thời, không phải là không ở thể ngộ rời núi đạo pháp tinh túy. Như thế không nhân tính tu luyện, để tất cả mọi người là dương mắt cứng lưới, cũng may không ai quấy rầy, Lý Thanh Sơn thì là mừng rỡ như thế. Mỗi khi mệt mỏi, liền chụp tới hoang thú, giết chết ăn thịt, bổ sung thân thể tinh khí, một lần xuống tới, có thể ăn mất hai đầu gấu. Một ba tuổi đứa bé lượng cơm ăn quả thực có chút doa người. Thực lực của hắn ở dần dần tăng cường chậm rãi hướng phía Mặc Linh cảnh đỉnh phong cất bước mà đi, chỉ có đạt đến cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn, mới coi là có vô liếng. Mà mấy ngày nay, bác Sơn núi Lôi Vân điện trong đồng dạng không có yên tĩnh, thỉnh thoảng tiếng sấm máy liệt, tựa như trời sập, hai người như là sói kẻ. Tạo hóa đạo giáo muốn bình tĩnh trở lại là không thể nào. Nửa tháng sau, tài Nguyên Dốt cục gọi xuống tới, Thiên Sơn mộ trên mặt đều cười lên hoa, mà Tô Thiên Minh thì là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Tạo hóa một mạch đệ tử cục nếm đến món cái gì đều không có linh dịch bây giờ tới. Đây mới là thực sự chỗ tốt. Nhìn hóa sinh một mạch đệ tử ngừng âm mộ, Lý Thanh Liên quặng lông đều không muốn, toàn bộ bị Thiên Sơn mộ phát xuống cho đệ tử, vui tử trên trời hạ xuống, Lý Thanh Sơn trong lòng bọn họ hình tượng cũng biến thành mỹ hảo. Chuyện để đem xem như là người một nhà, cái này không phải là không Thiên Sơn mộ chân an lòng người thủ đoạn. Nhưng hắn lập tức liền muốn cười không ra ngoài. Hóa sinh một mạch sẽ cam tâm. Đương nhiên sẽ không. Hướng chính đại tiên đảo người đều là phát ra thì mời. Trích tiên sở hạ, sẽ tại đầu tháng từ Lôi Vân điện khai đàn giảng pháp. Nhìn đều biết. Cứ như vậy thật đơn giản một câu, lại đốt lên tất cả mọi người khát vọng trong lòng. Cách nói chính là giảng đạo, giảng đó là cái gì đạo? Là tiên đạo. Trường sinh bất tử tiên đạo, mà sở hạ ở kiếp trước thế nhưng là thực sự tiên nhân tu vi, nếu là hắn dạng không rõ, ai còn có thể giảng minh bạch. Ở trong đó dụ hoặc, đối với môi cái cầu đạo người tới nói vậy cũng là không cách nào cự tuyệt, mà Lý Thanh Liên lại hoàn toàn không biết, vẫn tại cẩn trọng rời núi. Trên bờ vai núi xanh đã từ trăm trượng lớn đổi thành 300 trượng núi xanh. Chương 29 Đạo âm quần quần sen vàng rơi, chương 29 Đạo âm quần quần sen vàng rơi. Bán nguyệt thời gian trước mắt mà qua, ngay hôm đó, ánh bình minh vừa ló dạng, luồn thứ nhất nắng sớm vẩy xuống, Lá xanh phía trên rọ xương hoàn toàn trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng hoảng sợ, vội vàng trốn đến bóng ma chỗ. Ba phủ đô quản giới tối tâm đều bị xô tan, giờ phút này, núi thần tú Bắc Sơn sừng núi lôi vân điện trước, sớm đã người đông nghìn nghịt, các loại ồn ào thanh âm hỗn thành một mảnh. Người người nhốn nháo ở giữa linh quang ngút trời, không vẹn vẹn hóa sinh một mạch đệ tử, liền ngay cả chín đại tiên đạo người cũng là xuống tới không ít. Trong đó không thiếu trưởng lão Hàn ngũ, đó cũng đều là đạo cảnh đại năng hạng người, giờ phút này cũng là khuất thân đến đây, không vì cái gì khác, liền là hôm nay giảng đạo. Hắn sở hạ giảng đạo, có cái này sức hấp dẫn Tất cả mọi người là dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt nhìn chỏng trọc vào cửa đại điện. Lúc này, Lôi Vân điện đóng chặt cửa điện rốt cục chầm chậm mở ra, xấm xét khí giống như hải triều đánh ra mà ra, cửa điện quảng trường đám người lông tơ không khỏi đều dựng lên. Sở Hà chậm rãi bước ra, thân thể nhỏ nhỏ bên trên tựa như ma văn xấm xét hắt sâu càng thêm dày đặc, khí thế của hắn so một tháng trước càng khủng bố hơn. Tựa như vô biên biển lớn, thâm hậu vô cùng, cho người ta một loại mông lung bao la hùng vi cảm giác, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi đỉnh động, thanh thế người. Nhìn qua trước người đen nghịt đám người, Sở Hà tựa trưng nhẹ gật đầu, lập tức đứng chấp tay mà miệng chính là một câu, đạo. Này một chữ, xuyên qua thanh minh, hư không rung động, dị tướng nhiều lần sinh. Vô tận hư không trong, lại có sen vàng bay xuống, thiên địa bị một mảnh vàng nóng ánh bao phủ. Không hiểu đạo ẩn lan tràn ra, này một chữ, câu thông đại đạo, đại đạo hiển hóa sen vàng sinh. Đám người nhìn qua trong hư không tựa như mưa hoa vậy xuống vô tận sen vàng trận mắt hỗn độn. Còn chưa từ trong rung động tỉnh táo lại, liền đắm chìm trong cố không hiểu đạo ẩn bên trong. Sở Hải nhếch miệng lên một vòng tà mị nụ cười, hài lòng nhẹ đầu, nói tiếp. Đạo. Vô trung vô thủy, bắt đầu hư nguyên, kỳ thế vô tận. Khí xuyên vòng trời nhập sông xa, tự xuất hiện hồn sông, Nguyệt Minh. Nghiệm như sao, thần tụ lạc phách, đạo hóa Phật tử linh lên. Với mới còn ồn ào một mảnh trước điện cổng trường, giờ phút này lại yên tĩnh vô cùng, chỉ có Sở Hà thanh âm quân quân. Thanh âm không lớn, nhưng lại đạo âm quân quân như sóng lớn, mỗi một lời tựa như đện ở trong lòng mọi người. Mỗi một chữ phun ra, đều là dị tướng đột ngột âm thanh, có vô tận thiên hà từ hư không chảy ra, vờn quanh mà chảy, vô thủy vô trùng, vô thanh vô tức. Trong đó tiên quang tràn ngập. Theo Sở Hà đạo quyết tán, phía sau lại xuất hiện chín cái to hư ảnh, mặt một mảnh trắng loãng. Trên đó có 9 bức bức tranh, nhìn đến không rõ. Mặt trống chấn động, từng tiếng tiên cổ tựa như tiếng sấm văn vọng, để cho người ta triệt để đắm chìm nhập không hiểu đạo luận bên trong. Sen vàng tựa như mưa to như chút nước, điên cuồng về xuống, thư không trong lại mở lên từng đó từng đó màu trắng hoa nhỏ, dáng dấp yêu điệu, trong lúc nhất thời Sở Hà thanh âm càng thêm rõ ràng. Cái gọi là miệng lưỡi phun hoa chính là như thế đi, hư không trong dị tướng xuất hiện, toàn bộ lôi vân điện trên không đều bị nhuộn thành sắc vàng. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là mấy câu tạo thành cảnh tượng mà thôi, có thể thấy được Sở Hà dạng đến cùng khủng bố cỡ nào. Có thể nói là chữ chữ cơ châu, đem đạo dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến, chính là như thế. Giờ phút này, một mảnh người đông nhìn ngịt các đệ từ nơi nào có thời gian đi chấn kinh trước người dị tướng. Cả đám đều đắm chìm trong cố không hiểu đạo ẩn bên trong, không thể tự thoát ra được. Liên tựa như người đói gặp ngọt ngon miệng xuống núi, muốn uống một hớp sạch sẽ. Tuy nói trong câu chữ ẩn chứa vô tận tâm ý, người thường rất khó lý giải không được, có thể từ đó chuyển ra đạo ẩn lại để đại đạo tại thời khắc này vô cùng rõ ràng, giống như đẩy đi một tầng lụa mỏng. Trong lúc nhất thời, Lôi vân điện trên không linh khí điên cuồng tụ tập, cơ hồ nửa cái Bắc Sơn sừng núi trong ngần chứa linh khí đều bị tụ tập tới, trong không khí nồng độ linh khí gần như sắp muốn đạt tới hóa lòng trình độ. Wen, nương theo lấy một tiếng trầm muộn bạo hưởng, lại có một đệ tử sinh sinh từ Mở Linh tầng thứ ba linh đại cảnh sinh sinh đột phá đến hóa khí thứ nhất tầng khí huống cảnh. Linh khí chen trúc hướng phía thân thể của hắn phóng đi, chui luyện thân thể của hắn, đáng sợ là bản thân hắn không gây mấy phát giác, vẫn như cũ đắm chìm trong vô tận đạo ẩn trong không cách nào tự kiểm chế, có thể thấy được trong đó lực hấp dẫn. Wen, Wen, Wen. Lại là có ba người trong lúc vô tình đột phá vốn có cảnh giới. Linh khí tựa như nổ tung, điên cùng hướng phía những người kia thân thể phóng đi. Tiên, cái gì gọi là tiên? Một người một núi người, như đứng đỉnh núi, liền vì tiên. Tu hành chính là leo lên quá trình, Cùng là leo núi người. Lúc có hồng học trí thân nhập thái hư, là căn mạch, là giải dương, Túi thịt chi đan, lực tận xương nặng ngừng, linh xúc tích thuần mạch đi. Chữ chữ chân ngôn phun ra, tiên tri chân ý cùng đạo chân ý đều bị sợ hà lấy mình lý giải nói ra. Chúng đệ tử để đắm chìm trong vô biên vô tận đạo thần cơ bên trong. Theo thời gian trôi qua, Giữa sân linh khí chưa hề đoạn tuyệt, âm ầm không ngừng bên tai, đều là liên tục đột phá. Chính là chưa đột phá cảnh giới, một mực bị bình cảnh kẹp lại vấn đề cũng là ở vô tận đạo bởi vì quán chú giải quyết dễ dàng. Sở Hà đạo âm, tròn vẹn kéo dài trong dặm, quanh người, kim quang ngút trời giống như thần dương. Rất nhiều không có tới đệ tử, gặp giảng đạo thánh thế, đều là tới nhìn qua, liền ngay cả rất nhiều khỏi bị mất mặt trưởng lao cũng là bị hấp dẫn tới. Kết quả không thể tự thoát ra được. Vậy đệ tử nhóm liên tiếp đột phá thánh thế càng đem chín đại tiên đạo phía trên người từng đam hấp dẫn xuống tới, xa xa không thể chịu cự dụ hoặc. Liền ngay cả tạo hóa một mạch đệ tử cùng trưởng lão đều là lén lút tới ngay đạo, dù sao, đột phá dụ hoặc lấy thực quá lớn. Một bên khác, Đông Sơn sườn núi tử thần trước điện, Thiên Sơn mộ đứng ở chỗ nào không núc đích, nhìn qua ngút trời ánh vàng, một mặt nghiến răng như lợi. Giờ phút này, tạo hóa một mạch lộ ra khoảng khuế đến cửa điểm, liền quét liên tục đất không thấy bóng dáng, cây trổi vút trên mặt đất. Tử thần trong điện cũng là không có mưa ai, Thiên Sơn mộ sau lưng chỉ còn lại lẻ tẻ mấy người. Mạch chủ, người thật không đi? Lão lựa viêm thần hàng thế có thể đột phá đến đại thành, ngươi liền bất động tâm." Sau lưng tái đi Zhou Jia ông lão hâm nói. "Đi cái rắm." ngươi cũng không cho đi." Thiên Sơn Mộ Khí cấp bại phối nói. Sở Hà giảng đạo quả thực rất hấp dẫn người ta, nghe trong hư không chuyển đến từng tia từng sợi đạo âm, cho dù là đến hắn cảnh giới này, vẫn như cũng không nhịn được muốn đi nghe một chút. Nhưng hắn không thể đi à? Trưởng lão cùng đệ tử đi còn chưa tính, hắn cái này mạch chủ cũng đi, còn thể thống gì? Còn muốn không cần chút mặt mũi rồi. Không đến liền không đi thôi, ngươi khí cái gì? Thanh Liên Trích tiên đâu? Còn tại dời núi, râu trắng ông lão chợt chợt lên nói. Ừ, còn tại ngoài núi, chắc hẳn cũng đã chú ý tới, Tô Minh lão vương bắt đạn chiếu này đủ hung Một cái xử lý không tốt Chúng ta coi như xong." Thiên Sơn Mộ cắn răng nói. Chiêu này có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi. không ai có thể ngăn cản tu vi đột phá dụ hoặc, làm không tốt đệ tử muốn hết bị đào quá khứ. hắn tạo hóa một mạch chỉ còn Thiên Sơn Mộ một quang can tư lệnh, còn có cái gì ý nghĩa? Yên tâm, Thanh Liên Trích Tiên nhất định có thể vãn hồi cục diện, dù sao cùng là Trích Tiên, sẽ không kém cái gì." Dâu trắng ông lão an ủi. "Chỉ có cái này một cái biện pháp, còn phải mời Thanh Liên Trích Tiên xuất lực mới là." Thiên Sơn Mộ gật đầu bất đắc dĩ nói. Giờ phút này hắn tạo hóa một mạch có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Núi Thần Tú bên ngoài, Lý Thanh Phong đem trên bờ vai 300 trượng núi xanh tùy ý quăng ra, mặt đất rung động, núi xanh bị ngã vỡ vụn, mặt đất cảnh hoang tán khắp nơi. Xoa xoa trên khuôn mặt nhỏ nhăn nóng ánh mồ hôi, nảy ra hố đất, nhìn qua bị sắc vàng thần hoa bao phủ bắc sơn sườn núi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ngưng trọng sắc. Tuy nói trong lòng đã đem Sở Hà nhìn rất cao, nhưng còn chưa đủ. Sở Hà đối với đạo lý giải đã đạt đến một cái cực sâu cấp độ, có thể nói là đã có chạm đến đại đạo tư cách, tiếp trước, Sở Hà tuyệt sẽ không vẹn vẹn một tiên nhân đơn giản như vậy. Chính là tiên nhân, đối với đại đạo lý giải dịch sẽ không sâu sắc như vậy. Nghĩ tới đây, vẻ miệng liền câu lên một vòng không hiểu mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, dạng này mới có ý tứ. Mắt to nhất chuyện, liền nhìn thấy tại chỗ rất xa một luân minh văn báo, nhìn qua sắc vàng thần hoa suy nghĩ xuất thần. Sờ lên xẹp đi xuống bụng nhỏ, liếm môi một cái, thân thể giống như như mũi tên rời cung vọt ra ngoài, mặt đất đều là bị một cước giẫm nổ tung. Thợ như hình người hung thú, hắn đó bụng. Lôi vân điện trước giảng đạo kéo dài đến 3 ngày 3 đêm lâu, chưa hề có một khắc ngừng, thẳng đến ngày thứ 4 số 1 vệt mặt trời mới mọc vậy xuống, mới khó khăn lắm dừng lại. 3 ba ngày qua, hư không bên trong vô số dị tượng không có một khắc đình chỉ, sen vàng trên trời rơi xuống trống rung động tiếng sớm, thiên hà vờ quanh, thanh thế kinh người đến cực điểm. Khi mọi người nhao nhao từ vô biên đạo ẩn trong tỉnh táo lại thời điểm, sớm đã không thấy sợ hạ bóng dáng. Ông trời ơi, ta lúc nào đột phá? Người cũng là, ta cũng đột phá, lại phá một cái cảnh giới nhỏ. Làm sao có thể? Bình cảnh trọn vẹn thể ta 3 năm lâu. Giữa sân chúng đệ tử lúc này mới phản ứng được mình đột phá tu vi sự thật, nhìn qua đại môn đóng chặt lôi vân điện, trong mắt đều là cuồng nhiệt sắc. Như thế rằng đạo, có thể nói là thiên ông a. Lại để nhiều như vậy người đồng thời đột phá, quả thực thật là đáng sợ. Đúng vậy a, hoàn toàn không nghe đủ. Ta cũng đột phá cái cảnh giới nhỏ, đối với đại đạo lý giải sâu hơn, sợ Hà đại nhân không hổ là trúc tiên, đối với đại đạo lý giải dứt khoát không phải chúng ta có thể so sánh được. Ba ngày cứ như vậy đi qua, ta làm sao chỉ cảm thấy đi qua một cái chớp mắt. Giữa sân đều là mừng dỡ hưng phấn ý thức, đều là một mặt vẫn chưa thỏa mãn sắc, bực này giảng đạo, có thể nói là đem đại đạo phân tích ra, đó là người thường, có thể nói ra sao. Lôi Vân điện tiền nhân càng nhiều, liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt, các loại linh quang ngút trời, thậm chí nhìn không thấy đặt chân phiến đá. Giờ phút này, ở vào đám người trước đó Tô Thiên Minh có thể nói là vui tới hoa, bực này dậm độ. Tất cả đều là bởi vì hắn hóa sinh một mạch mà lên. Hai tún tròng dâu dê đều là không ngừng rung rẩy, lên tiếng nói: "Hôm nay Sở Hà Trích tiên mệt mỏi, giảng đạo như vậy kết thúc, còn xin chư vị ai đi đường ấy. Sở Hà đại nhân khi nào giảng lần thứ 2 a?" Có đệ tử cả gần hỏi, dù sao quan hệ này đến đám người tu vi a, không có một cái nào tu sĩ, chính đối với tu vi không có hứng thú, càng đừng đề cập là loại này nghe thấy liền có thể đột phá cảnh giới chưa tốt. Trong lúc nhất thời ồn ào thanh âm nổi lên, đều là hỏi khi nào bắt đầu bài giảng lần thứ 2, Tô Thiên Minh trong lòng ý cười càng sâu, đều có chút không ngậm được. Cái này liền không phải chúng ta có thể phỏng đoán, bất quá Sở Hà Trích tiên đã ở ta hóa sinh một mạch, đối với trong mạch đệ tử định sẽ không keo kiệt chỉ giáo. Này một câu, liền lộ ra đuôi cáo. Chương 30 cửa có thể giăng lưới bắt chim trong lòng lo, chương 30 cửa có thể giăng lưới bắt chim trong lòng lo. Tô Thiên Minh không tin, có thể có người ngăn cản được loại này dụ hoặc, câu nói này thay cái ý tứ tới nói, chính là muốn lại nghe Sở Hà giảng đạo, vậy liền nhập ta hóa sinh một mạch. Đây là Trần Chuỷ Đao chân tượng, chính là Dương Như. Nhưng cho dù là Dương Như, cũng buộc lòng phải bên trong này, không ai có thể ngăn cản bước này dụ hoặc. Đám người đều là từ từ tán đi, một mặt vẫn chưa thỏa mãn sắc, mà giảng đạo điên chiều còn xa xa chưa quá khứ, ngày đầu tiên liền có chín đại tiên đạo đệ tử đâm đầu thẳng vào hóa sinh một trong mạch, một đi không trở lại. Chín đại tiên đạo cũng không nói cái gì, cũng nói không ra cái gì. Trong lúc nhất thời, hóa sinh một mạch đệ tử tràn đầy đến tận điểm, mỗi ngày đều có không ít đệ tử đi ăn máng các tới, chính là chờ mong có thể lại nghe một lần Sở Hà giảng đạo. Dù sao, tu hành khó, khó như lên trời, có thể như thế nhẹ nhõm đột phá cảnh giới, tuy nói cùng bình thường tích lũy không thể tách rời, nhưng có lúc chính là kém lâm một cước. Mà Sở Hà giảng đạo chính là bước ken chốc kia. Tạo hóa một mạch đông đảo đệ tử cũng là thụ chỗ tốt, bất quá lại không trước tiên đi ăn măng khác, mà là tại do dự. Bọn hắn có thanh liên trước tiên, cho nên mới đang do dự. Ba ngày đi qua, không có chuyển ra mảy may động tính, 7 ngày trôi qua, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Mà hóa sinh một mạch, Sở Hà đã bắt đầu chỉ điểm đệ tử, ngắn ngủi 7 ngày, liền bắt đầu bài giảng hai lần, tuy nói hiệu quả không bằng lần thứ nhất rõ ràng như vậy, nhưng chúng đệ tử vẫn như cũ thu hoạch đông đảo. Nhi tạo hóa một mạch đệ tử mắt đỏ đến tụ điểm. Bán nguyệt qua vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì rốt cục có đệ tử nhịn không được gia nhập vào hóa sinh một trong mạch, mà lại coi là đại lượng. Bọn hắn đã cho rằng Lý Thanh Liên sẽ không mở đàn giảng đạo, lại không đi, vạn nhất sở hà không nói làm sao bây giờ. Một tháng qua đi, đi ăn mang khác không vẹn vẹn đệ tử, lại có hai vị tu vi thông thiên trưởng lão bị đảo qua khứ. Giờ phút này, hóa sinh một mạch chưa từng có cường thịnh, thực lực kinh người, tài nguyên phân phối cũng là càng nhiều, Tô Thiên Minh ngủ suốt ngày đều có thể vui lên tiếng tới. Mà tạo hóa một mạch Đông Sơn sơn núi bên trên một mảnh é, cơ hồ không nhìn thấy vài bóng người, Thiên Sơn mộ lo lắng tình trạng coi là phát sinh. Đông Sơn sừng núi thanh truyền trong động, chính là Tiên Lang Động phủ. Giờ phút này động phủ trong đại sảnh, Lý Thanh Liên nằm trên mặt đất, nhàn nhã đung đưa bắt chân. Một bên thiên Lang chính đoan ngồi trên giường tụ khí tu luyện, Dương Vân cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tu thành, cần đại lượng thời gian tích lũy. Giờ phút này, Lý Thanh Liên nhàn chán dơ tay nhỏ, tay nhỏ bên trên linh quang lấp loé, chỉ gặp trong lòng bàn tay lại có một hòn đá. Mắt nhỏ nhìn lại, ở đâu là cái gì hòn đá, mà là một hình nhỏ núi xanh, chỉ có lớn chừng cái trứng nhưng lại thật sự núi xanh. Kỳ thế nặng nề, bất động núi xanh, trên đó xanh thảm xanh biếc, khoái thạch đá lởm chởm, thác nước chảy xiết. Đúng như một núi xanh rút nhỏ, cẩn thận đến mỗi một tốc cắt đất, mỗi một cây cỏ mục. Cái này cần đối với thần thức cùng linh lực chính xác không chế, ở trong đó Lý Thanh Liên đến cùng bỏ ra bao nhiêu cố gắng, không ai biết. Và anh. Động phủ cửa đột nhiên mở ra, Lý Thanh Liên nghe tiếng hướng về sau nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một gương mặt mo, một mặt sầu khổ sắc, dọa hắn nhảy một cái, trong tay lắc một cái, núi xanh liền vỡ vụn rơi mất. Tiểu tổ tông của ta a, ngươi làm sao còn tại chơi à, chúng ta tạo hóa một mạch lập tức liền muốn hoàn cửa hàng, còn không, có nghĩ đến biện pháp sao? Người tới chính là Thiên Sân Ngộ, cả người so một tháng trước tiểu tụy không ít, một mặt sầu khổ sắc. Tháng này, ngươi cũng tới 12 lần." Lý Thanh Liên bất đắc dĩ nói, "Ta cũng chẳng còn cách nào khác à, lại tiếp tục như thế, thật muốn bị thằng khốn kiếp kia cho chơi chết rồi." Thiên Sơn Mộ cười khổ nói, lời nói ở giữa đều là nói tục, nơi nào có một điểm mạnh chủ khí thế. Thiên Lang cũng là mở to mắt, cười lắc đầu, "Muốn ta giảng đạo, ta thật không biết ta. Không tin ngươi hỏi Thiên Lang." Lý Thanh Liên giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ, "Muốn hắn giảng đạo, Lý Thanh Liên có thể nói ra cái gì đến? Hắn là thật sẽ không. Bây giờ tu hành hệ thống, hay là hắn từ Thiên Lang chỗ nào được? Giảng như thế nào đạo, như thế nào tiên?" Thật sự là dạng không ra. Ở hắn thời đại, thậm chí đều không có loại này khái niệm, đây không phải muốn mạng sao? Thiên Sơn Mộ nhìn về phía Thiên Lang, Thiên Lang gật đầu cười, có chút không nhịn được trong lòng ý cười. Mà Thiên Sơn Mộ thì là một mặt không tin nói, sao có thể a? Vậy ngươi kiếp trước tu vi như thế nào? Thanh Liên trước tiên, không cần lửa gạt ta. Ta nhưng chịu không được giày vỏ. Mà Lý Thanh Liên thì là lấy tay vỗ trán, một mặt bất đắc di đáp, ta nói ta đi ngủ ngủ tới, ngươi tin không? Lời này cũng không giả, thật đúng là ngủ tới. Hỗn độn chưa hóa, một mảnh hư vô không có gì, không ngủ được làm gì? Ngủ thời điểm còn bị mấy cái tiểu hỗn đản trộm đi mấy khóa sen. Cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút đều là đau lòng không thôi, mà thiên Sơn Mộ thì là càng thêm không tin, ngươi đang đùa ta. Tiên nhân tu vi, bất tử bất diệt tồn tại, đó là đi ngủ có thể ngủ tới. Thanh Liên trúc tiên, ngươi nhưng phải nghĩ một chút biện pháp à, nếu không liền thất xong, ta cái này mặt mo cũng không có chỗ để. Thiên Sơn Mộ cái tay to che mặt, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Giảng đạo, giảng đạo. Nói, Lý Thanh Liên lẩm bẩm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tinh thần tỉnh táo, không biết nghĩ tới điều gì chú ý. Giảng đạo cũng có thể Ngươi liền an bài đi, ta có chú ý." Lý Thanh Liên cười nói. "Thật, Thiên Sơn Mộ mê mộng đạo, làm sao vừa mới một bộ từ chối bộ dáng, hiện tại lại đột nhiên đáp ứng? Nhưng ngươi nên biết, chính là giảng đạo, cũng sẽ không có sở hà hiệu quả, dù sao các đệ tử tích lũy đều tiêu hao không sai biệt lắm, muốn trống rông đột phá, từ đâu tới chuyện tốt." Lý Thanh Liên tung nói. Mà Thiên Sơn Mộ thì là mặt cười khổ nói, "Ta đương nhiên rõ ràng, nhưng bây giờ cũng đừng không cách khác." Vậy Liên bắt đầu chuẩn bị đi, mặt đất định ở biển sen rừng trúc liền có thể. Nghe Lý Thanh Liên nói xong, Thiên Sơn Mộ tựa như gió lốc liền xông ra ngoài có thể thấy được trong lòng lo lắng. Trong động phủ chỉ còn Lý Thanh Liên Thiên Lang hai người. Người thật sẽ giằng đạo? Thiên Lang cười hỏi, túi người xuống, rũa ra tay trắng đem Lý Thanh Liên từ dưới đất ôm lấy phóng tới trên mặt bàn, thay hắn sửa sang lại có chút biến dạng áo bào. Đối phó sự tình đi. Lý Thanh Liên khoát tay áo không thèm để ý chút nào đạo, thuận tiện đem Thiên Lang trên trán tản mát một sợi tóc xanh vì đó vướt đến sau thai. Tay nhỏ trong lúc lơ đãng liền chạm đến ngón ánh lốt hai, vào tay bước, một mảnh mềm nhăn, Thiên Lang trắng muốt gương mặt không khỏi dâng lên hai vệt đỏ ửng. Trong lòng lại không tin, Lý Thanh Liên sẽ giằng đạo, nàng là thế nào đều không tin, dù sao Ngay cả một chút trên tu hành cơ sở thưởng thức đều chính là giao cho hắn. Thiên Lang ôn nhu nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa nói, "Hắc hắc, muốn không quan tâm ta đi cho ngươi cổ độc a. Tới đi, xe đối với ngươi có ít chỗ tốt, hiệu quả không biết như thế nào, nhưng hẳn là sẽ không làm hư." Lý Thanh Liên cười trả lời, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Nhìn qua Lý Thanh Liên dáng vẻ, Thiên Lang trong lòng không tin, nhưng vẫn gật đầu. Về phần giảng đạo, Lý Thanh Liên thật đúng là sẽ không. Bất quá lại nghĩ đến một cái biện pháp, mặc dù không biết hiệu quả như thế nào, nhưng luôn có thể ứng phó. Dù sao, trong khoảng thời gian này đích thật là để Tiên Sơn mộ phiền quá sức, chỉ có thể kiên trì lên. Ngay kế tiếp, liền truyền ra thanh liên trích tiên muốn khai đàn giảng đạo tin tức, trong lúc nhất thời tạo hóa đạo giáo có thể nói là lần nữa sôi trào lên. Sở Hà giảng đạo liền có hiệu quả như thế, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn như cũng là vẫn chưa thỏa mãn, mà Lý Thanh Liên lần này thì là khai đàn giảng đạo, trong lòng mọi người đều là chờ mong và phần. Dù sao so đấu động địa trời lúc, Lý Thanh Liên nhưng không thấy chút nào yếu thế, bây giờ lại muốn khai đàn giảng đạo, xe kém. Nguyên bản những cái đó đã đi ăn máng khác tạo hóa một mạch đệ tử. Giờ phút này trong lòng lại có chút hối hận ý thức, trong lòng ngày nay không thôi. Sau 3 ngày, chính là nguyên bản rừng trúc phòng nhỏ chỗ, giờ phút này phòng trúc sớm đã không thấy tăm hơi, đầy đất chính là màu xanh hoa sen, luồng gió mát tuổi qua, hương hoa khắp nơi. Phòng trúc về sau, chính là một vách núi, Lý Thanh Liên nguyên bản liền rất thích nơi này, phòng trước rừng trúc lọt vào trong tầm mắt, sau phòng ngáng mây bồng bềnh. Nhưng từ khi phòng trúc bị hủy về sau, liền theo Thiên Lang đem đến thanh tuyển động, lần này giảng đạo, liền tuyển nơi này. Giờ phút này, bên dưới núi, sớm đã kín người hết chỗ, đều là từng đạo linh quang hút trời. Xa xa trên núi nhỏ cũng là đứng đầy người. Chí đại tiên đạo đồng dạng cũng tới không ít người, giờ phút này, Vân Thường Chính mang theo một đám tỷ muội đứng tại phía trước nhất, kéo Thiên Lang cánh tay, nét mặt tươi cười như hoa. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn qua, một đám thiếu nữ, tựa như tiên tử hạ phàm, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Tham Lang ở trên đảo, đều là cô gái, cũng đừng bởi vậy liền coi thường bọn này cô gái, tiên đảo lấy Tham Lang mệnh danh, tự nhiên coi trong đó chân ý. Giờ phút này, Lý Thanh Liên còn chưa tới, chúng đệ tử ánh mắt cơ hồ đều tập trung ở này một đám oanh ca hót thiếu nữ phía trên, tạo hóa đạo giáo thập đại tiết tử, khoảng chừng 4 vị đều ở nơi này. Chính là nhìn lên một cái, cũng dễ chịu. Giờ phút này, Tô Nhai cũng là cầm trong tay của xếp, một thân áo bào trắng, chân đạp lưu vân giày, eo buộc tử suất sa mang, mái tóc dài màu đen cẩn thận tỉ mỉ vắt tại sau lưng. Tinh mâu mày kiếm, ngũ quan tinh xảo, khóe miệng còn ôm lấy một vòng mỉm cười, có thể nói là mười phần đẹp nam nhân một quả. Giờ phút này, khỏe mắt liếc qua lại hướng phía Thiên Lang nhìn lại, nhưng mắt nhỏ nhìn lại, ở đâu là nhìn Thiên Lang, mà là nhìn qua bên cạnh, một đầu tóc ngắn, một mặt anh khí vân thượng. Thân thể trong lúc lơ đãng hướng phía Phương hướng lên, càng thêm cận. Đi đi đi. Tô Nhai, người làm sao ở chỗ này? Đi mau đi mau. Nhìn thấy ngươi ảnh hưởng tâm tình, Vân Thường một chút liền tô lại đến Tô Nhai, một mặt ghét bỏ đạo, tay trắng ngay cả bẩy. Tô Nhai giả bộ như mới nhìn đến dáng vẻ, con ngươi sáng lên, cười nói, "Vân Thường, đã lâu không gặp. Hôm nay ánh nắng vừa vặn, không bằng." "Nhanh, cuồn cuột cút." Bạn cô gái không muốn nhìn thấy ngươi, lại nhìn thấy ngươi liền đánh gãy chân của ngươi. Vân Thường răng nanh vừa lộ, tựa như của cái, uy hiếp nói, "Mà Thiên Lang thị là ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Tô Nhai cái này thánh tử làm thật đúng là." Tô Nhai cũng tức giận, vẫn như cũng là một mặt ý cười nói, "Ta còn không nói xong." liền bị Vân Thường đánh gãy, ngươi cái gì ngươi? Lại nói tiếp, cũng đánh gãy chân của ngươi. Nhanh sang bên, cản ta tầm mắt. Nói xong, tay nhỏ đắp lên tô nhai trên mặt, đem hắn ngủ quan đều là đập biến hình, Sinh xinh đem lay qua một bên, đó là mãi mãi đều không khách khí à Giờ phút này, trên vách núi lóe ra một nho nhỏ hình dáng, chính là Lý Thanh Liên. Chương 31 hỗn độn đạo âm diễn vật, chương 31 hỗn độn đạo âm diễn vật. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi đến bị cái kia đạo nho nhỏ hình dáng hấp dẫn tới. Một tháng không ngừng nghỉ núi, để hắn cao lớn hơn không ít, dù sao tuổi tác nhỏ thân thể lớn lên thế nhưng là rất nhanh, chỉ là thiên lang mỗi ngày gặp, không có cảm giác mà thôi. Lý Thanh Liên tối đầu nhìn qua một vạn rưỡi vách đen ngịt đám người, các loại khí tức sen lẫn ở một kia, tạo thành một cố kinh khủng đến cực điểm thủy triều, đánh ra hư không. Cảm độ được từng đạo phóng tới nóng rực ánh mắt, Lý Thanh Liên khẽ miệng không khỏi nổi lên một vòng cười khổ nói, có thể thu lấy được bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi lĩnh ngộ. Trong chốc lát, toàn trường lặng ngắt như tờ, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều biến mất không thấy, có thể vượt qua thảm xanh bãi âm. Mỗi một cái đều là vẹn hai, trăm chúng nghe chỉ gặp Lý Thanh Liên trầm rãi ngồi xuống thân thể, bắp chân khoác lên vách núi bên ngoài, nhẹ nhàng lăn lư. Khoe miệng một màn mỉm cười dần dần trở nên nhu hòa, mắt to trong hiện lên một tia hồi ức sắc. Ông từng kia từng kia trầm thấp tiếng hử từ yếu hầu chỗ sâu chuyển ra, đứa quãng, lúc cao, lúc trầm thấp, nhưng lại vô cùng rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người. Liền như là hừ phát đồng ca, nhưng lại không hề có một chữ, mà chỉ là một loại trầm thấp tiếng hử, mang theo một vòng kỳ diệu vật luật. Nhỏ bé bắp chân nhàn nhác gió mát thổi qua hắn mang theo nhi mập khuôn mặt, mái đầu bạc trắng bay múa, cuối cùng càng là chầm, chầm hai mắt nhắm, một mặt hưởng thụ dáng vẻ Đám người không khỏi trận tròn mắt, tình huống như thế nào? Không phải giảng đạo sao? Làm sao hừ lên? Từng kia từng kia thấp giọng tiếng nghị luận chuyển ra, chúng đệ tử hiển nhiên rất là không hiểu, giảng đạo, giảng đạo, vì sao không nói một chữ? Thiên Lang cũng là đại mi hơi nhíu, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là không hiểu sắc. Thiên Lang, đây là chuyện ra sao? Vân Thường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Suỵt, đừng lên tiếng. Thiên Lang nhỏ giọng nói. Đúng lúc này, từ lý thanh liên nhất hầu chỗ sâu chuyển ra tiếng hừ càng thêm trầm thấp, tựa như đá lớn nhấp nô, có tựa như sấm sét chợ hiện. Dùng hết thể đều không thể hình dung hắn trong cổ họng phát ra thanh âm, tựa như nguyên thủy nhất thanh âm. Giờ khắp này, Nguyên bản không hiểu đến cực điểm chín đại tiên đạo trưởng lão, mỗi một cái đều là một mặt trắng kinh sắc, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, lặng lặng lắng nghe, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh sắc, trên trán thậm chí đều hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Khí tức sáng tối chợt trởn, có một tựa như cây gậy trúc khô gầy trưởng lão một mặt kinh hai sắc, mặt như giấy vàng, thân thể tựa như run rẩy run rẩy, lại từ khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Phải biết, có thể trở thành tạo hóa đạo giáo trưởng lão tồn tại, thấp nhất đều phải là đạo tạng danh giới cao thủ. Bọn hắn bây giờ đến cùng cảm nhận được cái gì? Càng như thế thế thảm. Bộ dáng tuy thê thảm đến cực điểm, nhưng một thân khí tức lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Theo lý thanh liên nhết hầu chỗ sâu thanh âm lại biến, lấy thân thể làm trung tâm, hư không tựa như vải rách run rùng, chung quanh lộng lẫy cảnh đẹp đều là vật bèo, như là cái bị vỏ nhăn rơi bốc trành. Chúng đệ tử không khỏi nuốt một miếng nước bọt, thanh âm kia đến cùng là cái gì? Đáng sợ như thế, càng đem hư không như trang giấy vật bèo. Oen. Sau một khắc, trong hai mọi người tựa như nghe được một thanh âm vang lên suốt cựu tiêu độ Hết thể trung quanh toàn bộ biến mất không thấy, chỉ còn lại vô tận hư vô, thiên địa vạn vật đều không còn, thậm chí ngay cả tối tăm cũng không còn. Trong lòng mọi người một trận kinh hoàng, lúc này hướng phía Lý Thanh Liên phương hướng nhìn lại, nơi nào còn có hắn hình dáng, chỉ còn lại một đoàn quần quần không ngừng khí, vô hình vô chất. Lan lộn ở giữa cuốn lên vô tận bụi bặm, chính là tường khóa sao lớn biến hành, khi trong, tựa như ẩn chứa hết thảy, thanh âm trầm thấp chính là từ trong phát ra. Đám người không khỏi nuốt một miếng nước bọt, không ai biết thanh âm đến cùng là cái gì, cũng không ai biết mình bây giờ ở trải qua cái gì. Vẹn vẹn bằng vào thấp tiếng liền cải thiên hoàn địa. Tình huống như thế nào? Giờ phút này, Lôi Vân Điện trong, xếp bằng ở trong mật thất Sở Hà đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đó bao hàm không có gì sánh kịp chấn kinh sắc, thất thanh nói: "Tiên Tiên hỗn độn đạo âm, làm sao có thể?" Nói xong, không để ý cái khác, cả người hóa thành một đạo ánh chớp, hư không đều là run run cũng ở. Âm vang đánh vỡ điện bịch, thẳng tắp hướng phía tràn ngập hư không đạo âm nơi phát ra chôn phóng đi. Những nơi đi qua, vạn vật sụp đổ, bùn đất bay cuộn. Tốc độ nhanh như sấm sét, có thể thấy được trong lòng lò gấp. Sở Hà thân thể trong nháy mắt xâm nhập một mảnh hư vô thế giới trong, nhìn qua một đoàn lân lộn không nghỉ hỗn độn khí, trong mắt chấn kinh sắc càng sâu, thân thể đều là ở rất nhỏ run rẩy. Đó là hưng phấn run dậy, gặp được, rốt cục lại gặp được. Đám tiền bối trở về a. Giờ khác này, trong lòng của hắn kích động căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt, luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo Sở Hà sẽ kích động thành cái dạng này, về phần cái này đoàn quần quần khí đến cùng đại biểu cho cái gì, đoán chừng chỉ có chính hắn biết. Giờ phút này, than âm trầm thấp, càng giống là khối khí trong va chạm vào nhau sinh ra thanh âm. Tâm thần của mọi người không tự chủ được bị đoàn kia khí hấp dẫn, tựa như ẩn chứa trong đó hết thảy. Chỉ gặp lúc này, giờ phút này khối khí ở doanh giới hiện lên một đạo ngang qua tả hưu sáng trắng. Răng rắc. Đám người tựa như đều nghe thấy được răng rắc một tiếng, chỉ gặp khối khí đột nhiên hóa thành hai nửa. Thanh khí lên cao, hóa thành bầu trời, trọng khí chìm xuống, hóa thành mặt đất. Trên trời cao vân khí quần quận, mặt đất dưới dung nham tràn ngập. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, giờ khắc này bọn hắn mới biết được mình rốt cuộc nhìn thấy cái gì, đó là thế giới diễn hóa, hình thành. Oen. Một cỗ đại đạo áp lực đám người thở không nổi, tựa như trời nghiêng nặng nề. Đó là một giới áp lực, tuy chỉ có một kia, nhưng lại chọn vẹn đủ đám người uống một bình. Đám người cơ hồ đều là sắc mặt trắng bệnh, khí tức bất ổn, một bộ phận lớn người đều là bị ép máu tươi của phún, nhưng trong mắt lại thẳng tóc nhìn chằm chằm diễn sinh thế giới. Bởi vì bọn hắn biết, bỏ qua liền rốt cuộc không thấy được, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể nhìn thấy, thiên địa diễn sinh quá trình, ngoại trừ tiên thiên thần ma, ai có thể nhìn thấy. Sấm gió lửa đất từng cái diễn sinh, nước mưa mãnh liệt, dập tắt lửa đất, hóa sinh thành biển. Sinh mệnh diễn sinh. Màu xanh lục phủ kín mặt đất. Linh khí tràn đầy, vạn vật thành linh, từ khi ra đời đến vẫn diệt sinh lão bệnh tử, chỉ ở một cái mắt. Trăm ngàn và năm, chợt lướt lên, phong vân biến ảo, cái này đến, cái khác văn minh, cái này đến, cái khác luân hồi. Giờ khắc này, đám người tựa như đứng ở chúa tể thị giác phía trên, đối mặt chúng sinh, sinh lão bệnh tử, trong lòng không có chút nào cảm xúc, thậm chí không dậy nổi gợn sóng. Đó là cao hơn hết thảy, siêu thoát hết thảy tâm cảnh. Trời sập không sợ hãi, đất nước không sợ tâm cảnh. Tiến cố, đó là thần ma tâm cảnh. Giờ phút này, đám người vậy mà cảm nhận được loại kia siêu thoát hết thảy, nhưng lại cô tịch cảm giác. Tuy là đỉnh phong, nhiên tu tay, bên người sớm đã không còn một người. Đại đạo cô tịch, đại đạo độc hành. Linh khí dần dần suy yếu biến mất, tràn đầy sinh mệnh khí tức màu xanh lục thì là chôn bụi, vạn linh lại không sinh tồn đất, bầu trời lần nữa động động, mặt đất đều là vết thương. Hết thể hết thấy, lại tựa như bọt nước vỡ vụn, hết thảy lại lần nữa quy về hỗn độn, quần quần không nớt, trong đó có ủ đạo âm truyền ra. Cố đại đạo áp bách cũng giống như, như thủy triều rút đi, tất cả mọi người là hung hăng nới lỏng một hơi, lúc này mới phát hiện, phía sau lưng của mình đã sớm bị mồ hôi lạnh Lấy lại tinh thần, bốn phía vẫn như cũ phong cảnh vẫn như cũ, vô đều tiêu tán. Đám người lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt chấn kinh sắc không cách nào nói rõ. Đông kia từng tia tiếng nghị luận vang lên, có vẻ hơi ồn ào, không vì cái gì khác, chỉ vì đại đa số người bọn hắn tu vi đều là giảm xuống không ít. Thậm chí có cảnh giới rơi xuống đệ tử, đây chính là trọn vẹn một cái đại cảnh giới, trong đan điền tiên thiên khí bị đại đạo uy lực mạnh sinh sinh ép trở lại linh đài trong thức hải. Nhưng lại bởi vậy trở nên càng thêm vững chắc, trước kia tựa như xóa tung đống đất, bây giờ lại như là bị nền vững chắc đất dày, một thân tu vi vững chắc vô cùng. Mặc dù tu vi giảm xuống, nhưng mỗi một cái đều là một mặt hưng phấn, không ai nói một cái không phải, bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng, đây không phải chỗ xấu, mà là chỗ tốt, chỗ tốt lớn. Đáng sợ hơn chính là, tâm cảnh của bọn hắn, tự mình trải qua thế giới tự sinh ra đến phá diệt. Thể nghiệm thần ma loại kia siêu thoát hết thảy, không bởi vì vạn vật dao động tâm cảnh, đã thăng lên đến một cái trình độ khủng bố. Nếu như nói tu vi là biển lớn đi thuyền con thuyền, đạo tâm kia chính là đà. Có thể thấy được tầm quan trọng. Thu hoạch lần này đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, liền ngay cả từng cái trưởng lão đều là một mặt trấn kinh, hiển nhiên cũng là thu hoạch rất nhiều. Phải biết kia từng cái đều là đạo tàng cảnh tồn tại, trong đó không thiếu đoạt hồn cảnh cường giả tự thế. Từng cái lại cũng có thu hoạch, có thể thấy được tiên tiên hỗn độn đạo âm sợ. Giờ phút này Lý Thanh Liên lại nhẹ nhàng thoải mái một hơi, sớm đã ngừng tiếng hừ, ánh mắt nhìn ra xa xa xôi vô tận vương, trong đó đều là tinh quang. Cho tới bây giờ, Sở Hà mới là lấy lại tinh thần, nhìn qua Lý Thanh Liên, trong mắt bao hàm từng tia từng tia không do ý vị hưng phấn, "Quắc, ngươi đến cùng là ai? Ta vì sao không có ở trong trận chiến ấy gặp qua ngươi?" Tiếng hét này hỏi thẳng hướng trời xanh, trong đó xen lẫn nhẹ nhẹ thanh âm rung động, một nháy mắt liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, đều là nhíu mày không hiểu nhìn qua Sở Hà, không hiểu trong đó chấn ý. "Ta là Lý Thanh Liên." Lý Thanh Liên bình thản nói, trong mắt không một tia chấn động sa sam như biển lớn, thâm thúy vô cùng. Lý Thanh Liên: "A, ngay cả ngươi là ai cũng không dám thừa nhận." Hồng Hoang vỡ vụn: "Ngươi sợ sao?" Sở Hà mặt lộ vẻ giễu cợt nói, trong lời nói ẩn chứa vô tận tức giận, con ngươi đều là đỏ như máu, nhìn chằm trọc vào Lý Thanh Liên mặt. Lý Thanh Liên ngay vậy, lại đứng người lên, ngửa mặt lên trời cười như điên, cười trong lẫn chứa một vòng bị thường, lập tức một đôi con ngươi nhìn chằm chọc vào Sở Hà, trong đó đều là hàn mang, cao giọng nói: "Ta nếu là sợ, liền không có bao giờ hết thảy. Đời này bước ra một bước này, liền không nghĩ tới lại quay đầu. Không chết không thôi, chính là chết." cũng muốn chết trên đường. Nói xong, hai quyền nắm chặt, gần xanh dữ dội, trong mắt vô tận chiến ý bao tác, thẳng tới trời cao, thậm chí xua tan chín tầng trời mây trôi. Đó là không chết không thôi chiến ý. Hắn muốn chiến, chiến đến đạo tận, chiến đến trời nghèo. Thân đã vẫn, máu vẫn sôi, ham muốn chiến, ý chí say. Tốt, vậy liền xem chúng ta ai có thể trước đạt tới một bước kia đi. Chớ có ngăn ta, nếu không chính là ngươi, ta cũng giết sau nhanh. Sở Hà nhếch miệng lên một tia tà mị nụ cười, quanh thân xét khí phát ra, cầu tím kinh thiên. A, vậy ngươi cũng phải có bản sự này mới được. Lý Thanh Liên khỏe miệng một tia nụ cười mở rộng hai người đối mặt cùng một chỗ ánh mắt va chạm ẩn chứa trong đó vô tận chiến ý mà Lý Thanh Liên lại kìm lòng không được từ đáy lòng bắt đầu vui vẻ đại ca đây cũng là quyết định của người a hiện tại xem ra là đúng haha ha. có vô cùng chí sĩ lo gì bại lo gì bại- chương 32 dòng cần phá ao dạo 9 tầng trời- 32ồng 32 cần phá ao dạo 9 tầng trời hắn thích sở Hà tiểu từ này đánh tâm nhãn bên trong thích đủ sông có lực mà chính là tính tình này quả thực đến rèn luyện một cái Ta không biết tính cách này, kiếp trước là như thế nào tu thành tiên nhân, không có trên nửa đường bị người đánh chết. A, thử một chút liền biết. Sở Hà liếm môi một cái, Khoe miệng lộ ra một vòng điên cuồng nụ cười, trong mắt đều là chiến ý. Oeng, vô tận lôi đỉnh bộc phát, cầu vòng tím mút trời, có biển xét lan tràn, kinh người đến cực điểm, tròn vẹn thô to như thùng nước lôi đỉnh phát hiện, tựa như dòng xét, quay quanh quanh thân, kinh người đến cực điểm. Sở Hà bên cạnh đệ tử, tròn vẹn 3 năm người, bị hắn cái này một cái sông bay ngược, đánh cho cháy đen, tóc giống như ổ gà, miệng sủi mép. Ma Lý Thanh Liên thì là bất đắc dĩ cười một tiếng vài người liền hướng phía dưới núi đi đến, khoát tay áo, thoải mái đến cực điểm. Đám người lúc này mới phản ứng được, còn xa xa chưa từ thế giới kia diễn sinh trong kịp phản ứng, mà vừa mới sở hạ cùng Lý Thanh Liên một đoạn không hiểu thấu đối thoại lại mảy may đều nghe không hiểu. Nhưng từ trên thân hai người chuyển ra chiến ý ngất trời cũng là bị thật sự cảm nhận được, liền ngay cả bọn hắn đều bị lây nhiễm nhiệt huyết sôi trào. Nhìn qua Lý Thanh Liên bóng lưng, Thiên Lang cũng là yên lặng hít một hơi, nàng biết, Lý Thanh Liên trong lòng có cái thiên đại sự tình, là đổi hắn vì đó liều lên hết thảy đều muốn đi làm. Cũng nguyên nhân chính là đây, Lý Thanh Liên đối với người nào đều không tin. Hắn đem mình bao bọc thật dày, Tựa như con nhím, từ bình thường tiếp xúc trong nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Thế nhưng là Thiên Lang lại sẽ không đến hỏi, đây không phải là ai cũng có thể tùy tiện chạm đến tồn tại. Nàng là cái thông minh nữ hải nhi, đồng dạng quan tâm. Thiên Lang, Thiên Lang, thanh liên nhỏ thật là lợi hại, vừa mới đó là cái gì? Quá rung động. Ta chọn vẹn hàng một cái cảnh giới nhỏ, nhưng lại càng vững chắc. Vân Thường một mặt hưng phấn nói, cao hứng đều nhảy dựng lên. Thiên Lang thì là bất đắc gì nói, ta cũng không rõ ràng, hắn điều gì cũng sẽ chút chúng ta không cách nào tưởng tượng được vận. Vân Thường gật đầu nói, ừm. Hắn kiếp trước tuyệt đối là cái khó lường được đại nhân vật. Sở Hà cũng không tệ, hắc hắc, cũng không biết là ai lợi hại hơn chút. Ngươi đầu này bên trong, mỗi ngày đều đang nghĩ thứ gì?" Thiên Lang liếc mắt nói. Vân Thường phun ra chiếc lưỡi thơm to nói, "Hì hì, nếu không ngươi tìm thanh liên nhỏ cho chúng ta thiên vị đi, ta cảm thấy ta còn có thể hơi tăng lên một cái." Hắn bình thường rất bận rộn. Thiên Lang đại mi hơi nhíu nói, "Ngươi cũng cùng hắn ngủ cùng chỗ, còn có cái gì khách khí?" liền hỏi một chút nhìn mà. Vân Thường lộ ra tiểu ác ma nụ cười giật dây nói, "Tốt, ta thử một chút xem sao." Thiên Lang bị nói khuôn mặt đỏ lên, tựa như quả táo, nói nhỏ Khi Thật thiên Lang vừa mới cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, tu vi càng thêm vững chắc, nguyên bản nàng tu luyện đã rất vững chắc, không nghĩ tới lại vẫn nhưng càng vững chắc. Cái này vô luận là đối về sau được thành giải coi là thực lực tăng lên, đều có trợ giúp thật lớn, cho nên Vân Thượng lúc này mới như thế chạy theo như vị. Giờ phút này, tôi Nhai thì là một thân linh khí tuấn ra, sấy khô một thân mồ hôi bẩn, còn cố ý người người trên người có không có hư vị, chỉnh lý sửa sang lại một đầu có chút tản mát tóc đen, lúc này mới hướng phía Vân Thường đi đến, khóe miệng lần nữa phụ lên một vòng quen thuộc mỉm cười. "Vân Thượng, ngươi làm sao còn chưa đi? Đi một bên, đi một bên." Nhìn thấy ngươi liền thiền. Vân Thường một mặt bầu không khí đạo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bất đắc dĩ. Tay ngọc lần nữa đắp lên Tô Nhai trên mặt, đem lay qua một bên mà đi, kéo Thiên Lang cánh tay rời đi. Mà Tô Nhai thì là sợ lấy mình vừa mới bị đập gương mặt, nhìn qua Vân Thường bóng lưng, một mặt lưu lên sắc, tựa như ở dư vị vừa mới mềm mại xúc cảm. Hắc hắc, chúng ta đại thánh tử. Ngươi vẫn là chờ Vân Thường tỷ tỷ ngôi giận lần nữa bắt chuyện đi, không phải vẫn là phải bị chửi một chó máu sối đầu. Tham Lang đảo một thiếu nữ tay ngọc che miệng, yêu kiều cười như yến nói. Đúng vậy a, Vân Thường tỷ mấy ngày nay nhớ tới ngươi liền đến khí đều không chăm sóc linh hoa đâu. Tham Lang trên đảo một đám chị em hướng phía Tô Nhai nói: "Còn xin các vị em gái là ta nhiều hơn nói một chút lời hữu ích. Ta cái này ăn nói vụ bè." Tô Nhai cúi đầu nói, bồi tiếp nụ cười, chỗ nào giống như là một thánh tử dáng vẻ. "Ta nói ngươi một đường đường thánh tử, cái gì nữ hải nhi không thích, sao liền đối với Vân Thượng Tỷ cảm thấy hứng thú?" Một thiếu nữ khó hiểu nói. "Nàng không giống." Tô Nhai nghiêm mặt, một mặt nghiêm túc nói, nhìn qua Vân Thượng bóng lưng rời đi, một mặt lưu tình. Một bên khác, Lý Thanh Liên chính nghiêng thân thể, lưng tựa xanh, một mặt hài lòng, nhớ tới vừa mới chẳng diện khẽ miệng không khỏi treo lên một vòng mỉm cười. Tiên Tiên Hỗn Độn Đạo Âm bắt trước, tại Lý Thanh Liên thật sự mà nói là cực kỳ đơn giản. Hắn tiếp trước coi là thanh liên thời điểm, từ sinh ra ngày lên, vô tận trong hỗn độn truyền ra thanh âm vẫn quanh quẩn ở bên thai của hắn, chưa hề có một khắc đình chỉ. Vô tận 5 tháng trôi qua, lỗ thai đều nhanh nghe thăng cái mùi, đó là Tiên Tiên Hỗn Độn Đạo Âm, tại thiên địa trước, nguyên thủy nhất bắt đầu thanh âm, chính là đối với đại đạo trực tiếp nhất thiết minh. Người khác là muốn nghe đều nghe không được, Lý Thanh Liên hoàn toàn là thân ở trong phúc không biết phúc à. Giờ phút này, Lý Thanh Liên lại lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, "Ra đi. Đừng chốn nữa." chỉ gặp hư không run run một hồi, lại dần dần hóa thành một bóng người, chính là Bộ Vân của người này, giờ phút này chính một mặt nghiêm nghị nhìn qua Lý Thanh Liên. Hai người đều là trầm mặc không nói, coi là Bộ Vân cùng đánh trước phá trầm mặc. Đa Tạ Thanh Liên trích tiên bất kể hiểm khích lúc trước, là ta tạo hóa đạo giáo mở ra tu hành tình thế. Bộ Vân cùng cảm kích khôn cùng. Nói xong một mặt chăm chú, hiển nhiên, ở Lý Thanh Liên thể hiện ra giá trị của mình về sau, hôm đó bức hiếp liền trở thành trong lòng của hắn một cây cái đinh. Không độ không được cái đinh. Bây giờ hai đại trích tiên tranh phòng, được lợi hay là hắn tạo hóa đạo giáo đệ tử, mở ra tu hành tình thế, chính là đại hung tiến hành. Hán Bộ Vân Cùng sẽ không cao hứng. Không cần nhiều lời, người ta trong lòng đều rõ ràng, trong giáo ta cũng chỉ sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi. Đợi ta làm xong ta nên làm liền sẽ rời đi. Sở Hà cũng là như thế. Lý Thanh Liên dừng một chút vừa tiếp tục nói, nơi này miếu quá nhỏ, đô quảng giới cũng quá nhỏ. Lưu không được. Về phần ta, có thể hay không lưu lại, liền muốn nhìn ngươi tạo hóa đạo giáo có hay không làm trợ lực giá trị, liền trước mắt xem ra, còn tính là không tệ. Bộ Vân Cùng trong lòng trầm mặc, hắn làm sao không rõ ràng? Hắn rất rõ ràng. Trích Tiên không phải hắn tạo hóa đạo giáo có thể lưu lại chính là sương bá một khâu lại như thế nào? Một giới lại như thế nào? Cách cục cuối cùng quá nhỏ, ao nhỏ, chứa không nổi chân lòng, chỉ được đổi được một cái khác trong hồ. Mà Lý Thanh Liên nhưng lại chưa đem lại nói chết. Tạo hóa đạo giáo tuy nhỏ, nhưng lại có phát triển giá trị, sau này chiến đấu cũng không phải là một mình hắn chiến đấu. Cho dù là hắn mạnh hơn, mạnh đến làm thiên địa đều rung động trình độ, vẫn như cũng sẽ ở vô tận dòng lũ trong bị đè ép thịt nát xương tan. Chỉ có có được chính mình lực lượng mới có thể tranh đến một tia cơ hội thắng, mà cái này tạo hóa đạo giáo rất đáng được bồi dưỡng. Chính là không biết cái này bộ văn có thể hay không hạ quyết tâm. Nếu là người bình thường nói lời này, tuyệt đối sẽ bị Bộ Vân Cùng một bàn tay phiên chết, nhưng hắn không phải người bình thường, hắn là Lý Thanh Liên, Bộ Vân cũng không thể không nghe. "Ta." Bộ Vân Cùng nhíu mày, vừa muốn đáp lời, nhưng cũng là bị Lý Thanh Liên đánh gãy. "Sở Hà ta không rõ ràng hắn tâm tư, bất quá ta chuyện cần làm rất nhiều. Việc này không phải trên miệng nói một chút mà thôi, thời cơ chưa tới. Hiện tại đáp lại lại có chút sớm." Lời nói ở giữa trong đó tràn ngập một vòng bình thản, Bộ Vân Cùng biết Lý Thanh Liên lòng dạ cao, nhưng lại không biết cao đến loại trình độ này, đó là đem tiên địa vạn vật, thậm chí hết thảy đều coi nhẹ tâm cảnh. Trong lòng chỉ có mục tiêu, cái khác tất cả đều là mây bay. Đa tạ. Lần nữa nói một tiếng tạ, bộ vân cùng biểu hiện trên mặt rất là xoắn xuýt, liền hóa thành hư không, rời đi. Mà Lý Thanh Liên thì là cười lắc đầu, nói hắn đã nói rõ, về phần bộ vân cùng như thế nào quyết định, chính là hắn vấn đề. Giờ phút này, dưới vách lại vỡ tổ, Thiên Sơn mộ bị hò ở đống người trong, chen hắn thở không nổi. Mạch chủ, Thanh Liên đại nhân khi nào lại mở giằng a? Đúng vậy a, đúng a. Tạo hóa một mạch còn thu người không? Tà phá quân tiên đạo. Mẹ nó. Tiểu Vương bắt đạn. Sư phó cũng từ bỏ Ngươi nếu là dám đi, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Cái đi Zhou Jia ông lão khí lông mày đều là lắp một cái lắp một cái. Sư phó, còn thận trọng cái giám a, ngươi cũng tới không phải. Đó là cái gì cơ duyên trong lòng ngài không có số sao? Vừa mới ngài không phải cũng là đột phá một cái cảnh giới nhỏ sao? Vậy đệ tử chụp chụp lỗ mũi một mặt kinh bị nói, gian lận bài bạc. Ta Thiếu Dương, lưu cho ta cái vị trí a. Nhiều năm như vậy tình cảm đều Trong lúc nhất thời tiếng người lên não, Tiên Tiên hỗn độn đạo âm đối với chúng trưởng lão hấp dẫn thậm chí đều vượt qua đệ tử. Có thể đối với đạo tàng cùng đoạn hồn hữu dụng giảng đạo đã rất ít đi, chí ít sợ hà dạng đạo đối với đoạn hồn không có nửa điểm tác dụng. Đặt đến đoạn hồn cảnh giới này, muốn tiếp tục tiến lên một bước, khó như lên trời, cho nên cho dù là một bước nhỏ, cũng làm cho đám này lao đầu tử bông tha mặt mũi sông đi lên. Nguyên bản trước cửa có thể giăng lưới bắt chim sơn núi phía đông lần nữa tiếng người huyên náo, có thể nói là giải thiên sơn mộ khẩn cấp, hắn tạo hóa một mạch tinh tuy truyền thừa cũng không trở thành ở hắn nơi này mất. Mà giờ khắc này Tô thiên Minh thì là một mạt sầu khổ, mình khổ tâm kinh doanh lên thế cục, lại bị Lý Thanh Liên tùy phá mất, nhớ tới liền hận đến hàm Sắc mặt tâm trầm lầm lẩm nói, nhất định phải giết chết hắn. Không phải ta hóa sinh một mạch như thế nào có khởi, bất quá người này bản sự ngang trời, đến nghị cái vạn toàn biện pháp. Lại nhiều lần kinh ngạc đã để Tô Thiên Minh ý thức được, Lý Thanh Liên không phải dễ trêu như vậy. Mặc dù tu vi không hiện, nhưng Trích Tiên vốn cũng không có thể theo lẽ thường nhất định. Nhìn qua đại môn đóng chặt Lôi Vân Điện, chính là trong lòng lo gấp, thì là không dám tùy ý phá dậy. Lôi Vân Điện trong, giờ phút này sở hạ lại một thân một mình xếp bằng ở trong mật thất, ánh mắt lóe, hiển nhiên là đang tư. Hắn đến cùng là ai? Chân trên kia, ta tuyệt đối chưa thấy qua hắn. Thanh Liên Nguyệt Hà Hồng Liên. Chẳng lẽ là Minh Hà? Không giống a, công đức Kim Liên. Tiếp dẫn. Không có khả năng. Sở Hà một người một mình thì thảo, tựa như điên dại. Thanh Liên. Thanh Liên. Hắn nói hắn phải sợ, liền không có bây giờ hết thảy. Còn biết được Tiên thiên Hỗn Độn Đạo Âm, chẳng lẽ là? Không có khả năng. Nghĩ được như vậy, Sở Hà con ngươi bạo có lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng, sắc mặt tái nhợt. Không có khả năng. Không có khả năng. Chương 33 Long Quy đạp trời lớn vô biên, chương 33 Long Quy đạp trời lớn vô biên. Sở Hà trong miệng lẩm bẩm Trong mắt đều là không thể tin sắc, nhưng trong đó lại bao hàm một vòng hưng phấn. Không thể nào. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại càng thêm tin tưởng mình phỏng đoán, thân thể bỗng nhiên đứng lên, trong mắt trần chờ sắc lóe lên, phóng ra bước chân sinh sinh bỗng nhiên ở không trung. Loại động tác này kéo dài đến 3 lần, nhưng lại coi là ngồi xuống, có thể thấy được trong lòng đến cùng đến cỡ nào trần chờ. Đến cùng hắn đoán được cái gì? Đến cùng phải hay không chính xác, không ai biết. Mấy ngày kế tiếp, nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim núi phía đông lần nữa trở nên náo nhiệt, tạo hóa một mạch đệ tử số lượng cũng là nước lên thì, thì lên. Nguyên bản đi ăn máng khác các đệ tử thì là có chút trở ngại mặt mũi, không có trở về, nhưng đại đa số đều bù không được cơ duyên dụ hoặc, vì mình tu vi, bọn hắn nhưng cái gì đều làm ra được. Thiên Sơn Mộ mặt mo mấy ngày nay có thể nói là khét giấy vàng, đều nhanh cười đến nở hoa, không vì cái gì khác à, vẹn vẹn chín đại tiên đảo phía trên, liền không biết tới bao nhiêu trưởng lão, mà lại coi là mang nhà mang người tới. Đem đệ tử của mình cũng là mang tới, đạo tàng đoạt hồn cao nhân, đệ tử sẽ kém. Vậy cũng là một cái đỉnh 10 cái đệ tử thiên tài. Chỉ vì muốn lại nghe một lần Lý Thanh Liên tiên tiên hỗn âm. Thiên Sơn Mộ cũng là kéo xuống mặt Mò, đi mời Lý Thanh Liên nói tiếp không có cách nào hắn chỉ được nói tiếp hai lần, mỗi một lần đều cho đám người khác biệt thể nghiệm, lại mở thế giới vẫn như cũ phong vân biến ảo, khác biệt góc độ đi quan sát, liền có cảm thụ khác nhau. Giờ phút này, Thanh Tuyền động chủ vị phía trên, Lý Thanh Liên liếm liếm khô cằn miệng nhỏ, đem nước trà trên bàn đựng lược ngurguống một hơi cạn sạch, phàn nàn nói, chết khát ta. Nhìn qua ngồi dưới một đám vênh vênh nghiến nghiến tiểu nữ, Lý Thanh Liên liền tựa như nhìn qua một đám ác ma, toàn thân cũng không khỏi nổi một thân nội ra gà. Bọn này cô gái, chính là tham lang đạo đám kia tiểu nữ, giờ phút này nghe nói Lý Thanh Liên dừng lại, từng cái mới mở ra đôi mắt đẹp, trắng bạch khuôn mặt nhỏ tu luyện khôi phục hùng Cái này kết thúc. Tốt ngắn ngủi a, lại đến một hồi nha, người ta còn không có nghe đủ đâu. Anh Thanh Liên, người ta còn muốn nghe. Vân Thường chu miệng, không vừa lòng nói, "Một tiếng này anh, tựa như câu hồn, đem Lý Thanh Liên hồn đều gọi sốt rọn. Còn tới? Ta đều rạng một ngày một đêm." "Không tới, không tới." Lý Thanh Liên mắt to trừng một cái, một mặt hoảng sợ, liên tục khoát tay nói. Bọn này thiếu nữ đối với Lý Thanh Liên tới nói, coi là thật như là hổ lang hạng người. Bắt hắn lại liền không thả a, nếu không phải là bởi vì cho Thiên Lang mặt mũi, hắn đã sớm không còn hình bóng. Chính là nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng chịu không được hành hạ như thế a. Vẫn thường thì là che miệng yêu kiều cười, thân thể lượn lên, thân thể mềm mại liền tới đến Lý Thanh Liên sau lưng, mềm mại không xương tay trắng nhẹ nhàng nắm nút hắn nho nhỏ bà vai. "Đừng a, bọn tỷ muội còn không có nghe đủ đâu, ngươi liền lại hừ một hồi mà." Trong ngôn ngữ động tác trên tay lại không dừng lại đến, bóp Lý Thanh Liên vô cùng thoải mái, bắp chân đều ở không tự chủ được lắc lư, một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Nhưng nghe nói lời, thì là lập tức tinh thần, lẩm nói, "Ta cũng không ăn bộ này, đi linh đàm." Nói xong, ngồi trên ghế thân thể lại bộc phát ra năng lượng đến cực điểm ánh xanh. Lập tức tầm vang bạo tán là từng đó từng đóa màu xanh hoa sen, cuối cùng hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy gì nữa, trong động nơi nào còn có cái bóng của hắn. Lại cứ như vậy rời đi. Thậm chí ngay cả hóa khí thứ nhất tầng khí Dũng Cảnh Vân Thường đều là chưa thấy rõ Lý Thanh Liên là thế nào rời đi. Ông trời ơi. Thiên Lang, hắn cũng là bằng hư đặc thể. Vân Thường một mặt kinh ngạc nói: "Ở đâu là?" Người lại nói bậy. Thiên Lang không khỏi cười ra tiếng. Vân Thường không tin nói: "Vậy hắn là thế nào rời đi? Không phải hư không chuyện." Thiên Lang cười nói: "Chỉ là lợi dụng không gian thay thế pháp mà thôi, hắn cụ thể làm sao làm được?" Ta cũng không rõ ràng, mà Vân Thường thì là một mặt kinh ngạc, vừa mới cái kia một tay quả thực kinh diễm. Bất quá Lý Thanh Liên đến cùng làm sao làm được? Hắn mới mở linh cảnh a? Ai? Ta còn không có nghe đủ đâu. Làm sao lại đi nữa nha? Vân Thường một mặt cảm thắn nói, một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ. Đừng được tiện nghi còn khoe mẹ á? Lại nghe xuống dưới, cũng sẽ không có bao nhiêu tăng lên, trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm nha. Tiên Lang lắc đầu cười nói. Hắc hắc. Vậy cái này còn nhiều hơn cảm tạ thánh nữ của chúng ta đại nhân lạ. Vân Thường hắc hắc cười xấu xa đạo, rũ ra hai con tay trắng, có chút mở ra. Trong phế thiên lang ngọc phòng chính là tập tới, một đám thiếu nữ náo cùng một chỗ, được không vui sướng. Giờ phút này, thanh tuyền ngoài động, điểm điểm linh quang hội tụ, cuối cùng hóa thành từng đóa từng đóa màu xanh hoa sen ngưng tụ cùng một chỗ, Lý Thanh Liên thân thể lần nữa hiện hiện. Nghe trong động phủ các thiếu nữ tiếng cười duyên, không khỏi hung hang run dậy một chút, nói thì thầm, về sau, coi là chớ có đi tham lang đạo. Vẫn như cũng là linh dịch đầm sâu, Lý Thanh Liên thân thể chần chừ nằm ngựa ở mặt đầm bên trên, nhìn qua không trung đóa linh mây, ánh mắt thâm thúy, không biết đang tự hỏi viết cái gì. Giờ phút này, linh dịch lại tựa như từng đầu thủy long xông vào Lý Thanh Liên thân thể nho nhỏ trong như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nếu không có linh dịch thác nước bổ sung, đoán chừng không có quá dài thời gian, linh đàm khả năng liền muốn thấy đấy. Trải qua liên tục một tháng niên ép, thiếu hụt trong hấp thu linh dịch đã hấp thu không sai biệt lắm, thân thể của hắn đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Chất Xương cứng cỏi, huyết nhục chắc chẽ, từng đầu lớn gần như là dòng thần. Thần chứa trong đó bạo tạc tính chất lực lượng, lại cường độ cũng là dọa người đến cực điểm. Bây giờ cường độ thân thể đã cùng những cái đó hồng hoàng yêu thú khi còn bé không sai biệt lắm, cho dù trên lệch, cũng không kém được bao nhiêu. Lý Thanh Liên còn nhỏ, thân thể tính dẻo cực mạnh. Đây cũng là hắn có thể nhanh như vậy hấp thu hết lượng lớn linh dịch nguyên nhân, dợi núi đồng dạng cũng có tác dụng rất lớn. Mở linh cảnh, Lý Thanh Liên xa xa không có đạt tới cực hạn của hắn, mà cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào, không ai biết. Giờ phút này, côn lô khâu phía trên vô tận trên bầu trời, đột nhiên xâm nhập một đạo hình dáng, đúng là một long huy. Có được hoang thú chân long con trai thứ 9 một trong bá chủ hơn phân nửa vết mạch, nhưng hôm nay trên bầu trời cái này, thật sự là quá lớn. Lớn đến kinh người. Lớn không thể nói lý. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn đầu trụ trời tựa như dãy núi độ dày, vân khí lở lở, từ trụ lớn phía dưới giọng theo từng đạo hiện ra hàn quang lợi trạo, chính là thứ tứ chân. Đầu lâu chính là một đầu rồng, thật dài dâu rồng phiêu đãng ở giữa, không biết lan tràn ra vài trăm dặm. Miệng lớn đóng mở, phun ra nuốt vào linh khí, lại tạo thành một mảnh kinh khủng linh mây, che lấp bầu trời. Mai rùa lớn như thần sơn, trên đó khe danh tựa như sông lớn đạo, vô cùng rộng lớn. Trên đó lại có đống đất trưng bày, nhìn kỹ, ở đâu là cái gì đống đất, mà là từng toàn núi xanh. Núi xanh bên trong đỉnh đài lầu các, thiên quang trời. Toàn bộ lang quy, khoảng chừng khoảng cách, ném rơi bóng ma thậm chí bao trùm cả một cái thành quận, tựa như lên tới Tựa như dãy núi độ dày bốn chân kích thích ở giữa, hư không run run, sóng khí tung bay, mây bay bị xé sổ độ. Nó lớn như thần sơn thân thể, cũng bởi vậy thu được tốc độ kinh người. Nhìn vụ về đến cực điểm, có thể thực hiện tiến ở giữa tốc độ kinh người, cái này hoang thú bá chủ nếu bản về thực lực, khoảng chừng đoạt hồn cảnh trình độ, còn xa xa chưa trưởng thành đến đỉnh phong. Có thể đem đoạt hồn cảnh long quy làm tọa kỵ, núi xanh trong lầu các người, hán thực lực có thể nghĩ. Côn lô khâu bên trong tu sĩ, nhất là các đại thành trì đều có trong, tuần tra ở trên trời cao long quy đều là bị thanh lọc rõ ràng sở thấy được. Phổ thông tu sĩ nhóm, tuy nói từng cái kiến thức bên bác Nhưng lúc nào gặp qua cái này, quá mẹ nó dọa người a. Long Quy này thân hình khổng lồ như thế, đoán chừng một cái mũi, liền có thể đem người phun chết đi. Cái này Côn Ngô Khâu chính là tạo hóa đạo giáo địa bàn, nhân tộc lãnh địa, chỗ nào có thể nhìn thấy như thế uy thế hoang thú. Bình thường bực này tu luyện bá ba thú đạo hoang thú, chỉ có thể ở mạnh doanh đổi nhìn thấy. Nơi đó là hoang thú tụ tập địa vực, càng là truyền thuyết có thú vương tồn tại, Vạn Linh Cầm Khu. Một núi xanh đỉnh, có một thân to lớn hổ lâu tu sĩ, râu trắng tròn vẹn xuống đạo bên hông, một mặt cảm khái nhìn qua trong hư không tuần tra Long Quy nói, "Vũ Phu Khâu Long Quy đạo nhân sao?" Thần Võ môn rốt cục ngồi không yên. Long Quy những nơi đi qua, các tu sĩ đều là một mặt rung động nhìn qua, còn có chút gan lớn tu sĩ, không chế pháp khí bay đến không trùng quan sát, cũng không sợ Long Quy không cẩn thận đem đập chết. Trong lòng mọi người đều có dự cảm, chỉ sợ là 9 câu tranh phong đoạt linh chiến tới gần. Yên lặng ngàn năm chín câu, rốt cục muốn động. Cônô, Vũ Phu, Sinh vọng, Hắc Bạch, Đào Đường, Mạnh Doanh, Tham Vệ, Thần Tức, Thủ Đắc. Đô quản giới chín câu, cái nào đều không phải là dễ chế được. Long Quy tiến lên ở giữa, tốc độ kinh người đến cực điểm, mục tiêu chính là thương lục xanh tươi đại hoang. Giờ phút này, núi thần tú đỉnh núi đạo trung huyết dài 3 tiếng, đạo âm của quận kéo dài mà sâu xa, chính là tạo hóa đạo giáo chung đón khách. Núi thần tú bên trên đông đạo đệ tử, cùng chín đại tiên đạo phía trên đệ tử, mỗi một cái đều là sắc mặt trang nghiêm, nhìn qua phương xa hư không, chỉ gặp hư không trong đột nhiên xuất hiện tối sầm điểm, còn chưa tới, cuốn cuốn khí bạo thanh âm liền dẫn đầu chuyển đến, sông chân núi rừng hoang lá xanh run run bay xuống. Lập tức cực tốc phóng đại, long quy khổng lồ tựa như sơn thân thể, hoàn chỉnh hiện ra trong mắt mọi người, nhưng lại không có người nào lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Long quy mặc dù lớn, lớn như sơn, nhưng cùng cao vóc minh núi thần tú so sánh, Tựa như biển lớn cùng tích thủy có khác, chênh lệch thực sự quá lớn. Núi thần tú sự hùng vĩ, không phải có thể sử dụng ngôn ngữ mà hình dung được, tạo hóa trung thần tú. Câu nói này cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Long Quy đạo nhân khu thân đến bái ta tạo hóa đạo giáo, bộ vân cuộn không có từ xa tiếp đón a. Người còn chưa đến, nhưng âm thanh lại trước đạt. Đạo âm cuộn cuộn, tựa như thiên lôi nổ vang, xua tan chín tầng trời mây trôi. Chỉ gặp một đạo sắc vàng thần hoa, từ núi thần tú đỉnh núi bán ra, trong nháy mắt liền tới đến Long Quy trước đó. Một thân khí thế tựa như biển lớn phóng ba, mãnh liệt đến cực điểm, chấu thể mà ra mãnh liệt khí thế. Đem hư không đều là sông và mẹo, che đậy toàn bộ đại hoang. Long Quy không khỏi gầm nhẹ một tiếng, ngàn trượng thân thể có chút lưu lại, thân thể cũng có chút phát run, liền ngay cả trên lưng thanh núi là run, run dậy, đá vụn lan xuống. Lấy một người thế, cơm chế ngàn trượng Long Quy, đây cũng là bộ vấn cùng. Mạnh đáng sợ. Mạnh làm cho người kinh hãi.